Vô cực công cái thứ 2 bộ phận thái cực ấn, liền trợ giúp tiểu kiếm sáng tạo ra linh vũ kỵ bá vương phá quyền, cùng với tại huyết mạch tiến giai thời điểm được đến trợ giúp cực lớn. Mà bây giờ vô cực công đi đến cái thứ 3 bộ phận, cũng chính là sau cùng bộ phận, ngưng tụ vô cực ấn. Phí vô cực hiện tại liền là kẹt tại vô cực ấn cái này bên trong, căn cứ phí vô cực nói, làm vô cực ấn ngưng tụ thành công thời điểm, có thể đủ thái cực hóa thành vô cực, quay về hỗn độn, niết bàn trọng sinh Tiểu kiếm lần đầu tiên nghe phí vô cực nói một câu nói kia thời điểm, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, phí vô cực cái này ra hỏa là thần quân A. Suy cho cùng bởi vì có hệ thống tại, tiểu kiếm cũng có nghĩ qua không bằng liền dùng hệ thống thử thăng cấp một lần, nhìn xem phí vô cực lời nói đến cùng có đúng hay không. Chỉ là, đinh, vô cực ấn từ 0% thăng cấp đến 1% cần thiết 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Cút A. Tiểu kiếm nội tâm trực tiếp liền bạo nói tủ. Cái này cái gì vô cực ấn thăng cấp 1 phần trăm liền cần 100 vạn siêu cấp quý tệ, kia toàn bộ 100 phần trăm toàn bộ thăng cấp xong, đây chẳng phải là cần thiết một thứ siêu cấp quý tệ. Thăng cấp ngươi muốn a? Đây quả thực là đoạt tiền. Ừm, tâm thái bình thản, tâm thái bình thản, tiểu kiếm lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía linh vũ khí. Đinh, nhiều môn pháo quyền từ 16 môn thăng cấp đến 17 môn cần thiết 10 vạn siêu cấp quý tệ, phải chẳng thăng cấp. Vâng. Đinh Nhiều môn pháo quyền từ 17 môn thăng cấp đến thập bát môn cần thiết 15 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Cuối cùng tại tiểu kiếm một phen thao tác dưới tiểu kiếm nhiều môn pháo quyền thăng cấp đến 20 môn, bá vương pháo quyền cũng đồng dạng là 20 môn. Mà đến tận đây, tiểu kiếm vừa mới đến tay 200 vạn siêu cấp quy tệ liền lại lập tức tiêu xài không còn, hệ thống giao diện chỉ còn lại mấy vạn siêu cấp quy tệ xem là sau cùng khẩn cấp sử dụng. Tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng, tiền này tới cũng nhanh đi cũng nhanh a, tốc tốc. liền tại tiểu kiếm vừa thăng cấp xong các chủng kỹ năng không lâu, ngay tại doanh trường bên trong thích đứng chính mình lực lượng thời điểm, đống nhiên doanh trường phía trên tầng mây bên trong đống nhiên truyền ra vài tiếng rít lên, sau đó mấy chi yêu tộc đội ngũ toàn thân tiên huyết từ trong tầng mây vỡ ra, cơ hồ là cái này mấy chi yêu tộc tiểu đội vừa xuất hiện, long khôn liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong, hắn cực mạnh mẽ bên ngông yêu lực càn quét bốn phương tám hướng, để tại chàng tất cả sinh mệnh lần lượt thần phục. Trong doanh trướng ngay tại nghỉ ngơi Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Nghiên đám người nghe đến động tĩnh liền lao ra, vừa kinh lại nghi nhìn lấy đỉnh đầu bên trên, không minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Long Khôn nhanh chóng đem cái này mấy chi toàn thân đấm máu yêu tộc chính sát đội ngũ tiếp xuống, sau đó ban bố toàn quân nhất cấp giới nghiêm mệnh lệnh. Một lần cả cái yêu tộc quân doanh một phiến trang nghiêm khẩn trường, đại lượng yêu tộc binh sĩ bốn phía tuần tra. Đại gia mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể đủ cảm thụ được ra một trùng phong vũ nuốt tới phong mãn lâu khí tức. Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên, Diệp Anh Kiệt mấy người cũng đều có chút luống cuống ở tại doanh địa bên trong, không có người khắp nơi đi loạn, cũng không có người nói chuyện, đại gia đều trầm mặc. Lúc này không thêm phiền liền là tốt nhất hành vi. Rất nhanh, đại tổng thể không đến 20 phút, đồng nhiên liền có một cái yêu tộc đội ngũ chạy chậm qua đến, mời Tiểu Kiếm, Diệp Anh Kiệt mời hai người đi chủ trướng. Đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn cũng đoán đến một chút. Rất hiển nhiên. Long khôn phái đi ra tiểu đội trinh sát hẳn là được đến thượng giới tin tức gì. Bọn hắn nội tâm đoán thầm nói, yêu tộc động tác này cũng quá chậm. Cái này chọn vẹn một cái nguyệt mới được đến thượng giới tình báo tin tức, cái này tại làm cái gì. Tiểu kiếm đám người không biết là, yêu tộc có thể là đã phái ra hai sóng tiểu đội trinh sát, cái này đợt thứ hai còn là do hai vị yêu thần hộ tống mới thành công. 12 người nội tâm hỗn loạn nghĩ, theo lấy yêu tộc vệ binh hướng chủ trướng doanh địa đi tới. Nửa phút về sau. Một cái cự đại doanh trướng bên trong, Tiểu Kiếm, Diệp Anh Kiệt các loại 12 người chậm rãi bước vào. Một đạp vào chủ trướng, một cổ mùi hôi thối liền xông vào mũi, nồng đậm vô cùng, tràn ngập lấy cả cái trướng doanh. Doanh trướng trên mặt đất, bốn phía cũng tất cả đều là vết máu, có chút vết máu còn mười phần mới mẻ, chính có một chút yêu tộc binh sĩ bị mang lên đằng sau trị liệu đi. Tiểu Kiếm, Diệp Anh Kiệt đám người hạ ý thức đứng mày, cái này là xảy ra chiến đấu sao? Nhìn lên đến những này yêu tộc trinh sát đội ngũ hẳn là đụng phải trọng đại lực cản. Rất nhanh, những này trinh sát yêu tộc binh sĩ rời đi, doanh trưởng bên trong chỉ còn lại bốn vị thu nhỏ thân hình yêu tộc, lúc này cái này bốn vị yêu tộc sắc mặt đều lộ rõ đến có chút ngưng trọng trầm mặc. Mà cái này bốn yêu thân tùy tiện phát ra một chút xíu khí tức, đều để cái này 12 người như lâm đại địch, cảm giác đến một cổ áp lực cực lớn. Yêu thần. Cái này bốn vị đều là yêu thần. Bất quá tiểu kiếm đám người nhạy bén phát giác được. Trong đó hai vị yêu thần thân bên trên vậy mà có chiến đấu vết tích, thân bên trên cũng dính lấy vết máu. Mọi người nhất thời nội tâm nhảy một cái. Bọn hắn đoán đến, cái này hai vị yêu thần là đi hộ Tống Trinh sát đội ngũ. Cái này đến cùng sẽ ra tình huống gì? Hỗn độn chi hải bên trong có ma tộc. Trầm mặc không có duy trì liên tục bao lâu, Long Khôn nhìn đám người một mắt, liền chậm rãi nói ra, nói cho ngươi nhóm một cái tin tức xấu. Ta nhóm yêu tộc Hoàng Đình trở về sau cái yêu tộc bên trong Phản bội không chỉ có đế vương ngạc cùng mình đăng an khang ngư hai tộc, còn có thiết giáp cự sĩ xa. Thiết giáp cự sĩ xa bộ lạc thừa cơ phản bội, làm cho hoàng đình đại quân tổn thất nặng nề, thất bại nặng, cả cái thượng giới hải vực cũng xa vào cục diện hỗn loạn. Thượng giới hiện tại đã là một phiến chiến hỏa liền nhau, mà lại bởi vì ba cái yêu tộc hoàng đình bộ lạc phản bội, chúng ta sẽ không có bất kỳ cái gì hậu viện. Cái gì? Long khôn một câu nói kia một ra, tiểu kiếm đám người hoàn toàn là ngơ ngẩn, hai mắt đại trừng. Diệp Anh Kiệt càng là hoàn toàn nhịn không được lên trước một bước, cái này. Cái này thế nào khả năng? Không, không đúng. Diệp Anh Kiệt hét lớn, liền tính thiết giáp cự Sĩ sa yêu tộc cũng làm phản, đó cũng là ngang nhau à, ba cái yêu tộc hoàng đỉnh bộ lạc đối ba cái yêu tộc hoàng đỉnh bộ lạc. Mà lại ngươi nhóm cái này một lần trở về còn có một vị yêu thần cấp bậc cao thủ, lôi long điện man tộc trưởng. Có cái này một vị yêu thần chúa tể tồn tại, thiết giáp cự Sĩ sa, đế vương ạc. Mình đang An Khang ngư bọn hắn thế nào khả năng làm phản thành công. Long khôn sắc mặt phức tạp nhắm mắt lại, có phẫn nộ, có xấu hổ, có thống khổ, chúng ta bị hắc ấn cho gạt. Lần trước ta nhóm mở ra phi thăng thông đạo lúc rút lui, có một vị ma thần lén lén ẩn tàng luồn vào, chuyện này ta nhóm không biết rõ. Nói cách khác, lúc này bất chu sơn ma thần kỳ thực chỉ có bốn vị, mà không phải năm vị. Trong đó có một vị là giả trang. Cái gì? Kinh. Cái này một lần tại trang tất cả người đều kinh. Tin tức này là tại là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Trách không được. Trách không được ma tộc không nguyện ý cùng yêu tộc khai chiến, nguyên lai bọn hắn vẫn luôn đang hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có bốn vị ma thần bọn hắn, căn bản liền không khả năng đánh thắng đồng dạng có bốn vị yêu thần yêu tộc đại quân. Suy cho cùng yêu tộc đại quân số lượng muốn so ma tộc nhiều rất nhiều. Tại cao phẩm cường giả số lượng không đủ tình hùng dưới, liên tính ma lực so yêu lực cường đại, cũng không qua chiến thuật biển người. Đúng, ta. ta nhóm nhân tộc Ta nhóm Viêm quốc thế nào dạng rồi? Cái này lúc Tiểu Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng lên trước một bước, hoàn toàn không e ngại bốn vị yêu thần thân bên trên cường đại yêu lực quý áp kinh hoàng vấn đạo. Cái này một lần yêu tộc hoàng đình rút lui về thượng giới, liền là vì thu thập đại lượng có thể đủ để thăng tinh thần lực linh chu chân bảo. Mà Viêm quốc lần trước viện trợ ngân dực phi ngư bộ lạc thời điểm, Viêm quốc tại Nam Hải bộ lạc có thể là trồng chọn đại lượng có thể đủ để thăng tinh thần lực tiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu. Thiên A, cái này tại trang đám người rất nhanh liền nghĩ đến cái này một điểm, lập tức sắc mặt phát trắng lên, từng cái vô cùng nóng nảy nhìn lấy Long Khôn. Sau một khắc, Long Khôn tiếp tục chậm rãi nói ra: Thừa dịp yêu tộc hoàng đỉnh đại loạn thời khắc, thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc cũng tập kích người nhóm viêm quốc Nam Hải. Rất không may nói cho người nhóm, người nhóm nhân tộc kim cương phòng tuyến bị hủy, ba đầu trường thành dưới nước cũng đồng dạng bị đục xuyên, Nam Hải một phiến sinh linh đổ thán, tất cả kiểu mới đan đỉnh huyền thảo bị phá hủy, ngân dược phi ngư bộ lạc cũng bị diệt. Long khôn nói đến đây, đông nhiên có chút dừng một chút, lại thấp giọng nói ra, mặc dù ngươi nhóm viêm quốc có một vị nửa bước thiên thần ra mặt ngăn cản, nhưng mà người không địch lại thiết giáp cự sĩ xa thế công, hy sinh vẫn lạc. Vânh, vânh vânh. Doanh trướng bên trong, cơ hồ là Long khôn mỗi một câu nói, tại chàng 12 người liền muốn hướng sau sau lui một bước. Đợi đến cuối cùng Long khôn lời nói nói xong về sau, 12 người chỉ cảm thấy ngực cơ hồ đều muốn nổ mất. Hư không bên trong càng là phảng phất có từng đạo sấm sét giữa trời quang, không ngừng đối lấy 12 người hoành lòng đánh xuống. Bốn mươi hai người toàn thân đầu ông ông, cơ hồ hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Tất cả người hoàn toàn ngơ ngẩn. Là như con rối, mặt bên trên không có một phần huyết sắc. Viêm Quốc, song. Đầu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nội đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Chương 570, yêu tộc bại lui. 4K. Long Khôn ngắn gọn mấy câu Lại là cho đám người mang đến không cách nào tưởng tượng to lớn sung kích lực Yêu tộc Hoàng Đình hết thảy liền 10 cái yêu tộc bộ lạc Ma ma tộc liền vậy mà thẩm thấu xúi dục 3 cái Đồng thời lần trước rút lui thượng giới thời điểm Lại vẫn trà trộn vào đi một cái ma thần cấp bậc kẻ địch đáng sợ Ma ma tộc vì đánh thắng sau cùng chiến tranh Lại muốn đem thượng giới tất cả tinh thần lực linh chu cùng chân bảo tiến hành phá hủy hoặc là nạp làm chính mình dùng Viêm quốc bị liên lụy, Nam Hải bị đánh xuyên tân tân khổ khổ viện trợ mà đến ngân dược phi ngư bộ lạc cũng thảm tao diệt tộc kinh khủng nhất là long khôn câu nói sau cùng viêm quốc một vị nửa bước thiên thần cấp bậc cao thủ tại cung thiết giáp cự sĩ sa chiến đấu bên trong hy sinh bỏ mình đám người hoàn toàn không cần nghĩ cũng biết cái này một vị nửa bước thiên thần cấp bậc cao thủ hẳn là hoa tinh phong hoa tư lệnh tại bọn hắn xuất phát trước đến hạ giới thời điểm hoa tư lệnh còn tại bế quan bên trong mà diệp anh kiệt biết rõ đương thời hoa tư lệnh bế quan đã chuyển đến tin tức tốt hết thể vẫn còn tương đối thuận lợi chính ở vào dung hợp thâm hải huyết kình yêu đan giai đoạn sau cùng kết quả diệp anh kiệt vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn một cái nguyệt không đến hắn liền nghe đến hoa tư lệnh tin dữ vừa bế quan ra đến hắn vậy mà hy sinh bỏ mình tại thiết giáp cự sĩ xa công kích bên trong một lần mấy chục năm hảo hữu thiên nhân vĩnh biệt càng thêm để diệp anh kiệt tiểu kiếm khương hạc niên đám người nghĩ kỹ cực khủng là liền hoa tư lệnh cái này dạng cấp bậc cường giả đều chết rồi những người khác đâu chỉ sợ thương vong càng thêm thảm liệt cùng thảm trọng. Tại trang 12 người, từ này là tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, khương hạc niên, đại tư mã bốn người hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Bởi vì nam hải về sau tây man tỉnh, liền đều là bọn hắn bốn người ra. Hiện nay kim cương phòng tuyến sụp đổ, ba đầu trường thành dưới nước bị đục xuyên, tây man tỉnh cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu đến lan đến. Mà bọn hắn gia nhân, toàn bộ đều ở tại tây man tỉnh bên trong. Tổ chim bị phá không chứng lạnh, vô tình chiến tranh phía dưới. Bọn hắn gia nhân cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng qua là một cái nguyệt không tại, trở về liền muốn nhìn đến người nhà mình thi thể, tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc, đại tư mã ba người dây lát ở giữa trái tim đều sẽ không nhảy động. Khương Hạc Niên cũng đồng dạng hô hấp rồn rập. Nam Hải Đại Học Nam Hải Đại Học liền ở vào đệ nhất trường thành dưới nước cùng đệ nhị trường thành dưới nước ở giữa. Hiện nay ba đầu phòng tuyến toàn bộ luân hãm, kia Nam Hải Đại Học khẳng định cũng không có thiệt quả. Điên Tại chàng 12 người, thật hoàn toàn muốn điên. Đầu của bọn hắn một phiến bột nhão, lỗ tai cũng ông ông tắc hưởng, cái gì cũng hoàn toàn nghe không được. Tiểu Kiếm càng là hai mắt đỏ bừng, chờ đến hắn phản ứng qua đến thời điểm, chỉ nghe được Long Khôn sau cùng một câu là, "Ta nhóm ngày mai liền mở trở về thượng giới, ngươi nhóm có thể dùng đi theo ta nhóm một lên rút lui." Tiểu Kiếm, lãnh hồng ngọc đám người hoàn toàn không biết rõ là thế nào đi ra đến yêu tộc chủ trướng, bọn hắn lúc này đều là phảng phất bị câu hồn, hoàn toàn ngu ngơ tại tại chỗ hoặc là trực tiếp liền nằm trên mặt đất, hai mắt xì nốc. A, không biết rõ qua bao lâu. Đống nhiên, tiểu kiếm nhìn phía xa bất chu sơn bỗng phát ra một tiếng khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Cái này thanh âm liền là như bị bức đến tuyệt cảnh dã thu tiếng gào thét, mang theo vô tận bi thương cùng khàn giọng. Tiểu kiếm mắt thần thông đỏ, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm nơi xa bất chu sơn, cả cái lồng ngực đều bị nóng dược báo thù liệt hỏa lấp đầy. Diệp Anh Kiệt các loại cái khác trầm mặc mà đồng tình nhìn lấy tiểu kiếm, chiến tranh vô tình cùng tàn khốc lại một lần nữa tại cái này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngày thứ nhì sáng sớm, tất cả yêu tộc đã toàn bộ thu thập xong trận doanh, đại lượng trung phẩm yêu thú chỉnh tề đạp lên cao phẩm yêu tộc cường giả sau lưng, không biết phi hành bọn hắn cần thiết đáp lên một trận đi nhờ xe, chờ đến đạt Hỗn Độn chi Hải liền có thể xuống đến. Yêu tộc lục thân mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, cho nên ngược lại sẽ không rất e ngại Hỗn Độn chi Hải. Tiểu Kiếm, Diệp Anh Kiệt các loại 12 người yên lặng đi theo tại yêu tộc đại quân bên trong. 12 người từng cái toàn bộ sắc mặt tiểu thụy, nhưng là mắt thần thông đỏ, rất rõ ràng tối hôm qua một đêm không ngủ. Yêu tộc tiếp tục ở tại hạ giới đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lúc này trở về thượng giới là tốt nhất sách lược. Mặc kệ là thượng giới có thể dùng đề thăng tinh thần lực linh chu chân bảo, còn là duy trì đến thượng giới chất tự, đánh giết phản đồ, những này đều mười phần trọng yếu. Thượng giới là yêu tộc đại bản doanh, hiện tại ra nhanh muốn bị trộn không có, tự nhiên đến nhanh một chút trở về. Tiếp tục cùng ma tộc đại quân tại cái này bên trong hao tổn, cả cái thượng giới đều hội hóa thành một vùng phế tích. Liên tại đại quân lập tức mở thời điểm, Long Khôn lại lần nữa đi đến trước mặt mọi người. Cái này một lần rút lui, ma tộc không hội từ bỏ ý đồ. Long Khôn chậm rãi nói ra, cái này là bọn hắn một cái cơ hội tốt, bọn hắn tuyệt đối không hội tùy ý ta nhóm an toàn trở về, ngươi nhóm muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, hiện tại ma tộc bản tính tự nhiên là có thể đủ kéo một ngày liền là một ngày. Mà lại tại yêu tộc trở về thượng giới thời điểm, cũng là bọn hắn tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Bọn hắn đến càng tốt hơn, ta muốn vì ta tổ quốc báo thủ. Diệp Anh kiệt quát khẽ nói. Long khôn gật gật đầu, kia liền tốt, tất cả nửa bước ma thần cùng ma thần cấp bậc, ta nhóm yêu tộc cường giả hội ngăn cản, ngươi nhóm ngắm bắn những kia 8-9 phẩm. Trước mặt cái này 12 vị nhân tộc mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là thực lực không thấp, là một cổ không tiểu nhân lực lượng. Bọn hắn nguyện ý xuất thủ. Yêu tộc đại quân cái này một bên có thể dùng giảm bất rất nhiều thương vong, cái này là một cái tin tức rất quan trọng. Anh Long Long, quả nhiên nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cái này lúc tại cách đó không xa thiên một bên, lập tức xuất hiện một cái màu đen quân đội, giữa không trung cũng xuất hiện từng vị thực lực cường đại hắc sắc thân ảnh, cầm đầu bốn vị khí tức kinh người, uy nghiêm cường đại. Bọn hắn tùy tiện một người khí tức liền có thể dùng bao trùm nửa cái không trung, chính là ma tộc bốn vị ma thần. Ma tộc, đến rồi. Nhất phía trước một người thân sau khoác một cái màu đỏ tươi áo choảng, thân bên trên treo lấy từng mảnh từng mảnh kiên giáp dày phiến Hắc ấn, đứng ở trên cao nhìn phía dưới yêu tộc đại quân. Hắc ấn một đôi đen nhánh là như hố đen một dạng ánh mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới yêu tộc đại quân, giống như cười mà không phải cười nói ra, Long Khôn, thế nào rồi? Chúng ta đều còn không có đánh đủ đâu. Ngươi cái này là muốn chạy trốn sao? Long Khôn, xa khải các loại bốn vị yêu thần đang không bay lên, cùng Hắc ấn bốn vị ma thần rằng có lẫn nhau. Bọn hắn bốn vị vừa ra tay, bao trùm tại yêu tộc đại quân thân bên trên trọng như thái sơn áp lực cảm giác dây lát ở giữa tiêu thất, tất cả binh sĩ lập tức giống là giải trừ định thân chú, khôi phục năng lực hành động. Ma thần cấp bậc cường giả, nhất cử nhất động mang đến uy áp cảm giác thực tại là thật đáng sợ, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Long khôn vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm hắc cấn, nếu không phải nhân tộc tình báo, hắn hiện nay vẫn chưa hay biết gì, bị hắc cấn âm một cái. Tên đang chết này, quả thực hèn hạ vô sỉ ác độc. Hắc cấn, cái này một khoản ta hội cùng ngươi chậm rãi thanh toán. Long Khôn nhìn chăm chăm Hắc Cấn quát khe nói, tất cả yêu tộc nghe lệnh, dựa theo quân lệnh rút lui. Vâng. Lúc này cả cái yêu tộc đại quân liền có mấy chi cao phẩm cường giả binh sĩ, tỷ lệ trước mang theo những kia chiến đấu lực yếu nhược trung phẩm yêu tộc bay lên đỉnh đầu bên trên hỗn độn chi hải vào miệng, để những này trung phẩm yêu tộc trước rút lui. Mà cái khác yêu tộc đại quân thì trận địa sẵn sàng nhìn chăm chăm ma tộc đại quân dùng phong ma tộc đánh lén hắc ấn mặt không biểu tình nhìn lấy trước mặt long khôn hét lớn một tiếng tất cả ma tộc nghe lệnh tiến công giết ta một giây lát ở giữa là như màu đen như thủy triều ma tộc đại quân liền trùng trùng điệp điệp hướng yêu tộc đại quân đánh tới yêu tộc đại quân cũng đồng dạng giống giận giây lát ở giữa cái này cái này một cổ màu đen thủy triều kịch liệt đụng vào nhau a nhưng mà cái này lúc liền tại hai quân giao phong cùng một chỗ không có bao lâu yêu tộc đại quân cái này một bên lại là xuất hiện trước từng đạo rối loạn Chỉ gặp tại yêu tộc đại quân chính giữa một chút yêu tộc, bọn hắn đánh lấy đánh, đột nhiên liền dơ lên vũ khí đối hướng chính mình người, sau đó phát động công kích. Một đầu cự sĩ Minh Sa bỗng nhiên một cái cắn tại bên cạnh đồng bào bên trên, một đầu ngũ trảo thanh long cũng một cái thiết trảo che tại một bên tị thủy kim tỉnh thú thân bên trên. Trong ngay mắt, công kích mình người yêu tộc vậy mà liền đạt tới mấy ngàn tên, dẫn phát cả cái yêu tộc đại quân hỗn loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, đem đám người, chúng yêu quái cho kinh sợ. Một đầu hình thể to lớn đủ để dài mấy chục thước độc giác ma kình, lúc này phía sau lưng của nó chính chịu tải mấy trăm tên yêu tộc binh sĩ. Lúc này ở giữa không trung bay đến một nửa hắn, bỗng nhiên vẫy đuôi một cái, ngưu đầu cua quẹo liền hướng ma tộc đại quân cái này một bên bay tới. Bay đến ma tộc đại quân bầu trời, hắn lập tức thân thể một cái xoay người, lập tức chịu tải tại lưng bên trên mấy trăm con trúng phẩm yêu tộc binh sĩ liền là như dưới sủi cảo một nửa, lần lượt một đầu mất dưới đường phương ma tộc đại quân bên trong. Những này yêu tộc binh sĩ kêu rên kêu thảm, nhưng mà không có bất kỳ ý nghĩa gì, trực tiếp liền bị phía dưới màu đen thủy triều thôn vẹt cái không còn một mảnh, hải quất không còn. Cái này đầu độc giác ma kinh mở ra miệng lớn, kích động phấn khởi thét chói thay vang lên. Trong cơ thể của nó tản mát ra một cô mánh liệt hắc sắc ma lực khí tức, dùng lông ngực của nó làm trung tâm, cuộn cuộn ma lực liền nhanh chóng bao trùm cả thân thể nó, toàn thân tản mát ra từng đạo trí âm chi tà, khiến người ta cảm thấy chán ghét băng lãnh lực lượng, ma hóa. Cái này một đầu độc giác ma kình liền tại chỗ hát hóa. Con ngươi màu xanh lam hóa thành tựa như hố đen một dạng màu đen kịt, miệng bên trong phát ra từng đạo khàn rộng gầm thét tiếng. Mà lúc này giữa sân, liền tại chỗ ma hóa không chỉ là cái này một đầu độc giác ma kình, lại vẫn có cái khác yêu tộc sinh vật. Tỉ mỉ một số, những này ma hóa yêu tộc sinh vật vậy mà chiếm cả cái yêu tộc đại quân tiếp cận trường một thành. Hắn nhóm dây lát ở giữa ma hóa, một lần liền dẫn đến cả cái yêu tộc binh sĩ xa vào to lớn hôn loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ là để long khôn các loại yêu tộc cường giả trở tay không kịp, Diệp Anh Kiệt cái này vừa chờ người cũng đồng dạng là trở tay không kịp. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại gia nội tâm cũng một lần kinh khủng. Ma ma tộc quân đội thừa dịp một cổ rối loạn, lập tức thừa cơ tiến thẳng một mạch, điên cuồng giết vào yêu tộc đại quân bên trong, bốn phía đồ sát, dẫn đến cả cái đại quân một phiến hỗn loạn. Hắc ấn ngươi cái này hỗn đản. Không chung bên trong đang cùng Hắc Cấn chiến đấu, Long Khôn bị phía dưới đột nhiên xuất hiện làm phản làm vừa kinh vừa giận. Hắc Cấn một đôi đen nhánh đến không có bất kỳ cái gì một tia tròn trắng mắt con người, nhìn chằm chằm Long Khôn cười lạnh nói: ngươi biết không? Truyền thuyết lúc trước sáng thế thần bàn cổ nhân loại sáng lập thời điểm, tùy tùng của hắn lo lắng, ngài cho nhân loại lòng hiếu kỳ, trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn hội quá mức cường đại. Thế là sáng thế thần nghĩ nghĩ hồi đáp, kia ta liền lại cho bọn hắn một chút lòng hư vinh cùng đố kỵ. Hắc lạnh lùng cười to. Không chỉ là nhân loại có lòng hư vinh cùng đấu kỵ, trên thực tế bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ đều có, bao gồm ngươi nhóm yêu tộc. mà chỉ cần ngươi nhóm có tà ác dục vọng, ta liền có thể dùng ma hóa ngươi. Long khôn khí nghiến răng nghiến lợi, cái này là hắc ấn năng lực, cái này vị ma tộc chi tổ có được có thể dùng đem cái khác sinh mệnh ma hóa thành ma tộc năng lực, cái này một đạo năng lực để người mười phần khó chơi cùng đau đầu. Một ngày ý chí không kiên người, cực kỳ dễ dàng liền hội rơi vào đến hắn sa đoạn địa ngục bên trong chịu đến hắn không chế. Đây cũng là Long Khôn để lôi Long Điện man các loại yêu tộc rút lui nguyên nhân chủ yếu, đối mặt Hắc Cẩn năng lực như vậy, số lượng quá nhiều ngược lại không phải là ưu thế. Đồng thời còn có thể đủ để hắn nhóm về đến thượng giới đi thu thập có thể đủ để thăng tinh thần lực linh chu chân bảo, những cái này mới là trọng yếu nhất. Nghĩ muốn chống Đơ Hắc Cẩn ma hóa dụ hoặc, tinh thần lực càng cao càng dễ dàng chống đỡ. Tinh thần lực càng thấp, càng dễ dàng chịu đến dụ hoặc. Tại phương diện này, yêu tộc trời sinh ở thế yếu. Thần thông Pháp Thiên Tượng Điện. Vô Anh, tại thời khắc mấu chốt này, Long Khôn gầm lên giận dữ, đứng ra. Long Khôn thể hình bắt đầu kịch liệt bạo trướng, một lần liền bảnh trướng đến tiếp cận trăm mét lớn nhỏ. Hắn một đầu nhảy đến phía dưới ma tộc đại quân trước mặt, to lớn vuốt rộng vô một cái mà xuống, thân dưới ma tộc đại quân bên trong liền trẩn trổi ra đến một cái cự đại chảo ấn. Hắn đuôi lại một vung, cả cái ma tộc đại quân tiên phong toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, tại giữa không trung liền hóa thành từng đạo thịt băm. Lúc này xa khải. Tránh nạn, kính hoa ba vị yêu thần cũng đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, ba cái thể hình bành trướng quyết trương. Tứ giả một lần liền hình thành một đạo đáng sợ cự thú phòng tuyến, chống đỡ tại ma tộc đại quân trước mặt, cho yêu tộc đại quân đáng quý phản ứng thời gian. Long khôn gầm lên giận dữ, tất cả yêu tộc đại quân, rút lui. Phải phải, lúc này đại lượng yêu tộc binh sĩ tại thời khắc này lần lượt kinh hãi đằng không bay lên, bay đến đỉnh đầu thượng vân tầng bên trong hỗn độn chi hải và miệng. Chúng ta đi. Diệp Anh Kiệt mang theo Khương Hạc Niên, tiểu kiếm mấy người cũng liền bay đến đỉnh đầu bên trên hôn độn chi hải lối vào bên trong. Không thể không nói, nhưng mà Long Khôn bốn vị yêu thần phóng xuất ra chính mình thần thông kỹ năng thời điểm, hoàn toàn hình thành một đạo cường đại phong tuyến, vì yêu tộc đại quân cung cấp đại lượng thời gian. Cũng chính bởi vì bốn người Pháp thiên tượng địa, nguyên bản rối loạn xuống đến yêu tộc đại quân cung cấp tốc khôi phục trật tự, một bên rút lui, một bên hướng ma tộc đại quân công kích. Duy nhất bất lợi một điểm là nhưng mà long khôn bốn người thi triển pháp thiên tượng địa thời điểm thể hình biến lớn lực lượng biến cường nhưng là tốc độ cũng hội không thể tránh né nhỏ đi đồng thời bởi vì hình thể to lớn một lần liền trở thành ma tộc đối tượng công kích bốn yêu chỉ kiên trì không đến ngắn ngủi mấy phút pháp thiên tượng địa thần thông liền lập tức tán loạn đi thần thông bị đánh đến phá diệt long khôn tránh nạn bốn yêu sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh nhưng là bọn hắn một nhìn yêu tộc đại quân đã thành công rút lui tiến hỗn độn chi hải bên trong nội tâm thở dài một hơi cũng liền mang sông vào đạo hỗn độn chi hải thông đạo bên trong. Tất cả cao phẩm ma tộc, truy. Vâng. hắc ấn lệnh lùng hạ lệnh đến, lúc này tất cả cao phẩm ma tộc cũng đẳng không bay lên, đi theo hắc ấn ma thần một lên truy vào đến hỗn độn chi hải lối vào bên trong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, nộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại. Trưng 571, hắc tuyến ma trùng, 4K. Có 4 vị yêu thần đoạn hậu. Cả cái yêu tộc đại quân lập tức thuận lợi rút lui đến hôn độn chi hải lối vào bên trong. Tiểu kiếm đứng tại vào miệng quan sát một vòng, chỉ gặp nguyên bản tiếp cận 10 vạn yêu tộc đại quân, lúc này chỉ còn lại 7, 8 vạn, chiến vong tổn thất tiếp cận 1 phần 5. Chiến tranh tàn khốc cùng vô tình, tại thời khắc này lại lần nữa thể hiện. Mà lại bởi vì kinh lịch vừa mới làm phản sự kiện, lúc này cả cái yêu tộc đại quân đại gia đều lẫn nhau cảnh giác giới bị, duy trì một khoảng cách. Đại gia yêu tâm hoảng sợ, sắc mặt bối rối, ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi. Ngày xưa lẫn nhau vai kể vai chiến đấu kia trùng tín nhiệm cảm giác, bởi vì kinh lịch sự tỉnh vừa rồi về sau, đã là không còn sót lại chút gì. Đại quân bên trong tám chín phẩm yêu tộc rất rõ ràng cũng phát giác được quân bên trong cái này một trùng cảm xúc, một vị lại một vị không ngừng phong thích mệnh lệnh cùng uy nghiêm, duy trì lấy cả cái quân đội. Nhưng mà hiệu quả cũng không lớn, cả cái đại quân lúc này đều ở lẫn nhau nghi kỵ một bên. Mà lại tiến vào đến hỗn độn chi hải về sau, có một cái vấn đề rất nghiêm trọng kia liền là chung quanh một phiến xăm trắng, tầm nhìn Phạm Vi mười phần có hạn. Đại quân vừa tiến vào cái này bên trong, binh lính bình thường vượt qua ngoài trăm thước Phạm Vi liền hoàn toàn không nhìn thấy, dưới tình huống như vậy, càng thêm thêm trọng chúng yêu nội tâm kinh hoàng cảm giác mà cảm giác nguy cơ. Vâng! Cái này lúc, Long Khôn bốn vị yêu thần cũng đồng dạng xông tới hỗn độn chi hải lối vào bên trong, bốn người vụt nhỏ lại thân hình, sau đó quay đầu hướng hỗn độn chi hải vào miệng thiết hạ từng đạo pháp trận kết giới. Long Khôn các loại yêu thần mình tinh a đối tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong vẫn có một ít kinh nghiệm, bọn hắn thiết trí song pháp trận kết giới về sau, lập tức miệng lớn tiếng gào thét, phát xuống từng đạo mệnh lệnh. Ngay tại quân đội bên trong trước tiến đám người, lúc này cũng nghe đến Long Khôn thanh âm ra lệnh. Tiểu kiếm đám người bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong, mặc dù hắn hội ngăn cách mất linh lực, yêu lực, ma lực cùng với tinh thần lực, nhưng là có một chủng đồ vật hắn lại là càng khó dùng ngăn cách, kia liền là thanh âm. Lúc này Long Khôn vang dội vô cùng thanh âm truyền khắp chung quanh hải vực, tất cả yêu tộc binh sĩ nghe lệnh. Tất cả binh sĩ 100 tên là một tiểu đội, dựa theo số thứ tự bố trí, tiểu đội cách nhau trước sau 50 mét chỉnh tế sắp xếp. Phàm là không dựa theo số thứ tự bố trí, liền giết chết. Phàm là một mình thoát ly tiểu đội, liền giết chết. Phàm là nhiễu loạn đội ngũ danh sách, liền giết chết. Long Khôn tại yêu tộc đại quân bên trong uy vọng vẫn còn rất cao, lúc này nghe đến hắn thanh âm ra lệnh. Yêu tộc đại quân lập tức giống là tìm tới người đáng tin cậy, nhanh chóng chấn định lại. Tiểu kiếm mấy người cũng lập tức minh bạch long khôn câu nói này ý tứ. Tại hỗn độn chi hải bên trong, tầm nhìn rõ rất ngắn. Đối với tiểu kiếm đến nói đại khái khoảng trăm mét. Bất quá cái này là căn cứ tiểu kiếm thực lực đến định, thực lực càng mạnh. Tại hỗn độn chi hải bên trong tầm nhìn liền xa. Căn cứ tiểu kiếm phía trước nghe nóng, bát phẩm lãnh hồng ngọc tầm nhìn có thể dùng đạt đến 300 trăm mét. Đại tư mã cái này trùng cửu phẩm tầm nhìn có thể dùng đạt đến một nghìn Diệp Anh Kiệt cái này trùng cựu phẩm đỉnh phong có thể dùng đạt đến 2-3 ngàn mét. Như vậy giống Long Khôn cái này trùng yêu thần cấp bậc, tâm nhìn tự nhiên càng thêm lớn, hẳn là có thể dùng đạt đến khoảng 1 vạn mét. Nói cách khác, binh lính bình thường mặc dù không nhìn thấy, nhưng là Long Khôn nhìn thấy. Để đội ngũ binh sĩ dùng 100 vị vị đơn vị, đồng thời trước sau cách xa nhau 50 mét, một phương diện là vì để cho quân đội dò xét lẫn nhau. Cái này dạng nếu ai đột nhiên bị ma hóa, đại gia cũng có thể phản ứng qua tới. Đồng thời bởi vì đội ngũ chỉnh tề kế hoạch, Long Khôn cũng đồng dạng có thể đủ liếc mắt liền nhìn ra đến rối loạn tại chỗ nào bên trong, nó có thể dùng cấp tốc đi tới dập lửa. Tiểu kiếm Diệp Anh Kiệt đám người hơi hơi nội tâm tâm an gật đầu, nhìn đến Long Khôn đám người vì một ngày này rời khỏi, cũng đã sớm nghĩ tốt sách lược. Cái này lúc Diệp Anh Kiệt quay người nhìn về phía sau lưng Hỗn độn chi hải vào miệng, nếu mày nói ra, pháp trận này dự đoán chống đỡ không bao lâu, ma tộc đại quân liền hội đột phá vào đến. Ma tộc đại quân tại cái này hỗn độn chi hải bên trong tình huống, hẳn là cùng chúng ta cùng với yêu tộc là một dạng A. Khương Hạc Niên cũng chầm rãi nói. Không sai, hẳn là một dạng, chúng ta tầm nhìn không cao, kia ma tộc cũng đồng dạng tầm nhìn không cao. Mà lại tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, chúng ta linh lực vô pháp bổ sung, ma tộc ma lực cũng đồng dạng vô pháp bổ sung, tại cái này dạng hoàn cảnh bên trong, kỳ thực yêu tộc cường đại thân thể ngược lại là có lợi nhất. Diệp Anh cứ nói. Đám người gật đầu nghĩ đến cái này là long khôn bốn vị yêu thần không để ý hết thảy, để đội ngũ nhanh chóng tiến vào đến cái này hỗn độn chi hải bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất. tại hỗn độn chi hải cái này bên trong là yêu tộc chủ tràng, bọn hắn cường kiện thể phách tại cái này bên trong có thể tới nay đi tự nhiên, hành động nhanh nhẹn, mà nhân tộc cùng ma tộc tại cái này bên trong ngược lại hành động bất tiện. mặc dù ma tộc vô pháp bổ sung ma lực, nhưng là bọn hắn cũng có thể dùng hấp thu ta lực lượng đến khôi phục ma lực a. cái này lúc tiểu kiếm mở miệng nói ra. Không sai, cái này là chỗ khó giải quyết nhất. Khương Hạc Niên cũng là trao mày nói. Ma lực có thể dùng thôn vệ cái này năng lực, thực tại là quá khó chơi. Đám người một bên tại hỗn độn chi hải bên trong trước tiến chạy bơi, một bên thảo luận, Tiểu Kiếm lại nói, ta cảm thấy chúng ta có phải là không chú ý một cái vấn đề. Vấn đề gì? Đám người nhìn về phía Tiểu Kiếm. Kia liền là có phải là yêu tộc quân đội bên trong còn có đã sa đọa ma hóa yêu tộc. Tiểu Kiếm nhịn không được nói ra. Cái này nếu là yêu tộc quân đội bên trong còn nếu như mà có, chờ một chút ma tộc đột kích, những này yêu tộc lại lại lần nữa làm phản một đợt, cái này thật sự là có chút khó lòng phòng bị a Cái này, tiểu kiếm đề xuất đến cái suy đoán này, một lần liền để đám người hơi hơi sửng sốt một chút. Đúng a như là khả năng này lại phát sinh, kia liền quá khó giải quyết. a đúng rồi, đúng lúc này, tiểu kiếm bỗng nhiên nghĩ lên chính mình mới vừa thăng cấp thành công được đến mắt đen ma nhãn cái này mắt đen ma nhãn có thể hay không phân biệt ra được những kia đã sa đoạ ma hóa yêu tộc tiểu kiếm nghĩ đến là làm không nói hai lời lập tức mở ra chính mình mắt đen ma nhãn đồng kỹ mắt đen mở bệnh trước mặt màu xám trắng là như nặng nề tầng mây thế giới lập tức phát sinh biến hóa trung quanh hải vực bên trong đều xuất hiện từng đạo đại biểu màu đen ma lực cái này là bình thường hiện trường cùng tiểu kiếm phía trước mở ra mắt lục linh nhãn đồng dạng hỗn độn chi hải ẩn chứa linh lực yêu lực ma lực tinh thần lực các loại vô số lực lượng, những này lực lượng lẫn nhau dây dưa, lại lẫn nhau che đẩy. Cái này lúc tiểu kiếm lại lại lần nữa cúi đầu, đem mắt đen trước nhìn về phía chính mình các loại 12 người. Cái này một nhìn, tiểu kiếm lập tức sừng sốt một chút. Chỉ gặp tại chính mình cùng lãnh hồng ngọc các loại 12 người bên trong, bọn hắn thân thể đều quanh quẩn lấy từng sợi hắc tuyến. Những này hắc tuyến là một chủng cô động đến cực hạn ma lực, mà lại tựa hồ có được chính mình ý thức, càng giống là một chủng sinh mệnh. Tiểu kiếm hoàn toàn không có phát giác được Chỉ có tại cái này mắt đen ma nhãn tình trạng hạ mới nhìn thấy. Những này hát tuyến ma trùng mười phần nhỏ bé, lúc này bám vào tại bọn hắn thân thể, mà lại phản phất có sinh mệnh lực đồng dạng, phía trước là như một cái sâu gióm, đang không ngừng nghĩ muốn chui vào đến bọn hắn thân thể bên trong. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu kiếm nội tâm một kinh, hắn liền lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa từng nhóm yêu tộc tiểu đội. Cái này một nhìn, tiểu kiếm lập tức nội tâm cùng loạn. Bởi vì hắn phát hiện những này yêu tộc tiểu đội thân bên trên hắc tuyến ma trùng càng nhiều. Bọn hắn lít nha lít nhít, liền lại như thân dài trên người trúng lông, từng đầu, có dày đặc sợ hai chứng người một nhìn chỉ sợ sẽ toàn thân chịu không được. Không chỉ là phổ thông trung phẩm yêu tộc binh sĩ, liền liền những tiêu cao phẩm yêu tộc cũng đồng dạng có. Mà để tiểu kiếm cảm thấy nghi ngờ là, những này cao phẩm yêu tộc tựa hồ có cảm giác đến những này hắc tuyến ma trùng. Tiểu kiếm tiếp tục xem, hắn phát hiện cơ hồ tất cả yêu tộc binh sĩ đều có. Những kia cao phẩm yêu tộc cường giả thân bên trên hắc tuyến ma trùng càng ít, trung phẩm tối đa. Đồng thời những kia thân bên trên có miệng vết thương, tinh thần huệ ngoại suy sụp, bám vào tại thân bên trên những này hắc tuyến ma trùng liền càng nhiều. Trái lại những kia tương đối cường tráng, tinh thần lương tốt, những này hắc tuyến ma trùng cũng đồng dạng càng ít. Trong đó mấy đầu bị thương cự sĩ minh xa thân thể bên trong, tiểu kiếm càng là nhìn đến, những này hắc tuyến ma trùng thành công chui vào đến trong cơ thể của bọn nó, thành công chui vào đến thể nội về sau. Bọn hắn dôi dít toàn bộ tiến vào đến những này cự sĩ minh xa đại náo. Những này hát tuyến ma trùng tại đầu góc của bọn nó bên trong xuyên tới xuyên lui, tựa hồ ngay tại miệng lớn nuốt chửng cái gì. Những này thành công bị hát tuyến ma trùng chiếm cứ đại náo yêu thú, không lẽ? Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, nhưng là tiểu kiếm nội tâm mãnh liệt cảm thấy, những này yêu thú rất có khả năng bị ma hóa. Tiểu kiếm do dự một chút, vẫn là đem hắn cái này tình huống báo cho đám người. Đám người ngẩn người. Không nghĩ tới tiểu kiếm lại vẫn có thần kỳ như vậy linh kỹ. Diệp Anh Kiệt trầm ngâm rất lâu, ta đi tìm lòng khôn phản ứng một lần. Ngươi nói cái này loại tình huống, ta cảm thấy kiểm tra một chút cũng không ngại. Những này yêu tộc đại nào đã bị ma lực chiếm cứ, vừa nhìn liền biết không thích hợp. Ta tán động. Ta cũng tán động. Đám người lần lượt hồi ứng đến, tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ cái gì cùng ma tộc có liên quan đồ vật bọn hắn đều được thận trọng. Diệp Anh Kiệt lúc này tiêu hao chân quý linh lực. Hướng long khôn thanh âm vương hướng chạy bơi mà đi. Tiểu kiếm, ngươi lúc nào học được đồng kỹ mắt đen, ta thế nào không biết rõ. Đúng lúc này, thái huyền tử thanh âm bỗng nhiên sâu kín tại tiểu kiếm nao hải bên trong vang lên, thanh âm kia mang theo một cổ bị người mang nón xanh đú hoán. Đúng vậy, liền là ưu hoán. Rõ ràng nói tốt ta là ngươi tốt nhạc. Không đúng, rõ ràng nói tốt ta là ngươi linh thú, kết quả ngươi hôm nay lại lại đem ta cảm giác cho che giấu nửa ngày một. Sau đó che giấu nửa ngày. Làm hắn một lần nữa cùng tiểu kiếm giác quan đồng bộ lúc, hắn lại là lập tức chấn kinh phát hiện, tiểu kiếm khí tức, lại biến cường. Từ này là không hiểu thấu tình hôn dưới tiểu kiếm lại vẫn học đến một đạo tân đồng kỹ, mắt đen. Cái này loại cảm giác thật giống như bên cạnh lão vương bỗng nhiên chạy tới nói cho hắn hắn ra lao bà mang thai một mắt, hắn là sau cùng một cái biết đến. Cái này loại cảm giác, thực tại là quá, xanh, khu khu. Tiểu kiếm lập tức một trận xấu hổ, chỉ có thể sờ sờ cái mũi của mình trột dạ nói ra. Sớm ta cùng Hồng Ngọc lại làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, kia ta tự nhiên cũng không thể để ngươi gặp đến A. Ta nhổ vào, ta không tin. Thái huyền tử trả lời, ngươi dáng dấp liền ta một phần mười xoáy khí đều không có, thế nào khả năng đuổi đến đến lãnh Hồng Ngọc cái này trùng bạn gái. Ngươi gật người. Tiểu kiếm sắc mặt đen kịt một màu, cút. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi là làm sao học được đồng tử đen kị A. Thái huyền tử một mặt buồn bực nói ra, tại đời trước, cho dù ta đột phá tấn cấp đến yêu thần. Thông thiên nhãn cũng liền chỉ học hội mấy đạo đồng ký mà thôi. Có thể kết quả, ngươi bây giờ cũng đã học đến bảy đạo. Hôm nay ngươi cái này đồng ký mắt đen càng là không hiểu thấu liền học được, ta liền buồn bực. Không cần hỏi, hỏi liền là ta lớn lên so ngươi xoái. Tiểu kiếm nói. Ngươi cút. Liên tại một người một thú cái cọ trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Anh Kiệt rất nhanh mang theo thể hình thu nhỏ đến hai em mở lòng khôn đi đến. Lòng khôn rất hiển nhiên nói với tiểu kiếm những kia hát tuyến ma trùng có chút cảm thấy hứng thú. Lại có chút biểu thị nghi hoặc, ngươi nói những kia yêu tộc binh sĩ trong đại nao tràn ngập lấy đại lượng hắc tuyến ma trùng. Tiểu kiếm không nói hai lời liền chỉ mấy đầu yêu thú ra đến. Long khôn khen nhữ mày nhìn nhìn tiểu kiếm, lại khen nhữ mày nhìn nhìn cái này mấy đầu yêu tộc binh sĩ. Sau đó lên trước, màu xanh long trào thả tại trong đó một vị yêu tộc binh sĩ đầu. Cái này một vị yêu tộc binh sĩ có chút không hiểu thấu, Long khôn cũng không có giải thích, mà là một cổ ấm áp điểm lạnh thanh sắc quang mang phóng thích mà ra vừa cảm thụ đạo cái này một cỗ lực lượng tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lập tức nhìn lại cái này là tinh hóa lực lượng cũng chính là hải thần cất miệng bên trong thần thánh lực lượng tiểu kiếm dây lát ở giữa bừng tỉnh đại ngộ. đúng ngũ chảo thanh long cũng là thánh thú nhất tộc trách không được long khôn có thể đủ cùng hắc ấn đại ma thần lẫn nhau đối kháng nguyên lai ngũ chảo thanh long yêu tộc không phải phổ thông yêu tộc bọn hắn thể nội thanh long lực lượng cũng đồng dạng có tinh hóa ma lực công hiệu tiểu kiếm lập tức nội tâm khẽ động Cái này ngũ trảo thanh long yêu tộc, có phải hay không là đệ nhất danh sách thanh thú. Mặt khác một bên, chỉ gặp nguyên bản một mặt mờ mịt mộng bức yêu tộc binh sĩ, tại trong đầu rót vào cái này một cổ thanh long lực lượng về sau, đột nhiên, lập tức liền là như đâm một cái tổ ong vỏ vẽ. Đại lượng ma lực lập tức là như ong vỏ vẽ một dạng điên cuồng hướng bay ra ngoài, ông ông tắt hưởng. Đồng thời cái này một vị yêu tộc binh sĩ, mặt bên trên cũng xuất hiện giống như ma tộc hát hồng sắc vật chất. Những này hắc hồng sắc vật chất dây lát ở giữa bao trùn hắn toàn thân. Hắn vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, chết chết nhìn chằm chằm trước mặt Long Khôn. Vậy mà tức miệng mắng to, Long Khôn ngươi cái này đáng đâm ngàn đao. Như là không phải ngươi mệnh lệnh, ta ca liền sẽ không chết tại cái này chim không đi ị địa phương. Đều tại ngươi đều tại ngươi, ta muốn chơi chết ngươi. Giết giết giết. Phúc. Cái này đầu yêu tộc binh sĩ cuồng loạn gầm thét vài tiếng về sau, một cái đầu đột nhiên liền tứ phân ngũ liệt nổ tung Hóa thành một khỏa phá tói dưa hấu, các trùng não tổ chức từ bên trong bắn tung tói ra đến. Bốn phía, một lần có chút an tĩnh lại. Diệp Anh Kiệt hai mắt trừng lớn. Đại tư mã, Khương Hạc nghiên mấy người cũng hai mắt trừng lớn. Long Khôn cũng đồng dạng hai mắt trừng lớn. Tiểu kiếm thì cấp tốc phản ứng qua đến, quả nhiên, hắn phỏng đoán là đúng. Những này thành công bị hắc tuyến ma trùng chui vào đến đại não bên trong yêu tộc binh sĩ, đều là đã bị sa đoạ ma hóa. Tiểu kiếm lập tức quấn hỉ, hắn mắt đen ma nhãn. Có thể đủ phân biệt ra được kia một chút binh sĩ đã bị làm phản. Long khôn kinh hỉ nhìn tiểu kiếm một mắt, thận trọng lý do lại lại lần nữa đem long trào thả tại mặt khác mấy vị giờ ra đến yêu tộc binh sĩ đầu bên trên. Kết quả cuối cùng đều giống nhau, quả nhiên, những này đầu lập tức bị hát tuyến ma trùng chiếm cư yêu tộc đều là đã bị ma hóa yêu tộc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Trước 572, đệ nhất danh sách thánh thú manh mối, 4K thốn độn chi hải yêu tộc đại quân bên trong lúc này tình huống không tự chủ được liền yên tĩnh trở lại khương hạc niên diệp anh kiệt long khôn mỗi người kinh ngạc nhìn tiểu kiếm mà tại yên tĩnh trong mấy giây khương hạc niên đại tư mã lập tức bạo phát tiếng vui mừng tiểu kiếm ngươi cái này xú tiểu tử ngươi cái này đồng kĩ cũng thức tỉnh được quá kịp thời chúng ta hôm nay lựa chọn hôm nay rút lui đoán chừng là chọn được ngày hoàng đạo vận khí quá tốt không sai không sai đám người rồi rít nháo vọt lên liền liền long khôn tại lúc này Cũng đồng dạng vừa kinh lại nghi nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt thiếu niên, kim hoàng sắc long đồng bên trong, đây là rừng không được gợn sóng. Ngươi lại chỉ một chút bị ma hóa yêu tộc ra đến. Long khôn vẫn còn có chút không thể tin được nói. Không có vấn đề. Tiểu kiếm nhanh chóng chạy đến phía trước 50 mét bên ngoài yêu tộc trong tiểu đội, vừa mới cái kia trong tiểu đội phản đồ đã bị bắt đến đến, chỉ có thể đi đến tân tiểu đội. Tiểu kiếm rất nhanh lại tuyển ra mấy đầu, Long khôn không nói hai lời, tinh thần lực đối lấy mấy vị kia yêu tộc để ép Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Là như dưa hấu vỡ ra tiếng vang, những này yêu tộc lần lượt mất mạng. Mà bọn hắn lần lượt tại tử vong một khắc này, đều có đại lượng hắc hồng sắc vật chất từ thể nội kích mọc ra, nghĩ muốn bao trùm toàn thân, một đôi mắt cũng biến đến đen nhánh vô cùng. Bất quá bọn hắn không khả năng cùng Long Khôn đối kháng, từng cái liền tại chỗ tử vong. Long Khôn nhìn lấy cái này từng đầu đổ xuống, đầu nổ tung yêu tộc đồng bào, một chút nội tâm buồn vui sen. hắn yên tĩnh một hồi. Sau cùng hắn uy nghiêm đầu rồng rủ xuống, nhìn lấy lâm tà trầm giọng nói, tiếp tục. Phong ấn ngăn cản không ma tộc bao lâu, thừa dịp đoạn thời gian này, đem ma hóa yêu tộc toàn bộ bắt tới, đem cái này tai họa ngầm triệt để thanh trừ. Vâng. Tiểu kiếm nội tâm run lên. Lúc này một người một long, theo lấy trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân từng dạy hướng lên trước đi, tiểu kiếm vạch trần phàn đồ, long khôn phụ trách nổ đầu, chàng diện kia có thể nói là tương đương huyết tinh. Hai cái đi tới chỗ nào? Chỗ nào liền có đầu lâu lang không bảo tạc, mười phần rợu yêu. Ngay từ đầu yêu tộc đại quân cũng bị Long Khôn thủ đoạn giật mình tê lên, dẫn tới binh sĩ sợ hãi. Nhưng là theo lấy Long Khôn khí tức phóng thích chấn áp, cùng với nhìn đến những kia bị nổ đầu yêu tộc binh sĩ đầu bên trong, toát ra thuộc về ma tộc hắc hồng sắc vật chất, bốn phía yêu tộc các binh sĩ ngược lại chậm rãi chấn định lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Long Khôn cùng tiểu kiếm hai người động tác cũng càng lúc càng nhanh, sau cùng càng là Long Khôn trực tiếp móng phải nâng lấy tiểu kiếm gãy cổ áo mang theo dọc đường nhanh chóng phi hành tiểu kiếm tinh thần lực xác nhận long khôn tinh thần lực nổ đầu cả cái quá trình không đến nửa giây mười phần nhanh chóng rất nhiều yêu tộc phản đồ có thể là cơ hồ liền phản ứng đều không có phản ứng qua đến chính mình đầu liền trực tiếp hóa thành thịt cháo hết thảy không đến 10 phút long khôn liền mang theo tiểu kiếm theo lấy cả cái yêu tộc đại quân tuần tra một vòng mà một vòng xuống đến long khôn sắc mặt lập tức liền biến đến vô cùng khó coi bởi vì hắn một đi ngang qua đến nổ mất yêu tộc phản đồ Số lượng đủ để tiếp cận hơn vàng người. Cả cái yêu tộc đại quân tiếp cận 10 vạn, vừa rồi tại lúc rút lui, tổn thất hết 2 vạn, hiện tại chính mình lại tự tay giết chết 1 vạn, cả cái đại quân lập tức chỉ còn lại 7 vạn. Long khôn tâm lý một trận thì đau. Nhưng là hắn cũng minh bạch, những này đã bị ma hóa yêu tộc là khối ưu ngoan tật, hiện tại không quan tâm cắt mất, chờ một chút hai quân giao chiến thời điểm, bỏ mình binh sĩ số lượng chỉ là càng nhiều. Thậm chí tại một ít thời khắc mấu chốt, Làm hắc ấn một lần tính đem tất cả ma hóa yêu tộc binh sĩ một lên kích phát thời điểm, càng là sẽ ảnh hưởng đến đại cục Cho nên ở thời điểm này thừa cơ thanh trừ, là tốt nhất. Cái này sự tình nói đến vẫn là phải tạ ơn ngươi, ta Long Khôn thiếu nợ ngươi một cái ân tình. Long Khôn quay người nhìn lấy tiểu kiếm chậm rãi nói. Nhân tình. Đương Kim yêu tộc Hoàng Đình nhân vật số một, hãn hải Long Vương Long Khôn nhân tình. Tiểu kiếm một trận cùng hỉ, ta đi, cái này nhân tình rất lớn a ngươi lại cùng ta nói một chút những kia ngươi ánh mắt nhìn đến hắc tuyến ma trùng cụ thể là cái gì, thế nào vận hành." Long Khôn lại mở miệng nói, "Tiểu kiếm từ chối cho ý kiến, đem liên quan tới hắc tuyến ma trùng sự tình, không đáng lo toàn bộ cáo chi Long Khôn." Long Khôn vừa cẩn thận hỏi thăm mấy vấn đề về sau, hơi hơi nuốt ra một hơi thở, "Ta minh bạch, những này hắc tuyến ma trùng liền là hắc cớn năng lực. Hắn hội phóng xuất ra những này đặc thù hắc tuyến ma trùng, sau đó bám vào sinh mạng thể thân bên trên. Căn cứ ngươi miêu tả, Những này hắc tuyến ma trùng năng lực hội xâm lấn sinh mạng thể đại não, chiếm cứ, đồng thời dẫn dụ bọn hắn thể nội mặt trái cảm xúc, từ đó trưởng khống. Sinh mệnh tại thụ thương cùng với cảm xúc suy sụp thời điểm, những này hắc tuyến ma trùng xâm lấn lên đến liền càng dễ dàng, suy cho cùng tại những trạng thái này, tâm tình của chúng ta không thể tránh né là mặt trái chiếm đa số. Mà những này hắc tuyến ma trùng có thể đủ cực lớn tăng phúc những này tâm tình tiêu cực. Một ngày những này tâm tình tiêu cực triệt để chiếm cứ sinh mạng thể đại não, liên hội triệt để sa đoạn biến thành ma tộc long khôn hơi hơi thở dài trách không được tại hạ giới chiến đấu thời gian càng dài đội ngũ liền càng khó mang nguyên lai là những này hắc tuyến ma trùng tại từ bên trong cản trở tiểu kiếm gật gật đầu cái này vị hãn hải long vương quả nhiên rất thông minh một lần liền đem những này hắc tuyến ma trùng tình huống cân nhắc bảy tám phần tôn kính đại nhân mời hỏi ta có thể dùng hỏi ngươi một chuyện không cái này lúc tiểu kiếm nhìn lấy long khôn chậm rãi hỏi ngươi nói Xin hỏi ngươi biết rõ đệ nhất danh sách thánh thú là ai chăng? Tiểu kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Trước mặt cái này một vị, có thể nói đứng tại cả cái yêu tộc đỉnh đầu bên trên đệ nhất cường giả, như là long khôn đều không biết, kia cái khác người tiểu kiếm liền càng thêm không ôm hy vọng, biết đến sát suất 10 phần xa vời. Phía trước nhận qua quy thừa tướng, tiểu kiếm cũng biết rõ, tại yêu tộc bên trong, trừ 9 thánh thú bên ngoài, còn là có cái khác thần thú. Tỷ như quy thừa tướng, Thủy Kỳ Lân, Ngũ Trảo Thanh Long, Tị Thủy Kim Tỉnh Thú cũng có một điểm. Những này yêu thú thân bên trên lực lượng đối với ma tộc có nhất định tỉnh hóa cùng tác dụng khắc chế. Ma chín Thánh Thú đối ma tộc tỉnh hóa khắc địch muốn hơi hơi mạnh một điểm, mà lại điểm trọng yếu nhất là chín Thánh Thú có thể đủ hình thành cựu Thánh Chu Ma trận. Cái này trận pháp nghe nói là thế gian trận pháp mạnh mẽ nhất, là ma tộc chân chính thiên địch đụng chi tức chết. Đây cũng là Hải Thần các một mực chăm chỉ không ngừng nghĩ muốn tập hợp chín đại Thánh Thú nguyên nhân căn bản, kia là giết chết ma tộc chân chính đại sát khí. Đệ nhất danh sách thánh thú. Nghe đến tiểu kiếm, long khôn kim hoàng sắc long đồng hơi hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói ra, đệ nhất danh sách thánh thú là người nào ta không biết, nhưng là ta lại biết một chút manh mối. Cái gì? ngươi mau nói là cái gì manh mối? Tiểu kiếm vừa mừng vừa sợ, long khôn làm đến cả cái thượng giới đệ nhất cường giả, quả nhiên biết rõ một chút tình huống cùng manh mối. Nhìn lấy tiểu kiếm cái này hầu tử bộ dáng, long khôn lại là ngược lại không gấp. Hắn nhìn lấy tiểu kiếm khỏe miệng giống như cười mà không phải cười nói, ta vừa tốt thiếu nợ ngươi ân tình, ngươi xác định muốn lấy ra hối đoái tình báo này manh mối sao. Ngươi, ta thảo, như là đối diện không phải hãn hải long vương, tiểu kiếm trực tiếp liền muốn bạo nói tụ. Đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ. Tiểu kiếm ưỡn cười nói, tôn kính, vĩ đại hãn hải long thần đại nhân, ngươi rất mực khiêm tốn, đại nhân có đại lượng, cái này một cái tình báo manh mối đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới a Ngươi trực tiếp nói cho ta không được sao. Long khôn nhìn lấy tiểu kiếm nói ra, không được. Ngươi, tiểu kiếm một cái lao huyết kém một chút liền muốn làm chàng phun ra ngoài. Ngươi liền là đường kim hãn hải Long vương độ lượng sao. Quả thực quá không muốn mặt. Long thần đại nhân, ngươi không muốn nói đùa. đệ nhất danh sách thánh thú tình báo, đối với ngươi mà nói cũng vô dụng thôi. Ta nhóm 9 thánh thú hình thành cựu thánh Chu ma đại trận, cũng là nhằm vào ma tộc, cùng yêu tộc không có quan hệ, nói cho ta ngươi cũng không thua thiệt à. Đúng vậy, tiểu thánh chu ma đại trận đối ma tộc là có cường đại vô cùng giết địch hiệu quả, nhưng là đối với yêu tộc, đối với nhân tộc, liền cùng phổ thông đại trận không sai biệt lắm. Long khôn chậm rãi nói ra, nhưng là ta cảm giác ngươi tiểu tử này hèn hạ vô sỉ hạ lưu, cho nên hiện tại cái này bên trong dùng xuống ngươi ta thiếu nợ ngươi ân tình tương đối tốt, miễn đến ngày sau đêm dài lắm ậu. Đại nhân ngươi nói đùa, ta chính là một cái tiểu tiểu thất phẩm ngự hải sư mà thôi, thế nào khả năng hội đối ngươi tạo thành quay nhiễu. Tiểu Kiếm tiếp tục lệnh bỡ nói, "Tốt, bớt nói nhiều lời." Long Khôn lông mày vặn lên đến nói, lập tức một cỗ vô hình cường đại uy áp liền từ hắn thân bên trên phong thích, đánh thẳng vào tiểu kiếm tâm thần run rẩy dữ dội, "Ngươi nếu là cảm thấy một cái nhân tình không đáng được cái này một cái tình báo manh mối, kia liền chống nửa cái ân tình tốt. Cái này dạng ta liền còn thiếu nợ ngươi nửa cái ân tình. Ta sát. Nhân tình còn có phân một cái nhân tình cùng nửa cái ân tình." Tiểu Kiếm kinh, "Cái này vị Hán Hải Long Vương thao tác đúng là thói xấu a." Tôi thôi, tiểu kiếm nghĩ nghĩ, còn là lựa chọn nghĩ muốn cái này một cái tình báo manh mối. Hiện tại thế cục nguy cơ, nắm giữ cựu thánh chu ma đại trận 10 phần trọng yếu. Một cái khác điểm chính là, hiện tại 9 thánh thú, trừ đệ nhất danh sách thánh thú bên ngoài, cái khác 8 đầu thánh thú phân biệt là: Thái Cực Cơm Dương Hà, Tam Nhãn Long Ngư, Tứ Thánh Cổ Linh Long, Ngũ Mẫu Cá Heo, Lục Hợp Hổ Uy Ma Kình Dương, Thất Tinh Dao Ngư, Bát Quái Kiếm Ngư, Cựu Linh Ngư Miêu. Tiểu kiếm đến xuất phát trước có nghe qua. Trừ tứ thánh cổ linh long cùng năm màu cá heo là yêu thú bên ngoài, mặt khác sáu đầu đều là linh thú, cũng chính là nắm giữ tại nhân tộc tây bên trong. Đây cũng là tiểu kiếm cùng với viêm quốc hội tích cực tìm kiếm chín đại thánh thú nguyên nhân. Ngay sau một ngày tập hợp chín đại thánh thú, cái này một cố lực lượng cũng có rất lớn xác suất là nắm giữ tại nhân tộc tây bên trong. Cái này là một cái hiếm có trọng đại chiến lược vũ khí, có thể đủ đại đại tăng cường viêm quốc thực lực. Cho nên nếu thật sự có thể tìm kiếm đạo đệ nhất danh sách thánh thú. Khi tiểu kiếm cảm thấy tiêu hao cái này nửa phần nhân tình, còn tính là đáng giá. So sánh Long Khôn khẳng định cũng là nghĩ đến cái này một điểm, cho nên mới kiên trì muốn tiểu kiếm tiêu hao nửa phần nhân tình nguyên nhân. Cựu Thánh Chu Ma Đại trận ngày sau vô cùng có khả năng rơi tại nhân tộc tay bên trong, tiểu kiếm nghĩ muốn, tự nhiên cần thiết đánh đổi khá nhiều. Tốt A, ta trao đổi. Tiểu kiếm nói với Long Khôn. Long Khôn gật gật đầu, liên quan tới đệ nhất danh sách thánh thú tư liệu. Ta cũng là thông qua hoàng đỉnh tàng thư các bên trong một bản cổ lão bản chép tay biết đến một điểm tư liệu. căn cứ kêu bản bản chép tay bên trên ghi chép đệ nhất danh sách thánh thú một lần cuối cùng xuất hiện, đồng thời bị ghi lại địa phương là tại Lam sắc luyện ngục. Ừm, Lam sắc luyện ngục. Tiểu kiếm nghe đến cái này địa tên, ngơ ngẩn. Lam sắc luyện ngục không liền là Nam Hải đại học hất triều Hàn Lưu đầu nguồn sao? Tiểu kiếm phía trước tại thượng giới thời điểm có thể cơ hồ là mỗi ngày đều tại hất triều Hàn Lưu bên trong lịch luyện. Tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới, chính mình phía trước mỗi ngày huấn luyện địa phương, vậy mà lại là đệ nhất danh sách thánh thú sau cùng xuất hiện địa phương. Duyên phận cái này đồ vật, rượu không thể nói a. Long khôn lại ngắm tiểu kiếm một mắt, đến mức người nhóm có thể hay không trong lam sắc luyện ngục tìm tới đệ nhất danh sách thánh thú, đó chính là chính các ngươi sự tỉnh. Tạ ơn Long thần đại nhân. Tiểu kiếm thu phục kịch liệt cảm xúc, đối Long khôn chậm rãi nói. Ừ mừng. Oanh oanh oanh. Liên tại hai người vừa trò chuyện xong. Cái này lúc tại Yêu tộc Đại quân phần đuôi, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thế tiếng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang dội vô cùng. Long Khôn cái này muốn nghe, lập tức biến sắc, trầm giọng nói: "Pháp trận kết giới bị phá, Ma tộc Đại quân tiến đến. Ta nhóm trở về." Không chờ tiểu kiếm hồi đáp, Long Khôn trực tiếp nhấc lên tiểu kiếm cổ áo liền nhanh chóng yêu tộc Đại quân phần đuôi phong tới. Cùng lúc đó, Long Khôn một bên bay về phía Đại quân phần đuôi, một bên lớn tiếng hạ lệnh, đại quân nghe lệnh, toàn thể đề cao gấp bội hành quân tốc độ. Vâng. Đại quân trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cũng đồng dạng nghe đến đại quân phần sau truyền đến to lớn bạo tạc âm thanh, từng cái nội tâm siết chặt, lo lắng hướng lên giới chạy bơi mà đi. Long khôn tốc độ rất nhanh, không đến trước mắt, tiểu kiếm liền một lần nữa về đến nhân tộc tiểu đội bên trong. Lúc này Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Niên, đại tư Mã mấy người cũng đồng dạng tụ ở đại quân phần đuôi, cái khác mặt khác ba vị yêu thần, nửa bước yêu thần cùng với một chút cựu phẩm yêu hoàng cũng đồng dạng tập hợp cùng một chỗ. Tiểu kiếm nhìn thoáng qua liền biết rõ Trừ đội ngũ bên trong tất yếu, dùng để duy trì đại quân trật tự, tất cả yêu tộc cường giả đều ở nơi này. Lúc này những này yêu tộc cường giả rõ ràng cũng biết tiểu kiếm cùng Long Khôn vừa mới đi làm sự tình, bọn hắn nhìn lấy tiểu kiếm ánh mắt cũng không khỏi liền nhiều ra một phần cảm kích chi tâm. Có thể đủ tại khai chiến trước liền bắt được bị ma hóa binh sĩ, cái này thật sự là một cái cự đại tin tức tốt. Cái này một chiến thế nào đánh? Nhìn lấy chung quanh từng đầu ma quyền sát trưởng yêu tộc cường giả, Diệp Anh kiệt hướng Long Khôn dò hỏi Tuy tiện đánh, Long Khôn tự tin mà phong hoang nói. Xác thực, như là là tại hạ giới bên trong, Long Khôn cùng với khác yêu thần còn thật khả năng hội kiên kỵ ma tộc. Nhưng mà cái này là là hỗn độn chi hải, cái này bên trong là yêu tộc chủ tràng. Yêu tộc cường tráng nhục thân yêu thế, sẽ tại cái này bên trong triệt để bày ra, cho nên bọn hắn còn hỗn độn chi hải cái này bên trong, bọn hắn còn thật không sợ ma tộc. Phía trước duy nhất kiên kỵ đồ vật, kia liền là hắc ấn ma hóa mục nát yêu tộc binh sĩ. Hiện nay những này yêu tộc binh sĩ đều đã bị tiểu kiếm tìm ra, long khôn toàn bộ đánh giết, bọn hắn liền càng thêm không có bất kỳ nỗi lo về sau. Quả nhiên, đám người nhìn về phía cái khác yêu tộc cường giả, trên mặt của bọn nó cũng đồng dạng là phủ đầy tự tin. Hống hống hống. Đông nhiên đúng lúc này, yêu tộc đại quân phía trước, đông nhiên truyền đến một tiếng vang rội thô cạnh vô cùng long hùng tiếng. Cái này một tiếng long hùng tiếng trùng trùng điệp điệp, mà lại mười phần thô giáp phảng phất như là hai phiến dì xét kim loại miếng sắt lẫn nhau mà sát phát ra đến thanh âm đồng dạng, chói tai tột cùng. Cái này một đạo long hống tiếng vừa xuất hiện, tại chàng tất cả người lập tức liền sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này long hống tiếng cùng ngũ trảo kim long yêu tộc long hống tiếng hoàn toàn khác biệt, hắn thô bạo, ngang ngược, âm lãnh, điểm xấu. Cái này, đây chẳng lẽ là địch nhân? Ma tộc cũng có long? Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹm mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Trưng 573, Quỷ dị cự Long, 4K. Hống. Đột nhiên xuất hiện Long uy gầm thét âm thanh, có thể nói là dọa đám người kêu to một tiếng, cũng dọa cả cái yêu tộc đại quân kêu to một tiếng. Long khôn càng là sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, trầm trọng, khó coi. Bởi vì thông qua cái này vải mãn Long uy gầm thét âm thanh, hắn lập tức phân biệt ra được, đối phương cái này một cái Long, cũng là Long thần cấp bậc, Cùng hắn cùng một cái cảnh giới Long thần. Cái này tin tức, thực tại là quá làm yêu chấn kinh Long Khôn vô cùng khẳng định, hiện nay cái này ngũ trảo thanh long bộ lạc bên trong hết thể liền nó một vị là yêu thần cảnh giới, nửa bước yêu thần ngược lại là còn có ba vị. Nhưng là lúc này Long Khôn liếc mắt liền thấy chính mình bộ lạc kia ba vị nửa bước yêu thần cũng đồng dạng tiếng thứ nhất liền nghe được, cái này một long hống tiếng mười phần lạ lẫm. Hắn mười phần khẳng định, hắn trước lúc này là tuyệt đối chưa từng nghe qua cái này thanh âm. Cái này là một đầu mười phần lạ lẫm, hắn hoàn toàn không nhận thức một đầu long loại yêu thần. Cái này tin tức. Thực tại quá đột đột, quá làm người giật mình. Ta đi nhìn một chút. Long Khôn hoàn toàn vô pháp che giấu chính mình nội tâm chấn kinh, đệ nhất thời gian liền hướng Long Uy phát sinh thân ảnh tiến lên. Hắn mạnh mẽ thân thể tại hỗn độn chi hải bên trong một trận lục lọi, cả cái xà hình thân thể liền lập tức tựa như chớp giật bắn ra đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chúng ta cũng đi. Diệp Anh Kiệt đệ nhất thời gian liền làm ra quyết định, không nói hai lời liền mang theo đám người hướng Long Khôn đuổi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một vị yêu thần cấp bậc cao thủ Đều là độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng tồn tại. Từ này là long loại yêu thần, thực lực càng là cường hãn. Mà lại tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, ma tộc thực lực bị đến suy yếu, cho nên cái này một đầu đột nhiên xuất hiện long loại yêu thần, có lấy chi phối chiến cuộc lực lượng. Nếu như đối phương kẻ đến không thiện, nếu như có thể thừa cơ hội này lập tức trọng thương đối phương, cũng là mười phần tất yếu. Tránh nạn, xa khải, kinh hoa ba vị yêu thần rất hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái này một điểm. Bất quá lúc này yêu tộc đại quân đã thông qua hỗn độn chi hải lối vào vật vào, bọn hắn ba vị được thủ vững tại cái này bên trong. Long khôn thực lực tại bọn hắn bốn vị bên trong thực lực là tối cường, lúc này lại thêm kia hơn mười vị nhân loại, thực lực hợp lại miễn cưỡng tương đương tại nửa cái thiên thần, hẳn là có thể cùng đối phương phân cao thấp. Long hống tiếng xuất hiện phương hướng là tại yêu tộc đại quân phía trước, tiểu kiếm, Diệp Anh Kiệt đám người cấp tốc đuổi đến. Tiểu kiếm một trống đạt hiện trường, liền nhìn đến mười phần hùng vĩ một màn. Chỉ gặp lúc này ở yêu tộc đại quân phía trước, xuất hiện một đầu thể hình cự hình, đủ để tiếp cận trăm mét cự long. Mà lại cái này một cái cự long cùng phổ thông long bất đồng, bề ngoài của nó vậy mà cùng chung quanh hỗn độn hải nước không có khác nhau, là màu xăm trắng. phảng phất cái này một cái cự long, liền là dùng chung quanh hỗn độn hải nước cấu tạo mà thành tựu đồng dạng, hai cái không phân khác biệt. Như là không phải lúc này cái này một cái cự long đầu lâu sinh trưởng ra một đôi đen nhánh long đồng dưới bụng bốn vó cũng ngưng tụ ra móng vuốt bộ dáng người bình thường còn thật nhận không ra trước mặt cái này kỳ quái ngoại hình không chỉ là tiểu kiếm kinh ngạc diệp anh tuyệt khương hạc nhiên long khôn các loại cũng toàn bộ đồng dạng kinh ngạc làm đến ngũ trảo thanh long long khôn càng là có chút một bước hắn hoàn toàn không biết rõ tại hắn long loại gia tộc bên trong lại vẫn có ngoại hình cái này kỳ lạ long loại sinh vật lúc này cái này một cái quỷ dị cự long ngay tại gào thét trong cơ thể của nó tản mát ra một cổ mười phần quỷ dị lộn xộn khí tức Một lần là linh lực, một lần là yêu lực, một lần là ma lực, một lần lại là tinh thần lực. Không sai, cái này một cái cự long quả thực liền cùng chúng quanh Hỗn Độn Chi Hải không có cái gì khác nhau. Cũng tựa hồ chính vì vậy, cái này một cái quỷ dị cự long tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong hành động không có chút nào hạn chế, giống là chính mình ao nước nhỏ, tại cái này bên trong thỏa thích chạy du ngoạn đùa bỡn. Yêu tộc đại quân phía trước, lúc này chính có mấy vị nửa bước yêu thần cùng mấy đầu cự phẩm yêu hoàng cùng cái này một đầu quỷ dị cự long chiến đấu. Nhưng lại hắn nhóm công kích rơi tại cái này một đầu quỷ dị cự long thân bên trên, hiệu quả đều mười phần, khó dùng kiến công. Ma này quỷ dị cự long công kích rơi tại những này yêu tộc cường giả thân bên trên, tuy tiện một lần đều là như thái sơn hàng lâm, một móng vuốt liền đem bọn nó toàn bộ đánh bay. Toàn bộ sau lui, để ta đến. Long khôn giống giận liền hướng cái này một cái cự long phong tới, hắn thân thể vọt tới một nửa, thể hình liền kịch liệt căng phồng lên đến, đồng dạng hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Một thanh sắc cự long cùng một màu xám trắng cự long, hai cái nhanh chóng cùng quân lấy nhau cùng một chỗ. Hai người chiến đấu quy mô 10 phần đáng sợ, mỗi một kích đều hội tại đem trùng quanh hỗn độn chi hải toàn bộ dọn sạch, lộ ra một cái cự đại đất trống, hoặc là trực tiếp liền quét bỏ đủ để cao mấy chục mét sền sệt sóng biển, bao phủ đám người. Cả cái yêu tộc đại quân lần lượt tránh né, kia vô pháp tránh né tại chỗ liền bị nện thành thịt băm. Đại quân tiếp tục đi tới. Long Khôn giận dữ hét: "Vâng, ta nhóm cũng ra tay." Diệp Anh Kiệt gầm nhẹ nói, sử dụng tinh thần lực công kích. Tốt. Diệp Anh Kiệt lời rơi, 12 người thân bên trên tinh thần lực liền một lên bạo phát, hóa thành một cỗ kinh khủng uy áp đáp xuống trước mặt màu xám trắng cự long thân bên trên. Vô hình hư không lập tức từng đợt vặn mẹo, áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà để đám người có chút không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vô số tinh thần lực kỹ năng nện tại màu xám trắng cự long thân bên trên, nhưng là cái này một cái cự long vậy mà trừ hơi hơi thân hình trì đọt một lần. Màu xám trắng thân thể phá vỡ một cái động lớn về sau, vậy mà liền không có đáng ngại khác, mà lại làm hắn thân thể thụ thương về sau, trung quanh hỗn độn sền sệt nước biển, vậy mà chậm rãi hướng hắn vết thương trôi nổi mà đi. Hắn miệng vết thương lóe lên hào quang màu xám trắng, lập tức nguyên bản tổn hại vết thương liền lập tức khôi phục như ban đầu. Hắn đầu rồng to lớn hướng tiểu kiếm, Diệp Anh Kiệt nhìn bên này qua đến, màu xám trắng khuôn mặt đầy là phẫn nộ, dài mà đột miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ gào thét, cường đại long uy lại lần nữa phong thích. Mặc dù vết thương có thể đủ khỏi hẳn, nhưng mà tiểu kiếm đám người để hắn sinh khí. Bất quá cường giả ở giữa giao thủ, danh giật từng giây, một giây đồng hồ thời gian liền có thể dùng làm ra rất nhiều phản ứng cùng công kích. Cho nên nhưng là bị đám người cái này một bên hấp dẫn ánh mắt cái, long khôn lập tức thừa cơ hạ ngoan thủ. Hắn to lớn miệng long đối lấy màu xám trắng cự long cổ khẽ cắn mà đi, đồng thời sắc bén long trào hùng dữ bắt xuống. Phốc phốc, đối phương mặt rồng dây lát ở giữa mặt mày hốc hác. Đồng thời dài dài thân thể cũng bị long khôn cũng thiết chảo cho xé nát thành hai nửa, chiến quả rõ rệt. Bất quá long khôn cùng tiểu kiếm đám người còn chưa kịp vui vẻ, lại là cùng vừa mới quỷ dị một màn xuất hiện. Trung quanh hỗn độn hải nước lại lần nữa trôi nổi mà đến, sau đó chuyển vào đến đối phương vết thương bên trong. Mặt mày hốc hác mặt rồng, bị xé thành hai nửa thân thể, vậy mà lại lần nữa chậm rãi gặp lại. Cái này một đầu màu xám trắng cự long, lại sống lại. Một màn này, quả thực là chấn kinh tại tràng tất cả người cái cảm. Cái này? Cái này là cái gì thao tác a? Ta liền không tin ngươi có thể một mực phục sinh. Long khôn rõ ràng cũng là bị chọc giận, gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng màu xám trắng cự long nhào tới. Đồng thời long khôn cũng đối cách đó không xa binh sĩ giận dữ hét, quân đội nghe lệnh, toàn bộ cấp tốc thông qua. Vâng. Yêu tộc đại quân nội tâm khuấy động trả lời. Hống hống. Cái này một đầu màu xám trắng cự long rõ ràng cũng đánh ra hỏa khí, tiếp xuống lưỡng long miệng đối miệng, chảo đối chảo điền cuồng lẫn nhau đối bắt đến cường đại thân thể va chạm nhau, hai cái mỗi một lần va chạm, trung quanh hốn độn chi hải lập tức phát sinh kinh thiên sóng thần. mà bởi vì màu xám trắng cự long có bất tử sinh mệnh, mỗi một lần thụ thương đều có thể dùng khỏi hẳn quan hệ, long khôn cái này một vị hãn hải chi vương thượng giới đệ nhất cường giả, vậy mà bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu, nó thân bên trên vết thương bắt đầu tăng thêm, mà đối diện màu xám trắng cự long lại là vẫn như cũ không hư hao chút nào, oanh oanh. như này đồng thời, tại yêu tộc đại quân phần đuôi kia một bên cũng bắt đầu vang lên đinh thay nhức óc chiến đấu tiếng rất rõ ràng ma tộc cường giả đã tỉ lệ trước hết giết qua đến yêu tộc mặt khác ba đầu yêu thần ngay tại cản đường cái này một đầu màu xám trắng cự long rất rõ ràng cùng ma tộc là lẫn nhau cấu kết màu xám trắng cự long một mực trốn ở cái này hỗn độn chi hải bên trong vừa nghe đến ma tộc đại quân tiếng vang lập tức liền phát động công kích hai cái đầu đôi cản đường tương hỗ tương ứng cái này dạng xuống không được diệp anh kiệt trầm thấp nói không sai Cái này dạng xuống yêu tộc hội bị tươi sống kéo chết. Mà long khôn các loại yêu thần một chết, kia mặc kệ là thượng giới còn là hạ giới, đều cũng không còn có thể có cùng hắc ấn chống lại đối thủ. Mà lại một ngày long khôn đám người chiến bại, yêu tộc đại quân bị tóm đến, kia hắc ấn lập tức có thể dùng thuận lợi mở ra Bất Chu Sơn sân môn, được đến sáng thế thần bản, cổ di hải. Tất cả người nghe lệnh, không muốn lại để ý hao tổn, dốc hết toàn lực công kích trước mặt màu xám trắng cử long. Vâng. Diệp Anh Kiệt nói tới đám người khảm bên trong. Lúc này đám người cũng không do dự nữa, linh kỹ cùng tinh thần lực kỹ năng là như mưa to một dạng như chút nước mà ra, từng cái toàn bộ đánh vào trước mặt màu xám trắng cự long thân bên trên. Mặc dù đám người cảnh giới một dạng, nhưng vẫn là có thể trở ngại màu xám trắng cự long một lần. Cái này một giây lát ở giữa đình trệ, lập tức liền cho long khôn sáng tạo đại lượng cơ hội. Long khôn lập tức giây lát ở giữa phản chế màu xám trắng cự long, khủng bố thiết trào cùng long vĩ không ngừng rơi xuống. Dây lát ở giữa đem đối phương xé vỡ thành từng mảnh từng mảnh màu xám trắng toái vân. Bất quá, để đám người cảm giác đến tuyệt vọng là, lúc này những này toái vân vậy mà lại lại lần nữa chậm rãi tụ tập lại, muốn lần nữa khôi phục biến thành một đầu cự long. Đáng chết! Cái này đồ chơi đến cùng là cái gì? Đây quả thực so ma tộc còn muốn tà tính. Ma tộc! Lúc này nghe đến cái này hai chữ tiểu kiếm bỗng nhiên sừng sốt một chút, trước mặt cái này một cái màu xám trắng cự long rõ ràng là thuộc về ma tộc trận doanh. Không lẽ? Tiểu kiếm nghĩ tới đây, lại cũng không nhịn được, hắn hai tay giơ cao, quyền đầu nắm chặt, nhắm ngay trước mặt màu xám trắng cự long. Hùng hồn linh lực từ tiểu kiếm hai tay cánh tay dâng trào mà ra, một giây lát ở giữa, tiểu kiếm tay trái quyền đầu bên trên liền xuất hiện một khỏa hỏa pháo quyền đạn pháo, mà nắm tay phải liền là một khỏa băng pháo quyền pháo quyền. Sau một khắc, tiểu kiếm hai tay xác nhập. Lập tức hỏa pháo quyền cùng băng pháo quyền va chạm nhau, sau đó một bộ thái cực thanh đồ tại tiểu kiếm hai tay cánh tay nổi lên hiện cái này một luồng sức mạnh kỳ lạ vừa xuất hiện, nguyên bản muốn mất khống chế bạo tạc hỏa pháo quyền cùng băng pháo quyền đạn tháo, tại thời khắc này ngược lại chậm rãi dung hợp tại một lên. cái này nhất khắc đạn pháo lập tức hết sức kỳ lạ, bên trái là màu đỏ hỏa diễm, bên phải là băng lam sắc hàn băng. mặc dù mặc dù phân biệt rõ ràng, nhưng là tại đối phương kia một nửa trung tâm bên trong, lại là đều có một đóa tiểu tiểu hỏa diễm cùng hàn băng nở rộ. không sai lúc này cái này một khỏa đạn pháo nhìn lên đến liền là như một bộ thái cực âm dương đồ. Chỉ là thái cực âm dương đồ hắc bạch hai màu biến thành đỏ lam hai màu. Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, linh vũ kỹ, âm dương pháo quyền. Veng. Âm dương pháo quyền một phát xạ, trước mặt không khí liền đụng ra một cái bức tường âm thanh vết tường, đạt đến tốc độ siêu thanh. Không đến một giây, âm dương pháo quyền đạn pháo liền một đầu đện tại trước mặt trước mặt màu xám trắng cự long trên phần bụng. Thân kim một màn xuất hiện, âm dương pháo quyền bảo tạc, từ bên trong toát ra một chủng quỷ dị màu đỏ lam hỏa diễm. Cái này màu đỏ lam hỏa diễm cháy rừng rực trực tiếp liền đem màu xám trắng cự long trên phần bụng hỗn độn hải nước cho thiêu đốt bốc hơi, mà lại làm cái này màu đỏ lam hỏa diễm đốt cháy lên đến thời điểm cái này một cái màu xám trắng cự long trên phần bụng vị trí này, lại vậy mà là vô pháp tự động khôi phục khỏi hẳn, mà là lưu lại một cái vĩnh cửu vết sẹo. Tiểu kiếm cái này một pháo, để đám người cho kinh. Long khôn cũng đồng dạng kinh. Thánh thú lực lượng, người nhóm nhanh điểm sử dụng thánh thú lực lượng. Thánh thú lực lượng có thể dùng ngăn cản hắn tự động khỏi hẳn. Không sai. Vừa mới tiểu kiếm bắn đi ra âm dương pháo đánh bổ sung lấy âm dương lực lượng. Tiểu kiếm vừa mới chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi, kết quả không nghĩ tới vậy mà thật sự hữu hiệu quả. Long khôn cùng với lãnh hồng ngọc bừng tỉnh đại nộ qua đến, long khôn thân bên trên lập tức dâng lên đại lượng thanh long lực lượng, quả nhiên khi loại này lực lượng kích đánh tại màu xám trắng cự long thân bên trên lúc, hắn nguyên bản ngay tại chậm rãi khỏi hẳn phá toái thân thể, lại vậy mà tốc độ đại giảm, biến đến vô cùng chậm chạp. Nếu nói hắn phía trước khỏi hẳn tốc độ là dây lát ở giữa phục sinh, kia hiện tại khỏi hẳn tốc độ quả thực chậm như ốc sen. Long khôn cùng lánh hồng ngọc hai người cùng hỉ, lúc này lần lượt thi triển chính mình thanh long lực lượng cùng thất tinh lực lượng. Tiểu kiếm cũng không nói hai lời tiếp tục thi triển âm dương phá quyền, bắn ra từng khóa đạn tháo Hống! Mắt nhìn lấy đại lượng thánh thú lực lượng rơi tại hắn thân bên trên, hắn miệng bên trong phát ra một tiếng tiếng thê lương tột cùng gầm thét tiếng. Hắn màu xám trắng đầu rồng cao ngầm đến sau đó miệng long đống nhiên bành trướng một giây sau một đạo màu xám trắng hỗn độn thủy trụ liền trùng trùng điệp điệp từ hắn miệng bên trong phun ra ngoài thủy trụ đâm đầu vào tiểu kiếm lãnh hùng ngọc long khôn công kích tại giữa không trung ầm vang bạo tạc to lớn sóng xung kích càn quét hướng bốn phương tám hướng đem tất cả người đẩy hướng nơi xa mà chờ đến tiểu kiếm đám người phản ứng qua đến lúc này chỉ gặp kia một đầu màu xám trắng cự long lại là một đầu tiến vào hỗn độn chi hải bên trong long vĩ nhanh chóng bay nhẹ cấp tốc chạy trốn. Cái này một đầu quỷ dị màu xám trắng cự long, vậy mà thừa cơ chạy trốn. Một màn này để đám người vạn vạn không nghĩ tới. Cái này một đầu màu xám trắng cự long, nói thực lực hơi yếu. Nhìn lấy màu xám trắng cự long tiêu thất thân ảnh, Diệp Anh Kiệt như có điều suy nghĩ nói: "Đúng vậy à, ta cũng cảm giác đến, đối phương trừ cái kia quỷ dị tự lành năng lực bên ngoài, cái khác thực lực so yêu thần cấp bậc phải yếu hơn rất nhiều, đồng dạng tính tình cũng có điểm lốc. Ngươi nói cảm giác là đúng." Long Khôn thể hình cấp tốc thu nhỏ, Hắn bay bơi tới nói với mọi người nói, hôm nay cái này một chiến, cảm tạ ngươi nhóm, ta long khôn ghi nhớ, ta nhóm trước trở về chi viện cái khác người. Tốt. Đám người đáp liền hướng yêu tộc đại quân phần đuôi phong tới, lúc này nơi đó đại chiến tiếng vang vẫn như cũ mười phần kịch liệt. Chỉ là mọi người tại buôn tẩu thời điểm, không khỏi liền đưa ánh mắt thả tại tiểu kiếm thân bên trên. Cái này su tiểu tử hôm nay lại lập công A. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 574, Nam Hải Luân Hãm, Hòa Tư lệnh bỏ mình. Thời gian về đến vài ngày trước. Kim Cương Phòng Tuyến. Kim Cương Phòng Tuyến nguyên thân là Kim Cương Ngư Bộ Lạc, chỉ gặp lúc này đại đại tiểu tiểu, to lớn mà cứng rắn san hô đá ngầm đá ngầm bẫy tại trải qua Viêm Quốc cải tạo về sau, những này san hô đá ngầm trong mơ hồ hình thành từng đạo pháp trận kết giới. Đồng thời tại một chút ngấu chốt vị trí chiến lược bên trên, con bố chi đưa từng đạo cường độ cao hợp kim thiết bản những này vẫn chỉ là dưới nước ở trên mặt nước cũng đồng dạng thiết trí đại lượng pháp trận kết giới đi qua viêm quốc tiếp cận một năm vũ trang kim cương phòng tuyến biến thành so ba đầu trưởng thành dưới nước còn kiên cố hơn thành lũy phí vô cực cùng với chung quanh cái khác tông môn nhóm lúc này ngay tại kim cương phòng tuyến bên trên qua lại quét nhìn phí vô cực rất nhanh quét nhìn một vòng lập tức hết sức hài lòng hiện nay viêm quốc ba đại cự đầu hoa tư lệnh tại bế quan diệp anh kiệt tới hạ giới Cả quốc gia cũng chỉ có một vị tiêu chí hành tại trấn thủ. Phòng thủ áp lực 10 phần to lớn, cho nên tại Diệp Anh Kiệt rời đi đoạn thời gian này, Viêm quốc tất cả phòng tuyến đều là nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả có thể đủ điều động tông sư nhóm cũng toàn bộ đều là thời khắc chờ lệnh, tùy thời có thể chi viện chiến đấu. "Lão sư, ngươi hôm nay đều đã tuần tra 3 lần." Đứng tại phí vô cực bên cạnh, chính là hắn một tên đệ tử, mặc vào màu trắng kỳ bảo ân hiểu, nàng lúc này có chút rợn khóc rợn cười nói với phí vô cực tại thời khắc mấu chốt này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn phí vô cực chỉ là chậm rãi nói ân hiểu cười cười kim cương phòng tuyến đi qua tiếp cận thời gian một năm gia cố cái này bên trong pháp trận kết giới số lượng đã đạt đến mấy ngàn nói yêu tộc không có kia dễ dàng đột phá mà lại liền tính đột phá chúng ta còn có ba đạo trường thành dưới nước phòng tuyến đâu yêu tộc liền tính tiến công cũng sẽ không lựa chọn chúng ta nam hải mà là đông hải hoặc là bắc hải đi thu thu thu ân hiểu một câu vừa nói xong cả cái kim cương phòng tuyến bầu trời, đột nhiên liền vang lên một đạo sắc bén mà mạnh xúc tiếng còi cảnh sát. Tiếng còi cảnh sát trùng trùng điệp điệp, một lần liền bao trùm cả cái kim cương phòng tuyến, đồng thời lâu dài không ngừng. Phí Vô Cực cùng Ân Hiểu hai người lập tức giật mình kêu lên. Bởi vì tiếng còi cảnh sát quy mô, vậy mà là đẳng cấp cao nhất tiếng kêu to. Hai người kinh ngạc không bao lâu, lập tức phát hiện đang ánh mắt phần cuối chân trời chỗ giao giới, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen nhạt hạ tuyến. Cái này một vệt đen nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một chàng ảo giác. Chỉ bất quá một giây sau, hắc tuyến liền kịch liệt phóng đại, thêm dày, biến lớn, sau cùng biến thành một đạo kết nối thiên địa to lớn thủy triều. Màu đen thủy triều trùng trùng điệp điệp, từ phía chân trời chỗ giao giới, một mực nhanh như buôn lôi một dạng vọt tới gần trước, tốc độ cực nhanh. Ân Hiểu Cung Phí vô cực chỉ nhìn một mắt liền bị giật mình kêu lên. Bởi vì bọn hắn nhìn đến tại màu đen thủy triều đoạn trước nhất, kia là một đạo thể hình to lớn, đủ để tiếp cận trăm mét to lớn sinh vật. Hô hấp của hai người dây lát ở giữa có chút đình trệ. Mà trên thực tế, không chỉ là hai người bọn họ hô hấp đình trệ, lúc này ở Kim Cương phòng tuyến bên trên, tất cả mắt thấy một màn này nhân tộc các binh sĩ, toàn thể tập thể hô hấp đình trệ. Mà cho dù là những kia phản ứng hơi hơi chậm một chút nhân tộc các binh sĩ, cũng đồng dạng cảm nhận được một cổ thao thiên mà đến yêu lực khí tức. Cái này một cổ yêu lực trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Từ nay là nhất đẳng trước kia một đạo yêu lực khí tức. Tại chàng tất cả người chỉ là hơi hơi cảm thụ một lần, lập tức liền cảm giác trái tim ngừng ngậy. Tại kia một cố khí tức trước mặt, vô pháp ngăn cản. Cái này, cái này là thiết giáp cự sĩ sa đại quân. Cầm đầu kia một vị, là thiết giáp cự sĩ sa tộc trưởng, nửa bước yêu thần, xa xích. Đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Không lẽ? Phòng thủ. Tất cả người lập tức tiến vào phòng thủ pháp trận, nhanh. Phí vô cực nghĩ đến cái gì? Dây lát ở giữa sắc mặt đại biến, cả cái người phóng lên tận trời, đối cái này phía dưới kim cương phòng tuyến khàn rộng giống giận Toàn thể phòng thủ, nhanh. Kim cương phòng tuyến hiện tại dù sao cũng là đối mặt ngoại địch đệ nhất đạo phòng tuyến, cho nên chú thủ tại chỗ này đều là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Lúc này nghe đến tiếng cảnh báo, đã từng cái nhanh chóng chạy về chính mình chú thủ cương vị. Đồng thời tại phòng tuyến bên trong, tông sư phía trên cường giả đã từng vị bay trên trời lên đến, tập hợp tại phí vô cực bên người. mặt khác một bên Xa xích xuất lĩnh lấy thiết giáp cự sĩ xa đại quân, là như diệt thế sóng thần, không khỏi phân trần trực tiếp liền một đầu liền nện tại kim cương phòng tuyến lên. Một sát nạ kia, vững như thành đồng kim cương phòng tuyến, trực tiếp liền tại xa xích súng kích phía dưới sụp đổ, tối khô lạc hủ. Xác thực, kim cương phòng tuyến rất cường đại, nhưng là đối với tối cao vũ lực chỉ có cựu phẩm đỉnh phong viêm quốc đến nói, nửa bước yêu thần cái này cảnh giới, là nhân tộc không thể chạm đến tồn tại. Oanh long long. Oanh long long Nhân tộc tân tân khổ khổ bố trí một năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương phòng tuyến, tại xa xích dẫn dắt xung phong phía dưới, tinh nhuệ chỉ kiên trì không mấy phút, liền toàn bộ bị lệnh thành náo nhuện. Mà càng để cho người nhóm sợ hãi là, kim cương phòng tuyến bị thiết giáp cự sĩ sa đại quân đánh vỡ về sau, bọn hắn hào không dừng lại, tiếp tục đi tới. Phí vô cực sắc mặt tái nhợt tuột cùng, nhưng vẫn là dẫn theo cái khác tông sư, từng vị, nghĩa vô phản cố hướng trước mặt thiết giáp cự sĩ sa đại quân nhào tới. Phí vô cực các loại cao phẩm cường giả phong tuyến kiên trì một hồi vẫn là bị bao phủ. Đáng sợ thiết giáp cự sĩ sa đại quân tiếp tục đi tới, bọn hắn đột hướng đệ nhất trường thành dưới nước. Tiếp theo là đệ nhị trường thành dưới nước, đệ tam trường thành dưới nước. Viêm quốc bố trí mấy trăm năm phòng ngự biện pháp tại xa xích cái này một vị nửa bước yêu thần cùng với số lượng kinh người thiết giáp cự sĩ sa đại quân trước mặt, toàn bộ hôi phiên liệt phá hủy cái này hết thể về sau, thiết giáp cự sĩ sa đại quân trùng trùng điệp điệp. Lại một đầu giết tiến Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc. Không đến nửa ngày thời gian, Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc mấy vạn cư dân, toàn bộ bị thiết giáp cự sĩ sa quân đội tàn nhẫn nuốt giết hầu như không còn, hải cốt không còn. Viêm quốc cùng Ngân Dực Phi Ngư Bộ Lạc trồng trọt kiểu mới đan đỉnh huyền thảo Linh Chu, toàn bộ bị một quyển mà đi, còn lại còn chưa thành thục Linh Chu thì toàn bộ bị phá hủy. Cái này một ngày, Viêm quốc Nam Hải triệt để luân hãm, tử thương vô số, bầu trời hạ xuống huyết vũ ngày thứ hai, liên tại Viêm quốc nhân dân cả nước rơi vào chấn kinh cùng bi thương tột cùng, thiết giáp cự sĩ Sa đại quân lại là vậy mà xuất hiện lần nữa. Sa xích dẫn theo đại lượng thất phẩm yêu vương, bát phẩm đại yêu vương, cửu phẩm yêu hoàng trực tiếp từ không trung thẳng hướng Viêm quốc thủ đô. Sa xích các loại thiết giáp cự sĩ Sa hiển thân tại trong thủ đô trắng trợn phá hư, cướp bóc đốt giết, bước bách Viêm quốc mở ra quốc hố, dâng lên đại lượng linh chu chân bảo, toàn quốc sôi trào. Thời khắc mấu chốt, Viêm quốc ngay tại bế quan Hoa Tư lệnh chính tốt hỏi thăm phá quan mà ra. Hai cái tại viêm quốc kinh đô bầu trời vung tay đánh nhau, linh lực cùng yêu lực bạo tạc dư ba lại lần nữa đem kinh đô phá hủy thành phế tích. Có hoa tư lệnh hiện thần, viêm quốc cái khác đại lượng tông sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng cùng thiết giáp cự sĩ sa cái khác yêu vương nhóm chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Cuối cùng, viêm quốc thành công đánh lui kẻ xâm lược, thiết giáp cự sĩ sa cũng chiến vong tiếp cận một nửa cao phẩm cường giả. Nhưng là, viêm quốc tông sư nhóm hao tổn càng nhiều. Mà lại bởi vì Hoa Tư Lệnh là vừa đột phá quan hệ, cảnh giới không ổn, bị Sa Sích bắt lấy nhược điểm. Sau cùng tại Hoa Tư Lệnh liều chết phản bác phía dưới, Sa Sích thân chịu trọng thương, nhưng mà Hoa Tư Lệnh cũng bởi vậy vẫn lạc hy sinh. Cái này một ngày, không chung lại lần nữa hạ lên huyết vũ, toàn quốc cực kỳ bi ai. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kệ màn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 575, nhân gian địa ngục. Thái Bình Dương sâu chỗ, Long Vương điện lúc này ở Long Vương Điện chính giữa to lớn quảng trường bên trên nguyên bản phủ lên từng khối thủy tinh kính dày quảng trường đột nhiên sập xuống phá thoái đại lượng thủy tinh pha lê bị quấy thành vỡ nát mà ở cái này to lớn quảng trường phía dưới đột nhiên liền xuất hiện một cái cự đại linh văn vòng xoáy vòng xoáy ngay từ đầu chỉ có vài thước lớn nhỏ không đến trong chớp mắt liền là như một cái khí cầu một dạng kịch liệt huyết tán phóng đại sau cùng lan tràn đến cả cái quảng trường mà xem như yêu tộc hoàng đình trung tâm Long Vương Điện quảng trường lớn nhỏ Đủ để mười cây số vông Lúc này cái này lớn địa phương Toàn bộ đều hóa thành một cái huyền ảo thần bí vòng xoáy linh lực Vòng xoáy linh lực vừa xuất hiện Một vị tiếp một vị yêu tộc binh sĩ liền từ bên trong chui ra Ngũ trảo thanh long đội ngũ Tị thủy kim tình thú đội ngũ Cự sĩ minh sa đội ngũ Những này binh sĩ chính là từ hạ giới rút lui trở về yêu tộc đại quân Lúc này những này binh sĩ vừa về tới thượng giới Vừa chạm vào sở lấy chung quanh nước biển Mặt bên trên tất cả đều là cuồng hỉ. Một vị tiếp một vị yêu tộc binh sĩ không ngừng vòng xoáy linh lực bên trong chui ra ngoài, trước ra đến đều là thực lực yếu nhược, càng đi về phía sau thực lực hơi mạnh một điểm. Mà đông dạng càng đi về phía sau, những này yêu tộc binh sĩ thân bên trên liền càng là dính đầy vết máu, vết thương chống chất. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đem chung quanh nước biển cho nhuộm đỏ, huyết tinh vị bốn phía tràn ngập Mười phút về sau, tiểu kiếm, Diệp Anh Kiệt mấy người cũng cuối cùng từ linh văn vòng xoáy bên trong chui ra ngoài. Đám người vừa ra tới. Trực tiếp liền ngã đổ tại một bên đất trống bên trên, lồng ngực kịch liệt lên xuống, lực khí toàn thân khô kiệt, một điểm lực khí cũng làm không ra đến. Mà lúc này, chỉ gặp Linh Văn vòng xoáy kia một bên tựa hồ ngay tại xảy ra chiến đấu, một đạo lại một đạo khủng bố yêu lực cùng ma lực ba động cùng động tĩnh, đem Linh Văn nước biển vòng xoáy lôi kéo bốn phía biến hình. Từng đạo phi người, khàn giọng gầm thét âm thanh, cũng không ngừng từ linh lực nước biển vòng xoáy kia một bên truyền tới. Những này thanh âm vừa xuất hiện, chung quanh những kia thực lực yếu ớt yêu tộc binh sĩ Lập tức từng cái toàn thân phát run, mặt mang sợ hãi. Làm cả cái yêu tộc đại quân toàn bộ thuận lợi rút lui sau đến về sau, cả cái Linh Văn Vòng Xoáy bình tĩnh rất lâu. Chọn vẹn qua tiếp cận mấy phút, Long Khôn, Tị Thay, Sa Khải, kình Hoa bốn vị yêu thần mới toàn lực bạo phát từ bên trong và ra. Bốn vị xông lên ra đến, lập tức toàn thân yêu lực lại lần nữa bạo phát, đem trước mặt Linh Văn Vòng Xoáy phi thăng thông đạo tiến hành đóng lại. Linh Văn Vòng Xoáy vừa mới đóng lại kia lệnh người cảm giác đến run rẩy ma lực khí tức mới rốt cục chậm rãi tiêu thất. Đến đây, tại chàng tất cả người, tất cả yêu tộc toàn bộ thở dài một hơi. Long Khôn các loại bốn vị yêu thần cũng đồng dạng một mông ngã rầm trên mặt đất, Long Khôn vòng thủ xem chính mình quân đội một mắt. Chỉ gặp xuất phát trước 10 vạn đại quân, lúc này chỉ còn lại 6 vạn. Tỷ lệ chết trận khoảng chừng 4 thành, để Long Khôn nội tâm đau lòng không thôi. Bất quá, Long Khôn không khỏi liền đưa ánh mắt quét về phía cách đó không xa nhân loại, chủ yếu là nhìn tiểu kiếm Kỳ thực kết cục này còn khá tốt. Như là không phải cái này nhân loại lợi dụng ma nhãn phân biệt ra được đội ngũ bên trong phản đồ, đồng dạng như là không phải cái này nhân loại linh cơ khẽ động tìm tới kia một đầu quỷ dị cự Long lược điểm. Long khôn nội tâm một trận hoảng sợ, cái này một lần đưa đến hạ giới quân đội, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Kết cục này hơi hơi nghĩ, liền để hắn cảm giác đến cuối ra tóc nhà, không thể tưởng tượng. Mã trứng, may mắn phía trước liền trước đem kia một cái màu xám trắng cự Long đánh chạy nếu không ta cảm giác chúng ta khả năng về không đến rồi đám người nằm trên mặt đất cũng đồng dạng không khỏi thở dốc nghi mà sợ nói không sai ta cũng cảm thấy ma tộc bốn vị ma thần lại thêm kia một cái có thể đủ tại hỗn độn chi hải bên trong tới lui tự nhiên quỷ dị cự long cái này thực lực thật đáng sợ đám người cũng là cảm thấy một trận tâm kinh kia một cái quỷ dị cự long rốt cuộc là thứ gì cảm giác vậy căn bản liền không giống như là sinh mệnh mà là tại hỗn độn cự hải bên trong đản sinh ra quái vật ta cũng cảm thấy Vậy mà là quái vật, vậy tại sao hội cho mà tộc bán mạng? Cái này ta cũng không biết. Ai, không nói, nhanh nghỉ ngơi một lần, chúng ta nhanh điểm trở về. Long Khôn không phải nói chúng ta viêm quốc bị thiết giáp cự sĩ xa xâm lấn. Cái này một đề tài một bị chọc lên, hiện trường 12 người dây lát ở giữa liền xa vào an tĩnh tuyệt đối. Vừa rồi tại hỗn độn chi hải bên trong chiến đấu còn tốt, hiện nay rốt cuộc thành công trở về, Long Khôn phía trước cho cho kia một cái tình báo. Lập tức liền là như áp tại nội tâm bên trên cục gạch để bọn hắn không thể thở nổi. Tại hôn độn chi hải bên trong chiến đấu đến thoát ly 12 người, chỉ ngắn gọn nghỉ ngơi không đến một cái giờ, liền cung long khôn cáo tử, lo lắng hướng lục địa Nam Hải tiến đến. Diệp Anh Kiệt trực tiếp dùng tinh thần lực bảo trụ đám người, đầu tiên là điên cuồng xông ra mặt nước đi đến giữa không trung, cái này lúc không có nước biển ngăn trở, tốc độ giây lát ở giữa trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, đi đến 3 lần tốc độ siêu thanh. Vânh, vânh. Tiểu Kiếm cùng lánh Hồng Ngọc hai người ánh mắt trực tiếp liên hoa, chung quanh cái gì đồ vật đều nhìn không rõ ràng. Bất quá hai người thật chặt ngậm miệng lại, không lên tiếng một cái. Sau mấy tiếng, nơi xa lục địa hình dáng vụt xuất hiện. Nhìn đến lục địa, Diệp Anh Kiệt lại là ngược lại cận hương tình khiếp cấp tốc giảm xuống tốc độ. Mấy phút về sau, nhưng mọi người đi đến Nam Hải Kim Cương phòng tuyến bầu trời lúc, Diệp Anh Kiệt mang người tốc độ phi hành càng là lại lần nữa hạ xuống, cơ hồ đình trệ tại không trung. Tiểu Kiếm đám người Lúc này cũng đồng dạng hoàn toàn đỉnh trệ tại trong giữa không trung. 12 người nhìn lấy thân dưới kim cương phòng tuyến, hoàn toàn ngây người. Chỉ gặp ngày xưa vui vẻ phồn vinh kim cương phòng tuyến, lúc này đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Mặt biển đầy là các chủng phá toái công trình kiến trúc cùng nhân loại thi thể, lít nha lít nhít phiêu bật lấy. Đủ loại ăn mục nát động vật lúc này toàn bộ tập hợp tại cái này bên trong, vô số ông ông rồi, cũng toàn bộ tập hợp tại cái này một phiến mặt biển lên. Chiến đấu rất rõ ràng đi qua rất nhiều ngày. Nhưng mà cái này bên trong nước biển, vẫn như cũ nước biển màu đỏ. Thanh hôi tột cùng huyết tinh vị, đập vào mặt mà đến. Cái này, cái này, tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, Diệp Anh Kiệt các loại 12 người, hoàn toàn ngây người. Cái này đến cùng là cái gì cũng cảnh tượng. Đây quả thực là nhân gian địa ngục. Đám người sợ run rất lâu, Diệp Anh Kiệt mang theo đám người tiếp tục phi hành. Bọn hắn đi đến đệ nhất trường thành dưới nước, ngày xưa mênh mông mênh mang. Là như màu vàng thần long một dạng thủ hộ lấy viêm quốc trưởng thành lúc này đã đổ xuống sập xuống, là như tử vong. Đại lượng mảnh đá vật liệu xây dựng cùng với thi thể, phiêu đầy mặt biển. Cái này bên trong nước biển, cũng vẫn là đỏ tươi. Đám người kinh hãi lại lần nữa đi tới đệ nhị trường thành dưới nước, cái này bên trong cũng giống như thế. Đến nơi này, Tiểu Kiếm, lãnh Hồng Ngọc, Khương Hạc Niên ba người lại là lại cũng không nhịn được. Ba người bồi rôi vô cùng hướng Nam Hải Đại học bạo bay mà đi. Không sai. Nam Hải Đại học vị trí liền là chỗ tại đệ nhị trường thành dưới nước cùng đệ tam trường thành dưới nước ở giữa. Làm người vô cùng nóng nảy cảm thấy Nam Hải Đại học thành thời điểm, ba người ngây người, triệt đệ ngây người. Huyết dịch khắp người tại thời khắc này hoàn toàn đình chỉ đào lưu, ba người ánh mắt một phiến huyết hồng. Nam Hải Đại học, cũng hủy. Một vùng phế tích mặt biển bên trên, đại lượng mặc vào lấy Nam Hải Đại học đồng phục học sinh cùng lao sư nhóm. Lúc này bọn hắn thi thể, phiêu đầy nửa cái mặt biển. a a. Khương Hạc Niên ôm lấy đầu mình, một lần liền điên cuồng kêu to lên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Trưng 576, Nợ Máu, 4K Tại thời khắc này, Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ngưng kết, đình chỉ vận chuyển. Tiểu Kiếm kinh ngạc nhìn phía dưới quen thuộc sập xuống công trình kiến trúc, nhìn phía dưới mặc vào quen thuộc Nam Hải đồng phục học sinh nhóm, một cổ vô pháp hình dung to lớn cảm xúc, chiếm cứ hắn cả cái đại não. Đại não liền tại chỗ dừng lại, cả cái lô thai toàn bộ ông ông, một câu cũng nghe không rõ ràng. Thân sau sau lưng một cố hỏng gỗ lanh hồng ngọc, lúc này nhìn lấy hóa thành biển bên trên phế tích Nam Hải, lúc này cũng đồng dạng toàn thân run rẩy, Hắn thân thể run lên, liền trực tiếp ngã xuống đến phía dưới phế tích bên trên. Tại thời khắc này, Khương Hạc nghiên điên. Tiểu kiếm cùng lanh hồng ngọc hai người, cũng không sai biệt lắm. Sau lưng bọn hắn, đại tư mã, Diệp Anh Kiệt đám người lúc này cũng đồng dạng khó nén nội tâm bên trong bí thương. Hủy. Viêm quốc Nam Bộ Kim Cương Phòng tuyến hủy, ba đầu trường thành dưới nước hủy, viêm quốc bốn đại đỉnh cấp học phủ Nam Hải Đại học hủy, viêm quốc Nam cảnh binh sĩ, chỉ sợ cũng đồng dạng hủy. Cái này là viêm quốc khó dùng tiếp nhận tổn thất to lớn. Đây cũng là viêm quốc đến từ trường thành dưới nước tạo dựng lên về sau, rất lâu không nghe nói đến trọng đại tin dữ. Đám người kinh ngạc lơ lửng tại giữa không trung, miệng giật giật, đến hết hầu lời an ủi ngữ lại là một cái cũng nói không nên lời. hoa cái này lúc tại cách đó không xa mặt biển đống nhiên truyền đến một đạo thủy lăng tiếng đám người hạ ý thức nhìn sang cái này một nhìn lập tức hai mắt khẩn trường khương hạc niên càng là hoanh một tiếng kinh hoàng vô cùng hướng kia một chiếc thuyền nhỏ ngự không phong tới lúc này chỉ gặp kia một chiếc một mình trên thuyền nhỏ chính làm lấy một cái tóc trắng phơ tiểu thụi lao nhân lao nhân thân bên trên quấn quanh lấy đại lượng băng vải toàn thân vết máu loang lổ khí tức nhìn lên đến mười phần yếu ớt khương hạc niên thân thể run rẩy nhìn đối phương lao phí Người. tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lúc này cũng đồng dạng thất thần nhìn lấy trên thuyền nhỏ lão nhân, không sai, cái này người lại chính là phí vô cực, chỉ là trong ngày thường già vẫn trắng kiện, tinh thần lão nhân quá thước, lúc này lại là toàn thân tiên huyết loan lộ, thân thể da bọc xương, giống là mất đi đại lượng nguyên khí, lạ như một cái ảm đạm tây sơn lão nhân. Hắn nguyên bản đồng nhan gương mặt bên trên, lúc này cũng đồng dạng đóng đầy vô số cây nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, thân thể run rẩy. Tiểu kiếm vừa cảm thụ đối phương khí tức. Lập tức liền giật mình kêu lên Nếu từ khí tức phán đoán Lúc này Khương Hạc Niên khí tức mười phần yếu ớt Linh lực ba động cũng không sai biệt lắm Chỉ có tam phẩm ngự hải sư tả hưu mà thôi Phí hiệu trưởng Ngươi Không có cái gì Phí vô cực si ngốc nhìn lấy Trung quanh nam hải trường học phế tích Thanh âm khàn khàn nói ra Ta linh vật bị thiết giáp cự sĩ xa đánh nổ Tu vi sụt giảm mà thôi Ta mệnh so lên bọn hắn Đã tốt lên rất nhiều Khương Hạc Niên Tiểu kiếm thân thể run lên, phải biết. Phí vô cực linh vật âm dương song tử có thể đủ phân thân. Có cái này dạng linh vật, phí vô cực chạy trốn năng lực là cực mạnh. Mà ở dưới tình huống như vậy, phí vô cực linh vật còn là hủy. Điều này nói rõ phí vô cực đương thời là ôm lấy quyết tâm quyết tử cùng địch nhân chiến đấu. Phí vô cực cái này lúc nắm lấy khương hạc niên y phục, đục ngầu con ngươi chết chết nhìn chằm chằm khương hạc niên, khàn cả giọng nói ra: Ta đã thu dọn Nam Hải phế tích vài ngày, hiện tại ta có thể dùng nói cho ngươi kết quả. Nam Hải hết thảy 13.729 học sinh, 3.459 giáo sư, trừ ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc là vừa tốt xin nghỉ về nhà, cái khác, toàn bộ đều chết tại thiết giáp cự sĩ sa đại quân trong tay. Cái này bên trong, thậm chí bao gồm chính tri viện tiền tuyến, ở tại đệ nhất trường thành dưới nước cùng kim cương phòng tuyến bên trên tất cả thầy trò. Sau cùng, còn sống sót người, bao gồm người nhóm ba cái tại bên trong, không đủ 300 người. Khương Hạc Nhiên, ta hiện tại phế. Cái này một món nợ máu, chỉ có ngươi có thể đủ giúp ta, giúp bọn hắn, giúp Nam Hải đòi lại. ngươi Minh Bạch Sao. Vâng anh. Phí vô cực mấy câu nói đó một ra, tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc, cùng với tại tràng, cái khác tông sư nhóm, toàn bộ thân thể lại lần nữa run rẩy Nam Hải Đại học, triệt để hủy diệt. Tiếp cận hơn 18.000 người, sau cùng sống sót may mắn còn sống sót, không đủ trăm người. Nóng bỏng dịch thể, dây lát ở giữa liền từ Khương Hạc Niên, lãnh hồng ngọc. Tiểu kiếm ba người hốc mắt bên trong trôi nổi sùn dưới, ta Khương Hạc Niên tại này phát thể, hao hết ta một sinh, nhất định giết sạch thiết giáp cự sĩ xa nhất tộc. Khương Hạc Niên một chữ một câu gầm nhẹ nói, to lớn bi phận cảm xúc, triệt để đem hắn nhóm ba người bảo phụ. Thời gian không biết rõ qua bao lâu, làm Tiểu kiếm phản ứng qua đến thời điểm, Diệp Anh Kiệt, Đại Tư Mã đám người sớm đã lặng lẽ rời đi. Tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên, phí vô cực hai người cáo biệt một tiếng, hướng phía Lục Địa Nam Hải Đại học Thành tiên đến. Lãnh Hồng Ngọc cũng giống như thế. Hiện nay liền Nam Hải đều hủy, bọn hắn người nhà đâu? Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người nhất thời không dám tưởng tượng. Hai người thân bên trên linh lực cuồng bạo di chuyển, điên cuồng phi hành, rất nhanh liền đi đến phòng tuyến thứ nhất. Quả nhiên phòng tuyến thứ nhất cái này bên trong cũng hủy. Định cư tại cái này bên trong ngân dược phi ngư bộ lạc cũng hóa thành phế vật, nước biển bên trong đầy là các chủng ngân dược phi ngư tàn khuyết thi thể. Hai người kinh hãi vụng trộm nhìn một chút, lại lần nữa điên cuồng hướng Nam Hải Đại học thành bay đi mấy phút về sau, lục địa bên trên kiến trúc rốt cuộc đập vào mi mắt, ánh mắt một quét, lúc này chỉ gặp cả tòa thành thị một mảnh hỗn độn, đại lượng kiến trúc hủy hoại sụp đổ, con đường gãy đứt ra, thành thị con đường bên trong cũng đầy nước đọng. bất quá nhìn mấy lần, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người liền thở dài một hơi, bởi vì rất rõ ràng, thiết giáp cự sĩ xa quân đội không có đối Nam Hải Đại học thành ra tay, hiện nay Nam Hải Đại học thành xuất hiện tình huống, chỉ là bị sóng thần lan đến vô vô mà thôi, cái này tình huống rất bình thường. Yêu tộc tại thời điểm tiến công đều hội nhất lên sóng thần cự lãng. Nam Hải Đại học chỉ là đụng phải sóng thần cự lãng dư ba, cũng không phải mục tiêu công kích. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người tại cái này bên trong tách ra, tiểu kiếm đệ nhất thời gian liền hướng khách sạn bay đi. Vừa đến khách sạn, chỉ gặp trương tiểu kiếm khách sạn đã đại môn khóa chặt, xem ra là đã nhận được tin tức, làm trước đóng cửa. Tiểu kiếm liền bay về nhỏ khu, lúc này nhỏ khu bên trong thật là toàn diện cảnh giới, đại lượng binh sĩ xuống ống đầy đủ. Còn có mấy vị ngự hải sư đứng tại đỉnh nhìn gió Cái này mấy phần ngự hải sư vừa nhìn thấy ngự không mà đến tiểu kiếm, lập tức giật nảy mình. Bất quá vừa nhìn thấy tiểu kiếm khuôn mặt, lập tức từng cái tôn kính teo to, bái kiến trương tiểu kiếm tông sư. Tiểu kiếm không có thời gian để ý, đệ nhất thời gian liền hướng ra bên trong bay đi. Một đầu bay đến chính mình ban công, lúc này một quần chúng sảnh bên trong chính có hai tên quen thuộc trung niên người đang ở bên trong đi qua đi lại. Tiểu kiếm không biết cái gì là, hốc mắt lại có chút hiện ở ấm Nhi tử Lý quên mắt sắc rất nhanh liền chú ý tới bên ngoài phòng khách Tiểu Kiếm mặt bên trên lo lắng dây lắt ở giữa hóa thành cuồng hỉ kinh hỉ hét lớn Nhi tử ngươi không sao chứ Cha Mẹ ta không có việc gì Một nhìn hai người an toàn không việc gì Tiểu Kiếm cũng là nội tâm liền tiễn một cái đại khí nhanh chóng bay vào phòng khách bên trong Toàn ra ba người gặp lại không đến một phút cái này lúc môn bên ngoài lại là vang lên một trận tiếng gõ cửa rồn rập Trương Phụ đi mở cửa khe cửa muốn mở. Lập tức liền có hai đạo vô cùng nóng nảy thanh âm vang lên, tiểu kiếm, tần phấn hắn thế nào dạng, tần phấn hắn thế nào dạng rồi. Ta nghe nói Nam Hải kia một bên đánh điên, mặt biển tất cả đều là thi thể, tất cả đều là huyết. Lại là tần phấn cha mẹ nghe đến bên này động tĩnh, liền khẩn trương chạy tới nghĩ còn muốn hỏi tình huống. Chỉ là tiểu kiếm lúc này một nghe một câu nói kia, lập tức thân thể không khỏi khẽ giật mình. Chính tiểu kiếm cũng run rẩy. Đúng vậy a, chính mình. Chính mình cái này vị cơ hữu thế nào dạng rồi? một nhìn tiểu kiếm chậm chạp không nói gì, tần phấn cha mẹ lập tức càng thêm lo lắng, tần mâu nước mắt trực tiếp liền chảy ra, tần phấn hắn đến cùng thế nào dạng, tiểu kiếm ngươi mở một lần miệng tốt sao, tần phụ cũng là chăm chú nhìn tiểu kiếm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, a thúc thúc ta vừa từ biển sâu trở về, tiểu kiếm thở một hơi thật dài nói ra, cho nên tần phấn tình huống bây giờ đến cùng như thế nào, ta đích xác không biết rõ, ngươi nhóm chờ ta một chút, ta hỏi một chút tốt sao, hảo hảo ngươi nhanh điểm hỏi. Tần mâu mắt bên trong lúc này lập tức dâng lên một vệt hy vọng. Tiểu Kiếm từ hàm hồ bối bên trong lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là đăng ký hơi tin, gặp Tần Phấn không có phát tin tức cho chính mình, sau đó lại mở ra danh bạn, bấm đào Giá Tử điện thoại. Tần Phấn bản thân điện thoại khẳng định đã bị hắn cha mẹ đập nát, mà đào Giá Tử là Tần Phấn sư phụ, hiện nay phát sinh cái này trùng sự tình, đào Giá Tử khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đệ nhất thời gian tìm kiếm đến chính mình đệ tử. Chỉ là Tiểu Kiếm rất nhanh liền thất vọng. Đào giã tử kia một bên điện thoại là tắt máy, gọi không thông. Tiểu kiếm thở một hơi thật dài, một lần nữa nhìn về phía tần phụ tần mẫu, A-Z, thúc thúc, tần phấn hắn gần nhất có không có cùng các ngươi liên hệ, có không có nói hắn gần nhất đi làm cái gì nhiệm vụ rồi. Hai người liền vội vàng lắc đầu, không có. Quả nhiên, tiểu kiếm lại nhẹ thở dài một tiếng, hắn đoạn thời gian này vẫn luôn ở tại hạ giới, căn bản cũng không biết tần phấn tung tích. Hiện nay Nam Hải đã hóa thành phế tích, Một lúc muốn tìm được tần phấn chỉ sợ không có kia dễ dàng. Chỉ là những này đồ vật, rất rõ ràng là không thể cùng trước mặt hai người nói. Tiểu Kiếm khẽ miệng gạt ra một vệ tiêu dung, "A dị, thúc thúc, ngươi nhóm ở chỗ này chờ ta một lần, ta trở về quá gấp gáp, cho nên tiền tuyến tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Ta hiện tại liền lập tức đi tiền tuyến một chuyến nhìn xem là cái gì tình huống, tốt sao?" Ngươi nhóm yên tâm, có cái tần phấn tình huống, ta lập tức để hắn cho ngươi nhóm gọi điện thoại báo bình an. "Hảo hảo." Tân Phấn cha mẹ lập tức một trận ngàn nói vào ta. Tiểu Kiếm cũng cùng chính mình cha mẹ lại nói vài câu, liền lại lần nữa ngự không bay lên, chỉ bất quá tiểu kiếm cái này một lần phi hành phương hướng lại không phải tiền tuyến, mà là ngoại ô lánh ra. Hiện nay Nam Cảnh binh sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt, cả cái Tây Man tỉnh lực lượng đều bắn hết, cho nên ở thời điểm này cầu trợ lánh ra để bọn hắn trợ giúp tìm một cái tân Phấn, hy vọng cùng xác suất ngược lại sẽ lớn hơn một chút. Quả nhiên, nhưng mà tiểu kiếm đi đến lánh ra thời điểm chỉ gặp lãnh gia đại lượng ngự hải sư cùng võ giả đã cơi xe đi tới thị bên trong cùng với tiền tuyến lãnh hồng ngọc tinh thần lực cảm thụ tiểu kiếm liền ngự không bay tới thúc thúc a di thế nào dạng rồi không có việc gì nam hải đại học thành không phải thiết giáp cự sĩ xa mục tiêu lãnh hồng ngọc nói kia liền tốt ngươi nhóm cái này một bên thu đến trong tỉnh cùng với trung ương khẩn cấp triệu tập lệnh tại thời khắc mấu chốt này tất cả ngự hải sư cùng với võ giả đều phải tiếp nhận chính phủ quản hạn cùng điều động lãnh hồng ngọc nói Tiểu Kiếm gật gật đầu, cái này là phải có chi cử động. Lãnh gia người bị chính phủ điều động đi Tiền Tuyến giúp đỡ, vậy thì càng thêm dễ dàng tìm tới tần phấn tung tích. Tiểu Kiếm liền kính nhờ lãnh hồng ngọc, để lãnh gia người ở Tiền Tuyến thời điểm hơi hơi chú ý một chút có thể hay không tìm tới tần phấn, có thể lợi nói liền thông chi hắn. Lãnh hồng ngọc hơi có chút khó xử, hiện tại là chiến về sau giai đoạn, không khả năng nói chuyên môn cho ngươi tìm một cái người. Ta hiểu, liền ngươi nhóm hơi hơi chú ý một chút là được rồi. Cái kia có thể. Đi, chúng ta bây giờ cũng đi chi viện tiền tuyến, tại thời khắc mấu chốt này, tìm kiếm bị thương người, cứu vớt bị thương người là nhiệm vụ trọng yếu nhất. lãnh Hồng Ngọc lại nói, tốt, hai người không nói hai lời, lại lần nữa hướng phía trước tuyến bay đi. Hiện nay biết rõ nhà bên trong cha mẹ không có việc gì, hai người cũng an hạ một điểm tâm, toàn lực vùi đầu vào lục soát công việc cứu viện bên trong. Nam Hải Đại học phế tích, theo lấy từng tòa kiến trúc từ đáy sông rời lên vánh lên, theo lấy từng cỗ bị nước biển ngâm phát trắng. Vết thương giữ tận thi thể chỉnh tề bày ra tại đội thuyền bong thuyền bên trên, tiểu kiếm cảm giác chính mình tâm mỗi phút mỗi giây đều tại dày vò. Quen thuộc gương mặt, ngày xưa đồng môn, hiện nay toàn bộ hóa thành an tĩnh thi thể, cái này một chủng to lớn bi thương cùng phẫn nộ không ngừng tràn ngập tại lồng ngực. Đặc biệt là mỗi vớt một cổ thi thể thời điểm, tiểu kiếm càng lạt đều cẩn thận từng ly từng tí cùng mang theo một cổ to lớn sợ hãi. Hết sức e ngại kia là một chương chính mình nhận thức gương mặt. Ngay từ đầu tham dự tìm kiếm cứu viện chỉ có Khương Hạc Nghiên. Lênh Hồng Ngọc, tiểu kiếm cùng với các từ Nam Hải Đại học thành triệu tập mà đến đội tìm kiếm cứu nạn, bất quá đến đằng sau, nhân viên cứu viện lại là càng ngày càng nhiều. Mà lại rất nhiều người khuôn mặt đều so non nớt, sau cùng tiểu kiếm mới biết được, là chung quanh những tỉnh khác đại học nhóm đều đến chi viện Tây Man tỉnh. Kiềm Châu Đại học, Quý Châu Đại học vân vân. Sau cùng tiểu kiếm lại chờ đến mấy cái tin tức tốt, kia liền là Vũ Thần Đường người đều vô sự. Vương Bảo Bảo, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu Âu Dương Tương Linh 4 người đều vô sự. Tại Nam Hải bị tập kích trước, mấy người này vừa tốt bị gọi Hải Thần Các gọi đi huấn luyện chung, vừa tốt tránh né cái này một lần tập kích. Bất quá cái này một lần tập kích bên trong, Hải Thần Các cũng đồng dạng bị tập kích. Không sai, kia một vị lén lén lẻn vào đến thượng giới Ma Thần, đối Hải Thần Các phát lên công kích, may mắn đương thời Hải Thần Các bên trong có quy thừa tướng cùng thủy kỳ Lân hai vị tọa chấn, cho nên cái này một vị Ma Thần không có thực hiện được. Tiểu Kiếm một lần liền biết rõ cái này một vị ma thần tập kích hải thần các mục đích, thứ nhất, nếu không hải thần các chi viện. Thứ hai, nghĩ muốn thử nghiệm lấy có thể hay không mở ra phong ấn. Quy Khư đại vòng xoáy phong ấn là thượng giới cùng hạ giới lớn nhất phi thăng thông đạo. Đồng thời tiểu Kiếm còn biết đến, cái này một lần đụng phải tập kích không vẹn vẹn có Viêm Quốc, còn có cái khác đại lượng quốc gia nhân tộc, Yêu tộc bộ lạc. Phát động tập kích chủ yếu là ba cái yêu tộc, Minh Đăng An Khang Ngư, Đế Vương Ngạc, Thiết Giáp Cự Sĩ Sa Tam tộc. Tại thiết giáp cự sĩ xa phản bội yêu tộc Hoàng Đình, hiệp đồng kia một vị ma thần trọng thương lôi Long Điện man về sau, cái này tam tộc liền phát động một loạt tập kích. ma viêm quốc Nam Hải là trong đó mục tiêu một trong. Mà tất cả bị tập kích địa phương, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia liền là những này địa phương bên trong đều chồng lấy có thể đủ để thăng tinh lực giá trị linh tru chân bảo. Rõ ràng, cái này ba cái yêu tộc hành vi, đều là tại vì ma tộc trải đường. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 577, Lam sắc Luyện Ngụ, 4K Tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc bọn người ở tại Nam Hải biển bên trên phế tích bên trên trọn vẹn đào móc 3 ngày 3 đêm, sau cùng hết thể bị khai quật ra, bị ngâm nát thi thể tiếp cận mấy ngàn cố. Cái này trong đó đại bộ phận thi thể đều là tổn hại, không hoàn chỉnh, đủ loại bị gắm mất một nửa, trần chùi ra các chủng nội tạng ruột thi thể, mười phần nhìn thấy mà giật mình Tiểu kiếm đứng tại màu đỏ tươi mặt biển lặng lẽ một hồi. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, tại đại bộ phận tình huống dưới, đều là vô pháp lưu lại thi thể. Nhân tộc ăn yêu tộc huyết nụ, yêu tộc cũng muốn ăn nhân tộc huyết nụ, cho nên tại đại bộ phận tình huống dưới, thi thể đều là rất khó bảo tồn xuống đến, chết không toàn thơi. Tại ngày xưa thời điểm, tiểu kiếm cảm thấy cái này không có cái gì. Chính mình nào đó một ngày nghỉ như thật chết liền chết rồi, chính mình thân thể bị yêu tộc ăn, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ không có cái gì thật toan ứng hận. Vậy mà hôm nay, vậy mà lúc này lúc này, tiểu kiếm nội tâm lại là có chút không thể nào tiếp thu được. Những kia chết đi người, thực tại là quá bi thảm. Tươi sống sinh mệnh, tươi sống huyết nhục thân thể, liền cái này dạng liền một điểm sống sót trên đời này vết tích đều không có lưu lại. Đây đối với hắn bằng hữu bạn học của hắn, hắn thân thích nghĩ muốn tế bái một lần cũng hoàn toàn không có cơ hội, cái này là bao nhiêu to lớn tàn nhẫn. Mà lại tiểu kiếm cũng đi dạo một vòng lớn. Tân Phấn còn là không có tin tức, Tiểu Kiếm nội tâm lại là dày vò, lại là thất vọng. Tân Phấn, ngươi bây giờ thế nào dạng rồi? Hoa ba ngày ba đêm thời gian, Nam Hải Đại học Phế tích toàn bộ đào móc dọn dẹp sạch sẽ, cứu ra may mắn còn sống người mấy trăm người. Mặc dù tất cả công tác đều đã làm xong, nhưng mà Tiểu Kiếm, Lãnh Hùng Ngọc, Khương Hạc Niên ba người y nguyên vẫn là kinh ngạc ngồi tại Nam Hải Phế tích bên trên, nhìn lấy bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi rách dưới công trình kiến trúc người người. Cái này bên trong. Khó chịu nhất liền là Khương Hằng Niên. Nam Hải Đại học có thể nói là hắn bỏ ra một đời, ký thác cả đời hy vọng, sau đó hôm nay cái này hy vọng phá diệt. Ba người không lời nói lẳng lặng làm một buổi tối, là như pho tượng. Ngày thứ tư, nơi xa thiên một bên bỗng nhiên truyền đến từng đợt phá không âm thanh, tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người hiếu kỳ nghe tiếng nhìn lại, hắn lập tức phát hiện mấy tên thân ảnh quen thuộc. Chính là Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, Âu Dương Tương Linh, đồng thời còn có hai đầu yêu thú cùng với một vị diện sinh thiếu niên kia hai đầu yêu thú trong đó một đầu là năm màu cá heo, chính là phía trước tại cứu viện ngân dực phi ngư bộ lạc thời điểm gặp đến kinh hiệu cực. Tiểu kiếm lập tức biết mặt khác kia một đầu yêu thú cùng lạ mặt thiếu niên là người nào. Một đầu khác yêu thú là một đầu long hình yêu thú, nhìn lên đến thật giống cùng phổ thông phương đông long không sai biệt lắm, nhưng là đối phương dưới bụng bốn vó lại là hết sức kỳ lạ. kia tứ chi móng ruốt hoàn toàn khác biệt, một cái là long chảo, một cái là hổ chảo, một cái là vốt chim, một cái là quy chảo. Nhìn lên đến, có chút không hài hòa. Tiểu Kiếm lập tức minh bạch, cái này một đầu yêu thú liền là Tứ Linh Cổ Thánh Long. Kia mặt khác kia một vị mang theo mặt tròn, dáng người gầy gò thiếu niên, so sánh liền là có Tam Nhãn Long Ngư Thánh Thú Ngự Hải Sư. Đến đây, hiện tại 9 đại thánh thú năng đủ trừ đệ nhất danh sách thánh thú bên ngoài, mặt khác 8 vị đã toàn bộ tập hợp. Thứ 2 danh sách thánh thú, Trương Tiểu Kiếm, Thái Cực Gầm Dương Hà. Thứ 3 danh sách thánh thú, Zulu Fat, Tam Nhãn Long Ngư. Thứ 4 danh sách thánh thú Cổ Vinh, Thứ Linh Cổ Thánh Long, thứ 5 danh sách thánh thú, Kinh Hiểu Cực, năm màu cá heo. Thứ 6 danh sách thánh thú, Triệu Tử Cẩu, lục hợp tà hổ ma kinh cương. Thứ 7 danh sách thánh thú, Lãnh Hư Ngọc, thất tinh Đào ngư. Thứ 8 danh sách thánh thú, Nhan An Thanh, Bát quái kiếm ngư. Thứ 9 danh sách thánh thú, Âu Dương Tương Linh, cửu linh ngư miêu. Xa xa, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, Âu Dương Tương Linh ba người vừa nhìn thấy hóa thành phế tích Nam Hải, lập tức ánh mắt liền đỏ. Ba người kinh hãi cấp tốc rơi xuống xuống đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kinh hiệu cực, cổ vinh cùng du hương phát ba người nhìn phía dưới phế tích cũng là sắc mặt biến đổi, đặc biệt là bốn phía còn không có lui tán biến mất huyết tinh vị, y nguyên vẫn là lộ ra gây mũi tột cùng. Đi qua một phen giao lưu, tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, khương hạc niên mới đến. Nguyên lai like cái này trận tử bọn hắn bốn người hai yêu đều tại hải thần các bên trong tu luyện quen thuộc cựu thánh chu ma đại trận, cũng chính bởi vì cái này quan hệ. Bọn hắn sáu vị vừa tốt tránh thoát khỏi nhất kiếp. Tại hải thần các bên trong có quy thừa tướng cùng Thủy Kỳ lần hai vị yêu thần bảo hộ, cho nên bọn hắn căn bản không có bất kỳ sinh mệnh nguy hiểm. Đồng thời bọn hắn cũng vừa tốt là tại bế quan bên trong, đêm qua mới ra ngoài, cũng là mới vừa biết đến viêm quốc cái này một bên ra biến cố lớn như vậy, chạy tới đầu tiên. Cùng lúc đó, Tiểu Kiếm, lãnh Hồng Ngọc, Khương Hạc Niên ba người cũng phát hiện, Âu Dương Tương Linh, Nhan An Thanh, Triệu Tử cầu ba người thực lực được đến biến hóa cực lớn. Tỷ như Âu Dương Tương Linh, Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc vừa xuất phát thời điểm, Âu Dương Tương Linh Tu Vi là thất phẩm hậu kỳ, mà bây giờ cũng đã là bát phẩm sơ kỳ. Một cái tháng thời gian, cái này tốc độ tu luyện có điểm nhanh a. Đồng dạng Nhan An Thành, Triệu Tử Cầu hai người cũng thế, phía trước hai người rõ ràng bị Tiểu Kiếm phản siêu. Tu Vi chỉ có thất phẩm sơ kỳ, lục phẩm đỉnh phong, bây giờ lại là đột phá đến thất phẩm đỉnh phong, thất phẩm hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn truy lên Tiểu Kiếm cái này bất hắc. Tiểu kiếm khẽ cho mày, đây là có chuyện gì? Đồng dạng, kinh hiểu cực cũng giống như thế. Phía trước tại cứu viện Ngân Dược Phi ngư bộ lạc thời điểm, kinh hiểu cực mới lục phẩm đỉnh phong. Hiện tại mấy tháng đi qua, kinh hiểu cực đã đột phá đến thất phẩm hậu kỳ. Tiểu kiếm hiện tại tu vi cũng là thất phẩm hậu kỳ. Nói cách khác, hai cái tốc độ tu luyện là một dạng. Cái này để tiểu kiếm có điểm chấn kinh, cái này không khả năng. Cái này là hắn lần thứ nhất phát hiện có người truy lên hắn tốc độ tu luyện cái này thật sự là quá làm người kinh ngạc lãnh Hồng ngọc cùng khương hạc niên hai người cũng là rất nhanh liền phát hiện bọn hắn thân bên trên dị thường suy cho cùng cái này quá rõ ràng ngươi nhóm hai cái trở về liền tốt cái này dạng ta nhóm tám vị cùng đi tu luyện vậy tu luyện tốc độ liền lại có thể lại lần nữa để thăng cái này lúc kia vị dáng người gầy gò mặt tròn tên là du hưng phát thiếu niên đi tới một bước ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh nhìn tiểu kiếm cùng lãnh Hồng ngọc hai người nói ta biết rõ cái này dạng hơi có chút mạo muội Bất quá bây giờ càng là cái này thế cục, ta nhóm liền muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Cựu Thánh Chu Ma đại trận, tính là chúng ta nhân tộc duy nhất thủ đoạn cùng đón sát thủ. Gặp Tiểu Kiếm, Lãnh Hưng Ngọc, Khương Hạc Nghiên ba người mở miệng, Nhan An Thanh cùng Âu Dương Tương Linh hai người liền vội vàng tiến lên nói, hai người nguyên bản bi thương sắc mặt tại lúc này cũng triển lộ ra một vẻ hy vọng cùng vui sướng. Tiểu Kiếm, Lãnh Hưng Ngọc, ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Kia liền là làm chúng ta chín thánh Thu tập hợp cùng một chỗ tu luyện thời điểm. Thánh thu tụ tập số lượng càng nhiều, chúng ta tu luyện tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng qua đến, kinh ngạc nói, ngươi nhóm ba người đột nhiên tu vi bạo trướng, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Không sai. Một bên lãnh Khốc triệu tử cầu khó được mở miệng nói ra. Nguyên lai like như này. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới chín thánh thu tập hợp cùng một chỗ lại vẫn có hiệu quả như vậy. Chắc không được ma tộc một mực trăm vương ngàn kế giết chết chín thánh thú cùng có chín thánh thú linh thú ngự hải sư, nguyên lai là có cái này phương diện nguyên nhân. Thái huyền tử, ngươi thế nào không có nói cho ta cái này trọng yếu sự tình? Tiểu kiếm tại náo hải bên trong đối thái huyền tử chất vấn. Ta không biết rõ a Thái huyền tử trả lời. Hả? Cái gì ý tứ? Tiểu kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở kiếp trước ta nhóm yêu tộc cùng ma tộc khai chiến thời điểm, ngay từ đầu ta nhóm đều là nghiền ép ưu thế. Yêu thần số lượng là ma thần mấy lần, ta nhóm chỗ nào hội đi cân nhắc cái gì chín thánh thú. Chỉ là sau đến ngươi nhóm nhân tộc phát động chiến tranh hạt nhân, sau đó ma tộc tại chiến tranh hạt nhân bên trong đột nhiên biến cường, ta nhóm yêu tộc mới đánh không lại. Đương thời ma tộc tiến công hết sức nhanh chóng, chờ chúng ta phản ứng đánh không lại đến thời điểm, đều đã không có cơ hội đi tập lên chín đầu thánh thú. Mà lại cửu thánh chu ma đại trận, đây cũng là hải thần các đằng sau mới nghiên cứu ra đến đồ vật, ta nhóm đương thời thật không có. Tốt ta. Tiểu kiếm lắc đầu, không nghĩ tới tình huống vậy mà là như đây. Vậy các ngươi nhanh đi tu luyện đi, biết rõ tiền căn hậu quả. Khương Hạc Niên lúc này cũng đối Tiểu kiếm Lãnh hồng Ngọc mấy người mở miệng nói ra. Du Hưng Phát nói đúng, hiện tại thời khắc mấu chốt này, ngươi nhóm chín Thánh thú hoặc là có chín Thánh thú ngự hải sư, lúc này càng thêm muốn liều mạng tu luyện. Hiện tại, xác thực không phải ta nhóm đổi phế yêu thương thời khắc. Nghe đến chín Thánh thú cường đại chi chỗ, Khương Hạc Niên cũng mắt không khỏi lộ ra hy vọng. Cũng hứa. Trước mặt cái này mấy vị nói không chừng thật có thể dùng diệt tuyệt thiết giáp cự xì xa, ngăn cản ma tộc xâm nhập. Có thể dùng, bất quá ngươi nhóm muốn hơi hơi chờ ta một chút, ta muốn đi một lần Đông Minh quần đảo." Tiểu Kiếm quay người nói. Đám người sửng sở, Lãnh Hồng Ngọc liền là chấn kinh nhìn lấy Tiểu Kiếm. "Không sai, ta muốn đột phá." Ông Tiểu Kiếm vừa mới nói xong, một cỗ cường đại khí tức liền từ Tiểu Kiếm thân bên trên cản quát ra, Tiểu Kiếm sắc mặt kiên nghị. "Tiểu Kiếm, đột phá đến thất phẩm đỉnh phong ngự hại sư." lãnh hồng ngọc. lãnh hồng ngọc một lúc có điểm vô lực nhổ nước bọn, chỉ có thể có chút tâm mệt mỏi nói ra, được à, vậy ngươi đi đi, ta nhóm tại hải thần cắt chờ ngươi. Tốt. Tiểu kiếm không nói hai lời, quay người trực tiếp liền hướng hắt triều hàn lưu đầu nguồn ngự không bay đi, thân ảnh cấp tốc tiêu thất ở trước mặt mọi người. Du hưng phát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lãnh hồng ngọc, triệu tử cầu đám người, không hiểu mở miệng nói ra, hắn muốn đi làm sao. Gen luyện hoàn toàn thể, đột phá đến bát phẩm đại tông sư Lãnh Hồng Ngọc nói: "Hả? Hắn không phải vừa mới đột phá đến Thất phẩm đỉnh phong sao?" Du Hưng phát càng buồn bực hơn. Nhan An thanh nún nún nhu bai, đối với cái này ra hỏa đến nói, tu luyện liền là như ăn cơm uống nước đồng dạng, Thất phẩm đỉnh phong đến bát phẩm, cũng một cái tháng thời gian liền có thể dùng đột phá, thậm chí cũng không cần một cái tháng. "Hả?" Du Hưng phát một mặt đen người giấu chấm hỏi. Bởi vì tiểu kiếm tu luyện là băng hỏa thân thể, cái này chủng hoàn toàn thể tương đối đặc biệt, tại gen luyện thân thể thời điểm, cần đại lượng đến băng chí nhiệt lực lượng tiến hành tu luyện. Cựu Thánh Chu Ma Đại trận mặc dù có thể dùng thêm nhanh hắn tốc độ tu luyện, nhưng lại vô pháp cung cấp cái này trùng hai loại cực hạn lực lượng cho hắn tối thể. Cho nên tại võ giả phương diện tu luyện, Tiểu Kiếm vẫn là phải rời đội dựa vào chính mình. Tiểu Kiếm cấp tốc đi đến Hắc Triều Hàn Lưu đầu nguồn, làm sắc luyện ngục bầu trời. Từ mặt biển trên hướng xuống phương nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản màu xanh thẳm nước biển, tại một vùng biển này lại là biến thành đen kịt một màu vô cùng đen. Đồng thời đại lượng màu trắng hàn khí không ngừng từ phía dưới nước biển bên trong bay lên. Bốn phương tám hướng nước biển cũng hoàn toàn hóa thành một tòa biển bên trên băng xuyên. Lúc này chói chang mặt trời gay gắt, đỉnh đầu mặt trời gay gắt, trước mặt cái này một phiến thủy vực đều là băng xuyên ngưng kết, cái này cảnh tượng thực tại là hết sức kỳ lạ. Tiểu kiếm không chút do dự, một đầu liền đâm tiến dưới đường phương màu lam vực sâu bên trong. Phốc phốc. Màu lam băng xuyên trực tiếp liền bị tiểu kiếm một đầu đánh vỡ. Sau đó một đầu xâm nhập đến phía dưới hắc chiều Hàn lưu bên trong, ánh sáng đen kịt tuyến lại lần nữa hàng lâm, tiểu kiếm một đôi mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Tinh thần lực lập tức cấp tốc tản ra, tràn ngập chung quanh toàn bộ thủy vực. Bất quá kỳ lạ một màn lại lại lần nữa xuất hiện, hiện nay tiểu kiếm tinh thần lực phạm vi bao trùm đã đạt đến tiếp cận 30 cây số đồng, vậy mà lúc này tại cái này lam sắc luyện ngục bên trong, lại là chỉ miễn cưỡng tản ra không đến mấy cây số, phạm vi bao trùm đại đại thu nhỏ. Tiểu kiếm quả nhiên nội tâm thầm than. Hắc triều hàn lưu đối tinh thần lực áp chế lực hảo cường, tại cái này bên trong hắn tinh thần lực căn bản liền vô pháp mở rộng. Long khôn nói đệ nhất danh sách thánh thú manh mối liền tại cái này làm sắc luyện ngục bên trong, tiểu kiếm đầu tiên là tại vực sâu phía trên lục xoát một vòng, tinh thần lực không phát hiện chút gì. Mà phía dưới vực sâu, tiểu kiếm trước mắt thực lực lại là còn vô pháp xuống. Tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng, cũng chỉ có thể trước tu luyện, đằng sau lại gọi khương lão đầu bọn họ chạy tới nhìn một chút. Nhìn có thể hay không tìm tới đệ nhất danh sách thanh thú manh mối. Tiếp xuống, tiểu kiếm bơi nằm đến lam sắc luyện ngục phía trên, mở ra hệ thống, bắt đầu chính mình rèn luyện. Đinh lục trọng đan tâm từ 1% thăng cấp đến 2% cần thiết 1.000 siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Đinh lục trọng đan tâm từ 2% thăng cấp đến 3% cần thiết 1.000 siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Là. Mặc dù tại bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tiểu kiếm cũng có thể dùng sử dụng linh lực rèn luyện thân thể. Nhưng bởi vì hắn băng hỏa thân thể đặc tính, cho nên bình thường sử dụng linh lực rèn luyện thân thể thời điểm không thể rèn luyện quá nhiều, nếu không liền dễ dàng dẫn đến hoàn toàn thể mất đi hiệu lực. Đây cũng là băng hỏa thân thể cái này trùng hoàn toàn thể thiếu hụt một trong, làm nào đó trùng cực hạn hoàn cảnh tiêu thất, kia cái này trùng hoàn toàn thể liền khó có thể lại tiếp tục tiến tới. Bất quá còn tốt, hiện nay tiểu kiếm trô tại cái này hắt chiều hàn lưu phần cuối, làm ngục. Cái này bên trong nhiệt độ thấp đến liền tiểu kiếm linh hồn đều tại run rẩy tinh thần lực đều tại phát hàn, cho nên tại cái này trùng cực hạn lực lượng dưới, tiểu kiếm thân thể rèn luyện tốc độ đang nhanh chóng dâng lên. 7%, 8%, 9%. Vui ở tiểu kiếm linh hải bên trong thái huyền tử lại lần nữa chấn kinh, hai cái tôm mắt đều phải trứng ốc. Má trứng, tiểu kiếm cái này ra hỏa đến cùng là cái gì tốc độ tu luyện A. Cái này cũng thật đáng sợ. Nửa tháng sau. Lâm Tiểu Kiếm 100 vạn siêu cấp quy tệ lại lần nữa tiêu hao hầu như không còn, tiểu kiếm đệ lục trọng thối thể đàn tâm cũng rốt cuộc đạt đến 99%. Tiểu Kiếm không nói hai lời, lại lần nữa phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng đông minh quần đảo ngự không bay đi. Bát phẩm đại tông sư đã gần ngay trước mắt. Mà tiểu kiếm vừa rời đi không lâu, một đạo nhân ảnh liền vụ xuất hiện tại lam sắc luyện ngục bầu trời. Cái này người toàn thân bảo bọc hắc bảo, nhưng là toàn thân đều tản ra một khổ tri âm chí tà khí tức. Hắn trước quét nhìn bốn phía một mắt, sau đó không nói hai lời, một đầu đâm vào đến phía dưới lam sắc luyện ngục bên trong, toé lên một đại đóa bọt nước. phía dưới đen nhánh nước biển, lập tức biến đến càng thêm đen nhánh âm trầm. chương 578 tiểu kiếm chiến thiết giáp cự sĩ xa 4k. lự hải sư tu luyện tới cao phẩm về sau, mặc dù cũng còn tu luyện linh lực, nhưng mà đường hướng tu luyện đã từ linh lực chuyển tới tinh thần lực. chủ tu tinh thần lực, học thêm linh lực. lự hải sư đột phá đến thất phẩm, đại biểu cho lấy linh vật hoàn toàn cụ hiện, đang đường nhập thất. Tiến vào tông sư, mà thất phẩm ngự hải sư đột phá đến bát phẩm một cái rất lớn tiêu chí, kia liền là tinh thần lực đột phá đến 10 vạn điểm, linh vật linh thức tại đại lượng tinh thần lực phản hồi hạ, có không thua tại bình thường người trưởng thành ý thức cùng linh trí. Cái này là một cái rất lớn phân chia điểm. Ý vị lấy ngự hải sư đột phá đến bát phẩm về sau, bọn hắn thể nội linh thú, linh thực, linh khí các loại linh trí đã cùng bình thường người không sai biệt lắm, có thể đủ tiến hành giao lưu, có thể đủ độc lập hoàn thành một ít chuyện Linh thú có thể đủ chính mình chiến đấu, cái này là to lớn thuế biến. Cho nên Thất phẩm tông sư cùng Bát phẩm đại tông sư ở giữa thực lực sai biệt còn là so to lớn, rõ ràng nhất biểu hiện, kia liền là ngự hải sư linh vật. Đương nhiên, tiểu kiếm linh thú Thái Cực Âm Dương Hà tương đối đặc biệt. Hắn một thức tỉnh, tại thất phẩm thời điểm đã có độc lập tự chủ linh trí, đồng thời thức tỉnh đợi trước linh trí. Cho nên tiểu kiếm từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm không khó, tinh thần lực giá trị thêm điểm đến 10 vạn điểm liền có thể dùng, không có cái gì độ khó. Mà võ giả từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm, kia liền là đan tâm thành công rèn luyện đến cựu trọng, liền có thể dùng đạp vào đến bát phẩm kim thân võ giả cảnh. Đúng vậy, bát phẩm võ giả lại được xưng là kim thân võ giả. Đến cái này cảnh giới, võ giả toàn thân các xứ sở có địa phương đã toàn bộ bị rèn luyện một lần. Mặc kệ là bên ngoài còn là nội tại, đã hoàn toàn không có bất kỳ nhu mềm chi chỗ, không có bất kỳ khuyết điểm. Toàn thân huyết nhục đều là bị rèn luyện qua. Võ giả đến bát phẩm. Tu luyện nội dung liền là học được kết nối toàn thân. Võ giả phía trước tại rèn luyện thời điểm, bất kể là đồng bì, thiết đục, xích huyết, nhập kình, ngân cốt, ngọc tạng, đan tâm đều là đơn độc rèn luyện, cho nên đến bắt phẩm về sau, muốn thử nghiệm lấy đem cái này bên trong bộ vị toàn bộ kết nối cùng một chỗ, hình thành kim thân. Tiểu kiếm hiện tại cửu trọng đan tâm đã rèn luyện đến 99.9%, liền kém 0.1%, tinh thần lực cũng đồng dạng thêm điểm đến 99.999 điểm cái này sau cùng thêm điểm thì cần thiết muốn tại đáy biển hỏa sơn bên trong tiến hành dùng tiến giai đến để bắt trọng hoàn toàn thể tiến giai đến bắt phẩm tiểu kiếm cũng tính là có một ít cùng cửu phẩm đối chiến năng lực đối với phía sau thế cục cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng mười phần trọng yếu đồng dạng đột phá đến bắt phẩm tiểu kiếm tu vi liền coi như là chân chính đuổi theo lãnh hùng ngọc tiểu kiếm mười phần mong đợi chờ một chút lãnh hùng ngọc nhìn đến hắn thời điểm mặt bên trên biểu tình hội có nhiều đặc sắc xanh lam không mây không trung bên trong Tiểu kiếm ngự không bay qua, nhanh chóng đi đến đông minh quần đảo đáy biển hỏa sơn, không chút do dự, trực tiếp một đầu liền đâm đi vào phía dưới đáy biển hỏa sơn bên trong. Tiểu kiếm ngay từ đầu đầu tiên là tuyển một tòa tương đối cẩn thận đáy biển hỏa sơn, kết quả chui vào về sau phát hiện nhiệt lượng bất quá, không thể không lại một lần nữa bay ra ngoài, lại một đầu đâm vào đến bên cạnh một tòa cỡ lớn hỏa sơn rung nham bên trong. Tiểu kiếm tại xích hồng sắc rung nham bên trong lan lột, cái này bên trong nhiệt độ không tệ, liền bắt đầu chăm chỉ rèn luyện lên hoàn toàn thể. Liên tại tiểu kiếm ngay tại chăm chỉ ghen luyện hoàn toàn thể thời điểm, Thái Bình Dương chỗ sâu một chỗ tĩnh mịch hải vượt bên trong. Lúc này ở cái này đen nhánh u lam thế giới bên trong, lúc này lại là có một đám thân ảnh ẩn tàng tại cái này bên trong. Kia là từng cỗ hình thể to lớn, đủ để tiếp cận dài mấy chục mét quái vật khổng lồ. Bọn hắn miệng bên trong sắc bén răng, chỉ là tùy tiện một mai liền có thể so với nhân loại thể hình lớn nhỏ. Lít nha lít nhít, giữ tận khủng bố cự sĩ quả thực liền là thế giới vũ khí đáng sợ nhất một trong Tùy tiện cắn một cái, kia cũng là phải chết không toàn thơi, tiên huyết vang khắp nơi hạ tràng. Hắn nhóm và táo đồng dạng nhẹ nhẹ một quét, bốn phía cứng rắn đáy biển vách núi trực tiếp liền bị chuột hủy sập xuống. Nhìn kỹ, lúc này chính mai phục tại cái này bên trong, vậy mà chính là cái này trận tử thanh danh đã thối đến cực hạn thiết giáp cự xì xa. Xuất hiện ở đây thiết giáp cự xì xa, số lượng có mấy chục đầu, thực lực đều không yếu, tất cả đều là cao phẩm, đứng đầu một đầu thực lực càng là đã đạt đến cửu phẩm yêu hoàng đúng lúc này một cố cường đại tinh thần lực đống nhiên hàng lâm rơi tại cái này một cái cao phẩm thiết giáp cự sĩ xa đỉnh đầu bên trên kia một cố cường đại tinh thần lực uy nghiêm hạ lệnh đi đông minh quần đảo giết chết một tên thể nội có thứ hai danh sách thánh thú nhân tộc ngự hải sư nghe đến cái này một đạo mệnh lệnh cầm đầu kia một đầu kiệu phẩm thiết giáp cự sĩ xa lại là ngơ ngác một chút hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp lại nói đại nhân ta nhóm không phải đã đi qua một lần đông minh quần đảo sao chỗ kia cái gì cũng không có lại đi một lần, lần trước khả năng là tình báo có sai. vâng, đại nhân. ừm, cái này một cố cường đại tinh thần lực hạ xong mệnh lệnh về sau, liền là giống như là thủy triều chậm rãi thối lui. nhưng mà hắn vừa rời đi, bốn phía thiết giáp cự sĩ xa nhóm lại là có chút xôi trào. cái kia gọi là trương tiểu kiếm ngự hải sư thật có tại chỗ kia sao? một đầu bát phẩm thiết giáp cự sĩ xa khó chịu mà hỏi, lần trước ta nhóm chọn vẹn tại chỗ kia ôm cây đợi thỏ một tuần lễ, kết quả thu hoạch gì đều không có. Ngược lại kém một chút đều muốn bị đun sôi. Không sai, đáy biển hỏa sơn kia trùng quỷ địa phương căn bản cũng không phải là cá mập đốc. Cái này một lần tình báo sẽ không lại tính sai a. Hy vọng sẽ không. Tốt, ngậm miệng, thi hành mệnh lệnh. Kêu một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa quát khe nói, chung quanh cái khác thiết giáp cự sĩ xa lập tức không còn dám nói chuyện, lần lượt im lặng, theo lấy đối phương hướng đông minh quần đảo bởi đi. Trên thực tế... Cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa đối với cái kia gọi là trường tiểu kiếm nhân tộc ngự hải sư đến cùng có không có tại chỗ kia, hắn cũng đồng dạng tâm lý không có yên lòng. Chỉ bất quá đây là mệnh lệnh, mà lại đối phương có thể là có thứ hai danh sách thánh thú nhân tộc ngự hải sư, thân phận mười phần trọng yếu, cho nên có cơ hội vẫn là phải đánh giết. Hiện nay chín đại thánh thú đã còn lại 8 thánh thú, như là có cơ hội lại giết chết một vị, kia còn lại 7 thánh thú lực lượng liền càng thêm yếu kém. Đối với ma tộc cũng không có chút nào lực uy hiếp. Cho nên nếu như có thể giết chết cái này vị ngự hải sư, kia đối với tiếp xuống thế cục còn là có trợ giúp rất lớn. Cái này là một phiến xích hồng sắt thế giới, nóng rực vô cùng nước biển hoa hoa tác hưởng. Nước biển phảng phất biến thành sôi trào khắp trốn bạch vụ, vĩnh viễn đều tại sôi trào, vĩnh viễn đều tại ồn ào. Không bố nhiệt độ cơ hồ đem chung quanh tất cả sinh mệnh đều giết tuyệt, mà ở một chỗ to lớn đáy biển hỏa sơn bên trong, Lúc này lại là có một đạo nhân hình sinh mệnh chính nhàn nhã nổi lơ lửng. Một vẹn hình người này sinh mệnh, là tiểu kiếm. Đối với võ giả đến nói, mỗi một lần thân thể rèn luyện đều là một chủng sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Cũng tỉ như tiểu kiếm tại ngay từ đầu rèn luyện thân thể thời điểm, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày hắn vậy mà có thể dùng đường đường chính chính tại hỏa sơn dung nham bên trong chơi đùa. Phải biết rõ cái này bên trong nhiệt độ đã đạt đến mấy ngàn độ A. Nhân loại thế giới bên trong cơ hồ đại bộ phận kim loại đều có thể dùng trực tiếp hòa tan, kết quả hắn tại cái này bên trong lại là chuyện gì đều không có. Mà cái này, liền là võ giả quy lực, nhục thân cường đại vô cùng, có thể so với đồng phẩm cấp pháp khí. Đương nhiên, phổ thông thất phẩm võ giả khả năng còn không có biện pháp giống tiểu kiếm làm cản như vậy. Suy cho cùng tiểu kiếm nắm giữ là băng hỏa thần thể hoàn toàn thể, như là chỉ là phổ thông thất phẩm võ giả, kia đến đến nơi đây dự đoán cũng là muốn hòa tan đặt đến thập trọng rèn luyện hoàn toàn thể, mà chỉ có được nhất lượng trọng rèn luyện, cái này gặp có lấy trên lệch cực lớn, là như trời và đất ở giữa trên lệch, bất chi bất giác, tiểu kiếm đã tại hỏa sơn dung nham bên trong ngâm 3 ngày 3 đêm thời gian. Theo lấy thời gian đi đến ngày thứ 3, tiểu kiếm thân bên trên khí tức bắt đầu chậm rãi sôi trào, dâng lên. Vâng, mà cơ hồ là tiểu kiếm thân bên trên khí tức sôi trào dâng lên sát na, lại có một đạo đồng dạng cường đại vô cùng khí tức dâng lên, toàn thân lóe ra hắc bạch hai màu đường vân là như tác phẩm nghệ thuật một dạng thái cực âm dương hà từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra ngoài. Tiểu kiếm cùng thái huyền tử hai người tại lúc này một lên tiến hóa, thân bên trên khí tức là như một cái cây cột tại cái này hỏa động bên trong quấy, quấy đến trung quanh dung nham hoa hoa tác hưởng, kịch liệt sôi trào, thật giống muốn cao phát một dạng. Cuối cùng, làm tiểu kiếm cùng thái huyền tử hai cái khí tức nhảy lên tới một cái cự đại độ cao về sau, nhất tầng màng mỏng ba một tiếng phá vỡ. Lập tức Tiểu Kiếm cùng Thái Huyền Tử hai cái lập tức cảm giác thật giống đi đến một cái tân thiên địa đồng dạng, mênh mông linh lực cũng là như vạn dòng chảy đổ về sông, ông ông không ngừng rót vào hai cái thân thể bên trong. Một người một tôm thành công, thành công tiến giai đến bát phẩm ngự hải sư, bát phẩm võ giả. Hiện nay thế cục dung chuyển, tiểu kiếm đột phá tính là một cái phân chấn nhân tâm tin tức tốt, mà lại bởi vì tiểu kiếm là linh vũ giả, cho nên liền tính là đối mặt cửu phẩm cường giả, cũng là có nhất định sức hoàn thủ, ý nghĩa này hoàn toàn khác biệt. Đi Trở về, đột phá đến bắt phẩm, tiểu kiếm tâm tình thật tốt, Thái huyền tử cũng đồng dạng lặng lẽ cảm thụ lấy thân thể bên trong lực lượng, cũng là một trận mừng rỡ. Cự ly hắn đời trước yêu thần đỉnh phong, lại tiến thêm một bước ca. Bất quá Thái huyền tử vẫn là không nhịn được nhìn lén tiểu kiếm một mắt, hắn chuyển sinh cái này một vị nhân loại, có điểm nịch thiên A. Cái này mới bao lâu, liền từ thất phẩm đột phá đến bắt phẩm, cái này như là không phải nó một mực ở tại tiểu kiếm thể nội, hắn đều không thể tin được. Hả? liên tại một người một tôm vừa mới chuẩn bị bơi ra đáy biển nham tương thời điểm cái này lúc hai cái tinh thần lực đều phát giác được tình huống bên ngoài Mà cơ hồ tiểu kiếm tinh thần lực phát hiện những kia từng đầu thanh âm thời điểm tiểu kiếm một đôi mắt dây lắt ở giữa liền đỏ một cổ vô pháp kiểm chế phẫn nộ tại trong bộ ngực của hắn hừng hực bắn ra thiết giáp cự sĩ xa đột phá đến bát phẩm ngự hải sư về sau tiểu kiếm tinh thần lực đạt đến 10 vạn điểm tinh thần lực phạm vi đạt đến năm cây số vong tại cái này cường đại tinh thần lực hạng Tiểu kiếm dễ dàng liền phát hiện lúc này ở bên ngoài đáy biển hỏa sơn bầy bên trong, chính có một đám lén lén lút lút thân ảnh đang du động, chính là một đội thiết giáp cự xì xa. Kim cương phòng tuyến cùng ba đầu trường thành dưới nước sập xuống, hóa thành phế tích Nam Hải, kia từng cỗ tản tạ không chịu nổi ngày xưa đồng môn thi thể. Một lần, cái này tất cả ký ức lập tức là như hồng thủy một dạng xông vào tiểu kiếm bùng tim, đem hắn bao phủ hoàn toàn. ngươi nhóm này một đám xuất sinh, ta đến cùng các ngươi người đ Tiểu kiếm tại xích hồng sắt nham tương bên trong một giấm, lập tức cả cái người liền là như đạn pháo một dạng bắn mạnh ra ngoài. Mà tại sông ra đấy biển nham tương sắt na, tiểu kiếm trước mặt nước biển dây lát ở giữa nổ bể ra đến, tiểu kiếm trước mặt cũng có một đạo vô hình tường trắng nổ tung. Kia là bức tường âm thanh. Mà dù cho phá vỡ bức tường âm thanh, tiểu kiếm tốc độ vẫn như cũ không giảm, vẫn còn tiếp tục để thăng. Wow! Tiểu kiếm tốc độ trực tiếp đột phá đến hai lần bức tường âm thanh. Tiểu kiếm liền là như một cái lôi đỉnh chi mâu mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế cùng tốc độ, trực tiếp, trùng trùng điệp điệp liền hướng kia một cái thiết giáp cự sĩ xa bắn mạnh mà đi. Nửa đường tất cả nước biển lần lượt nổ tung, bốc hơi, tiêu thất, oanh minh rung động. Trương tiểu kiếm, mà cơ hồ là tiểu kiếm xông ra đáy biển hỏa sơn sát na, cái này một cái thiết giáp cự sĩ xa cũng lập tức phát hiện lúc này phẫn nộ vọt tới tiểu kiếm. Giết. Cầm đầu kia một đầu cự phẩm thiết giáp cự sĩ xa gầm lên giận dữ, thể hình cao tới 560 m hắn Lúc này vây đuôi một cái bổ nhào vùng cũng đồng dạng dây lát ở giữa liền đột phá vận tốc cấm thanh. Hơn nữa còn là ba lần vận tốc cấm thanh. Tại như này đáng sợ tốc độ phía dưới, hắn to lớn thể hình cùng trọng tải, quả thực thành vì vô pháp địch nổi tồn tại. Nhưng mà nhìn lấy cái này một đầu như này đáng sợ cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa, tiểu kiếm lại là vậy mà cũng đồng dạng không có chút nào sợ hãi, vẫn như cũ thẳng tắp hướng cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa phong tới. Tiểu Kiếm ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái này, một đầu lục phẩm thiết giáp cự sĩ xa, hùng hồn linh lực tại Tiểu Kiếm hai chân ngưng tụ. Sau một khắc, một cổ hừng hực đốt cháy hỏa diễm, lập tức tại Tiểu Kiếm hai chân nổ tung. Linh vũ kỹ, bạo bộ đột kích. Với Lập tức, nguyên bản liền đột phá hai lần vận tốc âm thanh Tiểu Kiếm, cái này một lần tốc độ lại lần nữa tăng gấp bội, vậy mà cũng đồng dạng đạt đến ba lần vận tốc âm thanh. Đúng vậy, phải biết rõ lúc trước Tiểu Kiếm tại lục phẩm thời điểm. Liền là dựa vào cái này một đạo linh vũ ký đột phá đến vận tốc cầm thanh. Hiện nay tại hai lần vận tốc cầm thanh thời điểm lại lần nữa thi triển, lập tức liền đem tốc độ để thăng tới ba lần. Cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa chấn kinh nhìn tiểu kiếm một mắt, chắc không được là có thứ hai danh sách thánh thú nhân loại ngự hải sư, cái này thực lực không phải bình thường. Bất quá, cũng liền cái này dạng Liền tính ngươi tốc độ theo kịp ta lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng cùng mặt phòng ngự trước, nhân loại các ngươi liền là cạt bã Hống. Cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa gầm lên giận dữ, vây đuôi lại lần nữa cùng chụp, tiếp cận dài 50 mươi mét, đủ để mấy trăm tấn trùng hắn trùng trùng điệp điệp hướng tiểu kiếm cuồng nện mà đi. Tại cái này như này đáng sợ nhục thân lực lượng trước mặt, thể hình chỉ có một mét nhiều người loại, quả thực cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Thiết giáp cự sĩ xa cũng đồng dạng là dựa vào cái này dạng thân thể mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp liền đột phá nhân tộc kim cương phòng tuyến cùng trường thành dưới nước. Muốn giết ta, ngươi không có cái này tư cách. Nhìn lấy bạo nện mà đến thiết giáp cử xỉ xa, tiểu kiếm lại vậy mà không sợ hãi chút nào, mặt bên trên giữ tợn gầm thét, đồng thời ở phía sau hắn từng đạo linh lực cánh tay nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Một đạo, hai đạo, mười đạo, hai mươi đạo, ba mươi đạo, lít nha lít nhít, đủ để ba mươi đạo linh lực cánh tay một lần sau lưng tiểu kiếm hội tụ, sau đó những này linh lực cánh tay hội tụ tại tiểu kiếm thân trước, hình thành một cái càng lớn linh lực cánh tay, thể tích tiếp cận năm dài 6 thước. Mà tại cánh tay này phía trước, có một mặt thanh quang thái cực trận đồ xuất hiện, do màu lam cùng màu đỏ hội tụ hình thành màu tím âm dương lực lượng, điên cuồng quán trú đến cái này một cánh tay bên trong. Tiểu kiếm gầm lên giận dữ, "Linh vũ kỹ, Tam thập môn bá vương âm dương phá quyển." Anh. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu kiếm cường tráng cự hình cánh tay liền cùng cái này một đầu cự phẩm thiết giáp cự sĩ xa, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Trang diện kia là như hỏa tinh đụng địa cầu. Chương 579, Thái Huyền tử ra tay. 4K. Tại thời khắc này, tiểu kiếm thi chuyển đi ra bá vương pháo quyền cùng âm dương pháo quyền tổ hợp linh vũ ký, đem hai đạo linh vũ ký kết hợp tại một lên. Lập tức, tại cái này đấm ra một quyền đi sát na, tiểu kiếm trước mặt nước biển trực tiếp nổ tung, vỡ vụn Mà là bởi vì lực quyền uy manh vô cùng, tại quyền đầu trước mặt nước biển trực tiếp nứt ra hình thành một đạo chân không, tất cả nước biển hướng bốn phương tám hướng quân ngược, hoàn toàn vô pháp chạy vào đến cái này quyền thế phạm vi bên trong. Tại cái này một đầu cựu phẩm yêu hoàng thiết giáp cự sĩ xa trước mặt, thể tích sừng sững to lớn hắn, tại lúc này càng là cảm nhận được một cổ vô pháp hình dung to lớn cảm giác cát bách. Rõ ràng ở trong mắt nó, tại hắn trước mặt, trước mặt tiểu kiếm nhỏ yếu là như sâu kiến. Rõ ràng kia một cái cự hình quyền đầu cũng liền lớn hơn số sấp xỉ mét lớn nhỏ mà thôi. Vậy mà lúc này chúng quanh tất cả nước biển đều tại run rẩy thét lên, chúng quanh tất cả nước biển đều điên cuồng đảo lưu, hướng bốn phương tám hướng nghiêng đổ mà đi thậm chí tại cái này một đầu cự hình thiết giáp cự sĩ xa mắt bên trong lúc này thiên địa vạn vật đều đã bị tiểu kiếm cái này một nắm đấm bao trùm trừ cái đó ra hắn cái gì đều không nhìn thấy cái gì cũng đều không cảm giác được như này manh liệt kinh ngạc cảm giác để hắn cảm giác hết sức khó chịu với anh tiếp theo một cái chớp mắt một người một cá triệt để đụng vào nhau một tiếng lạ như hỏa tinh đụng địa cầu một dạng oanh thiên nổ vang tại thời khắc này đột nhiên bạo phát trung trung điệp điệp sóng thần dùng hai cái làm trung tâm nhất tầng tiếp nhất tầng hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Hai người va chạm trung tâm, càng là trực tiếp xuất hiện một cái cự đại khu vực chân không, chọn vẹn qua mấy giây, chúng quanh nước biển mới một lần nữa lấp lại. Cả cái hải vực một phiến ầm vang sôi trào, sóng biển thao thiên. Dựa vào hai cái tương đối gần một tòa đáy biển hỏa sơn, lúc này cả cái hỏa sơn vách núi lạ như bình thủy tinh một dạng vỡ toang nổ tung, rực màu đỏ nham tương từ bên trong phun ra. Kia một cái thiết giáp cự sĩ sa tiểu đội Đội ngũ bên trong thất phẩm thiết giáp cự sĩ xa cũng dừng không được cái này một cổ sung kích lực, toàn bộ bị tung bay. Mà xem như người khởi sướng tiểu kiếm cùng kia một đầu cự phẩm thiết giáp cự sĩ xa, hai cái tại va chạm sát na ở giữa, lập tức là như hai quả đạn pháo một dạng hướng sau bay rất ra ngoài, vang long long. Hai cái lại chính mình đụng đi vào một tòa đáy biển hỏa sơn bên trong, lại đánh nổ phun trào hai ngọn núi lửa, rực sáng sắc nham tương lại như hoa đóa một dạng bốn phía bắn tung tóe. Bất quá trong đó một đầu thất phẩm thiết giáp cự sĩ sa vận khí không phải rất tốt, vừa tốt bị này hỏa hồng sắc ánh mắt phủ đầu vây hạ, lập tức kêu thảm trầm rãi hòa tan. Cả cái thêm lục địa cũng bởi vì vừa mới một kích kia ông ông run rẩy lên, bốn phía nước biển bởi vì mất khống chế nham tương sôi trào càng thêm lợi hại. Cả cái hải vực, triệt để biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Oen, mà liên tại tiểu kiếm bị đụng bay ra ngoài phương hướng, một giây sau kia một tòa đáy biển hỏa sơn liền lại có một thân ảnh bắn mạnh ra đến. Chính là một lần nữa trở về tiểu kiếm Tiểu kiếm toàn thân y phục cơ hồ đã bị hòa tan hầu như không còn Đỉnh đầu bên trên đầu tóc cũng đã chậm rãi hòa tan Nhưng mà tiểu kiếm toàn thân cao thấp đều tản mát ra một vốn cổ phần sắc kim loại sáng bóng Xích hồng sắc nham tương treo ở cái này làn da màu vàng nóng bên trên Theo lấy làn da hoa văn chậm rãi trôi nổi Người chết đi cho ta Tiểu kiếm từ đáy biển hỏa sơn bên trong lao tới Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Gầm thét lại tiến vào một đầu cự phẩm thiết giáp cự sĩ sa hỏa sơn dung nham bên trong. Đối phương vừa mới vừa muốn từ bên trong bơi ra, kết quả lại bị tiểu kiếm cho một quyền đánh đi vào. Thiết giáp cự sĩ sa thân hình to lớn, cho nên thể hình không thể tránh né vụ về, nghĩ muốn từ bên trong bơi ra cũng hội chậm một chút. Ầm. Tiểu kiếm lại như kim sắc thiểm điện vọt tới cái này đầu cự phẩm thiết giáp cự sĩ sa trước mặt, đấm ra một quyền đi về sau, sau lưng ba mươi chỉ linh lực cánh tay lại lần nữa duỗi ra. Tiểu kiếm một tiếng bạo hống, 30 chỉ linh lực quyền đầu đối lấy cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa điên cuồng huy quyền. 32 con cánh tay hình là như một phiến thác nước phiêu tán rơi rụng, lít nhá lít nhít, mỗi một lần ra quyền đều có tử sắc quang mang bao trùm quyền đầu, kia là âm dương lực lượng biểu hiện. Phanh phanh phanh phanh, phanh. phanh. chiếm được tiên cơ tiểu kiếm điên cuồng tiến công, liễu lấy trước mặt quái vật khổng lồ, theo lấy xích hồng sắc nham tương đem hắn nện vào hỏa sơn bên dưới. Lạ như cự thạch nện vào trong ao. Cái này một tòa đáy biển hỏa sơn nham tương bay vút lên trời, bốn phía bắn tung tóe. Cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa kêu rên kêu thảm, bị tiểu kiếm nện thành một chỗ ngoặt khúc cong. Bất quá cựu phẩm liền là cựu phẩm. Do hắn thiết giáp cự sĩ xa còn là lấy phòng ngự chứ rừng, thân bên trên kiên dày thiết giáp phòng ngự, tại viễn cổ huyết mạch bên trong cũng là số 1 số 2. Chỉ gặp lúc này đối mặt với tiểu kiếm một phen cường công, cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ Sa thân bên trên khải giáp cũng chỉ là phá liệt nổ tung mà thôi thủ thường không nghiêm trọng lắm, hứng. chỉ bất quá tiểu kiếm vừa mới một phen công kích, rất rõ ràng làm cho đối phương thu đến kích thích cực lớn, điên cuồng gầm thét, xa vào bạo nộ. hắn mắt cá đỏ bừng nhìn trầm trầm tiểu kiếm, to lớn như thuyền buồm vây đuôi tại trên thềm lục địa vỗ một cái, lập tức dùng cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn bạo vọt tới tiểu kiếm trước mặt, thân trước hỏa hồng sắc nham tương bị cắt đứt thành hai nửa. một người một cá lại lần nữa chạm vào nhau, hai người chiến đấu rất hiển nhiên đều xa vào bạo tẩu trạng thái. Tiểu kiếm toàn thân quyền đầu điên cuồng rơi tại trên người của đối phương. Cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự xỉ xa răng nanh, vây đuôi, vây cá cũng đồng dạng là như to lớn thiết phiến một dạng không ngừng đem tiểu kiếm đánh bay. Bất quá lúc này tiểu kiếm liền là như một cái phong tử, chỉ cần có một hơi thở liền một lần nữa từ dưới đất bò dậy, cùng loạn lại lần nữa hướng đối phương chém giết mà đi. May mắn cái này một đầu thiết giáp cự xỉ xa chỉ là cựu phẩm sơ kỳ, nếu không dựa vào mới vừa tấn cấp đến bát phẩm sơ kỳ tiểu kiếm. Vô cùng có khả năng còn thật không phải là đối phương đối thủ. Mà theo lấy một người một cá chiến đấu, trung quanh đáy biển hỏa sơn bắt đầu bị lần lượt lan đến. Một tòa lại một tòa hỏa sơn liền là như bị đánh nổ bình xăng, Dược sáng nham tương bốn phía phun trào, đem trung quanh hóa thành một phiến tử vong hải vực. Cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa mang đến tiểu đội, tại cái này khủng bố nham tương bạo phát tất cả thất phẩm lại là tận đều bị lan đến tử vong. Chỉ có bát phẩm thiết giáp cự sĩ sa còn có thể kiên trì bọn hắn cũng thử nghiệm lấy hướng tiểu kiếm ra tay. Bất quá tiểu kiếm thể hình ban đầu nhỏ bé, bọn hắn không tốt thân suất viên thủ. Bất quá nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, hắn nhóm công kích đối tiểu kiếm vậy mà là không có chút nào hiệu quả. Trái lại tiểu kiếm công kích lại là đối bắt phẩm thiết giáp cự sĩ xa có lấy lực sát thương to lớn. Cho nên tại tiểu kiếm đằng ra tay chơi chết mấy đầu bắt phẩm thiết giáp cự sĩ xa về sau, còn lại bắt phẩm thiết giáp cự sĩ xa liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, không dám lại cắm tay. Vô long long. Hoành long long. Đinh hai như góc tiếng gầm gừ liền nhau không ngừng ở trong biển vang lên, tại một người một cá trọn vẹn chém giết một giờ sau, phóng nhãn chung quanh tất cả đáy biển hỏa sơn đã toàn bộ bị đánh xuyên nổ tung. Hỏa hồng sắc nham tương là như dòng sông một dạng bốn phía trôi nổi, chung quanh nước biển toàn bộ biến thành nham tương nước, phản phất nước biển đều phải ngưng kết. Tiểu kiếm cùng cựu phẩm thiết giáp cự sỉ xa hai cái lúc này tạm thời tách ra, hai cái tại biển lửa này bên trong chính mình thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt lên xuống chỉ gặp lúc này hai cái đều đã là vết thương chống chất tiểu kiếm toàn thân cao thấp đã không có một phiến làn da là hoàn chỉnh máu thịt bê bé bét một giọt lại một giọt nặng như sát hạt châu tiên huyết từ tiểu kiếm thân bên trên rất xuống hung hăng nện vào đến phía dưới trên thềm lục địa phát ra từng đạo kim loại tiếng va chạm mặt khác một bên kia một đầu kiểu phẩm thiết giáp cự sĩ xa cũng đồng dạng cơ hồ như đây hắn thân bên trên cứng rắn ngư lân khải giáp cũng toàn bộ đã tổn hại chuối lùi cả thân thân bên trên khảm in một cái lại một cái cực lớn quyền uyến Cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa cũng đồng dạng là máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt bê bét. Hai cái đánh đến hiện tại, có thể nói cục diện lưỡng bại câu thương. Ha ha. Ha ha ha. Đúng lúc này, kia một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa một đôi âm trầm bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu kiếm nhìn mấy giây về sau, đột nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng tiếng cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm tiểu kiếm dùng thông dụng yêu ngữ lạnh lùng nói ra, "Trương tiểu kiếm hầu tử, ngươi rất thống khổ a." Đúng hay không? Ta có thể dùng khẳng định và hôm nay phía trước ta hoàn toàn chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng đồng dạng chưa từng gặp qua ngươi. Nhưng là ngươi lúc này đối ta lại là có khắc cốt minh tâm cửu hận, gặp đến ta giây thứ nhất liền cuồng loạn muốn giết chết ta. Lý do nha, rất đơn giản. Hắn đôi lấy tiểu kiếm chậm rãi lộ ra một ngụm máu buồn răng hàm, lánh khóc cười nói, ngươi nhìn đến Nam Hải đại học phế tích đúng hay không? Trợ trợ, không thể không nói, ngươi nhóm những này Nam Hải học sinh a, liền là da miệng thịt mềm, liền là ăn rất ngon so lên những kia lại lao vừa cũ, mỗi ngày gió thổi mưa vẩy binh sĩ a, ngươi nhóm Nam Hải học sinh là tại là ăn rất ngon, mà lại thể nội ẩn chứa linh lực cũng rất nhiều. Mỹ vị a, cha cha, cái này đầu cửu phẩm thiết giáp cự sĩ xa nói, không khỏi hoài niệm trật trật lên miệng đến, một mặt dư vị. Ban đầu ta còn nghĩ thuận tiện đi ngươi nhóm gần nhất lục địa thành thị Nam Hải đại học thành đi dạo một vòng, nó lại tiếp tục nói ra, đáng tiếc, kia một ngày nhiệm vụ xó so khẩn mà ngươi nhóm những này Nam Hải học sinh nhóm cũng đều cùng ngốc bức một dạng một mực ngăn ở trước mặt chúng ta hại được ta nhóm lãng phí rất nhiều thời gian đáng tiếc đáng tiếc ngươi yên tâm lần tiếp theo ta hội lại lần nữa ngươi nhóm Nam Hải Đại học thành chú ý một lần nếu như ta không có đoán sai ngươi gia nhân hẳn là liền ở tại Nam Hải Đại học thành a cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa nói một cái nằm trên mặt đất lồng ngực cự ly khi dễ tiểu kiếm mặt bên trên liền phẫn nộ một lần làm hắn toàn bộ nói xong về sau Tiểu Kiếm một gương mặt đã lại lần nữa đỏ bừng đến cực hạn. Nguyên bản đã cơ hồ đạt đến cực hạn thân thể, lại lúc này vậy mà lại lần nữa truyền đến từng đạo cường đại lực lượng. Tiểu Kiếm biết rõ đối phương tại làm tức giận hắn. Chọc giận hắn. Nhưng mà hắn liền là vô pháp giữ vững tỉnh táo. Hắn má, người nào có thể ở thời điểm này giữ vững tỉnh táo a? Hô. Đúng lúc này, một cổ ý lạnh đến tận xương thủy, bỗng nhiên liền tại tiểu Kiếm thể nội lan tràn ra. Cái này thấy lạnh cả người nhanh chóng chạy đến tiểu Kiếm đại nào đem hắn cơ hồ muốn đốt xuyên thiên linh cảm giác phẫn nộ một lần kiềm nén dội tắt xuống dưới một đầu là như viêm quốc cổ đại tranh thủy mặc tác phẩm nghệ thuật hắc bạch hai màu tô mực chậm rãi từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong chui ra thái huyền tử phụ du tại tiểu kiếm trước mặt chậm rãi nói ra ngươi phẫn nộ đã phong thích xong đi tiếp xuống đến giao cho ta đi hả tiểu kiếm hơi hơi ngơ ngác một chút nội tâm run lên bình thường đến bắt phẩm ngự hải sư về sau linh thú có linh trí của mình cũng có thể dùng bắt đầu chính mình chiến đấu. Không lại cần thiết Ngự hải Sư chỉ huy. Để ta đến dạy ngươi đi, đánh một đầu Thiết Giáp Cự Sĩ xa mà thôi, ngươi vừa mới kia dạng đánh pháp cũng quá tốn sức. Còn có, Thái Cực Cấm Dương lực lượng cũng không phải ngươi kia dạng dùng. Thái Huyền Tử dứt lời, toàn bộ thân thể lập tức hướng Cự Phẩm Thiết Giáp Cự Sĩ xa bạo hướng mà đi, tốc độ kia, vậy mà trực tiếp liền đạt đến 3 lần vận tốc Cấm Thanh. Là linh vũ kỹ, bạo bộ đột kích. Không sai, linh thú cũng có thể dùng sử dụng Ngự Hại Sư linh vũ khí. Bất quá tại cái này bên trong có một điểm cần thiết mười phần chú ý, kia liền là linh thú tại sử dụng thời điểm, ngự hải sư liền vô pháp sử dụng. Ngự hải sư tại sử dụng thời điểm, linh thú cũng đồng dạng vô pháp sử dụng. Còn có, linh thú rời thân thể thời điểm chiến đấu, sử dụng cũng là ngự hải sư thể nội linh lực, mà lại tiêu hao hội càng nhiều. Một ngày ngự hải sư thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn, kia linh thú liền chỉ biết lập tức mất đi tất cả chiến đấu lực. Vâng! Tại thái huyền tử bộ phát ra ba lần vận tốc âm thanh, một lần vọt tới Cựu phẩm Thiết giáp cự sĩ xa thời điểm, lúc này đã tỉnh táo lại đến tiểu kiếm bỗng nhiên chú ý tới một cái tình huống. Kia liền là lúc này Thái huyền tử, toàn thân hắc bạch hai màu đường vân, vậy mà toàn bộ biến thành một chủng nhan sắc, hỏa hồng sắc. Mà tại cái này chủng thể biến sắc hóa thời điểm, tiểu kiếm mẫn cảm phát hiện, Thái huyền tử bạo bộ đột tiến tốc độ, lại muốn so hắn còn muốn lại nhanh một bậc. Cựu phẩm Thiết giáp cự sĩ xa cảnh giác nhìn lấy trước mặt Thái Huyễn tử. Vừa mới mặt bên trên cười lạnh cùng chế nhạo đã toàn bộ tiêu thất, có chỉ có không gì sánh nổi nghiêm túc cùng ngưng trọng. Không sai, làm đến đã được đến tiểu kiếm toàn bộ tư liệu nó biết rõ, cái này một vị thái huyền tử lúc ở hạ giới đã từng có thể là một vị trí cao vô thượng yêu thần. Mặc dù hiện nay cái này vị yêu thần đã trở thành nhân tộc ngự hải sư linh thú, mặc dù đối phương hiện tại chỉ là bát phẩm thực lực, nhưng là hắn kinh nghiệm, ý thức chiến đấu toàn bộ đều còn tại. Cho nên hắn không thể không thận trọng, yêu ký, thiết giáp hộ thuẫn cái này một đầu cựu phẩm thiết giáp cự sỉ ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức thân trước xuất hiện một mặt to lớn yêu lực thiết giáp hộ thuẫn. mà lúc này Thái Huyền Tử đã bạo vọt tới hắn trước mặt. bất quá liền tại Thái Huyền Tử vọt tới hắn trước mặt sát na, Thái Huyền Tử nguyên bản đã hóa thành xích hồng sắc thân thể, tại thời khắc này bỗng nhiên lại lần nữa biến hóa, biến thành băng lam sắc. to lớn là băng hàn dây lát ở giữa tại Thái Huyền Tử thân bên trên phong thích, một lần liền đem cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sỉ ra đóng băng bao trùm nhất tầng to lớn băng xương cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa một đinh mắt nhìn thân bên trên băng xương càng lúc càng nồng nặng, liền thân bên trên to lớn yêu lực phong thích đem tất cả băng xương nổ tung nhưng mà liền tại cái này băng xương nổ tung dây lát ở giữa một mực xích hồng vô cùng quyền đầu dây lát ở giữa xuất hiện tại cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa trước mặt mà cùng lúc đó quỷ dị một màn là một mặt to lớn thái cực âm dương đồ xuất hiện nguyên bản bao trùm trên người thiết giáp cự sĩ sa băng xương vậy mà thoáng cái liền hóa thành liệt hỏa Vâng! 30 tôm kìm hóa thành quyền đầu sau lưng Thái huyền tử xuất hiện, đồng thời nện tại cái này đầu thiết giáp cự xỉ xa trước mặt. Tam thập môn bá vương pháo quyền. Cái này đầu thiết giáp cự xỉ xa vội vàng không kịp chuẩn bị, dài mấy chục thước thân thể lập tức nổ bay ra ngoài, nơi bụng càng là bị Thái huyền tử đập ra một đống quyền ấn, máu tươi chảy đầm địa. Hống! Cựu phẩm thiết giáp cự xỉ xa kêu rên kêu thảm, mà Thái huyền tử lại lần nữa mặt không biểu tình hướng hắn phong tới. Hắn thể sắc lại như đèn nghe ông lại lần nữa biến thành băng lam sắc, mà cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa quanh người tàn dư hỏa diễm lại lại lần nữa hóa thành một tầng lại một tầng băng xương, đông lại thân thể nó, để hắn rơi vào trí độn. Trưng 580, chuẩn bị lại vào hạ giới, 4K. Theo lấy cái này đầu cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa lại lần nữa bao trùm băng xương, hành động chậm chạp Thái huyền tử lại một đầu vọt tới trước mặt đối phương, tam thập môn bá vương pháo quyền bạo nện mà xuống, đập xuống dây lát ở giữa. Bao trùm tại hắn thân bên trên băng xương lập tức hóa thành lửa cháy hưng hực, mà Thái Huyền Tử quyền đầu một lên đối hắn phát lên công kích. Vang long long, Cựu phẩm thiết giáp cự sĩ sa một đầu bị nện tiến dưới nền đất, nổ tung thêm lục địa, khe nước to lớn là như mạng nhện một dạng bốn phía kéo dài. Hắn miệng bên trong phát ra từng đợt kêu rên kêu thảm, vừa định dãy rủa, kết quả bao trùm tại hắn thân bên trên hỏa diễm lại lập tức chuyển hóa thành vì băng xương. Đồng thời bởi vì hắn hiện tại thụ thương quan hệ, cái này kết lên băng xương một lần lại dày một đại tầng đem máu tươi của nó cũng từng tầng từng tầng đông cứng. Nhất làm cho đối phương cảm thấy kinh hãi là, tại cái này chúng không ngừng bạo lạnh bạo nóng thay nhau quá trình, cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa phòng ngự lực tại nhanh chóng hạ xuống. Mà càng hướng xuống hàng, rơi xuống người nó hỏa diễm cùng băng xương liền càng nhiều, đánh tại hắn thân bên trên quyền đầu cũng liền càng đau nhức. Mà lại thái huyền tử không có cho hắn chút nào thở dốc thời gian, đóng băng, công kích, đóng băng, công kích. 10 phút về sau, thể hình to lớn đủ để mấy chục mét cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa liền cái này dạng bị Thái Huyền Tử dùng năm đấm gắng gượng tại bụng đập ra một cái cự đại huyết động đồng thời đem đối phương chặt ngang tê liệt thành hai nửa trang diện vô cùng huyết tinh tiểu kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy một màn này triệt để bị Thái Huyền Tử thao tác cho kinh ngạc đến ngây người sau cùng một cái tam thập môn bá vương âm dương pháo quyền nện tại cựu phẩm thiết giáp cự sĩ xa đầu bên trên đem đối phương ngư đầu đánh nổ Thái Huyền Tử nhún vai lộ ra vô cùng dễ dàng về đến tiểu kiếm bên cạnh đối hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đến đi chiến đấu dựa vào là đầu óc mà không phải một mực đại hống đại thiếu thái huyền tử liếc tiểu kiếm một mắt thản nhiên nói ngươi có thể sáng tạo lĩnh nộ ra nhiều như vậy linh vũ kỹ kết quả ý thức chiến đấu lại là kém như vậy quả thực phung phí của trời tiểu kiếm mặc dù xấu hổ làm thái huyền tử lời nói lại là để tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ. hắn tỉ mỉ hồi tưởng một lần thái huyền tử chiến đấu mới vừa rồi qua Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng một chút tỉ mỉ. Gọi là âm dương lực lượng, kia liền là băng cùng hỏa sen lẫn hình thành lực lượng. Cái này trùng băng hỏa giao hòa lực lượng, sắc thực công kích lực rất mạnh, để tiểu kiếm có thể đủ tại bắt phẩm thời điểm đối cựu phẩm địch nhân sản sinh cường đại công kích lực cùng sát thương hiệu quả. Bất quá, cái này trùng lực lượng tiêu hao rất lớn, cho dù là tiểu kiếm hiện tại linh lực, thi triển âm dương lực lượng cũng là không nhỏ gánh vác, mà lại thiết giáp cự xì xa có thể là viễn cổ huyết mạch bên trong trong phòng ngự có thể đủ xếp vào ba vị trí đầu yêu tộc phòng ngự lực cường đại tiểu kiếm dựa vào âm dương lực lượng nghĩ muốn đánh xuyên đối phương phòng ngự lực như là là đồng phẩm cấp mà nói vấn đề không lớn nhưng nếu như là muốn vượt cấp khiêu chiến lời nói độ khó thì rất lớn mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thái huyền tử dùng một cái xảo diệu biện pháp kia liền là lệnh nóng thay nhau tại không ngừng cự nóng hổi cự lệnh thay nhau bên trong có thể đủ cực kỳ dễ dàng sẽ mở đối phương phòng ngự Cái này dạng thao tác có thể là so đơn thuần sử dụng âm dương lực lượng ngang ngược mở ra dễ dàng nhiều, mà lại tiêu hao cũng thấp nhiều lắm. Bất quá thái huyền tử cái này đánh pháp, tiểu kiếm trước mắt cũng tạm thời còn làm không đến. Hán đối âm dương lực lượng trưởng không còn không có giống thái huyền tử cái này dạng thuần thủ. Thái huyền tử cái này dạng băng hỏa trong một ý nghĩ liền có thể dùng lẫn nhau chuyển đổi, cái này chủng điều khiển năng lực tiểu kiếm cần thiết học tập cho thật giỏi, không phải một sớm một chiều liền có thể dùng học thành. Thành công chém giết cái này, đầu cựu phẩm Thiết Giáp Cự Sĩ Sa, tiểu kiếm đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác Thiết Giáp Cự Sĩ Sa. Chỉ gặp theo lấy cái này đầu cựu phẩm yêu hoàng chết đi, cái khác Thiết Giáp Cự Sĩ Sa đã một mặt hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Trước mặt cái này nhân loại rõ ràng chỉ là bất phẩm, lại là liền cựu phẩm đều bị xử lý, bọn hắn tiếp tục lưu lại cái này bên trong, kia thuần túy liền là tìm chết. Tiểu kiếm mặt không biểu tình nhìn lấy những này là như bị kinh bảy cá một dạng chạy trốn tứ phía Thiết Giáp Cự Sĩ Sa. Song quyền giơ lên, sau đó lại nhanh chóng quanh ra. Lập tức, tiểu kiếm trước mặt nước biển toàn bộ tê liệt, trái phải tách ra, chống rông xuất hiện một cái chân không thông đạo. Khổng bố lực lượng hình thành một đạo linh lực sóng xung kích, trùng trùng điệp điệp liền đem ngoài ngàn mét hai đầu khoác trọng giáp cự sĩ xa vênh thành phù thịt. Tiểu kiếm tiếp tục nhanh chóng ra quyền, mỗi một lần ra quyền liền tất nhiên sẽ có một đầu thiết giáp cự sĩ xa bị lăng không đánh nổ. Đại lượng thịt nát là giống như pháo hoa ở trong nước biển nở rộ, bay lả tả có lúc tiểu kiếm quyền đầu không cẩn thận rơi tại trên thềm lục địa, lập tức chỗ kia thềm lục địa sụp đổ, đại địa run rẩy, kéo ra một cái lại một cái cái khe to lớn, đột phá đến bát phẩm về sau, tiểu kiếm quyền đầu đã có thể nói hình người đạn hạt nhân, Tuy tiện một quyền, kia sức mạnh bùng lên đều không thể tưởng tượng, cũng liền thiết giáp cự sỉ xa cái này chủng ra dày thịt béo chú trọng phòng ngự lực cựu phẩm có thể đủ cùng hắn đánh đến cái này độ, như là là cái khác phòng ngự lực thấp một chút cựu phẩm, sớm liền bị hắn đánh ra cát bã. Bất quá Thái Huyền Tử nói đúng, hắn vừa mới xác thực là quá không bình tĩnh, chiến đấu không có bất kỳ suy nghĩ, mà lại hắn đối âm dương lực lượng trưởng không còn là rất thô giáp, như là hắn có Thái Huyền Tử cái kia trưởng không lực, sớm liền đánh thắng, hiện tại cũng sẽ không một thân máu me đồng địa. Dựa theo Khương Hạc Niên thuyết pháp, làm đến một tên linh vũ kỹ, vượt cấp khiêu chiến là bình thường, như là làm không đến, kia tuyệt đối liền là tự thân xuất hiện vấn đề. Nhanh chóng thu hồi bốn phía thiết giáp cự sĩ xa thi thể cùng yêu đan. Tiểu kiếm vừa chui ra mặt biển, cái này lúc cách đó không xa không trung bên trong lại là xuất hiện mấy đạo hắc ảnh. Hắc ảnh cấp tốc xuất hiện đến tiểu kiếm trước mặt, chỉ gặp lại là Lãnh Hồng Ngọc, Triệu Tử cầu các loại năm người hai yêu. "Ngươi không có việc gì?" Vừa nhìn thấy tiểu kiếm, Lãnh Hồng Ngọc lập tức có chút nhịn không được cả kinh nói: "Hả? Ngươi xảy ra chiến đấu rồi?" Cái này lúc, thân hình thon gầy đeo kính, linh thú là Tam Nhãn Long Ngư Du hưng phát ánh mắt một mũi nhọn, nhìn đến tiểu kiếm thân bên trên chiến đấu vết tích nói: "Ừm." Tiểu Kiếm nhìn về phía đối phương, gật gật đầu. Đám người lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới phương Tây mặt biển bên trên, đây là cảnh hôi tiên huyết vị. Mà lại phía dưới đại hải rất rõ ràng cũng là phát sinh kịch liệt chiến đấu, các chủng thêm lục địa nghiêng đổ lệch vị trí, một đạo lại một đạo to lớn đáy biển khe hở vô số. Du Hưng phát hạ ý thức đẩy mũi ánh mắt, hơi hơi phát sáng nói, là một cái thiết giáp cự sĩ sa tiểu đội. Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm sửng sốt một chút, ngươi thế nào biết rõ? Viêm Quốc xuất hiện phản đồ. Đông Hải luôn hãm. Lãnh hồng ngọc thanh âm phát hàn nói. Cái gì? Cái này một lần tiểu kiếm lập tức càng kinh. Tốt lành, viêm quốc tại sao lại xuất hiện phản đồ? Mà lại ban đầu Nam Hải đã luôn hãm, hiện nay thậm chí ngay cả Đông Hải cũng theo lấy luôn hãm. Viêm quốc thế cục đã tồi tệ đến nước này sao? Cái này là một xin phản ứng dây chuyền. Du hưng phát thanh âm trầm ổn mà tỉnh táo, trên thực tế, đến từ yêu tộc Hoàng Đình trở về, châu Bắc Mỹ nhân loại trừ quốc bị diệt về sau. Chúng ta lam tình cái khác nhân tộc quốc độ cũng đã bắt đầu nội bộ không ổn. Từ cái kia thời gian bắt đầu, đầu nhập thủy thần giáo nhân loại số lượng liền bạo tăng, xuất hiện một cái giếng phun kiểu xu thế. Mà một cái tháng viêm quốc Nam Hải Luân Hãm, lập tức thành vì một cái cự đại tín hiệu, để viêm quốc càng nhiều người gia nhập vào thủy thần giáo trận doanh bên trong. Tiểu kiếm hai mắt trừng lớn, có điểm xưng sờ tại tại chỗ. lãnh hồng ngọc lạnh lùng nói ra, vô luận là ở đâu cái thời đại, so lên được nhân, ta nhóm hận nhất vĩnh viễn đều là phản đồ cái này lúc, du hưng phát đống nhiên ngự không bay đến phía dưới mặt biển bên trên, đang kiểm tra một chút thịt nát cùng đáy biển chiến đấu hoàn cảnh về sau. du hưng phát chấn kinh nhìn lấy tiểu kiếm nói ra, ngươi chiến thắng một đầu cựu phẩm sơ kỳ thiết giáp cự sĩ sa. ừm. tiểu kiếm gật gật đầu. du hưng phát ánh mắt bên trong lóe lên qua một vệ chấn kinh chi sắc, trung quanh lãnh hùng ngọc triệu tử cẩu mấy người cũng đồng dạng một trận giật mình. bọn hắn sở dĩ vô cùng lo lắng chạy tới, hắn thực liền là vì qua đến tri viện tiểu kiếm. Bởi vì phản đồ mật báo, bọn hắn tám vị tư liệu đã toàn bộ tiết lộ. Tiểu Kiếm qua đến Đông Minh quần đảo cái này bên trong rèn luyện thân thể, tấn thăng bắt phẩm tin tức cũng đồng dạng lan truyền nhanh chóng. Cho nên bọn hắn tại nhận được tin tức thời điểm, lập tức đệ nhất thời gian liền đến chi viện tiểu Kiếm. Kết quả không nghĩ tới, cái này một cái do cửu phẩm thiết giáp cự sĩ xa dẫn dắt phục sát đội ngũ, lại là bị tiểu Kiếm cho phản sát. Ngươi thực lực, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh. Du Hưng Phát nhìn lấy tiểu Kiếm trầm lặng nói, Tiểu kiếm có chút nghi hoặc nhìn Du Hưng Phát, bởi vì hắn phát hiện trong tiểu đội nói chuyện số lần nhiều nhất liền là hắn. Mà hắn mỗi lần tại nói chuyện thời điểm, những người khác yên lặng đang nghe, thật giống dùng hắn đứng đầu, nghe hắn chỉ huy giống như. Một bên nhan an thanh vừa nhìn liền biết tiểu kiếm nghi hoặc, chủ động bơi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, hiện tại chúng ta tạm thanh thú tiểu đội bên trong, Du Hưng Phát là đội trưởng, cái này chỉ lệnh là Diệp Anh Kiệt Hạ Phát. Vì cái gì? Tiểu kiếm sững sốt một chút. Du hưng phát ra từ quân bên trong, kinh lịch quá nhiều trảng chiến dịch cùng bí mật hành động, mà kinh hắn chỉ huy chiến dịch cùng hành động cơ hồ đều là toàn thắng. Tiểu kiếm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trước mặt cái này đeo kính thon gầy nam tử, lại vẫn có cái này dạng lai lịch. Tiểu kiếm nhìn đối phương nghĩ nghĩ, khảo giáo nói ra, Du huynh đệ, vậy theo thế cục trước mắt, ta nhóm phải nên làm như thế nào? Du hưng phát ánh mắt lóe lên một vẹt sáng, cái này vấn đề ta đã cùng Diệp Anh Kiệt hội trưởng trao đổi qua, ý chí của chúng ta là nhất trí. Đó chính là chúng ta tới hạ giới. Hả? Đáp án này vừa ra tới, không chỉ là tiểu kiếm giật mình, tại chàng cái khác người cũng đồng dạng giật mình. Vì cái gì? Nhan An Thanh mở miệng hỏi. Bởi vì chúng ta hiện tại quá yếu. Du Hưng phát lý trí mà tỉnh táo nói. Hiện tại chúng ta tám vị, duy nhất muốn làm, kia liền là không ngừng để thăng thực lực, tăng thực lực nữa. Mà tại cái này quá trình bên trong, hạ giới, là tốt chàng. Mà lại căn cứ diệp hội trưởng cung cấp tư liệu. Ma tộc mấy vị ma thần hiện tại đều đang toàn lực công phá phương ấn, ý đồ tiến vào thượng giới. Đồng thời ngươi nhóm không nên quên, hiện tại tại thượng giới có thể là còn có một vị ma thần tồn tại, chúng ta tiếp tục lưu lại thượng giới, lưu tại Viêm quốc, ngược lại cực kỳ dễ dàng cho Viêm quốc tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Cho nên lúc này tới hạ giới ngược lại là chỗ an toàn nhất. Du Hưng phát bình tĩnh tiếp tục nói ra, hiện nay có thể đủ đối phó ma tộc, trừ yêu tộc bên ngoài, chỉ còn lại chúng ta chín thánh thú. Mặc kệ là vì nhân tộc Còn là đối phó ma tộc, chúng ta đều mau chóng tăng thực lực lên. Du Hưng phát lời nói có thể nói là hiểu ra, nói cực kỳ có đạo lý. Tiểu Kiếm cũng không khỏi đối hắn tâm sinh bội phục. Không sai, tiếp tục lưu lại thượng giới, lưu tại Viêm quốc, thật ý nghĩa không lớn. Bọn hắn cái này thực lực, tại Viêm quốc cũng chỉ có thể đối với một chút tám chín phẩm mà thôi, một ngày gặp đến nửa bước yêu thần, ma thần, kia liền là tìm chết. Mà lại ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, tuyệt đối hội trăm phương ngàn kế muốn giết chết bọn hắn. Cho nên lúc này rời đi, ngược lại là đối viêm quốc bảo hộ. Mà lại hạ giới linh lực nồng độ là thượng giới 10 lần, lại thêm hiện tại ma tộc đại lượng lực lượng đều tại hỗn độn chi hải, thử nghiệm lấy tiến vào thượng giới. Lúc này bọn hắn nói không chừng có thể dùng đi đến Bất Chu Sơn chỗ kia tu luyện, nơi đó linh lực nồng độ càng thêm to lớn, càng thêm dễ dàng đột phá. Chỉ cần bọn hắn chín thánh thú có thể dùng cầu đến cửu phẩm, hoặc là nửa bước thiên thần, nửa bước yêu thần, kia đến thời điểm cục diện liền hoàn toàn không giống, cẩu ra một phiến ngày mai. Dựa theo Bạch Ngọc Quy thừa tướng thuyết pháp, làm bọn hắn chín thánh thú tập hợp cùng một chỗ thời điểm, hình thành cựu thánh chu ma đại trận, dễ dàng liền có thể dùng vượt cấp chém giết địch nhân. Cho nên bọn hắn chỉ cần tập thể đột phá đến cựu phẩm, liền có thể dùng đối phó nửa bước ma thần. Đột phá đến nửa bước thiên thần, nửa bước yêu thần, liền có thể dùng đối phó ma thần. Cái này là một đạo to lớn dựa vào, cho nên lúc này bọn hắn trọng yếu nhất, nhất muốn làm sự tình, kia liền là trong thời gian ngắn điên cuồng tu luyện, ta tán đồng. Ta tán đồng, ta cũng tán đồng. Đám người lập tức lần lượt hưởng ứng đến, đồng ý Du Hưng Phát đề nghị. Chúng ta sao dạng dấu giếm được ma tộc tiến vào đến hạ giới? Cái này lúc Tiểu Kiếm mở miệng hỏi, có thể không muốn đến thời điểm biến khéo thành vụng, để ma tộc biết rõ, chúng ta đi đến phía dưới đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cái này vấn đề đã xử lý tốt, Hải Thần các nguyện ý cho chúng ta đánh điểm trợ. Du Hưng Phát nói. Nguyên lai like như đây, Tiểu Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Hiện nay thượng giới bên trong Hải thần cắt tính là tương đối an toàn địa phương, mà lại hải thần cắt cũng nắm giữ lấy có thể đủ đi đến hạ giới phi thăng thông đạo, thông qua người ta chỗ kia tới hạ giới, kết quả thực là thần không biết quỷ không hay. Liên tính là thủy thần giáo, yêu tộc phản đồ, trừ phi có thể đủ đánh bại hải thần cắt, nếu không không khả năng biết con đường của bọn họ. Hiện tại, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất muốn giải quyết, ngươi nhóm chờ ta một chút. Tiểu kiếm nói, du hưng phát nhìn tiểu kiếm một mắt, đệ nhất danh sách thanh thú vấn đề. không sai. Tiểu kiếm nhìn Du Hưng phát một mắt, cái này Ra hỏa tư duy rất nhạy bén a. Ta kính nhờ ta Ra Ra đi làm sắc luyện ngục vượt sâu chỗ kia nhìn một lần. Ta hiện tại hỏi một chút kết quả. Tiểu kiếm nói lấy từ chữ vật vỏ sò móc ra điện thoại di động, gửi điện thoại cho Khương Hạc Niên. Du Hưng phát gật gật đầu, không nói gì. Điện thoại rất nhanh kết nối, Tiểu kiếm trước cho Khương Hạc Niên báo bình an, sau đó nói làm sắc luyện ngục sự tình. Không có, cái kia phía dưới vượt sâu trừ một đạo linh văn vòng xoáy bên ngoài, cái gì cũng không có. Hạ. Hắc triều hàn lưu đầu nguồn là hạ giới. Tiểu kiếm sững sốt một chút. Không sai. Khương Hạc Niên nói. Gia Gia ngươi thật cái gì cũng không có tìm tới sao. Tiểu kiếm có chút chưa từ bỏ ý định. Sắc thực không có. Khương Hạc Niên khẳng định nói. Ngươi Gia Gia nói hẳn là thật, bởi vì ta cũng kính nhờ một vị quân bên trong cựu phẩm cao thủ lặn xuống qua, nhưng mà chỗ kia trừ một cái linh văn vòng xoáy bên ngoài, còn dư cái gì cũng không có. Hán hải Long vương tên kia k Tiểu kiếm trao mày nói. Không được, ta tự thân ra một chuyến, ta luôn cảm giác chỗ kia hẳn là có đồ vật mới đúng. Tiểu kiếm lên tiếng nói. ngươi xác định. Du Hưng phát nhướng nhướng lông mi. Không xác định, cái này là ta trực giác. Du Hưng phát trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía đám người, chính tốt hiện tại không có việc gì, vậy chúng ta mọi người cùng nhau nhìn một chút à. Được a, Đám người nhẹ gật đầu, không có phản đối. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng. Cương Thi, Kiếm Thánh, độc Giác thu Bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 581, hỗn độn Cử Long, 4K. Một đám người tiếp xuống nhanh chóng đi đến Nam Hải Hải vực Lam sắc luyện ngục. Mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam phía trên, cái này bên trong lại là băng thiên tuyết địa, một đạo tiếp một đạo màu trắng băng xuyên đứng vững vàng trên mặt biển, bạch khí bốc hơi, cùng chung quanh những cảnh tượng khác hoàn toàn xa lạ. Người nhóm ở chỗ này chờ ta đi, ta đi xuống một chuyến. Tiểu Kiếm vòng nhìn đám người một mắt, chậm rãi nói, hiện nay bọn hắn tám vị thực lực cao nhất là lãnh hưng ngọc bát phẩm trung kỳ, sau đó là tiểu kiếm bát phẩm sơ kỳ, âu dương tương linh bát phẩm sơ kỳ, du hưng phát bát phẩm sơ kỳ. Mặc dù mọi người đều là linh vũ giả, nhưng mà tiểu kiếm hoàn toàn thể là tối cường băng hỏa thần thể. Tiểu kiếm cũng không chắc chắn lắm chính mình hiện tại nhục thân cường độ có thể hay không tiến vào đến hất triều hàn lưu đầu nguồn bên trong. Cho nên vì bảo thủ lý do, vẫn là mình một cái người đi xuống đi, dùng miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta cự tuyệt. Chỉ là Tiểu Kiếm vừa mới mở miệng, Du Hưng Phát liền trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Kiếm hơi kinh ngạc nói, hắn đề nghị có thể là vì bọn hắn lo nghĩ. Du Hưng Phát chậm rãi mở miệng, "Chúng ta hiện tại mặc dù chỉ có tám thánh thú, nhưng cũng là có thể dùng tổ hợp hình thành pháp trận. Phía trước ngươi cùng Lãnh Hồng Ngọc không có ở đây thời điểm, ta nhóm cũng đồng dạng có thể dùng tổ thành lục thánh thú, thực lực có một cái đề thăng. Hiện nay chúng ta tám thánh thú tổ hợp lại với nhau, kia đề thăng uy lực hẳn là càng mạnh." chúng ta dùng tám thanh thú pháp trận xuống sẽ hội càng thêm bảo hiểm tiểu kiếm hơi hơi sửng sốt một chút rất nhanh nghĩ lên phía trước nhan an thành triệu tử cậu bọn hắn nói thanh thú pháp trận sự tình thanh thú pháp trận tổ hợp lên về sau bọn hắn liền sẽ hình thành một cái chỉnh thể tại cái này chỉnh thể bên trong bọn hắn mặc kệ là tu luyện còn là thực lực đều hội có một cái cự đại để thăng vậy chúng ta hiện tại liền tổ kiến thanh thú pháp trận tiểu kiếm gãi gãi đầu ừm hiện tại liền bắt đầu Ai cũng không biết lam sắc luyện ngục bên trong có cái gì, cái này là nhất bảo hiểm phương pháp. Đi qua đám người dạy bảo, tiểu kiếm cùng lãnh hùng ngọc bắt đầu từng bước dung nhập vào nhan an thanh, triệu tử cẩu, du hưng phát đám người thành thú pháp trận đám người. Đi qua không ngừng rèn luyện cùng thí luyện, tiểu kiếm cũng từng bước phát hiện cái này thành thú pháp trận cường đại. Tại thành thú pháp trận bên trong, bọn hắn tám vị lực lượng đều hội kết nối cùng một chỗ, công thủ đồng bộ, khí tức đồng bộ, tay chân đồng bộ. Bọn hắn tám vị bên trong rõ ràng chỉ có lãnh hùng ngọc. Tiểu kiếm, Du hưng phát, Âu Dương tương linh là bất phẩm, mắt khắc bốn vị là thất phẩm. Kết quả khi chúng nó tổ thành pháp trận về sau, thực lực lại là vậy mà bạo lên tới cửu phẩm, 10 phần bất phẩm. đương nhiên, thánh thu pháp trận cần thiết bọn hắn tám vị đồng tâm hiệp lực, an ý phối hợp. Tám vị bên trong hơi hơi có một vị ra nhiễu loạn, pháp trận liền sẽ lập tức thất bại. Phía trước Nhan An thành, Triệu Tử Cẩu, Âu Dương tương linh các loại sáu vị đã an ý phối hợp tương đối tốt. Cho nên hiện nay chỉ cần để Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người theo hắn nhóm sáu vị tiết tấu liền có thể dùng, độ khó lớn giảm mạnh thấp. Bất quá cho dù là như đây, Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng tốn hao 3 thiên thời điểm tại pháp trận này rèn luyện phía trên. Pháp trận miễn cưỡng rèn luyện hoàn tất, tám vị liền một khởi động thân, hướng tiếng dưới lam sắc luyện ngục nhảy một cái mà xuống. Lam sắc luyện ngục là hắc triều Hàn Lưu đầu ngườ, cho nên làm tám người một nhảy lấy đà vào trong biển thời điểm, thấy lạnh cả người liền nảy lên chúng nhân trong lòng. Bất quá tiểu kiếm đám người suy cho cùng đều là linh vũ giả, cho nên cái này một điểm Hàn Lưu vẫn là có thể tiếp nhận. Đám người cùng nhìn nhau một mắt, liền nhanh chóng hướng chính phía dưới dưới vực sâu lặn mà đi. Cái này là một tòa cự đại băng sơn vực sâu, theo lấy quần cuộn không ngừng hất chiều Hàn Lưu không ngừng phía dưới vực sâu chạy ra đến, vực sâu bốn phương tám hướng trên vách đá bao trùm một tầng lại một tầng kiên dậy màu lam tầng băng. Những này tầng băng tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, tản mát ra màu lam mà lóa mắt hào quang chói lõi mà mỹ lệ. Chỉ là cái này trùng mỹ lệ, mười phần nguy hiểm. Tám vị theo lấy mổ lam vực sâu vết đá, một điểm điểm mau chóng chìm xuống, đỉnh đầu bên trên mặt biển tại cấp tốc rời xa. Mặt biển bên trên quang mang cấp tốc thu nhỏ, sau cùng là như một mặt lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên cửa sổ. Trung quanh nước biển cũng càng ngày càng băng lãnh, tu vi yếu kém triệu tử cầu, kinh hiệu cực các loại cùng với bắt đầu có chút không thể thừa nhận cái này bên trong băng lãnh, khoanh tay, run lẩy bẩy Đỉnh đầu bên trên cửa sổ càng ngày càng nhỏ, sau cùng thu nhỏ là như ngọn đến. Như là là phổ thông người tới cái này bên trong, lúc này ở cái này một phiến vực sâu bên trong đã là cái gì cũng nhìn không rõ. Bất quá tại tiểu kiếm đám người nhãn lực, cái này bên trong cùng ban ngày không có cái gì khác nhau. Tiểu kiếm yên lặng bơi tới triệu tử cầu thân một bên, cầu ca, còn kiên không kiên trì ở. Đương, đương nhiên kiên trì được. Triệu tử cầu một gương mặt triệt để biến thành khối băng mặt nhưng là khi nghe đến tiểu kiếm một câu nói kia thời điểm, còn là không thể tránh né chợt đỏ bừng. Mỗi một lần nhìn đến ngươi thời điểm, tiểu kiếm thở dài một tiếng trầm dãi nói ra, ta liền nhớ lại ta lúc đó lúc thi tốt nghiệp trung học, ta chỉ là một tên chỉ có nhị phẩm ngự hải sư, mà ngươi đây, thật giống tam phẩm, còn là tứ phẩm a. Đương thời ngươi uy phong lẫm liệt a, thủy thần giáo người toàn bộ bị ngươi chém giết. Ta nhìn bóng lưng của ngươi chỉ có thể không ngừng nhìn lên. Tiểu kiếm đối lấy Triệu Tử Cẩu không ngừng thở dài nói, đem lúc đó ta nhị phẩm ngươi tam tứ phẩm mấy cái nói rất trọng mà tiểu kiếm môi nói một cái triệu tử cẩu một gương mặt liền càng thêm phát đỏ nói sau cùng triệu tử cẩu một gương mặt đều nghẹn được lại như heo gan một dạng lãnh hồng ngọc bơi tới một bàn tay liền phiến tại tiểu kiếm trên óc ngươi đủ rồi ngươi lại nói triệu tử cẩu liền bị ngươi bức tử triệu tử cẩu vừa thẹn vừa xấu hổ sắc mặt đen nhánh tuyệt cùng xác thực lúc đó tiểu kiếm lúc thi tốt nghiệp trung học tiểu kiếm là thí sinh mà hắn là giám thị viên. Tiểu Kiếm đương thời là nhị phẩm, mà hắn đã là tứ phẩm. Mà hiện nay, tiểu kiếm đã tu luyện đột phá đến bát phẩm đại tông sư, hắn lại là chỉ có thất phẩm. Cái này hai cái vừa so sánh, hắn lập tức liền biến đến cùng một đầu yếu gà đồng dạng, thực tại là vô cùng nhức cả trứng. Cười nói, mọi người đã tiếp tục thâm nhập sâu đến lam sắc luyện ngục bên trong, Du Hưng Phát cầm trong tay một đạo tương đối đặc biệt linh khí, phía trên kia có lấy một xiên số lượng, theo lấy đám người lặn xuống kia một xiên số lượng cũng không ngừng lăn lộn biên lớn. 4.000m. 4.100m. Không sai, đây chính là một cái chiều sâu thiết bị đo lường. Nhưng mọi người lặn xuống đến cái này vượt sâu 5.000m thời điểm, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại. kia một vệt lạ như cửa sổ mái nhà một dạng quang cảnh đã thu nhỏ là như một cái tiểu bạch điểm. Sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là dựa vào đám người đi qua cường hóa ánh mắt, cũng đồng dạng là không nhìn thấy. Đồng dạng lại nhìn về phía triệu tử cầu, nhan an thanh Kinh hiệu cực đám người, bọn hắn đã toàn bộ run lẩy bẩy, tay chân không tiện, có chút vô pháp kiên trì. Du Hưng Phát lúc này quả quyết nói ra, "Tốt, kết thành thánh thú pháp trận." "Vâng." Triệu Tử Cẩu, Nhan An thanh đám người liền lo lắng nói, "Cái này lại không kết thành thánh thú pháp trận, bọn hắn liền sắp không kiên trì được nữa." Tiếp xuống tám hình người thành một cái hình tròn pháp trận, đám người cũng dựa theo trình tự sắp xếp. Thái Cực Gầm Dương Hà tiểu kiếm, Tam Nhãn Long Ngư Du Hưng Phát, Tứ Linh Cổ Thánh Long, Ngũ Màu Cá Heo Kinh Hiệu Cực Sau cùng tiểu kiếm mặt khác một bên lại là Âu Dương Tương Linh, tám người lẫn nhau dính liền, hình thành một cái đóng lại vòng tròn. Tám người trận hình hoàn thành, tiểu kiếm liền lập tức phát lực, âm dương lực lượng từ trên người hắn bắn ra, truyền lại đến Du Hưng Phát Thân bên trên. Du Hưng Phát Thân bên trên Tam Nhãn Long Ngư lực lượng cũng bắn ra, sau đó truyền lại đến Tứ Linh Cổ Thánh Long Thân bên trên. Tứ Linh Cổ Thánh Long tứ linh lực lượng bắn ra, lại truyền lại đến Kinh Hiểu Cực Thân bên trên. Liên cái này dạng, tất cả lực lượng truyền lại một vòng về sau, lại toàn bộ rót vào đến tiểu kiếm thân bên trên. Tiểu kiếm lập tức nghĩ khoảng trường bảy đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tựa hồ cùng âm dương lực lượng có chút tương tự tương đồng ấm áp lực lượng rót vào chính mình thân thể bên trong. cái này bảy đạo lực lượng cùng hắn âm dương lực lượng lại chậm rãi là như một cái dây gai một dạng trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành một cổ càng thêm cường đại lực lượng. một cú cường đại khí tức lập tức từ bọn hắn tám người thân bên trên bắn ra. bọn hắn tám người tại lúc này lại là đồng thời đạp vào đến cử phẩm. Cái này loại cảm giác mãnh liệt nhất là triệu tử cầu, nhan an thanh đám người, ban đầu chỉ có thất phẩm bọn hắn, lúc này một lần bạo trướng đến cửu phẩm, cái loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Đồng dạng làm tám loại lực lượng tại cái người thân thể bên trong trôi nổi thời điểm, triệu tử cầu, nhan an thanh bọn người trên thân lạnh lẽo lập tức sô tan, chung quanh vốn là có thể dùng đem bọn hắn đông thành bằng côn nước biển, lúc này chỉ là như giống là ôn lương nước biển. Đi, ta nhóm tiếp tục lặn xuống. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ cái này chủng lực lượng kỳ lạ, tiểu kiếm vẫn là không nhịn được cảm giác toàn thân ấm áp, mười phần thư sướng, hán hưng phấn đôi đám người thấp giọng nói. Ừm. Đám người đáp. Chú ý lẫn nhau vị trí, phối hợp với nhau, không ngừng loạn trận hình. Du hưng phát thấp giọng nhắc nhở, chúng ta hiện tại tám thánh thú chù ma trận đất ra, triệu tử cẩu, nhan an thanh đám người chỉ sợ sẽ lập tức bị tươi sống chết quóng. Du hưng phát cái này một cái để tỉnh. Dây lát ở giữa liền để tiểu kiếm bình tĩnh lại, đầu não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Không sai, hiện tại lúc này như là tám thánh thú pháp trận tiêu thất, kia hoàn toàn liền là một chẳng tai nạn. Tiếp xuống tám người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy pháp trận, đồng thời lại lần nữa chậm rãi hướng lam sắc luyện ngục phía dưới lặn xuống. Theo lấy tám người tổ thành tám thánh thú pháp trận, tám người thân thể cũng tản mát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa. Quang mang này liền là như cái này vượt sâu bên trong duy nhất phát sáng điểm, đem chung quanh đen nhánh toàn bộ chiếu sáng. Mà đen nhánh sáng về sau, liền làm một trận chói lọi vô cùng băng lam sắc. Đồng thời đến nơi này, càng đến gần hát triều hàn lưu đầu nguồn, đám người liền có thể dùng rõ ràng cảm nhận được lặn xuống độ khó thêm sâu. Lúc này hát triều hàn lưu liền là như suối phun một dạng không ngừng từ cái này làm sắc luyện ngục cái đáy không ngừng phun ra, mà bọn hắn lúc này, chính lịch cái này suối phun không ngừng trước tiến. 6.000m, 7.000m, 8.000m, 8.100m. Đến nơi này, càng là nhiều lặn xuống 1m. Bọn hắn đụng phải độ khó liền càng là gia tăng. Nguyên bản đã tiêu thất hàn ý, cũng đồng dạng là như một đôi băng xương cự thủ một dạng một lần nữa thu nạp bao trùm đám người. Tiểu Kiếm cũng bắt đầu giật mình, bọn hắn lúc này có thể là một cái tu vi đủ để cựu phẩm chính thể, nhưng mà hắn cũng bắt đầu cảm nhận được sâu tận xương tủy lạnh lẽo. Nói cách khác, nếu một mình hắn tới, là vô pháp đi đến cái này bên trong. Tiểu Kiếm hơi hơi hít sâu một hơi, cái này lam sắc luyện ngục, quả nhiên thật không phải là một dạng người có thể tới nay ngác lấy mạnh mẽ hất chiều Hàn Lưu sung kích lực, đám người lập tức chật vật lặn xuống. 8.500m, 9.000m, 9.500m. Khi mọi người vô cùng gian nan đi đến 9.500m thời điểm, đám người thân bên trên đều đã bao trùn lên nhất tầng thật dày sương lạnh, khó dùng động đậy. Bất quá tin tức tốt là đến nơi này, đám người cũng rốt cuộc có thể đủ nhìn đến phía dưới thềm lục địa. Quả nhiên, Khương Hạc Niên nói không sai, màu lam cảnh giác trên thềm lục địa lúc này chỗ kia xuất hiện một cái cự đại linh văn vòng xoáy mà hất triều hàn lưu liền chính là từ linh văn vòng xoáy bên trong phun ra đến rồi đen nhánh vô cùng là như mực nước một dạng hất triều hàn lưu cuộn cuộn không ngừng từ linh văn vòng xoáy trung tâm phun ra ngày qua ngày vô cùng vô tận đồng thời đến nơi này đám người tiếp nhận hất triều hàn lưu xung kích lực đã đạt đến cực hạn khó dùng lại tiếp tục lặn xuống nhìn tới đây thật giống thật cái gì cũng không có tiểu kiếm tinh thần lực toàn bộ phóng thích mà ra quét mắt chung quanh tất cả hoàn cảnh, thậm chí liền liền trùng quanh vực sâu vách tường tất cả khe hở cũng toàn bộ không có bỏ qua, toàn bộ từng cái dùng tinh thần lực chui vào xem một phen. Nhưng là cái này bên trong cùng Khương Hạc Niên nói đồng dạng, hoang vu một phiến, giống tuyết. Bọn hắn hoang phí công phu. Du Hưng Phát, Lãnh Hồng Ngọc mấy người cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, tập hợp hội thần quét mắt bốn phía, bọn hắn hao phí đại lượng tâm thần đến nơi này, tự nhiên là hy vọng có thể tìm tới đệ nhất danh sách thánh thú manh mối. Chỉ là đám người cố gắng tìm kiếm một phen, lại là vẫn như cũ phát hiện cái này bên trong trừ đóng băng vượt sâu vách tường bên ngoài, cái gì cũng không có. Không lẽ Long Khôn tên kia gạt ta? Tiểu kiếm nhịn không được nghi ngờ nói. Không khả năng. Hắn có thể là yêu tộc đệ nhất cao thủ, hắn hải Long Vương, nó không có tất yếu gạt ta. Huống hồ chín thánh thú pháp trận như là hình thành, kia đối với cục diện bây giờ cũng là có lợi. Tiểu kiếm suy đi nghĩ lại, cảm thấy Long Khôn hẳn là không có nói láo, tiếp xuống càng thêm chưa từ bỏ ý định. Mắt đỏ, liếc mắt, mắt lù. Tất cả ánh mắt toàn bộ ra sân. Kết quả được đến kết quả còn là cùng đám người giống nhau như lúc, phát hiện gì cũng không có. Đám người cắn răng lại lục soát nửa giờ, sau cùng không có bất kỳ kết quả, chỉ có thể hậm hực một lần nữa hướng mặt biển nổi lên thăng trở về. Không quay lại đi, bọn hắn cũng đồng dạng kiên trì không được. Trên đường trở về, đám người một mặt không cam tâm. Tiểu kiếm cũng là cho mày, thật vất vả được đến đệ nhất danh sách thánh thú manh mối, kết quả lại đoạn. Hả? Liên tại tiểu kiếm theo lấy màu lam vách đá một điểm điểm hướng nổi lên lít thời điểm. Cái này là, tiểu kiếm bỗng nhiên khỏe mắt lóe lên, chú ý tới cái gì. Tiểu kiếm hạ ý thức hướng khỏe mắt kia một chỗ nhìn chăm chú mà đi, sau đó, tiểu kiếm ngơ ngẩn. Chờ một chút. Tiểu kiếm đột nhiên kêu to. Đám người xứng sở, một nhìn tiểu kiếm nhìn chầm chầm nơi nào đó, cũng theo lấy hắn ánh mắt kia nơi nào nhìn lại. Cái này một nhìn, đám người liền đi theo tiểu kiếm một lên ngơ ngẩn. Tiểu Kiếm tóm lấy đám người liền hướng kia một chỗ băng xuyên vách núi bơi đi, bơi tới gần trước, đám người rốt cuộc xác định. Chỉ gặp liền tại chỗ này thật dày băng xuyên bên trong, bên trong chính đóng băng lấy một đầu đủ để dài mấy chục thước màu xám trắng cự long. Mà lúc này, cái này một đầu không biết rõ chết đi bao nhiêu năm màu xám trắng cự long, bởi vì tám người đến gần, kia cự long thân thể bên trên, vậy mà chậm rãi cộng mình tản ra một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, đám người hơi hơi cảm thụ liền cảm giác vô cùng quen thuộc. Khi mọi người tựa ở cái này màu lam băng xuyên trước mặt, dựa vào càng gần, cái này một cái màu xám trắng cự long thân bên trên thanh thú lực lượng liền cộng minh càng thêm lợi hại. Một cổ tin tức, cũng chậm rãi xuất hiện tại 8 người náo hải bên trong. Ta là đệ nhất danh sách thanh thú, hỗn độn cự long. Ta nhóm. Ta nhóm thật giống tìm tới. Cái này một cái màu xám trắng cự long, liền là đệ nhất danh sách thanh thú. Chỉ là, hắn đã chết à, đều đã không biết do tại cái này bên trong bị đông cứng chết bao nhiêu năm. Đám người ngây người, tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy, cuối cùng đã tới đệ nhất danh sách thánh thú, kết quả đối phương lại là chết. Nhưng mà, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai sắc mặt người lại là càng thêm tái nhợt, càng thêm khó coi, hai mắt trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì cái này một cái màu xám trắng cự long bọn hắn phía trước có nhìn qua, liền tại hỗn độn chi hải bên trong, kia một cái phối hợp ma tộc tập yêu tộc đại quân kia một cái màu xám trắng cự long. Nguyên lai kia một cái màu xám trắng cự long, danh tự liền gọi là hỗn độn cự long. Chương 582, Thế giới hy vọng, 4K Đứng hình Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người triệt để đứng hình Cái này, cái này đến cùng là cái gì tình huống Cái khác người không biết, nhưng mà làm đến bản thân kinh lịch Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lại là nhất thanh nhị sở Tại hạ giới cùng yêu tộc một lên rút lui trở về thượng giới thời điểm Bọn hắn liền chịu đến hỗn độn cự long công kích Ngay từ đầu tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc thậm chí long khôn các loại yêu tộc cũng là một mặt mẫu bức Không rõ Bạch Ma tộc vì cái gì hội có một cái long. Hiện nay đám người hiểu rõ, rốt cuộc biết kia một cái màu xám trắng cự long thân phận. Nhưng mà cái này lại cho tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc mang đến càng thêm to lớn sốc kích. Nguyên bản thuộc về yêu tộc, thuộc về đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn cự long, vậy mà trợ giúp ma tộc cùng một chỗ công kích yêu tộc. Đây quả thực để người vô pháp tin tưởng. Một cái mười phần khủng bố phỏng đoán, tại hai người tâm lý một điểm điểm sản sinh. Cái này đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn cự long Không lẽ bị ma tộc trò thu phục sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người liền tại cái này mấy ngàn mét sâu dưới biển, hung hăng bắn dùng mình một cái. Ngươi nhóm hai cái làm cái gì? Đám người phát hiện tại ngẩn người tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc, nhăn an thanh, triệu tử cầu đám người đem tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người đánh thức. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người hạ ý thức cùng nhìn nhau một mắt, hai người thở một hơi thật dài về sau, cộng đồng làm ra một lựa chọn đem tại hạ giới gặp đến hỗn độn cự long sự tình từng cái cáo chi cho đám người. Mà theo lấy tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người đem chân tướng công bố ra, đám người cũng đồng dạng theo lấy nốc, nốc, ngơ ngẩn. Cái này, đám người biểu tình cùng tiểu kiếm hai người giống nhau như đúc, trợn để mắt tròn tròn cùng với nội tâm kinh hãi. Liên liên một mực biểu hiện có chút trấn định tỉnh táo du hương phát, tại thời khắc này cũng đồng dạng không khỏi có chút bối rối. Đám người chọn vẹn trầm mặc rất lâu. Tiểu kiếm cái thứ nhất mở miệng, nói cách khác Chúng ta kỳ thực hiện tại chỉ còn lại 8 thánh thú rồi. Đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn Cự Long đã đầu nhập ma tộc. Không, không phải đầu nhập ma tộc, hẳn là bị ma tộc chi tổ Hắc Ân cho ma hóa mục nát, biến thành bị hắn khống chế khôi lỗi. Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng dài dài thở ra một hơi, trách không được lúc ở hạ giới, ma tộc tại nâng đến 9 thánh thú thời điểm căn bản liền không thế nào e ngại, nguyên lai đệ nhất danh sách thánh thú đã bị đồng hóa thành ma tộc. Đám người cũng là một mặt đau đầu, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại là cái này kết cục. Du hưng phát tại một trận sợ run về sau, cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại đến, vậy mà chúng ta hiện tại đã biết đến đệ nhất danh sách thánh thú đã bị ma tộc thu phục, kia chúng ta tiếp xuống đến được càng thêm giành giật từng giây tới hạ giới. Du hưng phát nói ra, chúng ta chín thánh thú ở giữa lực lượng có thể dùng lẫn nhau tăng phúc, lẫn nhau kết nối, kết nối thánh thú lực lượng càng nhiều, chúng ta trận pháp liền càng mạnh, một lên tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Hiện tại không có đệ nhất danh sách thánh thú, chúng ta tu vi nhất định càng thêm cường đại. Nếu không chỉ sợ phát huy ra huy lực chỉ sợ đối phó không hắc ẩn. Du Hưng phát đẩy chính mình ánh mắt nói ra, căn cứ ta cùng Ngự Hải Sư hiệp hội suy tính, như là chúng ta là chín thánh thú tập hợp cùng một chỗ, vậy chỉ cần chúng ta chín vị đều là nửa bước thiên thần, kia liền có thể dùng chiến thắng hắc ẩn. Mà bây giờ, đệ nhất danh sách thánh thú đã bị ma tộc thu phục, ta nhóm chỉ còn lại 8 thánh thú. Vậy chúng ta 8 vị ở giữa, ít nhất phải có một vị hoặc là hai vị thiên thần, mới có thể chiến thắng hắc ẩn. Dù hưng phát cái này vừa nói, lập tức để trong mọi người tâm trầm điện điện. Tu luyện tới cửu phẩm, trong mọi người tâm còn là có chút lòng tin. Nửa bước thiên thần, nửa bước yêu thần, đám người cảm thấy liều một phen cũng có thể cũng có thể dùng làm đến. Mà bây giờ yêu cầu lại càng cao, chí ít muốn một hai vị đạt đến chân chính thiên thần. Cái này lập tức liền là như một cổ áp lực cực lớn đối lấy đám người nghiền ép mà xuống, đẹ lấy đám người thở không khẩu khí đến. Kỳ thực như là nếu là tại thời kỳ hòa bình. Đám người áp lực cũng sẽ không cái này đại. Hiện nay yêu tộc đã lui phòng thủ tới giới, toàn lực phong ấn phi thăng thông đạo. Nhưng là căn cứ hải thần các kia một bên tin tức, phi thăng thông đạo đã bị ma tộc hủ thực nhiều năm, phong ấn tối đa cũng chỉ có thể lại kiên trì nửa năm thời gian mà thôi. Mà bọn hắn tám người, hiện nay tu vi cao nhất cũng chính là bát phẩm trung kỳ lãnh hồng ngọc. Nghĩ muốn tại nửa năm thời gian chi bên trong, từ bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, lại từ cửu phẩm đột phá đến nửa bước thiên thần, lại đến thiên thần. Thử hỏi cái này là nhân loại có thể dùng hoàn thành sự tình sao? Hạ giới 10 lần linh lực, cùng với 8 thánh thú pháp trận là bọn hắn 8 người hiện tại cơ hội duy nhất, nhưng mà dù vậy, trong mọi người tâm bên trong cũng không có chút nào nắm chắc. Thời gian quá gấp quá gấp, khẩn đến cơ hội để người tuyệt vọng. Làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Du hưng phát thở dài một tiếng. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, kia liền là điên cuồng tu luyện, tu luyện, tu luyện. Như là vận khí tốt một điểm. Ma tộc đột phá phi thăng thông đạo thời gian chậm một chút, như là vận khí lại tốt một chút, yêu tộc hoàng đỉnh cùng hải thần các có thể đủ lại tiếp tục dây dưa một chút thời gian, cũng có thể bọn hắn vẫn là có hy vọng. Trong mọi người tâm trầm điện điện một điểm điểm phù thăng ra mặt biển, Du Hư Phát, tiểu kiếm đệ nhất thời gian đã đưa điện cho Khương Hạc Niên các loại cao tầng, cáo chi cái này một bên đệ nhất danh sách thanh thú biến cố. Sau đó đám người chậm rãi hướng Thái Bình Dương hải thần các bay đi, trung trung điệp điệp là như sấm biển sôi trào quy khư đại vòng xoáy đỉnh đầu bên trên to như vậy thủy tinh cung điện đứng sừng sững lấy nhưng mà làm tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc nhìn đến kia một tòa lớn lửng tại giữa không trung thủy tinh cung điện thời điểm lập tức giật mình kêu lên chỉ gặp trong ngày thường trong suốt lóe lên bóng ánh loá mắt hải thần cát lúc này vậy mà thủng trăm ngàn lỗ rách rách dưới dưới đại lượng vách tường kiếng sụp đổ trong cung điện đại lượng hoa thảo cũng lần lượt khô héo tử vong nhìn lên đến mười phần xấu xí khó coi cái này là phía trước kia vị ma tộc ma thần đánh lén kết quả biết rõ tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người không biết nhan an thanh chủ động nói tám người một đến gần hải thần các, phía dưới quy khư đại vòng xoáy cùng thủy tinh cung điện bên trong liền chui ra ngoài hai đạo thân ảnh chính là quy thừa tướng cùng thủy kỳ lân quy thừa tướng đại nhân người tốt đám người cung kính hướng bạch ngọc quy thừa tướng bay đi thủy kỳ lân cẩn thận thẩm nhìn đám người vài lần xác định đám người không có vấn đề lại một lần nữa chui về quy khư đại vòng xoáy bên trong không khách khí. Quy Thừa tướng chậm rãi đáp, sau đó dẫn đám người đi vào tàn tạ thủy tinh cung điện bên trong. Hiện nay cái này bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, đã không có ngày xưa linh khí. Đám người không có râu diễm, đi thẳng vào vấn đề liền đem tại lam sắc luyện ngục bên dưới nhìn đến đệ nhất danh sách thánh thú sự tình cáo chi. Quy Thừa tướng lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, một đôi to lớn mắt rùa bên trong đầy là chấn kinh cùng kinh ngạc. Rất lâu, Quy Thừa tướng cả cái quy đầu giống là giàn mua xuống đến. Nguyên bản bạch ngọc một dạng thân thể vậy mà thoáng cái mất đi quang trạch, giống là một lần liền mất đi lực lượng nào đó. Quy thừa tướng một đôi mắt thật chặt nhắm, sau cùng dài dài thở dài một hơi, Nguyên lai, like, Nguyên lai like à? Cái này hết thảy, sớm liền bị hắc ấn tên kia nắm giữ ở trong tay. Trách không được ta một mực được không đến đệ nhất danh sách thánh thú tin tức. Cái này một chiến, ta, ta thua. Quy thừa tướng ánh mắt bên trong đầy là mệt mỏi, thân bên trên ban đầu tản ra bạch ngọc quang trạch lông Lúc này vậy mà toàn bộ biến thành pha tạp tóc trắng, nhìn lên đến rất là nhìn thấy mà giật mình. Quy thừa tướng cũng tựa hồ một lần lão mấy chục tuổi. Quy thừa tướng kinh ngạc nói ra, ngươi nhóm hiện tại cơ hội duy nhất, liền là hạ giới, cùng với hạ giới bất chu sơn bên trong quả. Như là ngươi nhóm có thể đủ tại cái này trong vòng nửa năm nhanh chóng đột phá đến cựu phẩm đỉnh phong, sau đó lại ăn xuống quả, cũng có thể còn có một chút hy vọng. Chỉ là, quy thừa tướng dài dài thở dài nói, chúng ta có thể đủ nghĩ tới. Hắn gần tên kia khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bọn hắn sẽ không kia dễ dàng bị ngươi nhóm được như ý, mà lại bất chu sơn mở ra cần thiết cực kỳ hà khắc điều kiện, dựa vào ngươi nhóm căn bản liền mở ra không được. Tiểu Kiếm nhìn lấy Quy Thừa tướng nhịn không được nói ra, "Quy Thừa tướng đại nhân, thắng thua còn rất khó dự đoán a. Mặc dù nói ma tộc khoảng chừng 5 vị ma thần, nhưng mà yêu tộc cũng có 5 vị yêu thần a. Lại thêm ngươi cùng Thủy Kỳ Lân, kia liền là 7 vị yêu thần, không khả năng đánh không lại a." Quy Thừa tướng lắc đầu, Ta lúc đó vì xây dựng phi thăng thông đạo, sớm đã thương đến căn bản, hiện tại ta chỉ có thể coi là một vị nửa bước yêu thần. Còn có một chuyện ngươi nhóm khả năng không biết, lôi long điện man yêu thần bị kia vị luồn vào thượng giới ma thần đánh lén đến trọng thương, kém một chút sắp chết, hiện nay căn bản cũng không có yêu thần cảnh giới chiến lược. Cái gì? Quy thừa tướng mỗi một câu, liền là như truy tại mọi người nội tâm, mỗi một cái đều mười phần trầm trọng. Cục diện, vậy mà đã ác hóa đến nước này không có quy thừa tướng cùng lôi long điện man yêu thần kia ma tộc cùng yêu tộc còn là năm vị ma thần năm vị yêu thần trong đó ma tộc bên trong có ma tộc chi tổ hắc ấn hắn có mê hoặc ma hóa cái khác sinh mệnh cường hãn năng lực mà trên thực tế ma tộc kỳ thực cũng không cần thiết cùng yêu tộc liều mạng hiện nay ma tộc cần thiết làm chính là một điểm điểm giải khai phá phong phi thăng thông đạo đồng thời chờ đợi bất chu sơn mở ra đến lúc đó ma tộc hướng lên thượng giới tóm đến một chút yêu tộc sinh mệnh sau đó về đến hạ giới tiến hành huyết tế Ma tộc liền có thể dùng được đến chứa đựng tại bất chu sơn bên trong quả. Đồng thời, Hắc Cấn còn có thể dùng thừa cơ thôn vệ mất bản cổ di hải. Một ngày thôn vệ thành công, Hắc Cấn liền triệt để không người có thể địch. Đây cũng là quy thừa tướng đống nhiên một lần bộ lông tái nhợt nguyên nhân, thượng giới chỉ sợ không có hy vọng. Cái này lúc thủy tinh cung điện bên trong chậm rãi đi ra đến một đạo nhân ảnh, chính là tóc trắng xóa phí vô cực, mà lúc này tại phí vô cực trong tay, vậy mà đẩy ba cái hải nhi xe, phí hiệu trưởng, cái này. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc có điểm ngơ ngẩn. Cái này lúc hải đường, cùng với hắn nhóm cha mẹ, phí vô cực mặt như tiểu thụy, ánh mắt ngốc trệ, thanh âm trong mang theo vô tận thê lương. Tiểu kiếm dây lát ở giữa phản ứng qua đến, kia một vị ma thần công kích hải thần các một cái khác mục tiêu chủ yếu, kỳ thực là vì công kích ở tại hải thần các bên trong vĩnh hàng đăng tháp thủy mẫu. Phải. Phí vô cực một mặt thống khổ nhắm mắt lại. Tiểu kiếm một khỏa tâm kịch liệt run rẩy, một cổ vô pháp hình dung ngạt thở cảm giác vây lại toàn thân của hắn toàn bộ đều bị tính xong, toàn bộ từ vừa mới bắt đầu ma tộc đã bày ra một cái lại một cái cái bẫy, thiết hạ một cái lại một cái cả bẫy đệ nhất danh sách thánh thú bị ma tộc bắt giữ yêu tộc hoàng đình rút lui cũng đồng dạng đều tại ma tộc kế hoạch bên trong ma ma tộc vậy mà tương kế tiểu kế thành tích đem đã làm phản yêu tộc tiễn trở về phá hủy yêu tộc trở về thượng giới thu thập có thể dùng để cao tinh thần lực linh chu chân bảo đồng thời tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới Làm yêu thần bị thương nặng lôi động cá trình điện. Cùng với hải thần các bên trong trọng yếu nhất ba vị nhiệm vụ, Vĩnh Hằng đăng tháp thủy mâu nhất tộc. Vĩnh Hằng đăng tháp thủy mâu nhất tộc có được một cái để ma tộc vô cùng kiêng kỵ năng lực, kia liền là sinh mệnh chuyển rời. Vĩnh Hằng đăng tháp thủy mâu có thể dùng thông qua đem sinh mệnh lực của mình chuyển rời đến cái khác sinh mệnh thân bên trên, vì những thứ khác nhân loại hoặc là yêu tộc kéo dài tính mạng, mà chính mình chỉ là một lần nữa trở về thời trẻ con. Cái này là Vĩnh Hằng đăng tháp thủy mâu nhất tộc cường đại mà nghịch thiên năng lực. Nhưng là, Vĩnh Hằng Đăng Tháp Thủy Mâu nhất tộc khuyết điểm cũng mười phần rõ ràng, kia liền là cái này chủng yêu tộc năng lực chiến đấu rất yếu, không am hiểu chiến đấu. Đồng thời, nhưng mà Vĩnh Hằng Đăng Tháp Thủy Mâu bị công kích thụ thương thời điểm, hắn liền sẽ tự động phản lao hoàn đồng, về đến thời trẻ con. Kia dưới tình huống như vậy, yêu thần lôi long điện man trọng thương, liền lập tức không người trị được. Tiểu kiếm nội tâm một phiến sợ hãi. Tất cả tỉ mỉ, tất cả mọi chuyện phát triển chính tự, cái này hết thẻ hết th Vậy mà toàn bộ đều đã bị ma tộc cho tính toán tại bên trong. Cái này, quá khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đi ra hải thân các, đám người một trận yên tĩnh mà chờ mặc. Hôm nay, bọn hắn được đến đả kích thực tại là rất nhiều. Ma tộc bày ra âm hiểm xảo trá cùng với bảy mưu nghị kế, triệt để đem bọn hắn cho đánh ngậu. Ta! Chúng ta còn muốn hay không tới hạ giới? nhan an thanh miệng giật giật, chúng ta tới hạ giới, chỉ sợ ma tộc cũng đoán đến đi. Đoán đến ta nhóm cũng phải đi. Cái này là ta nhóm cơ hội duy nhất. Du Hưng Phát thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một cổ vô pháp hình dung quyết tuyệt nói. Lãnh Hồng Ngọc mở miệng nói, "Ta tán thành Du Hưng Phát, ta nhóm liều một phen, nói không chừng còn có hy vọng." "Không liều, kia liền thật cái gì hy vọng đều không có." Ừm. Đám người trung quy là kinh lịch quá nhiều cuộc chiến đấu, tại chiến hỏa bên trong kinh lịch lớn lên ngự hải sư, cuối cùng vẫn là đều kiên định muốn tới hạ giới. Đám người thương lượng xong về sau, một lên gửi điện thoại cho trung ương cao tầng. Tiểu kiếm cũng đánh cho Khương Hạc Nghiên. Trung ương cao tầng kia một bên lập tức tổ chức hội nghị, lẫn nhau thương thảo. Đám người chờ đợi thời gian cũng không lâu, đại khái một cái giờ về sau, không trung bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu lại chính là Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Nghiên mấy vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư. Đám người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đầy là chua xót. Thế cục đột nhiên chỉ gặp thác hóa đến cái này độ, là đám người vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Anh Kiệt từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một túi lớn đồ vật đưa cho Tiểu Kiếm đám người. Đám người một kết qua, lập tức hơi sững sờ chỉ gặp cái túi bên trong là đại lượng yêu đan cùng ma hạch. Trong đó còn có hai khỏa nửa bước ma thần ma hạch, một khỏa nửa bước yêu thần yêu đan. Cái khác yêu đan cùng ma hạch cũng cơ hồ đều là cựu phẩm. Cái túi phía dưới cùng còn có một chút cái khác linh tru chân bảo, tỉ như có thể đủ để cao tinh thần lực tiểu mới đan đỉnh huyền thảo. Cái này là trước mắt ta nhóm duy nhất có thể làm ngươi nhóm cố lên. Diệp Anh Kiệt Thanh Âm có chút tiêu điều nói. Trước mặt cái này mấy vị, có thể nói viêm quốc thế hệ tuổi trẻ tối cường tinh nguệ. Mà hiện nay, toàn bộ thế giới hy vọng, đều đè tại trên vai của bọn hắn. Trưng 583, tiến vào hạ giới, 4K. Linh văn vòng xoáy tại mọi người trước mặt từ từ mở ra, từng đạo linh lực lạ như dâng lên sóng lớn bốn phía xoáy chuyển, màu xám trắng thế giới tại mọi người mặt mặt từ từ mở ra. Trí âm trí tà ma lực, khiến người ta cảm thấy ấm áp linh lực khiến người ta cảm thấy toàn thân bị hiểu rõ tinh thần lực, cùng với sinh mệnh lực bành trướng yêu lực, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lúc này lại là xoắn ở trước mặt mọi người, không phân khác biệt, mười phần quỷ dị. Lần thứ nhất thấy cảnh này nhan an thanh, triệu tử cầu đám người, mặt bên trên biểu tình nhìn lên đến mười phần mới lạ. Đi vào đi. Cái này một lần linh văn vòng xoáy do bạch ngọc quy thừa tướng tự thân mở ra, sắc mặt tái nhợt nó chậm rãi nói ra, người nhóm đi vào về sau, ta nhóm tận lực kiểm chân ma tộc công kích cho nên hy vọng ngươi nhóm có thể đủ tại hạ giới đem hết toàn lực tu luyện, bắt lấy mỗi một phần cơ hội. Quy thừa tướng nói, lại từ trong ngực lấy ra một khối bộ dáng đặc biệt vỏ sò, cái này một khối vỏ sò hai cánh, vậy mà một là màu trắng, một là màu đen. Quy thừa tướng đem cái này hắc bạch sắc vỏ sò bẻ gãy, đem màu trắng đưa cho tiểu kiếm đám người, cái này là hỗn độn tử mâu bối, ngươi nhóm cầm là tử bối, ta đây là mâu bối. Cái này trùng hỗn tử tử mâu bối có một trùng cường đại công năng, kia liền là thông qua mâu bối có thể dùng đem các trùng văn tự, thanh âm, video truyền tống cho từ bối. Cho dù là hai cái cái này, hai cái vỏ sò chỉ gặp cự ly vô cùng xa xôi, cách nhau vạn dặm, thậm chí cách nhau lấy hỗn độn chi hải, một cái tại thượng giới, một cái tại hạ giới, cũng đồng dạng có thể dùng truyền bá. Tiểu kiếm đám người kinh hỉ nhìn Quy Thừa tướng một mắt, không nghĩ tới cái này trùng hỗn độn tử mẫu bối vậy mà thần kỳ như vậy. Có cái này một mai bối sắc ngược lại là mười phần phương tiện. Đến thời điểm thượng giới cái này một bên có tin tức gì đều có thể dùng thông qua mẫu bối truyền tống cho tử bối. Mà lại vỏ sò so, tiểu tử chỉ có thể từ mẫu bối truyền tống cho tử bối, cho nên như là không cẩn thận lọt vào trong tay của địch nhân, cũng không có biện pháp thông qua mẫu thân tìm tới tử bối tung tích, từ đó lộ ra ánh sáng đám người vị trí. Tốt, đi vào đi. Ừm. Đám người lại lần nữa đáp, chậm rãi đi vào đến màu xám trắng hỗn độn chi hải bên trong. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người còn tốt mà cái khác người thì tốn hao một chút thời gian mới thích hướng hỗn độn chi hải hoàn cảnh. Thánh thú là một chủng hơi đặc biệt yêu tộc, nhưng chúng nó no tấn cấp đến thất phẩm yêu vương thời điểm, liền có hóa thân người thân năng lực. Cho nên Tứ Linh Cổ Thánh Long cùng năm màu cá heo kinh hiệu cực nhanh chóng biến trở về nguyên yêu thanh, trở đám người nhanh chóng hướng lấy hạ giới bơi đi, xông vào hỗn độn chi hải. Cái này một lần có kinh hiệu cực, đám người cái này một lần truyền thuyết hỗn độn chi hải dễ dàng nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì hỗn độn chi hải mặc dù ngăn cách linh lực Yêu lực, ma lực, tinh thần lực, nhưng là hắn lại không thể ngăn cách thanh âm. Cho nên lúc này kinh hiệu cực lập tức mở ra cá heo tộc tiếng á hệ thống, từng đạo tiếng á hướng lấy bốn phương tám hướng quanh quần mà đi, nhanh chóng tìm kiếm bốn phía địch nhân. Đặc biệt là muốn lục soát kia một đầu bị ma tộc thu phục hỗn độn cự long. Dựa theo lần trước tao ngộ, cái này một đầu hỗn độn cự long có thể là đã tấn cấp đến nửa bước yêu thần cảnh giới, cho nên như là mọi người tại cái này bên trong gặp đến hắn lời nói, kia hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng bất quá hỗn độn chi hải phạm vi như này rộng lớn, đám người cũng không nhất định có thể đủ gặp đến hỗn độn cự long. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện nay có kinh hiệu cực cái này hình người tiếng a, mọi người nhất thời liền yên tâm không ít. Cùng lúc đó, Nhan An Thanh cũng phát huy ra kỳ tích bắt quái kiếm ngư thánh thú cường đại năng lực, trên đường đi thường cách một đoạn cự ly liền hội thiết hạ một đạo trận pháp truyền tống, cái này dạng liền tính thật trừ sự tình gì, cũng có thể dùng lập tức khởi động pháp trận, mang theo đám người rời đi. Có kinh hiểu cực cùng nhan an thanh, tiểu đội bị lên song trọng bảo hiểm. Bất chi bất giác ba ngày ba đêm liền đi qua, đám người dọc đường mười phần thuận lợi, chậm rãi xuất hiện tại hạ giới trên bầu trời, sung túc trọng trong tầng mây nô đầu ra. Nhan an thanh, triệu tử cầu đám người một nhìn chính mình ra đến về sau vậy mà đi đến không trung từng cái cũng là có chút trợn mắt hốt mồm Không muốn mở người, đi. Tiểu kiếm cảnh giác nhìn bốn phía một mắt nói. Vâng. Thân chủ không trung mục tiêu quá rõ ràng lúc này một ngày bị phát hiện liền phí công nhọc sức mọi người nhất thời nhanh chóng rơi xuống mà vừa rơi xuống đất tiểu kiếm lập tức biến thân thành vị cự hình hoa viên man nhanh chóng mang theo đám người chui vào đến lòng đất bên trong hướng lấy bất chu sơn phương hướng nhanh chóng trước tiến thượng giới quy khư đại vòng xoáy hải thần các quy thừa tướng đứng tại hải thần các kia lộ ra rách nát tăng thương cửa lớn trước nhìn lấy phương tây kia rơi xuống thái dương có chút trầm mặc không lời nói mặc dù cự ly bị tập kích đã qua một đoạn thời gian Quy thừa tướng lại là vẫn như cũ không có tính toán muốn chữa trị hải thần các ý tứ, dựa theo hắn lời đến nói, hắn đã cảm thấy chữa trị hoặc là không chữa trị, đã không có cái gì khác nhau. Màu đỏ tươi trời chiều từ phía chân trời vẩy hạ, đem màu trắng hải thần các cùng quy khư đại vòng xoáy nhuộm thành một phiến huyết hồng. Hắn nhìn tay bên trong màu đen vỏ so một mắt, treo lấy tâm nhẹ nhẹ để xuống, tiểu kiếm các loại tám người thuận lợi đi đến hạ giới. Cái này hỗn độn tử mẫu bối kỳ thực còn có một cái công năng. Kia liền là chỗ chống vỏ sò cùng đám người trói định về sau, nếu tiểu kiếm đám người ngoài ý muốn bỏ mình, kia tử vỏ sò liền sẽ tự động nứt ra. Chết một cái người, đứt ra một cái khe hở. Chết hai người, đứt ra hai đầu. Chết tám người, kia liền là đứt ra tám đầu. Mà tử vỏ sò nứt ra về sau, uy thừa tướng tay bên trong mâu bối vỏ, cũng đồng dạng hội cùng theo rời đi. Hiện nay hắn tay bên trong màu đen vỏ sò an nhiên không tổn hao, một cái khe đều không có kia liền chứng minh đám người không có việc gì phát sinh, thuận lợi đi đến hạ giới. Xem ra là năm mẩu cá heo cùng bắt quái kiếm ngư năng lực phát huy trọng yếu. Thủy kỳ lân chậm rãi tỏa đứng tại quy thừa tướng bên cạnh. Ngày xưa hung thần ác sát thủy kỳ lân, lúc này hắn uy nghiêm gương mặt đi lên cũng là hiện ra từng đạo lo lắng cùng bực bội. Hắn phải móng trước hạ ý thức không ngừng cào lấy dưới chân thủy tinh sàn nhà, lập tức đem phía trên vạch ra từng đạo vết. Trên thực tế, quy thừa tướng có một chuyện không có cùng tiểu kiếm bọn người nói. Đó chính là. Bởi vì đế vương ạc, Minh Đăng An Khang Ngư, thiết giáp cự sĩ xa phản bội, cùng với kêu một vị một mực nút trong bóng tối ma thần đột nhiên làng khó, dẫn đến yêu tộc hoàng đỉnh phía trước thu thập đến đại lượng có thể dùng để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo nhóm, lần lượt rơi vào đến ma tộc trong tay. Cái này, kỳ thực là một cái tai nạn tính tin tức. Phải biết, trừ thanh thu lực lượng bên ngoài, tinh thần lực cũng miễn cưỡng tính là ma tộc một cái nhược điểm. Hiện nay yêu tộc Hoàng Đình trọn vẹn thu thập mấy tháng thiên tài địa bảo lại là toàn bộ rơi vào ma tộc tay bên trong, kia hạ tràng để người không rét mà run. Quy thừa tướng cùng Thủy Kỳ lân hai vị có thể tưởng tượng được đến, lần tiếp theo bọn hắn gặp lại ma tộc, kia liền là tinh thần lực cường đại, không có rõ ràng nhược điểm ma tộc. Mà lại một cái khác to lớn tin tức xấu, kia liền là yêu tộc không am hiểu tinh thần lực A. Yêu tộc ban đầu tại tinh thần lực phương diện liền là mười phần hoàn cảnh xấu ban đầu chỉ hy vọng dựa vào lấy những này thiên tài địa bảo để thăng nhược điểm. Hiện nay nhược điểm không có tăng lên đến, lại là cho ma tộc để thăng. Đây cũng là quy thừa tướng một mực tại lo lắng sợ hãi một cái điểm, là ma tộc kia đại lượng thiên tài địa bảo tiêu hao qua đi, được đến tinh thần lực cái này cường đại vũ khí, yêu tộc Hoàng Đình muốn như thế nào chống đỡ đâu. Quy thừa tướng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới biện pháp. Mặc dù nhân tộc ngự hải sư tinh thần lực xác thực là cường đại, nhưng mà nhân tộc quá yếu quá yếu nhân tộc thời gian tu luyện còn là quá ngắn, ngắn ngủi thời gian tu luyện bên trong, căn bản liền khó dùng đản sinh ra cựu phẩm phía trên cường giả, liền một cái nửa bước thiên thần đều không có, tối cao chiến đấu lực trần nhà chỉ có cựu phẩm đỉnh phong nhân tộc, căn bản liền đối cuộc chiến đấu này vô pháp sản sinh tác dụng. Quy thừa tướng mỗi lần nghĩ đến một màn này, một khỏa quy đầu liền muốn đau đầu muốn nước. Nguyên bản tốt lành cục diện, hiện nay lại là rớt xuống ngàn trượng, rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Ma tộc muốn nhất thống thượng hạ lương giới. Hỗn độn chi hải. Một tên ma tộc binh sĩ nhanh chóng đi đến thân dài màu đen áo choàng, thân bên trên dài lấy đại lượng hắc hồng sắc giữ tận vật chất hắc ấn trước mặt, cung kính cầm trong tay tình báo tư liệu đệ cùng với một mai chữ vật vỏ sò so giao đến hắc ấn trong tay. Hắc ấn chậm rãi tiếp qua hai dạng đồ vật, đầu tiên là mở ra tình báo trong tay tư liệu. Cái này một xem, hắc ấn lập tức mặt bên trên cuồng hỉ, vô cùng kích động. Hắn đệ nhất thời gian đem tinh thần lực trầm vào đến chữ vật vỏ sò so bên trong. Nhìn rõ ràng thả tại chữ vật vỏ sò bên trong đồ vật bên trong, lập tức nhịn không được cười lên ha ha, hết thể đều tại kế hoạch bên trong. mắt khác mấy vị ma thần lên trước một bước cũng hướng hắc ấn tài liệu trong tay nhìn lại, nhìn xong về sau khỏe miệng của bọn hắn cũng đồng dạng là đắc ý cười ha ha. Đại ma thần đại nhân anh Minh. Hết thể tận tại ma thần đại nhân nắm giữ bên trong. Hắc ấn vung tay lên, một tiếng nghe răng cười, truyền lệnh xuống, tiếp tục công kích gan mòn pháp trận kết giới. Kết giới phá vỡ ngày. Chính là chúng ta nhất thống thượng giới thời điểm. Vâng. Đồng thời truyền lệnh quân đội bên trong tất cả thất phẩm phía trên ma vương toàn bộ tới tìm ta, ta muốn cho bọn hắn đưa tặng một phần lễ vật. Vâng. hắn ấn nội tâm một trận thoải mái, hắn mưu kế bày mưu cái này nhiều năm, hiện nay rốt cuộc muốn thành công. Ám sát vĩnh hằng đăng tháp thủy mẫu kế hoạch thành công. Đem tất cả có thể đủ để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo toàn bộ vơ vét trong tay thành công. Mà lại phải biết... Thượng giới yêu tộc bọn phản đồ tại Vơ Vết đi đại lượng có thể để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo thời điểm, có thể là liền mang theo đem những linh điền này cái gì toàn bộ toàn bộ hủy diệt đi. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn ấn tay bên trong tinh thần lực thiên tài địa bảo, liền là cả cái thượng hạ lượng giới lớn nhất hàng tồn. Có cái này một nhóm hàng tồn, hắn gần có đầy đủ tự tin, hắn cùng với hắn tất cả cao phẩm ma vương, ma thần, toàn bộ tinh thần lực đều chí ít để thăng một hai cái bậc thang. Có cường đại tinh thần lực Ma tộc đối chiến yêu tộc thời điểm, lập tức liền có càng lớn dựa vào cùng theo mượn. Tại phía trước chiến đấu bên trong, Hắc ấn cùng Long Khôn tất cả mọi người là chia năm năm, người nào cũng rất khó làm gì được người nào. Nhưng mà hiện nay, nhưng mà hắn tinh thần lực lại lần nữa thăng cấp bạo trướng về sau, Hắc ấn rất muốn biết Long Khôn muốn như thế nào chống đỡ hắn tiến công. Đồng dạng, Hắc ấn cũng hoàn toàn nghĩ không đến cái khác yêu tộc còn có thể lấy cái gì đến chống đỡ ma tộc. Kế hoạch như này thuận lợi, thực tại trời trợ giúp hắn vậy. Hắc Vân tại đắc ý cản rỡ một hồi về sau, bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Đến người." "Vâng." Một tên thất phẩm ma vương nhanh chóng đi đến Hắc Vân trước mặt quỳ lạy. Hắc Vân một đôi đen nhánh không quan hệ trong mắt đi lòng vòng, nói ra, "Phái đen liều đám người 24 giờ toàn lực phòng thủ Bất Chu Sơn, để phòng địch nhân tập kích." "Là?" Cái này một tên thất phẩm ma vương hiển nhiên có chút kinh ngạc một lần, bất quá nhìn Hắc Vân không giống như là vui đùa bộ dạng liền liền lĩnh mệnh nói. "Đại ma thần đại nhân, cái này là" Một bên mấy vị ma thần có điểm sức sở, không rõ bạch hắc ấn mệnh lệnh này là có ý gì. Đen liếu, có thể là ma tộc năm đại ma thần một trong. Hiện nay có thể là muốn công phá thượng giới thời khắc mấu chốt, không nên đem ma thần cái này dạng cường đại lực lượng thả trong quân đội sao. Vì cái gì ngược lại đem hắn phái phái đến hạ giới kia không giải rác địa phương đi. Hắc ấn lạnh lùng cười nói ra, ta hỏi các ngươi, nếu ngươi nhóm là nhân tộc, yêu tộc, hiện tại ngươi nhóm hội làm cái gì? Chúng ma hơi hơi ngơ ngác một chút. Đại ma thần đại nhân, không lẽ ngươi là nói? Không sai. Hắc ấn một mặt trí tuệ vững vàng bộ dạng, khỏe miệng mang theo một vẻ khinh miệt trào phúng. Hiện tại bọn hắn thượng giới chỉ có một hy vọng, kia liền là mở ra bất chu sơn, được đến bên trong quả. Cái này là bọn hắn duy nhất hy vọng, cho nên bọn hắn tuyệt đối hội không để ý hết thảy, bị quá hóa liều. Bất chu sơn mở ra cần thiết cực kỳ hà khắc điều kiện, mặc dù ta cũng không cảm thấy thượng giới con lừa ngốc nhóm có thể đủ làm đến nhưng là ta Hắc Cấn làm sự tình giảng cứu một cái giọt nước không lọt, ta muốn bóp chết mất tất cả sát suất cùng hy vọng. Đồng thời, Hắc Cấn khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, ta ngược lại muốn xem thử xem, cái này một lần thượng giới những kia con lừa ngốc muốn như thế nào dãi dọa, ha ha, ha ha. Hạ giới, đến gần bất chu sơn dưới nền đất, tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, du hưng phát đám người chậm rãi tổ thành tám thánh thú pháp trận, pháp trận này một hình thành. Đám người lập tức cảm giác chung quanh tràn vào đến đám người thể nội linh lực tốc độ lại lần nữa gấp bội. Ban đầu tại hạ giới cái này bên trong, linh lực nồng độ liền là thượng giới 10 lần. Hiện nay có cái này tám thánh thú pháp trận, đám người kinh hỉ vô cùng phát hiện, bọn hắn tại cái này bên trong tốc độ tu luyện, đạt đến thượng giới hơn 10 lần. Cũng đồng dạng là may mắn tất cả mọi người là thể chất cường đại linh vũ giả, năm hầu cá heo cùng tứ linh cổ thánh long càng là da dày thịt béo yêu tộc cho nên linh lực điền quần quán thể cũng không có no bạo đám người kinh mạch, nếu không tu luyện bất thành phản muốn biến thành tàn phế. Mắt nhìn lấy tu vi biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều tại nhanh chóng tiến bộ, đám người nội tâm cũng hơi hơi có một tia an tâm. Bọn hắn nói không chừng còn thật có cơ hội cứu vớt thượng giới, đánh bại ma tộc. Mà tại cái này bên trong, tiểu kiếm tu luyện cũng càng là khắc khổ. Diệp Anh quyết đám người lâm đi là cho cho đại lượng tài nguyên tu luyện cho tiểu kiếm trợ giúp cực lớn, tiểu kiếm đem bọn nó hóa thành siêu cấp quý tệ điên cuồng cấp tốc tu luyện, cho nên có thể dùng thấy rõ ràng, tại bọn hắn tám vị bên trong, mặc dù đám người tốc độ tu luyện đã 10 phần khoa trương, nhưng là tiểu kiếm tốc độ càng thêm khoa trương, cảm giác kia liền hoàn toàn là như làm giống như hỏa tiễn, siêu siêu liền điên cuồng dâng lên, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, mà lại tiểu kiếm tại tu luyện thời điểm phảng phất không có bất kỳ cửa ải, tu luyện tới chỗ nào liền đột phá đến cái nào bên trong, không có bất kỳ trì trệ, không giống như là đám người mỗi lần đều hội bị cảnh giới cửa ải tạm dục sinh dục tử. Mười phần đau đầu. Thời gian nhanh chóng trôi nổi, bất tri bất giác một cái tháng thời gian trôi qua. Ông! Mà liên tại cái này lúc, kia một khối một mực yên tĩnh lấy màu trắng tử vỏ sò đống nhiên rung động. Thượng giới đến tin tức. Trưng 584, các thanh thú năng lực, 4K. Đám người thân thể chấn động. Cái này là bọn hắn đi đến hạ giới về sau, tử vỏ sò so thứ nhất nhận được tin tức. Bất quá kỳ thực trong mọi người tâm cũng là mười phần mâu thuẫn, không có nhận được tin tức, vậy có lẽ ý vị lấy gió hem sóng lặng. Phong ấn còn là bốn bề yên tĩnh. Nhận được tin tức, kia 89 phần 10 đại biểu đều là tin tức xấu. Quy thừa tướng không phải vô duyên vô cớ liền liên hệ bọn hắn, khẳng định là chuyện gì xảy ra mới liên hệ. Cho nên từ góc độ này đến nói, đám người lại là sợ hãi nhận được tin tức. Màu trắng vỏ sò so thả tại chính giữa, đám người làm thành một vòng, chậm rãi hướng màu trắng vỏ sò so nhìn lại. Lúc này ở màu trắng vỏ sò so bên trong, chính có từng đoạn thông dụng yêu tộc văn tự biểu hiện ra. Chỉ gặp phía trên kia viết Ma tộc công kích pháp trận kết giới tốc độ thêm nhanh. Dựa theo trước mặt tốc độ tính toán, chỉ sợ còn có 3 tháng, thượng hạ lượng giới thông đạo liên hội bị triệt để đả thông. Đồng thời ẩn nút tại thượng giới bên trong ma thần bốn phía hoạt động, không ngừng đánh lén yêu tộc, làm phản minh đăng an khang ngư, đế vương ngạc, thiết giáp cự sĩ xa cũng đồng dạng bốn phía làm loạn, thượng giới tình huống ngày càng xa xót, 10 phần không xong. Mau trắng vỏ sò so bên trên tin tức đến này liền kết thúc, nhưng mà nhìn đến cái này tin tức tiểu kiếm đám người lập tức là như như nghẹn ở cổ họng. Quy thừa tướng phát tới cái này mấy đầu tin tức, quả thực là như một khối cự thạch đồng dạng, hung hăng áp tại mọi người nội tâm bên trên, để đám người không thể thở nổi. Thế cục quả nhiên càng thêm ác hóa. Cả cái trong lòng đất hoạt động bên trong một phiến trầm mặc nghiêm túc. Rất lâu, Du Lương Phát mới chậm rãi đẩy kính mắt, sắc mặt có chút trầm trọng nói ra, cái này bên trong có một cái mấu chốt tin tức, kia liền là ma tộc đột nhiên thêm nhanh công kích pháp trận tốc độ. Cái này là vì cái gì? Đám người hơi sướng sở, sau đó tựa hồ đống nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu kiếm đầu tiên là sướng sốt một chút, chợt liền lập tức hiểu rõ ra, quả sắp thành thủ. Không sai, du hưng phát trịnh trọng nói ra, chỉ có ma tộc phát giác được quả sắp thành thủ, cho nên bọn hắn mới lại đột nhiên thêm nhanh công kích tốc độ. Mở ra bất chu sơn sơn môn cần đại lượng huyết tế, hạ giới không có, ma tộc chỉ có thể đi thượng giới muốn, Đồng dạng như là hắc ấn nghĩ muốn tiết kiệm một chút công sức, thông đạo vừa mở ra lập tức trưởng khống chế minh đang an kháng lư đế vương ngạc thiết giáp cự sĩ xa ba cái yêu tộc đến hạ giới liền có thể dùng sau đó lại một lần nữa phong ấn thông đạo có cái này yêu tộc tộc nhân huyết tế số lượng hẳn là đầy đủ đây chính là hắn thêm nhanh công kích pháp trận kết giới nguyên nhân lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều cả cái trong lòng đất động huyệt lập tức càng thêm trầm trọng không khí càng là phảng phất ngưng động một mắt để người có điểm khó dùng hô hấp trầm mặc rất lâu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng nói Ta cần thiết đi ra ngoài một chuyến. Hả? Đám người sức sờ, người muốn đi đâu? Ta sắp đột phá, ta muốn đi rèn luyện để bắt trọng hoàn toàn thể. Tiểu kiếm trả lời. Tiểu kiếm câu trả lời này một ra, đám người đại não bỏ không một lần, sau đó một cảm thụ tiểu kiếm thân bên trên linh lực ba động, lập tức giật mình kêu lên. Chỉ gặp tiểu kiếm đã đột phá đến bát phẩm hậu kỳ. Không sai, tại hạ giới trong một tháng này, tại 10 lần linh lực cùng với vô số tài nguyên đắp lên hạ. Tiểu Kiếm đã thuận lợi đột phá đến Bát phẩm hậu kỳ, hiện tại cần phải đi tìm kiếm một chỗ đáy biển Hỏa Sơn tiến hành băng hỏa thần thể rèn luyện. Đến nơi này, tiểu Kiếm không thể tiếp tục trốn ở cái này bên trong tu luyện, hắn muốn tìm kiếm cực hạn hoàn cảnh rèn luyện chính mình nội thân, không phải băng hỏa thần thể liền vô pháp rèn luyện. Tiểu Kiếm muốn đi tìm một cái cực băng cùng cực nóng chi địa. Hạ giới cái này bên trong không biết rõ có không có Hắc Triều Hàn Lưu, nếu như không có, tiểu Kiếm liền quyết định đi Nam Bắc lượng cực rèn luyện. Cực nóng chi địa Hạ giới cũng là có hòa sơn, cho nên rèn luyện lên đến không khó. Mặc dù nói hạ giới linh lực nồng độ là thượng giới 10 lần, cái này bên trong đến gần Bất Chu Sơn linh lực lại càng nhiều nồng đậm mấy phần. Nhưng mà nhìn tiểu kiếm ngắn ngủi một cái tháng liền từ bát phẩm sơ kỳ đột phá đến bát phẩm hậu kỳ, hơn nữa còn là tại mọi người ngay dưới mắt tu luyện đột phá, cái này một loại cảm giác để đám người lại là chấn động lại là kinh hỉ. Cũng có thể, tiểu kiếm còn thật có khả năng tại ma tộc đại quy mô xâm lấn thượng giới phía trước đột phá đến tiên thần mà như là tiểu kiếm thật đột phá đến thiên thần cấp bậc, kia bọn hắn tám thánh thú đại trận uy lực cũng đồng dạng lập tức trên phạm vi lớn gia tăng. Ta bồi ngươi đi. Cái này lúc đứng ở bên cạnh một bóng người xinh đẹp cũng chậm rãi mở miệng nói, chính là Lăng Hùng Ngọc. Ta cũng đột phá đến bắt phẩm hậu kỳ, hiện tại cũng muốn đi vào đến hỏa sơn bên trong rèn luyện. Ngươi trước đi cực lạnh chi địa, sau cùng lại theo ta cực nóng chi địa, hai người chúng ta người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Du Hưng phát đám người gật gật đầu. Sắc thực hai người có thể chiều ứng lẫn nhau hội tương đối tốt. Tiếp xuống tiểu kiếm lại lần nữa hóa thân cự hình hoa viên man, mang theo lãnh hồng ngọc nhanh chóng đào đất, trọn vẹn rời đi bất chu sơn mấy chục km về sau mới phá vỡ thổ địa. Tiểu kiếm đại khái nhìn một lần phương hướng, liền dẫn lấy lãnh hồng ngọc trực tiếp hướng đại hải bay đi, tinh thần lực toàn bộ tản ra. Hắc chiều hàn lưu đầu nguồn có thể là là hạ giới, không biết rõ có thể hay không tìm tới. Như là có thể tìm tới tốt nhất, nếu như không có. Khi hai người liền muốn bay xa một điểm đi nam bắc lưỡng cực Hai người tinh thần lực toàn bộ tản ra Là như sấm đạt một dạng trên biển cả bốn phía quét hình Kết quả quét nửa ngày lại là không có tìm được hắc triều hàn lưu bóng dáng Chúng ta cũng có thể tính sai một việc Cái này lúc, tiểu kiếm bỗng nhiên dừng bước Nếu mày nhìn lấy đỉnh đầu bên trên không trung tầng mây Không sai, hắc triều hàn lưu đầu nguồn xác thực là tại hạ giới Chỉ bất quá hẳn không phải là tại cái này đại hải bên trong Mà là hôn độn chi hải chúng ta hiện tại tiến vào hỗn độn chi hải quá nguy hiểm chúng ta đi nam bắc lượng cực đi tiểu kiếm nói được lãnh hùng ngọc lời ít mà ý nhiều trả lời hai người lúc này liền nhanh chóng hướng nam cực bay đi bay đến một nửa thời điểm lãnh hùng ngọc bay đến tiểu kiếm bên trên một cái để ở tiểu kiếm cổ áo Hả. tiểu kiếm sửng sốt một chút ta mang ngươi bay đi ngươi cái này tốc độ có điểm chậm lãnh hùng ngọc nhíu mày nói chậm tiểu kiếm thân thể ngơ ngẩn Lãnh Hồng Ngọc không nói gì. Lúc này từng đạo mầu lam tinh quang từ nàng thân thể bên trong lan tràn ra, bao trùm nàng thân thể. Một lần giống là đem nàng cả cái người bao trùm lên một kiện mầu lam ngân hà y phục. Lãnh Hồng Ngọc hai chân trên hư không một điểm, lập tức dưới chân của nàng liền phun ra một hà khắc lam sắc quan điểm. Mà xuống nhất khắc, sách lấy tiểu kiếm Lãnh Hồng Ngọc tốc độ dây lát ở giữa đạt đến hối hả, phảng phất một viên sao băng di động nhanh qua không trung, lóe lên một cái rồi biến mất. Hưu. Ngay tại hai người trước mặt bức tường âm thanh vách tường trực tiếp liền bị tê liệt, Lãnh Hồng Ngọc xách lấy tiểu kiếm vậy mà là một lần liền đột phá đến ba lần vận tốc âm thanh. Mã Như là lại xa một chút quan sát lời nói, chỉ gặp lúc này Lãnh Hồng Ngọc phảng phất biến thành một chuôi màu lam đại đao đồng dạng, một cổ lạnh thấu xương đao ý tung hoành tàn phá bơ bãi, xung quanh hết thảy tất cả đều bị lần lượt bổ ra. Đồng thời Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên cũng có bảy khỏa lam sắc quang điểm lóe lên mà lên, bảy quả quang điểm tụ thành một bộ bắt đầu thất tinh độ. Tiểu Kiếm hơi hơi hao ước nhìn Lãnh Hồng Ngọc một mắt, cái này là Lãnh Hồng Ngọc Thánh thú lực lượng, Thất Tinh lực lượng. Đây cũng là Lãnh Hồng Ngọc mặc dù vẫn chỉ là bát phẩm, cái này ngự không phi hành tốc độ liền đột phá đến 3 lần vận tốc âm thanh nguyên nhân. Bình thường thất phẩm võ giả là gấp bội vận tốc âm thanh, bát phẩm là gấp 2, Lãnh Hồng Ngọc có thể đủ đạt đến 3 lần, là Thất Tinh đao ngư thánh thú cho cho. Mỗi một loại thánh thú đều có độc là hắn năng lực, đồng thời tại cái kia lĩnh vực chi bên trong, chín thánh thú đều là bên trong người nổi bật. Tỷ như Thái Cực Âm Dương Hà, hắn năng lực liền là quyền đầu cùng Âm Dương lực lượng. Có Âm Dương lực lượng gia trì, để Thái Cực Âm Dương Hà quyền đầu không ai địch nổi. Nghe nói Thái Cực Âm Dương Hà quyền đầu cùng lực lượng, là tất cả sinh mệnh bên trong tối cường. Năm màu cá heo là hình người tiếng A, lục hợp hổ huy ma kình thương là thương pháp, thất tinh đao ngư là đao pháp cùng tốc độ, bắt quái kiếm ngư là kiếm pháp cùng pháp trận, cửu linh ngư miêu là chảo pháp cùng phản ứng nhanh nhẹn. Đi qua cái này một cái tháng ở chung. Tiểu kiếm cũng đồng dạng biết rõ mấy người khác năng lực. Du Hưng phát, hắn Thánh thú là tam nhãn long ngư. Cái này trùng Thánh thú thân bên trên sinh trưởng ba con mắt, mỗi một cái ánh mắt nhan sắc đều bất đồng. Căn cứ du Hưng phát thuyết pháp, ba con mắt tên là thiên nhãn, địa mắt, người mắt. Cái này thiên địa nhân tam nhãn năng lực, kia liền là cộng hưởng. Tỷ như trên bầu trời Hải Âu, ánh mắt nó bên trong nhìn thấy đồ vật có thể đủ cộng hưởng cho tam nhãn long ngư. Đất bên trên lão hồ yêu thú. Ánh mắt nó bên trong nhìn thấy đồ vật cũng đồng dạng có thể đủ cộng hưởng cho Tam Nhãn Long Ngư. Những nhân loại khác ánh mắt bên trong nhìn thấy đồ vật cũng đồng dạng có thể đủ cộng hưởng cho Tam Nhãn Long Ngư. Cái này loại năng lực là một chủng cực mạnh phụ trợ thủ đoạn. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch du hương phát, vì cái gì mỗi một lần làm nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ sát suất thành công tiếp cận 100%. Hóa ra những sinh vật khác ánh mắt đều là hắn ánh mắt, hắn có thể đủ hết sức dễ dàng phát giác được tình hình quân địch đã địch nhân hành động quy tắc đồng thời cũng là vì cái gì một tháng qua đám người có thể dùng bình yên vô sự trốn trong lòng đất hạ nguyên nhân trên trời dưới đất đều là du hưng phát nhãn tuyến. bất quá cái này loại năng lực có một cái hạn chế, kia liền là cộng hưởng cái kia sinh mệnh tu vi không thể cao hơn du hưng phát. như là cao, kia du hưng phát liền không thể cộng hưởng cái kia người ánh mắt nhìn đến cái kia người ánh mắt nhìn thấy đồ vật. tiếp theo là tứ linh cổ thánh long, cái này trùng long loại yêu thú hết sức kỳ lạ, bởi vì nó thân thể bên trong chạy xuôi thanh long bạch hổ, phượng hoàng cùng với huyền vũ huyết mạch mà lại nồng độ không thấp. Nói cách khác, hắn có thể dùng tự do sử dụng cái này bốn loại huyết mạch năng lực cùng kỹ năng. Tại thời khắc mấu chốt, tứ linh cổ thánh long thực lực là vô địch cùng cường đại. Đồng thời, liên quan tới chín thánh thú, Quy Thừa tướng đã từng còn nói qua một cái tư liệu tin tức. Kia liền là thiên địa ở giữa chín thánh thú, bình thường số lượng thường thường chỉ có một cái. Như là bởi vì một chút nguyên nhân xuất hiện cái thứ hai, hoặc là cái thứ ba, kia mới xuất hiện chín thánh thú là tạm thời không thể có thanh thú lực lượng, chỉ có chờ con thứ nhất thanh thú tử vong về sau, kia con thứ hai thanh thú thể nội mới hội một lần nữa khôi phục xuất hiện. Quy thừa tướng thuyết pháp, kia liền là thanh thú lực lượng kỳ thực liền tương đương tại giữa thiên địa một đạo pháp tắc, pháp tắc chỉ có một đạo, cho nên đối ứng thanh thú tự nhiên cũng chỉ có một cái, cho nên cái này bên trong còn có một tình huống khác, làm hai đầu giống nhau như lúc thanh thú xuất hiện tại thiên địa ở giữa thời điểm, bình thường xuất hiện trước kia một đầu thanh thú là có thanh thú lực lượng con thứ hai không có thứ hai thánh thú trừ chờ đợi con thứ nhất tử vong bên ngoài kỳ thực còn có một cái khác cơ hội kia liền là học tập cũng nắm giữ kia một đạo thiên địa phát tắc. con thứ hai thánh thú như là nắm giữ kia hắn liền hội liền hội thay thế con thứ nhất thánh thú vị trí con thứ nhất thánh thú thể nội thánh thú lực lượng cũng hội chậm rãi tiêu thất cái luật thép này đại đại hạn chế lại chín thánh thú số lượng tiểu kiếm nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề hồng ngọc Chúng ta chín thánh thú chỉ gặp năng lực đều đủ loại, kia đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn cự long năng lực là cái gì? Cái này vấn đề đem Lãnh Hồng Ngọc cho hỏi khó. Nàng tỉ mỉ nghĩ rất lâu, là trong hỗn độn chi hải tự do hoạt động năng lực sao? Đây chỉ là một cái nhỏ năng lực một trong. Tiểu Kiếm nhíu mày nghĩ đến. Lãnh Hồng Ngọc nghĩ nghĩ cũng thế, hỗn độn cự long mặc dù tại hỗn độn chi hải bên trong năng lực hoạt động rất mạnh, nhưng mà như là cái này là hắn thánh thú lực lượng, kia cái này thánh thú lực lượng cũng quá yếu. Mà dựa theo quy thừa tướng thuyết pháp, đệ nhất danh sách thánh thú năng lực là tối cường. Hai người tỉ mỉ hồi tưởng đến phía trước cùng Hỗn Độn Cự Long giao chiến tình huống, mỗi một chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ hồi tưởng đến. Nhưng mà hai người lại là phát hiện một cái vấn đề, lần trước Hỗn Độn Cự Long đối chiến Long Khôn quá trình, Hỗn Độn Cự Long thật giống không có sử dụng cái gì năng lực đặc biệt. Hỗn Độn Cự Long có thể mượn chung quanh Hỗn Độn chi hải khép lại vết thương, cái này hẳn là cũng chỉ là một cái nhỏ năng lực mà thôi. Suy cho cùng như là cái này là hỗn độn cự long năng lực, kia rời đi hỗn độn chi hải, hỗn độn cự long liền biến thành một cái bình thường yêu tộc. Mà lại lần trước thời điểm chiến đấu, Long Khôn còn có Diệp Anh Kiệt đám người còn có nói qua một chuyện rất trọng yếu. Kia liền là nói, kia một đầu hỗn độn cự long rất yếu, chỉ có không đến nửa bước yêu thần thực lực. Nhìn đến, ma tộc là tại đặc thù nào đó tình huống phía dưới tìm tới cái này một cái hỗn độn cự long, chỉ bất quá đối phương nhìn lên đến tựa hồ còn vị thành niên. Lãnh Hồng Ngọc khẽ gật đầu. Tựa hồ là vị thanh niên, cùng tại Lam Sắc luyện ngục kia một cái so sánh, hỗn độn chi hải bên trong cái này một cái thể hình nhỏ đi rất nhiều, hình dạng cũng cũng rất trẻ tuổi. Ai? Tiểu Kiếm trùng điệp thở dài một tiếng, nguyên bản tốt lành chín thánh thú, kết quả bị ma tộc cái này nháo cho biến thành tám thánh thú, chúng ta hợp thành đại trận uy lực cũng một lần yếu bất chi ít một nửa. Nếu như có thể đối phương có thể đủ đông nhiên lạc đường biết quay lại, quay đầu là bờ liền tốt. Lãnh Hồng Ngọc lật một cái liếc mắt, ta cảm thấy hẳn là không khả năng. Bởi vì hắc ấn ma hóa năng lực rất mạnh Yêu tộc Hoàng Đình hết thể liền 10 cái tộc đàn Kết quả quả thực là bị hắc ấn chọn vẹn ma hóa 3 cái Đây quả thực quá khoa trương Mà lại chúng ta lấy cái gì khuyên cái này Đầu hỗn độn cự lòng quay đầu là bờ Đối phương có thể là nửa bước yêu thần Căn bản cũng không phải là hiện tại ta nhóm với tới Liền ngay cả tiếp cận đều vô pháp tiếp cận Tiểu kiếm lại lần nữa trùng điệp thở dài lãnh Hồng Ngọc nói những này hắn lại làm sao không biết Đây cũng chỉ là hắn nội tâm bên trong một cái ý nghĩ mà thôi. Nếu có thể đủ để hốn độn cự long quay đầu là bờ, bọn hắn có thể tiết kiệm hạ đại lượng công phu, đánh bại ma tộc cũng có càng lớn hy vọng. Vẫn là phải nhìn thực lực a. Tiểu kiếm thở dài nói, hiện tại ta nhóm liền nửa bước thiên thần đều không có, nghĩ cùng cái này một đầu hốn độn cự long nói chuyện năng lực đều không có. Ừm, trước tu luyện để cao thực lực lại nói, chờ chúng ta đột phá đến nửa bước thiên thần, lại đi tìm kia đầu hốn độn cự long lãnh hồng ngọc ánh mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra một luồng sắc ý, đầu tiên là giảng đạo lý, như là không được liền trực tiếp vật lý siêu độ. Ừm. Hai người nói chuyện ở giữa, rốt cuộc đi đến Nam Cực. Trưng 585, ngươi có thể hay không mặc quần áo vào. 4K. Dọc đường bay tới, cả cái hạ giới đều là như một khỏa hoang vu tinh cầu. Không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ thanh âm nào, toàn bộ thế giới trống vắng một phiến, liền phảng phất chỉ có tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người đồng dạng. Cái này loại cảm giác ngốc lâu thời điểm, để hai người cảm giác mười phần khó chịu, thật giống bọn hắn đi đến một cái vô thành thế giới. Theo lấy phía nam một đường bay đến, cái này loại tình huống cũng vẫn như cũ như này. Cả cái trống trải đại hải trừ tiếng sóng biển, cái gì cũng không có. Mà lại nước biển hiện ra lấy một trùng quỷ dị màu xanh đen. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc bay xuống đi đến gần nước biển, lập tức cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt bức xạ hạt nhân. Cái này bên trong nước biển, đều bị ô nhiễm. Hai người ngay từ đầu còn có chút chưa từ bỏ ý định, cũng theo lấy một đầu đâm vào đến biển bên trong mặt. Có thể biển bên trong mặt tiên tĩnh, trống rỗng, to như vậy đấy biển thế giới bên trong đồng dạng một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người nội tâm hơi hơi run dậy. Rất hiển nhiên, hạ giới trừ phát sinh nhân loại thế giới bức xạ hạt nhân chiến tranh bên ngoài, cũng đồng dạng phát sinh cái khác đại chiến. Cái này cái khác đại chiến hẳn là chỉ đằng sau ma tộc cùng yêu tộc chiến tranh, chiến tranh lan đến cả cái hạ giới phá hủy cả cái hạ giới sinh mệnh. Làm tiểu kiếm bay đến nam cực thời điểm, đồng dạng thân thể cũng không khỏi hơi mẩn ra. Chỉ gặp vốn là lục địa nam cực, lúc này đã bị phá hủy. Trống trải đại lục bên trên, chỉ có một ít phá thành mảnh nhỏ lục địa ở trong biển chìm chìm nổi nổi, mặt biển nổi lơ lửng khối băng, cũng đồng dạng là màu xanh đen. Tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người trầm mặc mà không lời nói. Không có thời gian thương cảm, nhanh xuống tu luyện đi. Nửa ngày, Lãnh Hồng Ngọc lên tiếng nói. Được Tiểu kiếm nhẹ nhẹ thở dài một tiếng, cũng không do dự nữa, một đầu đâm vào đến màu xanh đen nước biển bên trong. Linh lực khôi phục đầu nguồn là tại hạ giới, cho nên cái này băng lãnh châu nam cực bên trong, nước biển cũng đồng dạng bao trùm lấy nồng đấm linh lực, vừa tốt thích hợp tiểu kiếm rèn luyện thân thể. Chỉ là để tiểu kiếm có điểm không thích hợp là, nước biển bên trong còn trộn lẫn đại lượng bức xạ hạt nhân, tu luyện là tại là có chút không thoải mái. Cũng tương tự bởi vì một đi ngang qua tới bái kiến hoang vu cảnh tượng. Tiểu kiếm đối với ngăn cản ma tộc xâm lấn ý niệm càng thêm mãnh liệt. Một ngày để ma tộc thành công tiến vào đến thượng giới, kia trước mặt hạ giới thê lương cảnh tượng liền là thượng giới tương lai. Ma tộc bản chất là thôn vệ mất tất cả sinh mệnh, sau cùng đem cái này thế giới biến thành một phiến hoang vu. Tinh thần lực mở ra, tiểu kiếm nhanh chóng chìm xuống đến vô cùng băng lãnh nam cực biển sâu bên trong. Tiểu kiếm một mực chìm xuống đến tiếp cận một vạn mét chiều sâu, liền lập tức điên cuồng tu luyện thối thể lên đến. Tiểu quy hệ thống mở ra. Thối thể điên cuồng tu luyện. Nhờ vào mọi người tới hạ giới trước, Diệp Anh Kiệt cung cấp đại lượng cao phẩm yêu đan cùng ma hạch, cho nên lúc này tiểu kiếm hệ thống bên trên siêu cấp quy tệ số lượng đã đạt đến tiếp cận 1000 vạn. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ, tại tiểu đội kim khố bên trong còn có không ít hàng tồn. Ngắn ngủi một cái tháng, đám người sử dụng không kia nhiều. Cũng đồng dạng là bởi vì tiểu kiếm một tháng qua bày ra khủng bố tốc độ tu luyện, cho nên tất cả mọi người không tự chủ được đem những này yêu đan ma hạch tặng cho tiểu kiếm. Có năng lực người có được, cái này là đám người ý nghĩ. Yêu đàn cùng ma Hạch liền đặt ở chỗ đó, ngươi có thể đủ hấp thu tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành lực lượng, cái này là ngươi thực lực, người nào cũng sẽ không nhiều nói vài câu. Cho nên một tháng qua, tiểu kiếm được đến yêu đàn cùng ma Hạch là nhiều nhất, siêu cấp quy tệ đều đã đạt đến 1.000 vạn. Có nhiều như vậy tiền, tiểu kiếm tu luyện cũng là hoàn toàn không đau lòng. Bát phẩm ngự hải sư tu luyện nội dung là sử dụng tinh thần lực tiếp tục phản mớm linh thú nhưng mà đạt đến bát phẩm đỉnh phong càng nhiều thời điểm, linh thú trí thông minh sẽ hội đạt đến cùng người trưởng thành trí thông minh không sai biệt lắm. Mà bát phẩm võ giả tu luyện nội dung, liền là liên hợp phía trước võ giả rèn luyện nội dung, Đoán tạo kim thân, Nhất phẩm võ giả rèn ra, nhị phẩm võ giả đoán đục, tam phẩm võ giả rèn huyết, tứ phẩm võ giả nhập kinh, ngũ phẩm võ giả đoán cốt, lục phẩm võ giả rèn nội tạng, thất phẩm võ giả rèn trái tim. Cái này một bộ chạy xuống, võ giả toàn thân cao thấp toàn bộ đều đã rèn luyện một lần. Bất quá, phía trước tu luyện nội dung đều là đơn trô rèn luyện. Cho nên đến bắt phẩm võ giả về sau, liền cần đem những này bộ vị toàn bộ kết nối lên đến, cấu trúc kim thân. Bởi vậy bắt phẩm võ giả, còn gọi là kim thân võ giả. Đến cái này cảnh giới, võ giả toàn thân cao thấp vàng son lộn lấy, là như đúc bằng vàng dòng mà thành kim nhân, da dày thịt béo, phòng ngự lực vô cùng kinh người. Thậm chí liền liền cùng thời kỳ bắt phẩm yêu tộc, kia am hiểu phòng ngự yêu tộc huyết mạch cũng không nhất định liền sánh được bát phẩm võ giả kim thân. Đồng dạng đến cái này cảnh giới, kim thân võ giả tự lành năng lực có thể xương biến thái cùng vô địch. Hai tay hai chân bị quẹt làm bị thương, không quan hệ, mấy giây chi bên trong liền có thể tự động nhanh chóng khép lại. Liền tính bị địch nhân vũ khí đâm vào thân thể bên trong, không quan hệ, kim thân võ giả thể nội nội tạng các loại bộ vị, cũng đồng dạng là kim thân cấp bậc. Chỉ cần những này nội tạng khí quan không phải dây lát ở giữa bị đánh cho nát bấy, cũng đồng dạng có thể dùng dựa vào cường đại kim thân lực lượng nhanh chóng khép lại. có thể nói đến bắt phẩm võ giả cái này cảnh giới võ giả liền tương đương tại một cái chân chính bất tử quái vật. cái này cũng đồng dạng là tại phía trước khương hạc niên vì cái gì ngự hải sư chỉ có thất phẩm nhưng mà võ giả là bắt phẩm cảnh giới thời điểm hắn lại có thể nhẹ nhõm miểu sát những kia bắt phẩm yêu tộc cường giả nguyên nhân võ giả tu luyện rất khó nhưng là một ngày thành công kia liền là nhục thân so yêu tộc còn muốn biến thái tồn tại. đinh Kim thân rèn luyện từ 70% thăng cấp 71%, cần thiết hao phí 10 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Kim thân rèn luyện từ 71% thăng cấp 72%, cần thiết hao phí 11 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Tiểu kiếm không có chút nào do dự, một mực điên cuồng điểm phải. Mà hắn thân thể, hiện lóe kim quang lóng ánh bộ vị cũng càng ngày càng nhiều, giống là dán lên từng tầng từng tầng lá vàng đồng dạng. Một cú cường đại nặng nghề cảm giác, chậm rãi từ tiểu kiếm thân thể lan tràn ra, để người không dám kinh thị. Thượng giới, mênh ngông biển sâu bên trong. Thể hình thu nhỏ, chỉ có hai em mở lớn nhỏ Long Khôn mang theo Ngũ Trảo thanh Long tộc nhân, chậm rãi xuất hiện tại một chỗ khói đặc cuộn cuộn, đã hóa thành huyết hải yêu tộc bộ lạc trước. Long Khôn một đôi mắt lạ như thế giới sắc bén nhất ứng nhãn, nhanh chóng nhìn kỹ cả cái hủy diệt sập xuống san hô đá ngầm bộ lạc, từng cô đã hóa thành thây khô thi thể, chính theo lấy màu đỏ tươi nước biển. Vô lực tại san hô đá ngầm bên trong trôi nổi. Toàn thân sinh mệnh lực, yêu lực bị rút lấy không còn một mảnh, đây chính là ma tộc địa bộ. Long Khôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt tươi huyết san hô đá ngầm. Nửa ngày, một đầu ngũ trảo thanh long chậm rãi đang bơi tới Long Khôn trước mặt, nói khẽ: "Bẩm báo tộc trưởng, hết thảy đều đã an bài tốt." Ừm. Long Khôn nhàn nhạt gật đầu. Cái này một đầu ngũ trảo thanh long nhìn Long Khôn một mắt, vẫn là không nhịn được nói ra: "Tộc trưởng, mình đang an khang ngư, đế vương ngã." Thiết giáp cự xỉ xa, còn có kia một vị ma thần, đều là xảo trá vô cùng hạng người, chúng ta kế hoạch này có thể làm sao? Long khôn ánh mắt lạnh xuống, hắc ấn lao già kia đột phá phi thăng thông đạo tại thế, ta nhóm không đem những này đáng chết phản đồ toàn bộ chém giết, sau đó lưu lấy hắc ấn đến chi viện bọn hắn sao? Tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành. Chỉ cần có thể tìm tới một kia vết tích, ta là có thể đem bọn hắn toàn bộ toàn bộ diệt sát. Dám chọc ta Long khôn, ta muốn bọn hắn chết không có chỗ trôn muốn sống không được muốn chết không xong vâng bất chi bất giác nửa tháng trôi qua nguyên bản lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất lanh hoàng ngọc chợt nghe thân dưới yên lặng nước biển truyền đến một tiếng tiếng nuột ngạt phá sóng tiếng với anh một tiếng thao thiên nổ vang phảng phất có cái gì tiền sử cự thú từ nước biển hạ phá nước bay ra đồng dạng một đạo to lớn thủy trụ phóng lên tận trời một nổ cao mấy chục mét sau đó một vệt kim quang lóng ánh thân ảnh từ thủy trụ bên trong chậm rãi hiện ra đến chỉ gặp cái này một thanh âm bắp thịt cả người đều phảng phất là do đúc bằng vàng dòng đồng dạng thân bên trên từng khối cơ thịt rõ ràng dày mạch uy vũ mà cường tráng mặc dù những này cơ thịt cũng không có những kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy nhưng là một cổ cực mạnh mẽ lực lượng cảm giác bành trướng cảm giác lại là xuyên thấu qua những này hoàng kim cơ thịt hiện vật ra không người nào dám hoài nghi nếu như bị cái này hoàng kim cơ thịt đánh lên một quyền chỉ sợ là liền tại chỗ đóng cửa hạ trạng từng đạo ánh sáng mặt trời vẩy hạ Cái này một cỗ kim sắc hùng vĩ thân thể, càng là lạ như hoàng kim một dạng chiếu lấp lánh. Cái này người chính là tiểu kiếm. Tiểu kiếm bay lên giữa không trung, sau đó từ trên trời giáng xuống, mặt bên trên mang theo đột phá sau vui sướng. Hắn một trương dương dương đắc ý khuôn mặt, lúc này càng là nhịn không được đối lấy Lãnh Hồng Ngọc so lên mấy cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh tư thế, hai đầu cơ bắp, còn ba đầu cơ. Tiểu kiếm tại Lãnh Hồng Ngọc trước mặt thỏa thích biểu hiện ra chính mình hoàng kim cơ thịt. Nhưng mà nhìn lấy trước mặt một màn này, Lãnh Hồng Ngọc khẽ miệng lại là không ngừng tại run rẩy. Lãnh Hồng Ngọc lông mày lộn xộn. "Ta nói, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào?" Lãnh Hồng Ngọc mặt như phủ băng băng lẫm tuột cùng nói. "Đúng vậy, bởi vì tu luyện ra kim thân về sau, cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đem tiểu kiếm toàn thân y phục băng liệt nổ tung, hóa thành từng sợi vải. Tiểu kiếm dứt khoát liền đem y phục lôi kéo mất, ngược lại hiện nay hạ giới hoang vu trống vắng, cái gì sinh mệnh đều không có. Hắn không mặc quần áo, ngược lại một trận nhẹ nhàng khoái Biểu hiện ra chính mình dáng người biểu hiện ra phải tính trí bừng bừng tiểu kiếm hơi hơi một mặt xấu hổ, cái kia, mới vừa đột phá, một lúc quên mất, hiện tại liền xuyên. lãnh hồng ngọc một mặt im lặng, nàng tự nhiên là nhìn ra tiểu kiếm là cố ý ở trước mặt nàng không mặc quần áo, bốn phía lắc lư. Ngươi cái này người thật thật vô sỉ, tốt đê tiện. Cha mẹ ngươi lúc trước cho ngươi lên cái này danh tự thời điểm, có phải hay không biết rõ ngươi sẽ rất tiện. Tiểu kiếm phản bác, ngươi đừng nói mỏ a Ta chỉ là tại trước mặt ngươi không mặc quần áo mà thôi, tại cái khác trước mặt nữ nhân ta có thể là rất thận trọng, đùi to cũng không nguyện ý lộ. Cút! Lánh Hồng Ngọc không còn gì để nói. Cái này một lần tu luyện, thành công để Tiểu Kiếm đem bát phẩm võ giả kim thân rèn luyện đến 90%, còn lại 10%, Tiểu Kiếm quyết định cùng Lãnh Hồng Ngọc cùng lên đi hỏa sơn dung nham bên trong tu luyện. Lãnh Hồng Ngọc bát phẩm kim thân võ giả cũng đồng dạng rèn luyện đến đại khái 90%, có hỏa sơn dung nham gia trì. Nàng phía sau 10% hội tu luyện càng nhanh. Hai người lúc này đứng dậy, hướng nguồn gốc chú ý tới vài tòa hỏa sơn ngự không bay đi. Không đến nửa ngày hai người liền đặt đến, hai người đều tự do một ngọn núi lửa liền đâm thẳng đầu vào. Đến bát phẩm kim thân giai đoạn này, dung nham đối bọn hắn hai người đến nói đã không có ảnh hưởng chút nào. Hai người dọc đường lặn xuống, một mực lặn xuống đến tiếp cận hỏa sơn dung nham thấp nhất trung tâm, mới rốt cục cảm giác đến nóng rực. Hai người lập tức nhanh chóng tu luyện. Bất tri bất giác lại là nửa cái sau. Hoà sơn dung nham bên trong, lãnh hồng ngọc ngồi xếp bằng tại dung nham chính giữa, bốn phương tám hướng dung nham không ngừng phun ra mà đến, vô vu tại lãnh hồng ngọc thân bên trên. Nhưng mà lãnh hồng ngọc lại phản phất kia sóng lớn cự lãng bên trong đá ngầm đồng dạng, mặc kệ kia sóng biển bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu mạo hiểm, nàng đều là lửu lửu không động. Thậm chí liền liền cái này nửa cái tháng tới nay, lãnh hồng ngọc một đầu màu đen tím tóc dài, vậy mà cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, từng đạo dược màu đỏ nham tương không ngừng cuốn tới. Nàng tóc dài cũng là như màu đen tím tinh linh, không ngừng tại quanh người nàng tung bay càng quét, ào ào phi vũ. Đúng lúc này, lãnh hồng ngọc đống nhiên mở to mắt hướng một chỗ rung nham xóa xỉnh tránh đi. Lãnh hồng ngọc trọn vẹn nhìn chầm chầm một hồi lâu, kia đặc dính tụt cùng nham tương bên trong, lập tức liền có một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi nổi lên. Kia phảng phất một vị do hoàng kim đúc kim loại mà ra kim sắc nhân loại, thân bên trên tất cả địa phương đều là kim quang long lánh. Nhìn lấy cái này kim sắc nhân loại, Lãnh Hồng Ngọc lại là cái chán bên trên có chút gân xanh của loạn, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là lại tiếp tục ở trước mặt ta không mặc quần áo cùng quần, ta liền đem ngươi đổ trời cho chạm. Khụ khụ, Hồng Ngọc, chúng ta đều nửa cái tháng không gặp, ngươi thế nào còn là bạo lực như vậy a? Tiểu Kiếm một mặt lúng túng từ sền sệt nham tương bên trong bơi tới. Một bên bơi, tiểu Kiếm một đôi mắt còn điên cuồng tại Lãnh Hồng Ngọc thân bên trên thẳng nhìn. Mà cái này một nhìn, tiểu Kiếm liền xấu hổ. Bởi vì hỏa sơn dung nham cái này bên trong nhiệt độ cao tới mấy ngàn, lại là thậm chí ngay cả lãnh hồng ngọc y phục đều không có thiêu hủy. Tự nhiên không phải là bởi vì lãnh hồng ngọc y phục là rất cựu phẩm yêu hoàng chế tác mà thành, mà là bởi vì lãnh hồng ngọc khống hỏa năng lực đã đạt đến đỉnh phong tạo cực cảnh giới, cho nên có thể đủ khống chế chúng quanh hỏa diễm không thiêu đốt y phục của nàng cùng bộ lông. Làm đến băng hỏa thần thể tiểu kiếm, tự nhiên cũng là có thể dùng làm đến. Chỉ là hắn không nguyện ý mà thôi. Nghĩ muốn cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau. Thật không dễ dàng a." Tiểu Kiếm cười khổ nói. Lãnh Hồng Ngọc nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm kim quang kia loè loẹt sự vật, tay bên trong Thất Tinh đao ngư chậm rãi nổi lên, đao quang sắc bén, lóe lên từng đợt hàn quang. Cái này Thất Tinh đao ngư còn chưa phát lực, một cổ sắc bén đao y đã đem bốn phía nham tương cho chạm bốn phía nổ tung. Cường đại linh lực uy áp cũng trực tiếp đem bốn phía dung nham cho bước lui, tại Lãnh Hồng Ngọc quanh người hình thành một cái chân không. Người đến cùng mặc hay không mặc y phục? Lãnh Hồng Ngọc nội Nàng liền không nên cùng cái này, mặt dậy vô sỉ ra hỏa cùng lên ra đến tu luyện. Gặp Lãnh Hồng Ngọc cái này nổi giận bộ dáng, Tiểu Kiếm ngược lại cảm thấy thú vị vui vẻ, cười nói, "Ta liền không xuyên, kia ta đưa ngươi đi làm thái giám." Lãnh Hồng Ngọc bạo nộ, tay bên trong thất tinh đao ngư dây lát ở giữa tiêu thất, mà lập tức một giây thời điểm xuất hiện lại, lập tức liền xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Hàn quang lóe lên đao phong đối lấy tiểu kiếm một đao chém xuống. Sau cùng không thể không nói, Lãnh Hồng Ngọc còn là đau lòng tiểu kiếm. Thất tinh đao ngư chém tới một nửa bị lệch một lần góc độ, hướng tiểu kiếm hai chân chém tới. Bong bong, một tiếng đinh thay nhức góc tiếng kim loại va chạm lập tức tại cả cái hỏa sơn ao nham tương bên trong bạo phát, tất cả nham tương gào thét sôi trào, sắc bén đao ý bị bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Tiểu kiếm sau lưng nham tương bích chịu ảnh hưởng, lập tức bị chém ra một cái cự đại lỗ thủng ra đến. Nham tương lập tức tiết lộ, hướng cái kia lỗ thủng phần phật chuốt xuống ra đến, mà lại nhìn lãnh hùng ngọc thất tinh đao ngư. Lúc này vậy mà lại như chém tới giống như tường đồng vách sắt trực tiếp liền bị gặm bay ra. lãnh hồng ngọc một mặt trợn mắt hốt mộm. Nàng liên hướng tiểu kiếm kim sát vật. Khu khu, hướng tiểu kiếm hai chân nhìn lại. Chỉ gặp chỗ kia trừ lưu lại một cái bạch ngấn bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. lãnh hồng ngọc đông nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi cái này tiện nhân, đột phá đến cựu phẩm rồi. Tiểu kiếm trợn trắng mắt, ta gọi tiểu kiếm, không gọi tiện nhân. Vậy ngươi đem quần mặc vào. Ê. Cái ngươi còn tiếp tục gọi ta tiện nhân a. Ngươi hảo tiện. Chương 586, Cửu phẩm linh vũ giả. 4k. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tiểu kiếm liền đột phá đến cửu phẩm, kết quả này thực tại là để lãnh hồng ngọc có chút khó chịu. Mà nhất làm cho lãnh hồng ngọc khó chịu là, nàng hiện tại đánh không lại tiểu kiếm. Đúng vậy, liền là đánh không lại. Hai người vốn chính là linh vũ giả, bát phẩm đỉnh phong đối cửu phẩm, từ này là còn là đối phó tiểu kiếm cái này trùng kim thân đại thành linh vũ giả. Lãnh Hồng Ngọc càng là một điểm phần thắng đều không có a. Nàng một cái thất tinh đao ngư chém xuống, kết quả tiểu kiếm kim thân lại là hoàn toàn không tổn hao. Kết quả này để Lãnh Hồng Ngọc có điểm ngậm bức đồng thời, cũng đồng dạng có điểm mở mịt. Bởi vì sử dụng vũ lực uy hiếp cùng đe dọa tiểu kiếm, để cái này sứ tiểu tử bảo trì cự ly, là Lãnh Hồng Ngọc trọng yếu nhất thủ đoạn, hiện nay thủ đoạn này mất đi. Nàng đến cùng còn muốn sử dụng thủ đoạn gì tới đối phó tiểu kiếm vô xì đâu? Hiện thực rất tàn khốc, thật giống không có cũng tương tự chính là bởi vì thực lực chính lệnh cho nên cái này xú tiểu tử mới cái này gan to bằng trời ở trước mặt nàng không mặc quần đi kết quả này thật là khó chịu a ta đánh không lại ngươi ngươi liền tại trước mặt ta không mặc quần mã trứng lãnh hồng ngọc cảm giác chính mình muốn điên lãnh hồng ngọc không tiếp tục để ý tiểu kiếm tự mình một người quay người tiếp tục điên cuồng tu luyện cái này trùng bị người tu vi siêu việt cảm giác cũng thực tại là quá tệ đương nhiên trọng yếu nhất là tu vi không sánh bằng tiểu kiếm về sau Tiểu tử này càng ngày càng không có hạng côi, càng ngày càng vô sỉ. Một nhìn Lãnh Hồng Ngọc không để ý tới hắn tiếp tục chuyên tâm tu luyện, tiểu kiếm cũng chậm rãi một lần nữa phủ lên tới mặt biển bên trên. Hắn nhảy lên một khối to lớn băng nổi, chỉ gặp lúc này ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, toàn thân hắn kim quang lóng lánh, là như tự miếu bên trong kim tượng đồng dạng, phóng ánh phát sáng. Tiểu kiếm phải quỳ nhẹ nhẹ một nắm, lập tức một cỗ cường đại lực lượng cảm giác lập tức theo lấy phải quỳ ngưng tụ đến, để tiểu kiếm có một chủng lão giác. Tựa hồ cái này một quyền đập xuống, liền có thể dùng đem địa cầu đánh nổ. Tiểu kiếm thử nghiệm lấy đối lấy mặt biển đấm ra một quyền, ra quyền dây lát ở giữa, quyền đầu lập tức liền đạt đến 3 lần vận tốc âm thanh. Oanh long một tiếng bạo hưởng, một cổ là như như vòi rồng cường đại quyền phong, dây lát ở giữa trùng trùng điệp điệp từ tiểu kiếm quyền đầu trước mặt hư không bên trong sản sinh. Quyền phong trùng trùng điệp điệp, gầm thét hướng trước mặt mặt biển kích đánh mà đi. Chói tai sắc bén tiếng vụ vụ vang lên, rộng lớn mặt biển bên trên Dây lát ở giữa liền bị cẩy ra một đạo to lớn khe danh, nước biển sôi trào hướng hai mặt gần ra, thủy trụ trùng thiên. Hào hào. Bị tiểu kiếm đấm ra một quyền đến vết lóm, trọn vẹn duy trì liên tục mấy giây, bốn phương tám hướng nước biển mới một lần nữa lấp lại. Nói thực lời nói, cái này một quyền đánh ra, tiểu kiếm chính mình đều bị chính mình quyền đầu hủ đến. Cái này. Liên là cựu phẩm ngự hải sư cùng cựu phẩm võ giả thực lực sao. Có ước điểm mạnh A. Nghĩ tới đây. Tiểu kiếm hưng phấn một đầu nhảy đến mặt biển bên trên, kim sắc quyền đầu cùng hai chân không ngừng thay phiên thay nhau vung ra, mặc dù chỉ là phổ thông quyền đầu cùng hai chân. Nhưng là những này từng quyền cùng một chân chân vung ra đi thời điểm, lại là là như hình người lưu đạn, đem mặt biển nổ ra một cái lại một cái to lớn hô sâu. Mà lại bởi vì tiểu kiếm hai tay cùng hai chân đều đã đạt đến ba lần vận tốc âm thanh trạng thái, cho nên lúc này rộng lớn mặt biển nhìn lên đến mười phần quỷ dị. Rõ ràng không có một ai nhưng là đại hải lại là điên cuồng sôi trào vô duyên vô cớ bao lâu có từng đạo thủy trụ cùng cái hố nhỏ sản sinh chỉ có làm tiểu kiếm chậm rãi ngừng xuống động tác thời điểm mặt biển mới hội chậm rãi xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh tiểu kiếm cái này trọn vẹn đánh một hồi lâu mới thích ứng chính mình thăng cấp đến cửu phẩm linh vũ giả lực lượng có thể nói là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thân thư sướng tiểu kiếm thậm chí lúc này có một chút nào giác hắn hôm nay gặp lại nửa bước yêu thần nửa bước ma thần cảnh giới cường giả hắn nói không chừng cũng có thể dùng giao thủ mấy chiêu. Lại tùy ý phát tiết chính mình lực lượng một hồi, tiểu kiếm mở ra chính mình tiểu quy hệ thống. Hệ thống giao diện, linh lực 50 vạn, tinh thần 40 vạn. Linh kỹ, thông thiên nhãn, phá quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng. Võ kỹ, bách bộ thần quyền, cửu trọng vũ thần thân thể không, vô cực công vô cực cẩn không. Linh vũ kỹ, khai sơn phá quyền, kim cương trọng phá quyền, triệu thân phá quyền, bạo bộ đột kích. Hòa Pháo Quyền, Băng Pháo Quyền, Bách Môn Pháo Quyền, Lam Liên Hoa, 9.000, Bá Vương Pháo Quyền, 100, Âm Dương Pháo Quyền, Hệ thống kỹ năng, Linh lực khôi phục, một lần 2 siêu cấp quy tệ, Yêu Tộc Hóa Thân, 1 phút 1 siêu cấp quy tệ, Tinh Thần lực khôi phục, một lần 10 siêu cấp quy tệ, Đột phá đến cửu phẩm linh vũ giả, Tiểu kiếm linh lực giá trị đạt đến khủng bố 50 vạn điểm, Tinh thần lực giá trị cũng đạt đến 40 vạn điểm, Tinh thần lực đạt đến cái này tình trạng, lúc này Tiểu kiếm tinh thần lực vừa mở ra. Phóng xạ phạm vi đã đạt đến khủng bố 90 cây số vông. Khoảng cách này để tiểu kiếm có điểm tắt lưới, 90 vạn cây số vông đều tương đương tại một chút tiểu thành thị cả tòa thành thị phạm vi. Tiểu kiếm một cái tinh thần lực tàn ra, liền có thể dùng đem cả tòa thành thị đều dò xét hiểu rõ ràng, cái này thật sự là có điểm khủng bố. Quả thực tương đương tại thành thị thượng đế. Tiểu kiếm nghĩ lấy lại mở ra linh kỹ thông thiên nhãn, mắt đỏ, liếc mắt, mắt tím, mắt xanh, mắt lục, mắt vàng, mắt đen, mắt hồng Mắt sám. Tiểu kiếm đột phá đến bát phẩm thời điểm, mắt hồng liền có thể dùng thăng cấp, hiện nay đột phá đến cửu phẩm, mắt sám cũng đồng dạng có thể dùng thăng cấp. Thông thiên nhãn tổng cộng có 9 cái đồng kỹ, hiện nay thăng cấp đến cửu phẩm, 9 cái đồng kỹ vừa tốt có thể dùng toàn bộ thăng cấp. Tiểu kiếm nhìn về phía mắt hồng cùng mắt sám, chỉ gặp hệ thống giới thiệu nói, mắt hồng yêu lực chi nhãn, thăng cấp mắt hồng có thể dùng nhìn đến yêu lực. Mắt sám, lại tên là nhược điểm chi nhãn. Thăng cấp mắt xám có thể dùng nhìn đến địch nhân nhược điểm lớn nhất. Mắt hồng tác dụng, chỉ là vừa tốt cùng phía trước có thể dùng nhìn đến linh lực mắt lục, nhìn đến ma lực khói đen phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Mà cái này mắt xám thì có thể nói là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Cái này mắt xám tác dụng, vậy mà là có thể dùng nhìn đến một tên địch nhân nhược điểm lớn nhất, cái này năng lực, rất không sai. Đinh, thăng cấp mắt hồng cần thiết hao phí 100 vạn cái siêu cấp quy tệ, phải chăng thăng cấp? Vâng. Đinh, thăng cấp mắt sám cần thiết hao phí 200 vạn cái siêu cấp quý tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Thoáng một cái, tiểu kiếm có thể nói là góp đủ 9 khỏa long tộc có thể dùng triệu hoán siêu cấp thần long. Ừm, không đúng, thăng cấp song thông thiên nhãn 9 loại đồng kỹ. Cái này cụ thể 9 loại đồng kỹ năng lực phân biệt là Mắt đỏ, hồng ngoại thị giác liếc mắt, thấu thị nhãn Mắt xanh, thiên lý nhãn Mắt lục, linh nhãn, nhìn đến linh lực Mắt vàng, trì hoán trì nhãn Mắt tím, chân thực chi nhãn, khám phá hư ảo. Mắt đen, nhìn đến ma lực. Mắt hồng, nhìn đến yêu lực. Mắt xám, nhược điểm chi nhãn. Có thể nói, thông thiên nhãn làm đến tiểu kiếm ánh mắt, quả thực hoàn toàn là cân nhắc đến cực hạn, các phương các dạng đồng kỹ năng lực cơ hồ đều dùng tới, quả thực liền là siêu cấp phụ trợ chi nhãn. Mắt hồng còn tốt, mắt xám đằng sau có thể chỉ chờ mong một lần, nhìn một chút cái này, nhược điểm chi nhãn là làm sao thấy được địch nhân nhược điểm. Tiểu kiếm ánh mắt tiếp tục quét nhìn. Nhìn về phía võ kỹ vũ thần thân thể thăng cấp Không sai, ngự hải sư tu luyện tới cửu phẩm về sau Tinh thần lực tiếp tục thăng cấp Thăng cấp đến đỉnh phong về sau Sẽ hình thành linh thần chi thức Mà võ giả rèn luyện thân thể rèn luyện đến cửu phẩm về sau Lúc này tiểu kiếm toàn thân cao thấp Liền chỉ còn lại một chỗ không có rèn luyện đến Kia liền là đại não Đại não có thể nói là thân thể người bên trong huyền ảo nhất Phức tạp nhất một chỗ Đây cũng là tất cả võ giả tu luyện tới cửu phẩm về sau Toàn thân cao thấp còn lại một cái duy nhất ngược điểm. Đến cửu phẩm võ giả, liền tính trái tim bị đánh nát, cũng sẽ không trái tim. Tại võ giả cực mạnh mẽ nhục thân tự lành năng lực phía dưới, trái tim cũng hội chậm dại khôi phục, khỏi hẳn. Nhưng là đại não sẽ không. Đại não là cửu phẩm võ giả về sau duy nhất ngược điểm, cũng đồng dạng là võ giả tu luyện tới cửu phẩm về sau, sau cùng một cái rèn luyện đối tượng. Bất quá rèn luyện đại não, cái này độ khó có thể nghĩ là có nhiều khó. Chẳng qua nếu như một ngày rèn luyện thành công, kia tiểu kiếm liền hội đại chiêu ra chân chính Vũ Thần thân thể. Võ giả thân bên trên cái này sau cùng nhược điểm duy nhất, cũng hội triệt để tiêu thất. Đến lúc đó võ giả đại não cũng đồng dạng cứng rắn như sắt, khó dùng công kích. Liên tính thật bị thương, có thể dùng tự động chậm rãi khỏi hẳn. Như bay võ giả đại não tại một tích tắc kia, triệt để xoắn nát, đồng thời hóa thành vô số khối nhỏ bé tóe phiến văng tứ phía tản ra. Nếu không dựa vào cựu phẩm võ giả cường đại khôi phục tái sinh năng lực, cũng có thể dùng một lần nữa phục sinh. Có thể nói, võ giả tu luyện tới cái này cảnh giới, chỉ có thể dùng ba cái chữ để hình dung, phi thường biến thái. Ngự Hải Sư linh thần chi thức cũng đồng dạng là như đây, một ngày tu luyện tới tình trạng kia, ngự Hải Sư tinh thần lực sẽ hội biến đến vô cùng cô đọng, vô cùng cường đại. Dù cho đến lúc đó ngự Hải Sư tinh thần lực đụng phải trọng thương, nhưng chỉ cần còn có một luồng tinh thần lực tồn tại, ngự Hải Sư liền có thể dùng chậm rãi một lần nữa khỏi hẳn, khôi phục thần thức. Mà linh vũ giả đâu? Kia liền là linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể lẫn nhau kết hợp. Bình thường người có một loại cũng đã là thập phần cường đại, mà linh vũ giả là hai loại lẫn nhau kết hợp. Cái này cũng đồng dạng muốn dùng ba cái chữ để hình dung, phi thường biến thái. Đây cũng là khương hạc nhiên, quy thừa tướng đám người tin tưởng tiểu kiếm đám người nguyên nhân. Bởi vì chín thánh thú đều là linh vũ song tu quan hệ, cho nên chỉ cần tu luyện tới cựu phẩm đỉnh phong, kia đám người hoàn toàn có thể cùng nửa bước ma thần đối kháng mà như là lại tu luyện tới nửa bước thiên thần, liền lại có thể cùng chân chính ma thần đối kháng, lại thêm cựu thánh chu ma đại trận, đám người thực lực liền có thể dùng lại nâng lên một cái ngưỡng cửa. Cái này là đám người to lớn tiềm lực, chỉ là đáng tiếc đám người nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực lại là rất tàn khốc. Đặc biệt là chín thánh thú bên trong, hiện nay đệ nhất danh sách thánh thú đã bị ma tộc thu phục, chín thánh thú còn lại tám thánh thú, Để cao thực lực lập tức biến đến cực kỳ có hạn, cựu thánh chu ma đại trận cũng phế bỏ một nửa. Ai? Tiểu kiếm ngồi tại băng sơn mảnh vụn bên trên trở nên đau đầu, như là đệ nhất danh sách thanh thu không có bị hắc ấn thu phục liền tốt, Kia bọn hắn hy vọng cùng phần thắng còn là rất lớn, đáng tiếc. Tiểu kiếm nghĩ, lại nhìn về phía vũ thần thân thể phía sau vô cực công vô cực ấn. Tiểu kiếm nhìn đến cái này một đạo võ kỹ, thần sắc có chút phức tạp. Hiện nay phí vô cực linh vật đã bị thiết giáp cự sĩ xa phá hủy, vạn thế hảo, ân hiểu mấy người cũng toàn bộ vanh liệt hy sinh. Nam Hải Đại học chỉ còn lại mấy người bọn hắn may mắn còn sống người, nói cách khác, như là tiểu kiếm lại không đem phí vô cực cái này một đạo công pháp phát dương quang đại, tiêu cái này một đạo cổ võ công pháp liền triệt để tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng mà nói thực lời nói, tiểu kiếm kỳ thực cũng rất nghĩ phát dương quang đại, nhưng mà làm gì được túi tiền không cho phép à. Thăng cấp 1% liền muốn 100 vạn siêu cấp quý tệ, 100% kia liền là một thứ siêu cấp quý tệ, hắn đi chỗ nào tìm nhiều như vậy siêu cấp quý tệ. Tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống đi. Nhiều môn pháo quyền, theo lấy cái này trận tử hệ thống không ngừng thăng cấp, đã từng bước thăng cấp đến 100 môn. Đình, nhiều môn pháo quyền nhiều 100 môn thăng cấp 200 môn, cần thiết hao phí 10 vạn cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đình, nhiều môn pháo quyền nhiều 200 môn thăng cấp 300 môn, cần thiết hao phí 20 vạn cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đình. Một mực trọn vẹn thăng cấp đến 500 môn pháo quyền, phía sau hào nút bấm mới tiêu thất. Tiểu kiếm khẽ gật đầu, cự ly hắn ngàn môn pháo quyền nguyện vọng, đã càng ngày càng tiếp cận. Tiểu kiếm tiếp tục nhìn xuống, Lam Liên Hoa Linh Vũ kỹ, một lần tính năng đủ vung ra đi quyền đầu, cũng đạt đến tiếp cận 9.000 quyền. Đinh, Lam Liên Hoa Linh Vũ kỹ từ 9.000 quyền thăng cấp đến 1.000 quyền, cần thiết hao phí vạn cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Bá vương pháo quyền từ 100 quyền hợp nhất thăng cấp 200 quyền hợp nhất, cần thiết hao phí 10 vạn cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, bá vương pháo quyền từ 200 quyền hợp nhất thăng cấp 300 quyền hợp nhất, số thứ tự hao phí 20 vạn cái siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Sau cùng, cái này bá vương pháo quyền cùng nhiều môn pháo quyền đồng dạng, thăng cấp đến 500 quyền hợp nhất về sau liền ngừng lại. Tất cả kỹ năng toàn bộ thăng cấp xuống đến về sau. Tiểu quy hệ thống bên trên 900 vạn siêu cấp quy tệ, lập tức cũng lại tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, theo lấy đại lượng kỹ năng thăng cấp, tiểu kiếm cảm giác chính mình hiện tại thực lực, hẳn là đề thăng tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thư một lần, tiểu kiếm nghĩ tới đây, cũng hai mắt phát sáng lên, muốn biết một lần chính mình hiện tại thực lực đến cùng như thế nào. Trước tiên, xem trước một chút chính mình 500 quyền đầu đi. Tiểu kiếm con mắt to sáng, gầm lên giận dữ lập tức thiên địa ở giữa tất cả linh lực đều hướng tiểu kiếm tập hợp mà đi đồng dạng. Sau đó phía sau hắn một trận linh lực quang mang điên cuồng lóe lên. Một cái linh lực cánh tay xuất hiện, hai cái, ba cái, một trăm con, hai trăm con. Sau cùng, lít nha lít nhít, khoảng chừng năm trăm chỉ linh lực cánh tay sau lưng tiểu kiếm xuất hiện. Bộ dáng kia lít nha lít nhít quả thực là như khổng tức nở hoa, từng cái cánh tay sau lưng tiểu kiếm mở rộng, lại là như thiên thủ quan âm, mang theo một cỗ cường đại cảm giác áp bách khí thế cảm giác mà như là có dạy đặc sợ hai chứng người thấy cảnh này, chỉ sợ liền tại chỗ dọa nước tiểu. Tiểu kiếm thân cao thể hình tài hơn 1m8, nhưng là cái này 500 chỉ linh lực cánh tay hình thành to lớn bình thường lại là đủ để mấy chục mét. mà nhất làm cho tiểu kiếm cảm giác đến vui mừng chính là, cái này 500 chỉ linh lực cánh tay giống như là thật là hắn cánh tay, cường đại tinh thần lực trợ giúp tiểu kiếm có thể dùng hoàn mỹ không một tì vết khống chế mỗi một cánh tay quyền đầu ra quyền phương hướng cùng cường độ, cũng sẽ không nói bởi vì quyền đầu quá nhiều mà hắn vô pháp điều khiển tình huống. Tiểu kiếm nghĩ, liền chỉ huy sau lưng quyền đầu cùng lên hướng lấy trước mặt đại hải đập xuống. Ngoanh long. Lập tức, một khỏa to lớn mây hình ấm, tại nam cực mặt biển từ từ bay lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Trưng 587, ta chỉ là bất hắc. 4K Hạ giới, cự ly tiểu kiếm đột phá lại là một tháng trôi qua, lúc này cự ly ma tộc công phá phi thăng thông đạo phong ấn liền chỉ còn lại một cái tháng. Ngoanh long. Một tiếng kình thiên nổ vang, dưới mặt biển một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, bay lên giữa không trung. Hỏa trụ trùng trùng điệp điệp, đường kính đủ để tiếp cận mười mấy mét đến rộng, nóng rực hỏa lãng chính mình đem chúng quanh hải vực luộc thành nước sôi. Bốn bề mặt biển cũng hình thành từng đạo màu trắng hơi nước, bốn phía tràn ngập. Nhưng mà to lớn hỏa trụ từng bước tiêu thất thời điểm, một đạo thức tha xinh đẹp thân ảnh chậm rãi từ bên trong hiện ra. Lãnh Hồng Ngọc trôi nổi tại giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền một đầu màu đen tím tóc dài theo lấy chúng quanh cuồng phong bốn phía bay cuộn động. lãnh hồng ngọc thân bên trên khí tức càng là liên tục tăng lên, tại ba một tiếng về sau, lập tức xông phá nào đó cái hạn chế, khí tức lại lên một cái bậc thang. Tại tiểu kiếm cảm ứng bên trong, lúc này càng là có thể dùng cảm nhận được, lãnh hồng ngọc lại đột phá về sau, một cố cường đại vô hình tinh thần lực phong bạo, lập tức lấy nàng thân thể làm trung tâm, như sóng tràn bờ càn quét hướng bốn phương tám hướng. Cái này khiến trung quanh tất cả mặt biển lăng không vô cớ liền sinh ra từng đạo thao thiên sóng thần. Sóng thần hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lao nhanh, nện hướng nơi xa. Cảm thụ lấy động tính này, Tiểu Kiếm vui mừng, Lãnh Hồng Ngọc đột phá, đột phá đến Cửu phẩm linh vũ giả. Giữa không trung, làm Lãnh Hồng Ngọc một lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt của nàng lập tức liền phảng phất có hai đạo hỏa trụ phun ra, là như laser mắt, chiếu sáng nửa cái thương khung. Tiểu Kiếm một mặt vui vẻ bay đến Lãnh Hồng Ngọc thân một bên, "Hồng Ngọc thật giỏi." Rốt cuộc đột phá đến cửu phẩm sơ kỳ. Thật không dễ dàng à, người cái này lại không đột phá, ta đều muốn tỷ lệ trước đột phá đến cửu phẩm trung kỳ. Nguyên bản khỏe miệng vui thích lãnh hồng ngọc, nghe đến tiểu kiếm cái này lời lập tức khỏe miệng kịch liệt co lại, nội tâm tất cả hảo tâm tình quét sạch sành xanh. Người cút cho ta. Có ngay. Tiểu kiếm không cần mặt mũi quả nhiên thật tại giữa không trung cút. lãnh hồng ngọc một mặt tuyệt vọng, nàng thế nào liền có một người như vậy à, quá để người thổ huyết. Đặc biệt là cái này ra hỏa mỗi ngày liền là cái này cả lơ phất phơ bộ dạng, cái này nghĩ muốn sinh khí cũng sinh khí không lên đến a rất khó chịu. Vậy mà đột phá, ta nhóm trở về đi. lãnh hồng ngọc tâm mệt mỏi nói. Được. Hai người tiếp xuống lại lần nữa hướng bất chu sơn phương hướng nhanh chóng bay đi, bất chi bất giác đã qua hai cái nguyệt, cự ly quy khư đại vòng xoáy phi thăng thông đạo mở ra thời gian liền chỉ còn lại một cái nguyệt. Này thời gian, tốt cấp bách. Thượng giới cùng hạ giới ở giữa. Chủ yếu có hai cái phi thăng thông đạo, trừ cái đó ra còn có một chút cỡ nhỏ thông đạo, bất quá những kia đều là thượng giới cùng hạ giới ở giữa, hai cái giới vực khe hở. Những này khe hở càng nhỏ hẹp, mà lại thông qua nguy hiểm có điểm lớn, cho nên tự nhiên không phải ma tộc mục tiêu. Hai cái phi thăng thông đạo, một cái là hải thần cắt chấn thủ quy khư đại vòng xoáy, một cái khác liền là yêu tộc chính Hoàng Đình mở ra đến, ở tại Long Vương Điện Quảng Trường chính phía dưới thông đạo. Long Khôn Tại Lui về thượng giới về sau. Không nói hai lời liền trực tiếp đem cái này phi thăng thông đạo phá hủy, để hắn một lần nữa về vào hư không. Cho nên hiện nay ma tộc ngay tại công kích phá giải phi thăng thông đạo, liền chính là Quy Khư Đại Vòng Xoáy. Quy Khư Đại Vòng Xoáy cùng yêu tộc Hoàng Đình mở ra đến cái lối đi kia bất động Quy Khư Đại Vòng Xoáy là thượng giới cùng hạ giới hai thế giới thiên nhiên thông đạo, là thiên địa khai tịch chi chỗ liền xuất hiện tại chỗ kia, thuộc về nửa mở tịch thông đạo, nếu không Quy Khư Đại Vòng Xoáy phạm vi cũng sẽ không lớn như vậy. Đường kính tiếp cận 100 km. Cái này như là dựa vào nhân lực khai thác, đều không biết rõ muốn khai thác đến ngày tháng năm nào. Đây cũng là vì cái gì hải thần cấp vô pháp đem cái này thông đạo đóng lại nổ nát, mà lựa chọn phong ấn nguyên nhân. Cái này thông đạo là thiên địa ra đời ban đầu liền có, mười phần cứng rắn kiên cố, nghị muốn phá đi rất khó, đã vượt qua hải thần Các phạm vi năng lực. Thứ hai liền là phạm vi quá lớn, đường kính tiếp cận 100 km, nghị muốn phá đi cũng đồng dạng không biết rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào thật chờ đến kia lúc ma tộc cũng sớm liền tấn công vào đến cái này cũng đồng dạng là hải thần các tử vừa mới bắt đầu liền không ngừng trong bóng tối nâng đỡ nhân tộc trong bóng tối bồi dưỡng thánh thú nguyên nhân căn bản đóng lại quy khư đại vòng xoáy không thể ra sức cũng chỉ có thể đem tinh lực thả tại nâng đỡ nhân tộc ngự hải sư cùng 9 thánh thú thân bên trên đáng tiếc làm gì được thiên ý chơi người đệ nhất danh sách thánh thú sớm đã bị ma tộc thu phục tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người nhanh chóng trở về bất chu sơn dưới nền đất trong hang động hai tháng trôi qua lúc này triệu tử cầu nhan an thanh du hưng phát đám người y nguyên vẫn là nguyên dạng. bất quá tin tức tốt là mượn dùng hạ giới đại lượng linh lực, lúc này đám người tu vi cũng đều để đề thăng không ít. triệu tử cầu nhan an thanh kinh hiểu cực, âu dương tương linh đám người toàn bộ đột phá đến bát phẩm. du hưng phát cũng không kém, đã đột phá đến bát phẩm đỉnh phong. tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người trở về, một tổ thành tám thánh thú đại trận về sau pháp trận uy lực vậy mà đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. quả nhiên theo lấy pháp trận bên trong đám người thực lực đề thăng pháp trận thực lực cũng hội theo lấy đề thăng trong động đất tiểu kiếm nhìn lấy triệu tử cẩu nhan an thanh đám người thực tại là nhịn không được nói ra ta đều nhanh muốn đột phá đến cửu phẩm trung kỳ thế nào ngươi nhóm tốc độ chậm như vậy a triệu tử cẩu nhan an thanh đám người sắc mặt lập tức đỏ bừng lên trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử khinh người quá đáng ngươi muội thiên phú lợi hại không tầm thường a một bên Tại xác định tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người thật đột phá đến cửu phẩm, tiểu kiếm càng là sắp đột phá đến cửu phẩm trung kỳ về sau. Du hưng phát đi đến địa động chính giữa cái bàn bên trên, từ bên trong móc ra hai khỏa không đồng dạng yêu đan, chỉ gặp cái này hai khỏa yêu đan đều đủ để to bằng đầu người. Đồng thời tại cái này to lớn yêu đan phía trên đều có một đầu sinh vật đang du động, một viên là một đầu cỡ nhỏ ngũ trảo thanh long, một viên là một đầu cự sĩ minh sa, bọn hắn liền là như lưu động phía trên yêu đan quả đông dịch thể giống như. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người vừa nhìn thấy cái này hai khỏa yêu đan lập tức nghiêm sắc mặt. Trung quanh cái khác người nhìn đến cái này hai khỏa yêu đan cũng giống như thế, đều là sắc mặt lạnh thấu xương. Bởi vì cái này hai khỏa yêu đan là nửa bước yêu thần yêu đan, hoa tinh phong hoa tư lệnh sở dĩ có thể đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới, kia cũng là bởi vì hắn hấp thu một khỏa nửa bước yêu thần thâm hải huyết kình yêu đan. Du hưng phát cầm lấy cái này hai khỏa yêu đan, trịnh trọng giao cho tiểu kiếm cùng lãnh hùng ngọc hai người. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi nhóm hai cái tu vi cao nhất, cho nên ngươi nhóm hai cái hiện tại là có tư cách nhất cầm cái này yêu đan. Đại gia không có ý kiến chứ? Không có. Triệu Tử Cẩu, Nhan An thanh đám người đáp. Tài nghệ không bằng người, bọn hắn cũng không có biện pháp. Từ này là tiểu kiếm, nếu nói lanh Hồng Ngọc tốc độ tu luyện là bọn hắn có thể dùng với tới, kia tiểu kiếm hoàn toàn liền không phải bọn hắn có thể dùng hy vọng xa vời. Hiện nay tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm tu vi càng cao, Bọn hắn pháp trận liền càng mạnh. Căn cứ ta nhóm tiến vào hạ giới, lúc ta cùng quy thừa tướng chỉ giáo, hắn ý là, chỉ cần chúng ta tiến vào đến cự phẩm, liền có thể dùng lập tức thử nghiệm sử dụng cái này nửa bước yêu thần yêu đan. Hắn lại trợ giúp chúng ta tinh, khí, thần ba cái cùng lên chậm rãi dung hợp, lại sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tu luyện. Chỗ tốt như vậy chính là, một ngày ta nhóm đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, liền tự nhiên mà nhưng dậm chân đến nửa bước thiên thần. Cái này là một cái cự đại đường tắt bất quá một cái khác chỗ xấu chính là tất cả đường tắt đều có đại giới. Một ngày ngươi sử dụng cái này nửa bước yêu thần yêu đan, ngươi nửa bước thiên thần đạp vào rất dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn triệt để thành vị vượt qua thiên môn, thành vị thiên thần, kia ngươi độ khó sẽ hội là cái khác linh sư mấy lần. Cho nên cái này bên trong có bỏ có được, ngươi nhóm hai cái muốn chính mình suy nghĩ kỹ càng. Du Hưng phát sắc mặt nghiêm túc nói. Nói đến đây, Du Hưng phát nội tâm liền không khỏi phù dâng lên một vết bất đắc dĩ cùng bi thương. Bởi vì nếu đệ nhất danh sách thánh thú không có bị ma tộc thu phục, kia nửa bước thiên thần cảnh giới thật không có cái gì. Chỉ cần bọn hắn chín thánh thú đều nửa bước thiên thần cùng nửa bước yêu thần, vẫn như cũ có thể dùng đem ma tộc đem nhấn tại đất bên trên ma sát. Đáng tiếc hiện nay chín thánh thú chỉ còn lại tám thánh thú, cái này rất xấu hổ. Từ lý tính góc độ đến nói, du Hưng phát là không đề nghị tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người sử dụng cái này nửa bước yêu thần yêu đan. Bởi vì dựa vào hai người thiên tư. Nghĩ muốn đột phá đến nửa bước thiên thần cùng thiên thần cảnh giới, chỉ cần chậm rãi mài, tuyệt đối không khó. Đáng tiếc hiện tại nhân tộc cần nhất chính là thời gian, cho nên vì nhanh nhất để thăng bọn hắn tám người chiến đấu lực, Tiểu Kiếm cùng lãnh Hồng Ngọc hai người cần thiết làm ra hy sinh. Triệu Tử Cầu, Nhan An thanh đám người tự nhiên cũng đồng dạng nghĩ đến cái này một điểm. Lúc này bọn hắn ánh mắt bên trong cũng đầy bất đắc dĩ cùng bực khuất. thậm chí nội tâm bên trong còn có một cổ không có năng lực phẫn nộ. Bọn hắn trách cứ chính mình, oan trách chính mình. Vì cái gì chính mình hội tu luyện chậm như vậy? Bất kể nói thế nào, tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người còn có cơ hội hấp thu sử dụng nửa bước yêu thần yêu đan, nhưng bọn hắn lại là liền sử dụng tư cách đều không có. Nửa bước yêu thần cùng nửa bước ma thần yêu đan cùng ma hoạch lực lượng thập phần cường đại, không có đến cựu phẩm liền hấp thu, hạ trạng kia liền là bạo thể mà chết. Tốt, ta thu xuống, bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Hiện tại Lãnh Hồng Ngọc cũng do dự chủ trừ thời điểm, tiểu kiếm lại là đương nhiên một hơi thở đáp ứng xuống. Sau đó còn để một cái yêu cầu. Điều kiện gì? Du hưng phát sững sốt một chút. Đương nhiên cái này sứng sở, càng nhiều là tiểu kiếm cái này không chút do dự liền đáp ứng xuống thái độ. Du hưng phát nội tâm một trận đắng chát, bọn hắn tám người bên trong, tiểu kiếm thiên phú là tốt nhất. Nhưng mà hiện nay, vì nhân tộc, vì tiểu đội, tiểu kiếm không thể không từ bỏ chính mình thiên phú, dùng truy cầu ngắn hạn tối cường lực lượng. Tiểu kiếm hơi hơi gãi gãi đầu, có phải hay không còn có một khỏa đỡ bước ma thần ma hạch, cho ta đi. Hả? Tiểu kiếm cái này mật ngọt thao tác, một lần đem đám người cho kinh ngạc đến ngây người. Ngươi có một khỏa nửa bước yêu thần yêu đan liền đầy đủ, ngươi còn muốn mặt khác một khỏa ma hạch làm cái gì? Du hưng phát nhữ mày nói. Tiểu kiếm chậm rãi nói ra, ta biết, chỉ là các ngươi khả năng vô pháp lý giải ta tình huống hiện tại. Tiểu kiếm vòng nhìn đám người, nghiêng đầu một chút nói ra, không biết rõ ngươi nhóm có nghe hay không qua một cái cứng. Liên la một đám người khảo thí, tiểu kiếm mỗi một lần đều có thể khảo thí một Mà hắn ngồi cùng bàn tiểu cầu mỗi một lần khảo thí đều là 95, 96 các loại hơn 90 phân. Tiểu cầu liền đắc ý rào rặt nói, tiểu kiếm ngươi kỳ thực cũng chẳng có gì gây gớm, cũng liền nhiều ta mấy phân mà thôi. Tiểu kiếm lập tức liền nói với tiểu cầu, ngươi sai, ta sở dĩ mỗi lần chỉ thi 100 phân, đó là bởi vì cũng chỉ có 100 phân. Mà tiểu cầu ngươi có thể thi hơn 90 phân, đó là bởi vì ngươi cũng chỉ có thể thi hơn 90 phân. Tiểu kiếm hỏi, ngươi nhóm hiểu ý của ta không? Đó chính là, ta thiên phú tư chất, là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Xác thực, ngươi nhóm đều là thiên tài. Nhưng là, như là kia ta và các ngươi so sánh với, ngươi nhóm khả năng tối đa chỉ là một cái tầm thường mà thôi. Đợi một chút, trước chớ mắng A, ta cái này thực sự nói thật, thật lời nói. Kỳ thực ta ý tứ chính là, ta thiên phú rất cao rất cao, hoàn toàn cao ra tưởng tượng của các ngươi. Mặc dù phục dụng nửa bước yêu thần yêu đan, hội dẫn đến ta căn cơ bất ổn, về sau thành vì thiên thần rất khó. Nhưng là tại ta cái này khủng bố thiên phú trước mặt, cái này hơi hơi suy yếu một chút, kỳ thực cũng là không quan trọng. Liền coi như ta suy yếu mất một chút thiên phú, ta vẫn là có thể thi một trăm phân, ta vẫn là phải so với các ngươi có mặt muốn mạnh một mảng lớn. Cho nên, lúc kia ta liền tính muốn trở thành thiên thần, độ khó cũng hẳn là so với các ngươi dễ dàng đơn giản. Nửa bước yêu đan yêu đan cho ta, ta có thể dùng nhanh chóng thành vì nửa bước thiên thần. Nửa bước ma thần ma hạch cho ta. Ta có thể dùng nhanh chóng thành vì chân chính tiên thần. Tiểu kiếm mấy câu nói đó nói xong, cả cái địa động có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người đại trương lấy cái cằm, trấn mắt hốc mồm nhìn lấy tiểu kiếm. Ni. Ni ma a Tiểu kiếm ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi bình thường cái này cả lơ phất vơ, nhưng mà kỳ thực bên trong đất bên trong vậy mà là cái này tự luyến, cái này của người. ma tiểu cậu, một trương khối băng mặt càng là đã đen nhánh là như đáy nổi. Tiểu kiếm ngươi hỗn đản. Ngươi mẹ nó ngươi ví dụ liền ví dụ, vì cái gì muốn cầm ta đến làm ví dụ. Cả cái địa động trọn vẹn yên tĩnh một hồi lâu, mới rốt cục có một kia tiếng hít thở. Tiểu kiếm vừa mới mấy câu nói thực tại là quá kinh thế hai tụ, đều nhanh muốn để bọn hắn không dám hô hấp. Liên liên du hương phát, cái này trên chiến trường đã cút vô số đao kiếm, liếm vô số lần tiên huyết hắn, lúc này hình thái cũng đồng dạng có chút sụp đổ. Tiểu kiếm cái này lời nói, quá thương người. Đại gia ý kiến thế nào dạng, rất lâu. Du Hưng phát hít sâu một hơi, vòng nhìn đám người một vòng, như là, như là đại gia không ý kiến, kia cái này sau cùng một khỏa nửa bước ma thần ma hạch, liền cho tiểu kiếm. Kỳ thực ngược lại, không bằng liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Du Hưng phát đẩy mắt kính của mình, cười khổ nói, thời gian qua gấp gáp, kỳ thực nội tâm của ta có vẫn luôn là chịu nặng tuyệt vọng. Hiện nay tiểu kiếm cái này lời ngược lại là cho ta một tia hy vọng. Đúng vậy a, nửa bước thiên thần lại như thế nào? Dựa vào thế cục bây giờ, nửa bước thiên thần tác dụng quá có hạn, nhất là bây giờ đệ nhất danh sách thánh thú không có, chỉ có chúng ta tám thánh thú, nửa bước thiên thần thực lực đã hoàn toàn không đủ. cho nên như là tiểu kiếm nói hắn thật có khả năng nhảy vọt thiên môn, thành vì chân chính thiên thần, ta ngược lại là cảm thấy có thể dùng thử một lần. du hưng phát nói đến đám người tâm lý đi, mất đi đệ nhất danh sách thánh thú bọn hắn, xác thực chỉ có chân chính thiên thần mới có cơ hội cùng ma tộc đối kháng. Liên cái này dạng. Tiểu kiếm hôm nay hết thảy được đến hai cái nửa bước cấp bậc bà bối, một khỏa nửa bước yêu thần yêu đan, một khỏa nửa bước ma thần ma hạch. Tiếp qua cái này hai người đầu lớn nhỏ bà bối, tiểu kiếm nổi tâm một trận vui thích. Thiên phú. Ta trương tiểu kiếm có cái truy thiên phú A, ta chỉ là bậc hậc. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Trương 588, ma tộc xâm lấn thượng giới, yêu tộc tan tác, 4K. Vâng. Làm tiểu kiếm tay bên trong cầm kia một khỏa nửa bước yêu thần yêu đan đem chính mình tinh thần lực rót vào thời điểm, tiểu kiếm lập tức cảm giác chính mình hai mắt một tối, sau đó cả cái người bị kéo vào đến một cái kinh đảo hải lãng bông dương đại hải bên trong, trung trung điệp điệp linh lực triều tịch là giống như là biển gầm không ngừng đập vào mặt đập tới, một đầu nện tại tiểu kiếm linh hồn phía trên, tiểu kiếm kinh hãi phát hiện, trước mặt cả cái bông dương đại hải đều là do vô cùng mênh mông linh lực tổ thành, mà cùng cái này vô tận linh lực so sánh, chính mình tinh thần lực quả thực liền yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, hèn mọn là như hạt bụi. Tiểu kiếm tinh thần lực đều tại vù vù chấn động, phảng phất một giây sau liền bị cái này bông dương đại hải cho tê liệt. Tiểu kiếm một mặt chấn động, cái này là nửa bước yêu thần yêu đan sao? Quá để người chấn động, mà lại căn cứ tiểu kiếm biết, nửa bước yêu thần cùng yêu thần ở giữa, cái này mặc dù chỉ là trên lệnh hai chữ, nhưng là giữa hai bên thực lực có lấy trên lệnh cực lớn. Từ nay liền có thể dùng tưởng tượng, chân chính yêu thần cùng ma thần ở giữa thực lực sai biệt là to lớn bao nhiêu? Tiểu kiếm một lúc cũng đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lãnh hội qua nửa bước yêu đan chấn động về sau, tiểu kiếm cũng lại cung cô không đến, nhanh chóng hấp thu cả cái linh lực hải dương, điên cuồng tu luyện. Thái huyền tử cũng là đệ nhất thời gian liền cảm nhận được cái này nửa bước yêu thần khí tức, hương phấn từ đan điền linh hải bên trong chui ra ngoài, đồng dạng nhanh chóng hấp thu. Lữ hải sư tu luyện tới cửu phẩm về sau, tu luyện mục tiêu chủ yếu y nguyên vẫn là tinh thần lực. Cựu phẩm đỉnh phong cùng cựu phẩm sơ kỳ giữa hai bên tinh thần lực có thể nói là trên lệch to lớn, hai cái hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Nghe nói Hoa Tinh Kiếm, Diệp Anh Kiệt, Tiêu Chí hành ba người tinh thần lực tạo ra cũng trực tiếp bao trùm cả cái Viêm Quốc, vô cùng khoa trương. Bởi vì tinh thần lực đề thăng cực kỳ khốn khó, cho nên rất nhiều Ngự Hải sư tu vi đều là nửa bước khó tiến, không tại giai đoạn này sống không bằng chết. Bất quá Tiểu Kiếm nắm giữ Tiểu Quy hệ thống, cho nên lúc này không ngừng thăng cấp tinh thần lực liền xong việc. Đồng dạng đến cựu phẩm võ giả, lúc này rèn luyện mục tiêu liền là võ giả toàn thân cao thấp, còn sót lại một cái nhược điểm, đại náo tổ chức. Đại náo là nhân loại thần bí nhất cũng là huyền áo nhất khó lường một chỗ, nơi này phạm là có một điểm tổn thương đều hội đối ngự hại sư sản sinh không thể đo lường tổn thương. Đây cũng là vì cái gì võ giả tu luyện tới cựu phẩm về sau, tiến độ liền lập tức biến đến chậm như vậy nguyên nhân. Cái này đồ chơi quá nguy hiểm. Một ngày đại náo gặp khó, như là chỉ là đơn giản đ có thể dùng khỏi hẳn còn tốt. Sợ nhất liền là không cẩn thận thương đến thần kinh, trực tiếp biến thành ngỡ ngẩn, biến thành người thực vật, kia liền rất khó chịu. Bất quá tiểu kiếm đồng ý bởi vì có tiểu quy hệ thống, cho nên hết thể giao cho tiểu quy hệ thống liền có thể dùng, để hệ thống đến rèn luyện đại náo tổ chức, mời phần bảo hiểm. Đinh, đề cao một vạn điểm tinh thần lực cần thiết hao phí một vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, vũ thần thân thể từ 0 thăng cấp đến 1 cần thiết hao phí 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Đinh, vũ thần thân thể từ 1% thăng cấp đến 2%, cần thiết hao phí 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng. Đinh. Tiểu kiếm nhìn lấy từng đạo hệ thống nhắc nhở, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Quả nhiên, đến cửu phẩm về sau, thăng cấp cần thiết hao phí siêu cấp quy tệ cũng lại lần nữa gia tăng. Tỷ như cái này đại náo rèn luyện, mỗi thăng cấp 1% liền cần 100 vạn siêu cấp quy tệ kia 100% toàn bộ thăng cấp hoàn tất, cần thiết siêu cấp quy tệ kia liền là một thứ Đồng dạng, dựa theo trước mắt cái này tinh thần lực thăng cấp cũng đồng dạng không sai biệt lắm thăng cấp đến sau cùng, ngưng luyện ra linh thần chi thức cần thiết cần thiết hao phí một thứ siêu cấp quy tệ. Tiểu kiếm có điểm im lặng, cái này hao phí siêu cấp quy tệ đều giống như phí vô cực vô cực công. Hả? Tiểu kiếm nghĩ tới đây bỗng nhiên sững sờ. Phải biết, tiểu quy hệ thống thăng cấp mặc dù hao phí to lớn, Nhưng mà từ trước đến nay đều là tiền nào đổ lấy Không biết nói tồn tại tiêu hao đại lượng siêu cấp quy tệ Sau đó thăng cấp ra đến đồ vật vô dụng tình huống Cái này dạng một chuyển đổi Tiểu kiếm có điểm ngây người Phí vô cực sáng tạo cái này vô cực công đến cùng là cái gì Vì cái gì cái này sau cùng nhất tầng nương tụ vô cực ấn cần, cần thiết hao phí siêu cấp quy tệ vậy mà cùng rèn luyện đại não Hình thành vũ thần thân thể một dạng nhiều Dựa theo tiểu quy hệ thống chuyển đổi Đây chẳng phải là nói Vô cực công công pháp tầng thứ 3 giá trị cùng vũ thần thân thể ngang hàng. Cái này, tiểu kiếm lập tức có điểm mơ hồ. Phí vô cực cái này vô cực công thật có kia mạnh sao? Mạnh không mạnh, tiểu kiếm còn thật không biết, chính phí vô cực cũng đồng dạng không biết rõ. Bởi vì cái này vô cực công tầng thứ 3, chính phí vô cực cũng đồng dạng còn không có tu luyện ra đến. Tiểu kiếm lập tức có điểm chần chờ. hắn đầu tiên là cầm ra một khỏa cửu phẩm đỉnh phong yêu đan thả tại tiểu quy hệ thống nạp tiền chỗ. Lập tức liền biểu hiện ra cái này một khỏa cửu phẩm đỉnh phong yêu đan giá trị 1.000 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng hối đoái. Ma lam tiểu kiếm lại đem nửa bước yêu thần yêu đan để vào đến hối đoái chỗ thời điểm, lập tức giống là nửa bước yêu thần yêu đan giá trị 1 ước siêu cấp quy tệ. Nửa bước ma thần ma hạch liền là 2 ước siêu cấp quy tệ. Không sai, ma lực là so yêu lực đẳng cấp cao hơn lực lượng, cho nên ma hạch siêu cấp quy tệ giá cả đều so yêu đan giá cả đắt 2 lần. Tiểu kiếm miệng cắn, được rồi Trước đem linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể thăng cấp xong lại nói. Linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể hai cái thăng cấp đến cựu phẩm đỉnh phong, hao phí mất siêu cấp quy tệ đều là một ức. Mặc dù tiểu kiếm hiện tại có ba ức, nhưng là trừ cái đó ra còn có cái khác kỹ năng cần thiết thăng cấp à. Có thể tưởng tượng, làm tiểu kiếm thăng cấp xong nhiều môn pháo quyền cùng với khác kỹ năng thời điểm, hắn thân bên trên những này siêu cấp quy tệ hẳn là cũng đều là muốn tiêu hao sạch sẽ. Vô cực công tầng thứ ba vô cực cự Tiểu Kiếm hiện tại suy cho cùng còn không biết rõ cụ thể tác dụng là cái gì, mà lại hao phí to lớn. Để cho an toàn, còn là trước thăng cấp linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể lại nói, đằng sau nếu quả thật có tiền nhàn rỗi lại đến thăng cấp vô cực công, rất nhanh làm ra quyết định, Tiểu Kiếm cũng không do dự nữa, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cự Li Ma tộc phá vỡ quy khư đại vòng xoáy thông đạo, hiện nay liền chỉ còn lại một cái tháng thời gian, thời gian mười phần cấp bách, thời gian chậm rãi trôi nổi bất chi bất giác liền là sau một tháng thượng giới quy khư đại vòng xoáy lúc này ở cái này diện tích đủ để 100 trăm mét vuông km vòng xoáy khổng lồ trước không biết khi nào đã tập hợp đại lượng thân ảnh trong đó có mấy đạo thân ảnh nhất là uy nghiêm bất phàm vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ kia liền không tự chủ được hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người thậm chí nội tâm bên trong sinh ra quỷ bái cảm giác kia mấy thân ảnh phân biệt liền là ngũ trảo thanh long tộc trưởng long khôn tị thủy kim tình thú tộc trưởng tị thay độc giác Ma kình tộc trưởng kính Hoa, cự sĩ Minh Sa tộc trưởng Sa Khải. Cùng lúc đó, còn có một thanh âm đồng dạng thật chặt đứng sừng sững ở cái này bốn vị bên cạnh, chính là Hải thần Các Thủy Kỳ Lân. Mà trừ cái đó ra, tại cái này năm vị quanh người, còn có từng đạo nửa bước yêu thần chính phụ đứng ở một bên. Có thể nói, lúc này xuất hiện ở đây, hoàn toàn liền là thượng giới tồn tại cường đại nhất. Nơi xa viêm quốc cùng với khắc nhân tộc một chút cường giả cũng chậm rãi xuất hiện chỉ là lúc này bọn hắn liền tới gần nơi này cái quy khư đại vòng xoáy năng lực đều không có nhân tộc thực lực quá yếu cao nhất cũng mới cựu phẩm đỉnh phong căn bản cũng không có bất kỳ cái gì tham chiến năng lực mà trừ cái đó ra tất cả chung đê phẩm yêu tộc nhóm toàn bộ lần lượt bị long khôn đám người mệnh lệnh rời đi nơi này không đến đến gần nguyên nhân rất đơn giản tại đối phó hắc ấn cái này chúng cấp bậc ma tộc cao thủ phổ thông chung đê phẩm cường giả chút nào tác dụng đều không có ngược lại một ngày bị hắc ấn năng lực ma hóa xa đoạn thay đổi đầu thương đến công kích mình người ngược lại càng thêm phiền phức. hảo hảo, hảo hảo, quy khư đại vòng xoáy uy nguyên còn tại kịch liệt xoay tròn, sau đó không biết khi nào, cái này trùng phạng phất có thể dùng đem cả cái thiên địa đều cuốn vào xoáy chuyển lực, lại tựa hồ như ngay tại một điểm điểm yếu bớt. đồng thời, cả cái vòng xoáy cũng bắt đầu trên dưới lên xuống run rẩy lên. một mai lại một mai kim sắc linh lực phù văn cũng bắt đầu ở trong nước biển tái hiện, là như kim sắc hồ điệp một dạng đồng bền phi vũ. Nhưng mà nhìn lấy cái này đẹp mắt trang diện, Long Khôn, Thủy Kỳ Lân, quy thừa tướng đám người lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc. Thậm chí một chút nửa bước yêu thần cùng cao phẩm cường giả mặt bên trên, Càng là đã hiện ra một chút tuyệt vọng. Quả nhiên, phong ấn thượng hạ lượng giới, tiếp cận 200 năm phi thăng thông đạo phong ấn, lúc này ngay tại nhanh chóng tiêu thất bên trong. Từ mặt biển nổi lên hiện ra kim sắc linh lực phù văn, liền chính là là cấn tại phong ấn bên trên lực lượng hiện ra. Theo lấy kim sắc linh lực phù văn càng ngày càng nhiều, Quy khư đại vòng xoáy xoáy chuyển cũng lại lần nữa chậm rãi yếu bớt. Khi thời gian đi đến buổi trưa, quy khư đại vòng xoáy đã triệt để biến thành vòng xoáy nhỏ. Mà cả cái vòng xoáy đã triệt để bị kim sắc linh lực phù văn nhuộm thành kim sắc. Ong ong. Đến đây, cả cái quy khư đại vòng xoáy không xoay tròn nữa, mà là biến thành run rẩy. Cả cái mặt biển trên dưới run rẩy, sóng lớn lăn lộn, phản phất thiên địa muốn nghiêng đổ. Đại lượng bong bóng ùng ục cục không ngừng bốc hơi mà lên, phiêu đẩy cả cái mặt biển. Cả cái mặt biển trên dưới lật út càng thêm lợi hại về sau, một tiếng thao thiên nổ vang, lập tức tại quy khư đại vòng xoáy đáy biển đông nhiên truyền đến. Mặc dù đám người lúc này ở lại mặt biển, cự ly đáy biển đủ để tiếp cận một văn mét, nhưng là cái này một tiếng thao thiên nổ hưởng lại là là như thiên địa gào thét, bên mông tại chúng yêu bên thai nổ tung. Một chút thực lực yếu điểm 1.7, 8 yêu vương, tại cái này một tiếng nổ hưởng trước mặt, vậy mà hoàn toàn không chịu nổi sen lẫn tại thanh âm bên trong lực lượng, một cái tiên huyết liền từ miệng bên trong phun ra. Chúng yêu vô cùng kinh hãi, cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Hoành long long. Theo lấy cái này một tiếng thao thiên nổ vang vang lên, càng thêm liền nhau không ngừng, là như pha lê vỡ vụn thanh âm không ngừng từ quy khư đại vòng xoáy chính phía dưới vang lên. Sau đó sau một khắc, một đạo đủ để vài trăm mét cuồng to lớn thủy trụ, lập tức phóng lên tận trời, bắn về phía thương khung. Tất cả yêu tộc cường giả hoảng hốt, lần lượt sau lui. Mà khi chúng nó sau lui về sau lại ngẩng đầu nhìn lên lúc, chỉ gặp một thân ảnh đủ để trăm mét đến cao cự đại hắc sắc bóng người, chính lẳng lặng đứng sừng sững ở mặt biển lên. Cái này một đạo cự nhân thân ảnh che khuất bầu trời, cùng thiên cao bằng. Toàn thân hắn trên dưới đều bao trùm lấy hắc hồng sắc lạ như mạch máu một dạng tổ chức, những này tổ chức nhìn lên đến cứng rắn vô cùng, hình thành một cổ kiên dày nặng trọng khải giáp, thân sau một cái màu đỏ tươi như huyết áo tràng đón gió tung bay, gió tanh trận trận. Hắn một đôi mắt càng là lạ, lạ như hố đen vòng xoáy, mang theo một cổ hấp lực Giống như là muốn đem tất cả mọi thứ đều hút vào đi vào một dạng. Cái này người, chính là ma tộc chi tổ, Hạ Cấn. Một cái không biết rõ đã sống sót bao nhiêu năm quái vật đáng sợ. Cái này, cái này là thượng giới. Hạ Cấn nhắc lên hai tay, giống như là muốn nắm giữ cả cái thương khung, đen như mực trong mắt vòng nhìn bốn phía, trí âm trí tà lực lượng bốn phía tàng ra. Chắc không được ngươi nhóm đều yếu như vậy, cái này thượng giới linh lực như này mỏng manh, ngươi nhóm lấy cái gì cùng ta đấu. Hác cấn to lớn đầu lâu rủ xuống xuống đến, nhìn chằm chằm dưới chân con kiến hôi sinh vật cười lạnh nói, để tỏ lòng ta từ bi, hôm nay, ta đến hủy diệt ngươi nhóm. Ha ha, ha ha, ta hác cấn sẽ hội một lần nữa nhất thống thượng hạ lượng giới, thành vì cái này thế giới chân chính chúa tể. Hết thể bắt đầu tại hỗn độn, lại đem một lần nữa về tại hỗn độn, để ta đem cái này thế giới, một lần nữa về làm một thể. Hạ giới, ông ông, thả mua đất động chính giữa màu trắng vỏ sò, lúc này run dày kịch liệt. Tiểu Kiếm, Lãnh hùng Ngọc, Du Hưng phát đám người thở dài nhắm mắt lại, quả nhiên, thượng giới tin tức mới truyền đến. Trên thực tế, sáng sớm thời điểm Phi Thăng Thông Đạo mở ra kêu kịch liệt động tĩnh, dù cho bọn hắn trú tại cái này 1000m sâu dưới nền đất, cũng đồng dạng cảm nhận được, cái loại cảm giác này liền lại như thiên địa sụp đổ. Tiểu Kiếm mấy người cũng lập tức biết rõ, quả nhiên, Phi Thăng Thông Đạo phong ấn bị ma tộc triệt để mở ra. Ma tộc xâm lấn thượng giới. Hiện nay ma tộc xâm lấn thượng giới vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, Thượng giới tin tức lại là lập tức liền truyền đến, đây cũng không phải là một cái may mắn báo hiệu. Nguyên bản tiểu kiếm đám người dự đoán, ít nhất cũng phải lại chờ mấy ngày, kết quả hiện nay liền thu đến. Tiểu kiếm thở một hơi thật dài, còn là đi đến chính giữa bàn đá cầm lấy màu trắng vỏ sò, phía trên ngắn gọn ghi chép mấy đầu tin tức. 1. Phi Thăng Thông đạo đã bị phá hủy. 2. Hấp thu đại lượng tinh thần lực linh chu chân bảo hắc ấn các loại ma tộc cao thủ thực lực càng cao một tầng, Long Khôn không địch lại hắc ấn. 3. Yêu tộc tan tác đã lui thủ Long Vương Điện. 4. Ở phía trước kế hoạch bên trong, Long Khôn thành công chém giết ẩn tàng tại thượng giới ma thần. Hiện nay ma tộc còn thừa lại bốn vị ma thần. 5. Thủy Kỳ lân thanh thú bỏ mình. Cái này ngắn gọn 5 đầu tin tức, đối với Tiểu Kiếm đến nói, hoàn toàn liền là gánh nặng không thể chịu được nổi. Tiểu Kiếm kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, hai mắt trừng lớn, không nói một lời. Bại. mặc dù hắn đã dự liệu được, tại hấp thu đại lượng tinh thần lực linh chu chân bảo về sau Ma tộc cao phẩm cường giả thực lực hội dâng lên một bậc thang, kết quả không nghĩ tới vậy mà dâng lên nhiều như vậy. Cái này vẹn vẹn mới nửa ngày a, vậy mà liền đem yêu tộc đại quân cho đánh tan. Tiểu kiếm hoàn toàn không thể tin được, ha cấn, đến cùng mạnh đến cái gì độ. Mà lại nhất làm cho tiểu kiếm không thể nào tiếp thu được là, hiện nay Thủy Kỳ lần thánh thu chiến tử, long khôn các loại yêu thần lui thủ long vương điện, kêu cả cái thượng giới, liền triệt để biến thành ma tộc thiên hạ. Nhân tộc, viêm quốc cũng triệt để biến thành ma tộc tay bên trong đồ chơi. Nghĩ muốn trà đạp liền trà đạp, nghĩ muốn phá hủy liền phá hủy, hết thảy tất cả bằng ma tộc tâm tình. Cái khác người cảm nhận được tiểu kiếm không thích hợp, bọn hắn cũng không nhịn được hướng tiểu kiếm tay bên trong hỗn độn tử vỏ soi nhìn lại, nhưng mà cái này một nhìn, phản ứng của bọn hắn lập tức liền cùng tiểu kiếm giống nhau như lúc. Lúc này tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Chúng ta đi hỗn độn chi hải đi, cái này là sau cùng một hy vọng, mặc dù cái này hy vọng cũng rất xa vời. Địa động bên trong trầm mặc rất lâu, tiểu kiếm thanh âm nói thật nhỏ. Trưng 589, chém giết hôn độn cự lòng, 4K. Cái này là một tòa hải dương màu xám trắng, xa xa nhìn qua, đại dương này cùng trên bầu trời tầng mây không có cái gì khác nhau. Hai cái cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đều là xám trắng, trầm trọng, nhẹ nhàng. Tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc đám người một đầu tiến vào đến hôn độn chi hải bên trong, một cổ phủ phiếm không nhận lực cảm giác lập tức bao trùm đám người. Kinh hiệu cực hình người tiếng a tại thời khắc này toàn bộ mở ra, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tiểu kiếm đám người yên lặng yên tĩnh không nói gì, đi theo kinh hiệu cực tại hỗn độn chi hải bên trong bốn phía tìm kiếm tìm kiếm. Vào giờ phút này, tám người mục tiêu, liền chính là kia một đầu ở tại hỗn độn chi hải bên trong đệ nhất danh sách thánh thú, hỗn độn cự long. đệ nhất danh sách thánh thú có thể nói là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Trước mắt bọn hắn tám người, tiểu kiếm tu vi là cửu phẩm trung kỳ, lãnh hùng ngọc cửu phẩm sơ kỳ. Du Hưng Phát Cựu phẩm sơ kỳ, Âu Dương Tương Linh Cựu phẩm sơ kỳ, Triệu Tử Cầu Bát phẩm hậu kỳ, Nhan An Thanh Bát phẩm hậu kỳ, Kinh Hiểu Cực Bát phẩm hậu kỳ, Thứ Linh Cổ Thánh Long Bát phẩm hậu kỳ. Bọn hắn tám vị tập hợp cùng một chỗ hình thành tám Thánh thú đại trận, thực lực đã có thể đủ miễn cưỡng đạt đến nửa bước thiên thần cánh cửa, nắm giữ cùng hồn độn cự long cứng đối cứng tư cách. Nửa bước thiên thần thực lực, như là thả tại cả cái Viên quốc, thả tại cả cái nhân tộc, có thể nói là thực lực đỉnh tiêm tồn tại có thể dùng hoàn toàn quét ngang. Nhưng là thả tại ma tộc trước mặt, cái này một chút thực lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Yếu. Lúc này bọn hắn tám người dù cho đã đi qua 3 tháng khổ tu, tu vi phóng đại, nhưng là tại ma tộc trước mặt y nguyên vẫn là quá yếu. Hiện nay ma tộc đã công lên thượng giới, lưu bọn hắn lại thời gian đã không nhiều. Có thể nói, lúc này tất cả mọi người đã có điểm cảm giác tuyệt vọng. Bất quá tại cái này tuyệt vọng bức ngặt, tất cả mọi người vẫn là có một cái tiểu tiểu hy vọng kia liền là đệ nhất danh sách thánh thú. Bọn hắn hiện nay chỉ là 8 thánh thú, 8 thánh thú chung quy là không hoàn chỉnh. Nếu có thể đủ thuyết phục cái này đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn cự long gia nhập bọn hắn, kia cũng có thể còn có chuyển cơ. Dựa vào bọn hắn hiện tại thực lực, do hắn hỗn độn cự long còn là nửa bước yêu thần tu vi, một ngày hỗn độn cự long gia nhập, kia bọn hắn hoàn toàn cũng có cơ hội cùng ma tộc mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Chỉ là, hỗn độn cự long hiện tại đến cùng là thế nào trạng thái? còn có hay không cơ hội tỉnh lại. Đến cùng nên như thế nào thuyết phục Hỗn Độn Cự Long? Trong mọi người tâm hoàn toàn không có cùng, hoàn toàn liền là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đây cũng là sau cùng một hy vọng. Hỗn Độn Cự Long ở phía trước chiến đấu bên trong, có thể là trợ giúp qua ma tộc đối phó yêu tộc. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng kiến thức qua hắc ấn năng lực, hắc ấn ma lực có thể đủ ngưng tụ thành vi hắc tuyến ma trùng sau đó chiếm cứ cái khác sinh mệnh đại não. Cho nên lúc này đám người cũng phỏng đoán Hỗn độn Cự Long cũng hẳn là dùng loại phương thức này bị hắc cấn không chế. Ai? Tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng, không dám nghĩ tiếp nữa. Trước tiếp xúc một chút cái này hỗn độn Cự Long thế nào dạng lại nói. Một đám người liền cái này dạng lẳng lặng tại màu xám trắng hỗn độn chi hải bên trong chậm chạp trước tiến, kinh hiệu cực tiếng a tản ra đến cực hạn, không ngừng tìm kiếm hỗn độn chi hải bên trong sinh mệnh. Lâm tà lẳng lặng cùng tại đội ngũ bên trong mở ra tiểu quy hệ thống tiếp tục rèn luyện linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể, bất chi bất giác. Lục xoát đại khái nửa ngày sau, một mực tại phía trước dẫn đội lục xoát kinh hiểu cực đống nhiên thân thể chấn động, sau đó dừng lại thân ảnh. Kinh hiểu cực kinh hỉ nói ra, tìm tới, tại bên trái đằng trước 50 km chỗ. Tốt, ta nhóm đi qua. Hiện tại liền tổ thành thánh thú chi trận. Ừm. Tám người lập tức toàn thân chấn động, thánh thú lực lượng từ tám người thân bên trên lan tràn ra, sau đó kết nối cùng một chỗ. Lập tức một cố cường đại vô cùng lực lượng tại tám nhân thân sản sinh. Trung quanh Hôn độn Chi Hải cũng tựa hồ dây lát ở giữa gạt ra, vô pháp đến gần tám người. Đi! Tiểu Kiếm quát khẽ một tiếng, lập tức tám người cùng lên phát lực. Thánh thú Chi trận lập tức phá vỡ trùng điệp màu xám trắng thủy lãng, hướng Hôn độn Cự Long phương hướng vượt mọi trông gai bắn mạnh mà đi. 50 km cự ly, lúc này ở tám người tổ thành hình thành nửa bước thiên thần lực lượng trước mặt, không đến mấy phút liền nhanh chóng cảm thấy. Đám người lập tức thấy rõ ràng, chỉ gặp trước mặt Hôn Đồn Chi Hải Hải vượt tựa hồ là một chỗ chiến trường. Đại lượng yêu tộc thi thể, ma tộc thi thể đều tại bốn phía sền sệt nước biển bên trong chậm rãi trôi nổi. Ma một đầu hình thể to lớn, đủ để hai, dài 30 mét màu xám trắng cự long, liền chính chiếm cứ tại chỗ này chiến trường bên trong. Nó mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng miệng lớn thôn vệ lấy bốn phía thi thể, ăn là ăn như gió cuốn, tốt không tận hứng. Cái này một đầu hỗn độn cự long rất rõ ràng cũng cảm nhận được tiểu kiếm đám người ra đến, một đôi đen nhánh sắc trong mắt chết chết nhìn chằm chằm tiểu kiếm đám người. Miệng bên trong phát ra một tiếng tiếng gầm thét tiếng. Đối phương rất rõ ràng không nguyện ý rời đi chỗ này có thể dùng để hắn ăn no địa phương. Miệng bên trong khàn giọng gầm thét tiếng liền nhau không ngừng. Trong lỗ mũi cũng phun ra từng đạo bạch khí, đen nhánh sắc trong mắt bên trong đầy là ngang ngược. Ngươi có thể đủ nói chuyện sao? Tiểu kiếm đứng tại nhất phía trước, nếu mày nhìn lấy cái này một đầu hỗn độn cự long thăm dò tính vấn đạo. Hống hống. Hồi đáp tiểu kiếm là từng đạo phẫn nộ gầm thét tiếng. Trên người của chúng ta trôi nổi cái này thánh thú lực lượng, ngươi cũng có. Tiểu kiếm lại chậm dai nói. Hống hống. Hồi đáp tiểu kiếm lại là từng đạo tiếng gầm gừ tức giận. Đám người tiếp tục quan sát cái này một đầu hỗn độn cự lòng, nhìn đối phương không ngừng nhè răng trợn mắt, không ngừng uy hiếp tính gầm thét bộ dạng, cảm thấy một chút không đúng. Đó chính là, mặc kệ là yêu tộc, ma tộc, chỉ cần đột phá đến thất phẩm liền hội sinh ra linh trí. Đột phá đến nửa bước yêu thần cảnh giới tiêu chứng minh cái này một vị yêu tộc trí lực cũng là không có vấn đề chút nào vậy mà lúc này trước mặt cái này một đầu hỗn độn cự long lại tựa hồ như trừ giã thú bản năng bên ngoài không có bất kỳ trí tuệ cái này có điểm kỳ quái mắt đen ma nhãn tiểu kiếm quát khẽ một tiếng ma nhãn mở ra lập tức trước mặt hỗn độn cự long biến bộ dáng chỉ gặp hắn màu xám trắng thân thể âm thanh lúc này khói đen lượn quanh một cái lại một cái hắc tuyến ma trùng đã hoàn toàn chiêm cứ toàn bộ nó thân thể cùng với toàn bộ đại não có thể nói trước mặt cái này một đầu hỗn độn cự long nhìn từ bề ngoài còn là hỗn độn cự long nhưng mà trên thực tế lại là hắc tuyến ma trùng không chế khôi lỗi mà thôi tiểu kiếm cái này một lần triệt để tuyệt vọng hắn sau cùng hy vọng cũng phá diệt ban đầu hắn còn hy vọng hỗn độn cự long làm đến đệ nhất danh sách thánh thú chí ít có thể có được chống đỡ hắc tuyến ma trùng năng lực hoặc là thân thể bên trong còn sót lại lấy một tia lý trí nhưng mà không có cái này một đầu hỗn độn cự long đã triệt để ma hóa. Tiểu kiếm đem chính mình ánh mắt quan sát được đến kết quả cáo tri đám người, đám người sắc mặt cũng biến đến cực độ khó coi. Kêu cái này đầu hôn độn cự long hiện tại xử lý như thế nào? Nhan an thanh nhữ mày nói. Giết đi. Tiểu kiếm nhẹ nhàng nói, thân bên trên hùng hồn âm dương lực lượng bắt đầu phóng thích, hắn tiếp tục giữ lại cũng không có dùng. Đám người cũng thở dài một tiếng, hỗn độn cự long đã bị triệt để ma hóa, tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giết. Vâng. Biết hỗn độn cự long bản chất Đám người cũng không có chút nào lưu tình. Đám người lập tức lần lượt ra tay, đại lượng linh kỹ không ngừng nện tại cái này đầu hỗn độn cự long thân bên trên. Tiểu kiếm một đầu trước vọt tới cái này đầu hỗn độn cự long thân trước, phía sau hắn hiện ra trọn vẹn 700 con linh lực quyền đầu. Cái này 700 chữ linh lực quyền đầu một đầu đập xuống, hỗn độn cự long lập tức là như một khỏa thiên thạch một dạng bị đánh bay. Đặc biệt là bị đánh trúng chỗ, nơi đó màu xám trắng xương mù càng là dây lát ở giữa tán loạn tiêu trừ, lộ ra một cái đậu lớn. Hỗn độn Cự Long vừa bay ra ngoài, phía sau của nó liền xuất hiện một đầu bốn vó đều không tương đồng Cự Long, chính là Tứ Linh Cổ Thánh Long. Tứ Linh Cổ Thánh Long một tiếng gầm nhẹ, một mặt to lớn trầm trọng mai rùa liền hiện lên ở hắn thân trước, mai rùa quy đâm rất nhiều, một cái đâm vào Hỗn độn Cự Long thân bên trên. Hỗn độn Cự Long một tiếng kêu rên tê thảm, nhưng mà công kích còn không có kết thúc. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, Lãnh hùng Ngọc, Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh Dù hưng phát đám người công kích liền toàn bộ lần lượt rơi tại hỗn độn cự long thân bên trên. Không sai, cái này là thánh thú chi trận cường đại chi chỗ. Tám người thánh thú lực lượng tổ hợp tại cùng lên, hình thành một cổ càng thêm cường đại lực lượng, liền là dựa vào cái này một cỗ lực lượng, đám người có thể dùng ý hiếp đến nửa bước yêu thần hỗn độn cự long. Một lần, vô số đạo công kích rơi tại hỗn độn cự long thân bên trên, do hắn tại thánh thú pháp trận ra trì hạ. Đám người mỗi một đạo công kích đều có thể so với nửa bước thiên thần cảnh giới, cho nên mỗi một đạo công kích đều mười phần kịch liệt đau nhức, Cho nên làm tám người công kích đều rơi xuống thời điểm, hôn độn cự long trực tiếp liền biến thành bạch vụ. Nhưng mà cái này một cổ bạch vụ lại là nhẹ mà không tan, không đến một lát vậy mà lại một lần nữa ngưng kết, một lần nữa biến thành một đầu hôn độn cự long. Hôn độn cự long vẫn nổ ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa cùng tiểu kiếm đám người đánh nhau ở cùng lên. Chỉ là mười phần đáng tiếc tiểu kiếm các loại tròn vẹn tám người, mà lại tám người thánh thú lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau, có am hiểu lực lượng, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu tốc độ, chờ một chút. Tám người lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, lập tức cái này đầu hỗn độn cự long không ngừng bạo tạc tản ra lại tụ lại, gặp lại xong về sau lại lại lần nữa bạo tạc tản ra, luân hồi nhiều lần. Mà lại bởi vì hỗn độn cự long đại nào đã bị hắc tuyến ma trùng triệt để chiếm cứ quan hệ, cái này đầu hỗn độn cự long trí thông minh rất thấp, đặc biệt thấp, hoàn toàn cũng chỉ có dã thú bản năng. Cho nên dưới tình huống như vậy, càng thêm không khả năng cùng tiểu kiếm đám người chiến đấu, một lần lại một lần bị đánh tan, đánh tan về sau lại một lần nữa một lần gặp lại. Không biết rõ lần thứ mấy đánh nổ Hỗn Độn Cự Long về sau, Tiểu Kiếm bỗng nhiên nội tâm khẽ động, bỗng nhiên từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái túi lớn, đem trước mặt nhanh muốn gặp lại tại Hỗn Độn Cự Long một bộ phận bỗng nhiên cất vào cái túi bên trong. Nhanh, đại gia cũng cùng lên. Chúng ta đem cái này Hỗn Độn Cự Long hôi vụ cho ngăn cách, ta nhìn hắn còn thế nào phục sinh. Tiểu kiếm lời nói cho đám người cảnh tỉnh, lập tức lần lượt bắt trước. Quả nhiên, làm hỗn độn cự long tổ thành thân thể hôi vụ bị chia làm mười mấy cái cái túi về sau, hỗn độn cự long vô pháp phục sinh. Lãnh hồng ngọc nhũ mệ nhìn lấy trước mặt mười mấy cái túi lớn, cái này là đệ nhất danh sách thánh thú thánh thú lực lượng sao? Có thể đủ quần quần không ngừng trọng sinh cùng phục sinh. Tiểu kiếm thấp giọng trả lời, chỉ sợ là cái này chuẩn thánh thú lực lượng còn thật là cường đại, mà lại ta vừa mới phát hiện. Đệ nhất danh sách thánh thú mỗi một lần một lần nữa phục sinh thời điểm, đều hội từ trùng quanh hư không bên trong hấp thu năng lượng. Nói cách khác, cái này trùng bất tử kỳ thật vẫn là có hạn chế, cần thiết chỉ có thể ở chỗ này hỗn độn chi hải bên trong, cái này bên trong là hắn chủ tràng. Đám người gật gật đầu, bọn hắn vừa mới cũng xác thực là chú ý tới cái này một điểm. Cũng có thể thứ nhất hệ liệt thánh thú cũng còn có năng lực khác, tiểu kiếm lại bổ sung, bất quá hắc ấn hắc tuyến ma trùng chiếm cứ hỗn độn cự Long Đại não về sau rất rõ ràng thương đến đối phương trí lực, cho nên vô pháp thi triển. Nhìn tới đây chính là hắc ấn hắc tuyến ma trùng khuyết điểm. Nhan An Thanh cũng nói ra, cái này trùng đặc thù ma lực côn trùng có thể đủ chiếm cứ cái khác sinh mạng thể, nhưng mà hội đối với đối phương linh trí sản sinh to lớn ấn tượng. Đám người khẽ gật đầu, không có năng lực gì là hoàn mỹ vô khuyết. Hắc ấn cái này hắc tuyến ma trùng năng lực đã rất cường đại, cho nên cái này tạo thành trí lực tổn thương ngược lại là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Đám người lại nói vài câu. Lại là không khỏi liền chầm mặt lại. Đám người kinh ngạc nhìn bốn phía, một chủng không biết làm sao đóng đầy tất cả người gương mặt. Đặc biệt là mọi người thấy trước mặt mười mấy cái chứa lấy hỗn độn cự long thi thể tuổi lớn, càng là nội tâm không có chút nào vui sướng. Cái này sau cùng một hy vọng, cũng phá diệt. Đệ nhất danh sách thánh thú không có, bọn hắn chín thánh thú chỉ còn lại 8 thánh thú. Ai? Tiểu kiếm trùng điệp thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía tay phải của mình chỉ gặp trên lòng bàn tay cầm lấy một cái đầu người lớn nhỏ to lớn yêu đan yêu đan phía trên có một đầu cỡ nhỏ hỗn độn cự long tại là như là đông dịch thể một dạng theo lấy yêu đan chậm rãi cuộn xoáy trôi nổi không sai cái này một khỏa yêu đan chính là hỗn độn cự long yêu đan cái này một khỏa yêu đan về ta có thể dùng a tiểu kiếm nhìn lấy mọi người nói cứ việc cầm đi đám người khoát tay nói bọn hắn đến hạ giới thời điểm Diệp Anh Kiệt trò cho, cho bọn hắn kia một túi lớn yêu đan cùng mã hạch đều còn chưa dùng hết đâu. Lâm Tả thu xuống, che đậy Thái Huyền Tử cảm giác, sau đó xông vào Tiểu Quy hệ thống bên trong. Hệ thống giao diện, siêu cấp quy tệ 2.5 ức, linh lực 53 vạn, tinh thần 50 vạn, linh kỹ thông thiên nhãn, phá quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng, võ kỹ bách bộ thần quyền, cửu trọng vũ thần thân thể 30, vô cực công vô cực cấn không.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 Tiểu kiếm hạ ý thức liền nhìn về phía phí vô cực cổ võ vô cực công, vô cực công tuyệt đối là tiểu kiếm nhìn qua quý nhất một đạo cổ võ công pháp, giá trị một cái ước siêu cấp quý tệ, giống như là linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể, cái này hoàn toàn vô pháp hiện tượng. Tiểu kiếm phía trước được đến ngũ trảo thanh long nửa bước yêu thần yêu đan, nửa bước ma thần ma hạnh, cái này hai kiện bảo bối tiểu kiếm đều muốn lấy ra thăng cấp linh thần chi thức cùng vũ thần thân thể, cùng với các kỹ năng, cho nên cũng không có bao nhiêu còn thừa. Hiện nay lại chờ đến cái này, giá trị một bức hỗn độn cự long yêu đàn, cho nên tiểu kiếm lập tức nội tâm vừa nảy lên một ý nghĩ. Tiểu kiếm nội tâm vẫn luôn rất hiếu kỳ, cái này vô cực công tầng thứ 3 vô cực ấn, thật có kia lợi hại sao? Vô cực công công pháp tầng thứ 2 thái cực cẩn, kỳ thực cho tiểu kiếm trợ giúp rất lớn. Chính là bởi vì cái này tầng thứ 2 thái cực cẩn, tiểu kiếm mới có thể thành công tiến hành huyết mạch tiến giai, tiến giai đến cấp A huyết mạch. Cho nên đối với tầng thứ 3 vô cực ấn, tiểu kiếm mong đợi còn là có. Chỉ là cái này một thứ siêu cấp quy tệ thực tại là quá khoa trương tiểu kiếm phía trước không có tiền tự nhiên không dám tử nghiệm, hiện nay có tiền, liền sản sinh thử một lần ý nghĩ. Hiện tại có tiền, không phải liền trước thăng cấp một lần thử một chút xem sao. Tiểu kiếm nội tâm không khỏi nghĩ thầm. Đinh, vô cực công vô cực ấn từ 0% thăng cấp đến 1%, cần thiết hao phí 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Tiểu kiếm không chút do dự điểm là. Lập tức. Tiểu Kiếm bỗng nhiên cảm thụ trung quanh hỗn độn chi hải màu xám trắng vân vụ hướng chính mình thân thể tràn vào, sau đó tiểu kiếm liền phát hiện tại chính mình thân thể kinh mạch bên trong, bỗng nhiên liền xuất hiện một luồng màu xám trắng lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng hết sức kỳ lạ, vậy mà bao hàm lấy linh lực, yêu lực, ma lực cùng tinh thần lực. Cái gì? Cái này? Nhìn lấy cái này một luồng màu xám trắng lực lượng, tiểu kiếm cả cái người hoàn toàn liền ngơ ngẩn. Ni mã, cái này không liền là đệ nhất danh sách thánh thú hỗn độn cự long hỗn độn lực lượng sao? T. Tiểu kiếm cả cái người trực tiếp liền đào hút một hơi băng lãnh sền sệt nước biển, cả cái người ngộp. Chương 590, cấp S huyết mạch, hỗn độn vô cực hà. 4K. Cái gì gọi là vô cực? Làm Vũ trụ còn chưa sinh ra, hư vô mờ mịt. Làm Vũ trụ vẫn còn một chủng không có trước sau, không có tả hữu, không có trên dưới, không có trung tâm, không có biên giới hỗn độn trạng thái lúc, cổ thánh tiên hiền liền đem cái này trùng chịu tượng lý giải hỗn độn trạng thái, xưng là vô cực. Từ một góc độ khác đến nói, hỗn độn chính là vô cực. Vô cực đại biểu liền là hỗn độn. Tiểu Kiếm đột nhiên bừng tỉnh. Đồng thời, tại cổ đại tư tưởng đạo gia bên trong, thiên địa vạn vật đều do hỗn độn bên trong diễn hóa mà sinh. Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Vô cực chỉ thiên địa sinh tại hỗn độn, lúc mới bắt đầu vô hình không khối, vũ trụ hỗn độn nhất khí trạng thái. Theo sau chậm rãi có vật chất, có hình có dáng, cái này là Thái cực. Thái cực cũng coi như là vũ trụ vạn vật biến hóa bản nguyên. Kia vô cực công tu luyện cuối cùng đầu nguồn, cũng tất nhiên là từ thái cực hóa thành vô cực. Phí vô cực cổ võ tư tưởng lý niệm là đúng. Hán tại vô hình bên trong liền sáng tạo ra một cái xúc tích thiên địa pháp tắc cường đại cổ võ công pháp. Chỉ là rất đáng tiếc, phí vô cực phương pháp tu luyện là sai. Không, là phí vô cực liên quan tới vô cực công tầng thứ 3 vô cực ấn tu luyện phương thức là không đúng. Chỉ có giống tiểu kiếm cái này dạng. Tại đánh bậy đánh bạ bên trong đi đến hỗn độn chi hải, đi đến cái này yêu lực, ma lực, linh lực, tinh thần lực hỗn tạp tại một đoàn địa phương mới có thể tu luyện thành công. Không phải liền giống tiểu kiếm cái này dạng trực tiếp sử dụng tiểu quy hệ thống thăng cấp tu luyện. Vô cực là thiên địa vạn vật bản nguyên, là tất cả lực lượng đầu nguồn. Ma linh lực, tinh thần lực chỉ là thiên địa vạn vật hai chủng lực lượng một trong. Chỉ có linh lực, tinh thần lực, yêu lực, ma lực bốn bên trong lực lượng cùng lên tập hợp, hình thành hỗn độn lực lượng kia mới nắm giữ tu luyện tầng thứ 3 vô cực gần điều kiện cơ bản. Cái này là phí vô cực vì cái gì cuối cùng một đời, kết quả lại là dừng lại tại vô cực gần trước mặt, nửa bước không đến tiến nguyên nhân căn bản. Lúc này tiểu kiếm cũng đồng dạng là một mặt thán phục, phí vô cực quả thực liền là ngút trời kỳ tài. Hắn sáng tạo ra đến cái này một đạo cổ võ công pháp, vậy mà trong bóng tối phù hợp đệ nhất danh sách thánh thú thánh thú lực lượng thiên địa pháp tắc. Tiểu kiếm, tiểu kiếm ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong cơ thể ngươi sản sinh hỗn độn lực lượng? Thiên A, ta Thiên A, ngươi hỗn độn lực lượng còn tại nhanh chóng biến cường bên trong. Cái này lúc, Thái Huyền tử chấn động vô cùng thanh niên điên cuồng tại tiểu kiếm náo hải bên trong không ngừng vang lên. Thái Huyền tử kinh hãi kêu to, cơ hồ liền muốn điên. Tiểu kiếm đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, tiểu tiểu thái cực âm dương hà, một điểm điểm sự tình liền ngạc nhiên. Ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ta chính là đệ nhất danh sách thánh thú, cũng là đệ nhị danh sách thánh thú. Ta Trương Tiểu Kiếm, hai Thánh Thu gia thân. Thái huyền tử. Đinh, thái Cực cấn từ 1% thăng cấp đến 2% cần thiết hao phí 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh, thái Cực cấn từ 2% thăng cấp đến 3% cần thiết hao phí 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Vâng. Đinh. Theo lấy tử lâm Tả thân bên trên tràn ngập ra hỗn độn lực lượng càng lúc càng nồng nặc, một bên chính một mặt tuyệt vọng, không biết làm sao tất cả mọi người rất nhanh liền chú ý tới tiểu kiếm thân bên trên dị tượng, bọn hắn chân kinh phát hiện, trung quanh hỗn độn chi hải nước biển, lúc này vậy mà là như vạn dòng chảy đổ về sông, chính chậm rãi không ngừng rót vào tiểu kiếm thân thể bên trong, đồng thời cái này trùng tốc độ còn càng lúc càng nhanh, quy mô cũng càng ngày càng sợ người. Sau cùng dùng tiểu kiếm thân thể làm trung tâm, vậy mà từng bước hình thành một cái cự đại màu xám trắng vòng xoáy, to lớn màu xám trắng vòng xoáy nắm kéo đám người, để đám người ngã trái ngã phải, khó dùng đứng thẳng. Nhưng mà tiểu kiếm ngồi ngay ngắn ở vòng xoáy khổng lồ chính giữa, lại là ngồi xem kinh hay, không có ảnh hưởng chút nào. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để đám người trợ tay không kịp, một song song ánh mắt mơ hồ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu kiếm cái này là làm cái gì? Không biết rõ a ta chính nghĩ hỏi ngươi. Cái này, hắn thân thể vì cái gì tại hấp thu bốn phía hỗn độn lực lượng? À, ngươi nhóm tỉ mỉ cảm ứng, du lưng phát kinh ngạc nói, tiểu kiếm thể nội. Thật giống có một cỗ lực lượng kỳ lạ ngay tại trầm dại sản sinh. kia một cỗ lực lượng rất quen thuộc. Không sai, cái này một cỗ lực lượng cùng chúng ta vừa mới chiến đấu hỗn độn cự long thật giống. Tất cả mọi người đều mơ hồ. Tiểu kiếm cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cảm giác này cũng quá nhân ma huyễn. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một đạo linh thú hư ảnh từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra, chính là thân thể hắc bạch hai màu, là như tác phẩm nghệ thuật Thái Cực Gâm Dương Hà lúc này thái cực âm dương hà mặt bên trên biểu tình liền cùng đám người không có cái gì khác nhau một mặt gặp quỷ một dạng nhìn lấy chính mình ký sinh chủ nhân thái huyền tử tiểu kiếm hắn cái này là vừa nhìn thấy thái huyền tử xuất hiện lãnh hùng ngọc nhan an thanh mấy người liền mở miệng hỏi hắn thật giống kế thừa đệ nhất danh sách thanh thú thanh thú lực lượng đối mặt nhiều người như vậy hỏi tham chính thái huyền tử cũng đồng dạng có chút không quá khẳng định trả lời cái gì cái này nghe lấy thái huyền tử một câu nói kia giải thích đám người lập tức nghị trước mặt một màn này càng thêm ma huyễn. Ta đi. bọn hắn nghe quy thừa tướng nói qua, chín đại thánh thú tử vong về sau tại thiên địa thượng hạ lượng giới một góc nào đó, liền hội chậm dãi một lần nữa đản sinh ra tân chín đại thánh thú. cái này là thiên địa phát tác. nhưng mà cái này đệ nhất danh sách thánh thú hôn độn cự long rõ ràng vừa mới chết ta. cái này mẹ nó thi thể đều không có lạnh đâu, là nóng. tiểu kiếm cái này kế thừa đệ nhất danh sách thánh thú thánh thú lực lượng rồi. mà lại. Quy thừa tướng nói là sinh ra, sinh ra à, không phải hẳn là một lần nữa đản sinh ra một đầu tân hỗn độn cự long thánh thú ra đến sao? Thế nào cái này thánh thú lực lượng không hiểu thấu liền chuyển sinh tại tiểu kiếm thân bên trên. Mà lại tiểu kiếm ban đầu đã nắm giữ một đạo thánh thú lực lượng, hiện tại chẳng phải là đồng thời nắm giữ hai đạo rồi. Ni mã, hôm nay tốt ma huyền a. Vây ngoành, vây ngoành. Chiệp cứ trên người tiểu kiếm hỗn độn chi hải vòng xoáy càng ngày càng lớn. Sau cùng đường tính vậy mà đạt đến tiếp cận một cây số. Mà cái này còn không phải cực hạn. Đám người thấy rõ ràng, theo lấy Lâm Tả thân bên trên hỗn độn lực lượng càng lúc càng nồng nặng, quấn xoáy trên người tiểu kiếm hỗn độn chi hải vòng xoáy liền càng là to lớn. Mà đồng dạng cùng lúc đó, tiểu kiếm thân bên trên khí tức cũng càng ngày càng cường đại, từng bước bỏ hướng đỉnh phong. Lãnh Hồng Ngọc yên lặng nhìn rất lâu, sau đó đối Triệu Tử Cẩu, nhan an thanh, du hưng phát đám người chậm rãi nói ra, các vị ta đề nghị ta nhóm trước xuống đi tu luyện một chuyến tương đối tốt. Nếu không, chờ tiểu kiếm thành công đột phá về sau, chúng ta tu vi hẳn là lại muốn bị hắn vô tình kéo ra. Đám người, đám người không còn gì để nói, chỉ cảm thấy lãnh hồng ngọc một câu nói kia nói tốt có đạo lý à. Mặc dù nói tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm tu vi càng cao, làm đến đoàn đội bọn hắn thu hoạch cũng càng nhiều. Nhưng là cái này chúng nhìn lấy chính mình từng bước bị người vung xuống cảm giác, cũng thực tại là quá hoa nguồn cùng đáng chát. Đám người lúc này không do dự nữa, lưu lại một người tại cái này bên trong nhìn lấy tiểu kiếm, sau đó cái khác người toàn bộ tuân theo lãnh hùng ngọc lời nói một lần nữa trở về hạ giới điên cuồng tu luyện. Đám người quyết định, cách mỗi ba ngày phái một cái người tới đây thay phiên nhìn lấy tiểu kiếm, dùng phong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái khác người tiếp tục điên cuồng tu luyện. Lưu lại một người cùng thái huyền tử tại cái này bên trong bảo hộ tiểu kiếm, còn là tương đối an toàn. Đột phá đến cao phẩm về sau, thái huyền tử đã nắm giữ thực thể. Đột phá đến bắt phẩm về sau, linh thú liền hội nắm giữ không thua tại người trưởng thành linh trí. Đột phá đến cựu phẩm về sau, linh thú tinh thần lực cùng ngự hải sư cộng hưởng. Cho nên lúc này thái huyền tử, hoàn toàn có thể nói là tiểu kiếm phân thân. Tiểu kiếm nắm giữ các loại năng lực, thái huyền tử có. Thái huyền tử nắm giữ các loại năng lực, tiểu kiếm cũng đồng dạng có. Cho nên tại tiểu kiếm tu luyện thời điểm, thái huyền tử cũng có thể dùng ở một bên trong trường. Đồng thời thái huyền tử tại thời điểm. Hắn còn có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng ngay tại một điểm điểm ra cường bên trong. Cái này là do túc chủ tu vi đề cao về sau phản mớm tại hắn thân bên trên lực lượng, cảm giác này còn là hơi đặc biệt. Thời gian chậm rãi trôi nổi. Thượng giới, ngày xưa huy hoàng uy vũ long vương điện, lúc này triệt để hóa thành phế tích. Đại lượng vách tường kiến sập xuống phá thoái, tất cả công trình kiến trúc hóa thành toài phiến. Trung quanh tất cả nước biển càng là hóa thành đỏ tươi. Vô cùng vô tận thi thể lúc này là như rác rưởi một dạng theo lấy nước biển nhẹ nhẹ trôi nổi, nồng đậm đến cực hạn huyết tinh vị để người nghe ngóng muốn ẹ. Tại cái này vạn mét thật sâu biển huyết hải bên trong, lúc này một đạo đủ để trăm mét đến cao cự đại hát sát thân thể, chính đứng vững vàng tại cái này huyết sơn thi hải bên trong. Tại cái này một đạo to lớn thân thể trước, đồng dạng có một đạo thể hình đồng dạng tiếp cận một trăm mét to lớn thanh long, cũng chính chậm rãi chiếm cứ tại huyết hải bên trong. Chỉ là... Ngày xưa uy nghiêm sạch sẽ long lân lúc này đã từng mảnh pha thoái, phủ đầy từng đầu khe hở. Hai cái to lớn sắc bén long rác, lúc này cũng đồng dạng gãy mất một cái. Long khôn lưng rồng bên trên lông bờ màu vàng lỏng, lúc này càng là tổn hại mất hơn một nửa, lộ ra phía dưới màu đỏ tươi huyết đủ, nhìn lên đến 10 phần xấu xí khó coi. Hô! Hô hô! To lớn long thân thở hổn hển mỗi một lần nô lên, cái này thâm thủy dưới đáy biển sẽ xuất hiện một cổ sóng lớn cự lãng. Chỉ là những này sóng lớn cự sóng đập đánh vào cao sơn một dạng hát sắc thân thể bên trên, lại là chút nào tác dụng đều không có. Long khôn, ngươi bại. Hát ấn đứng vững vàng tại long khôn trước mặt, mặt không biểu tình nói. Mà theo lấy hắn nói chuyện, chung quanh vô số tiên huyết liền tự động chậm rãi xông vào đến hắn thân thể bên trong. Có những này tiên huyết bổ sung, hát ấn thân bên trên nguyên bản phá vỡ từng đạo vết thương, liền lập tức chậm rãi khép lại. Long khôn kia bị đánh nổ một con mắt màu vàng sầm long đồng lúc này lại là có chút khó hiểu bình tĩnh nhìn trước mặt một màn này hắn quay người nhìn trung quanh nơi xa Tị Thủy Kim tình Thú tộc trưởng Tị Thai đổ xuống Độc Giác Ma Kình tộc trưởng Kinh Hoa đổ xuống Cự Sĩ Minh Sa tộc trưởng Sa Khải cũng đồng dạng đổ xuống từ hạ giới rút lui trở về bốn vị yêu thần hiện nay liền là như tăng gia bại khuẩn một dạng lay lắt hơi tàn đột một cổ vô pháp nói hình dáng to lớn phẫn nộ đống nhiên liền từ lòng khôn nội tâm bên trong trùng trùng địa địa bạo phát Tại cái này một cổ to lớn vẫn nộ chống đỡ dưới, đã ngã xuống Long Khôn một lần nữa chậm rãi đứng lên, một khỏa dữ tợn đầu rồng cũng lại lần nữa kiêu ngạo nhấc lên. Long Khôn chết chết nhìn chầm chầm trước mặt Hắc Cấn, một chữ một câu giận dữ hét ta, có thể là hãn hải Long Vương. Ta tuyệt không nhận thua. Hống. Long Khôn điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, máu me đầm địa Long Thân lại lần nữa biêu hạn hướng Hắc Cấn bắn mạnh mà đi. Hắc Cấn cười lạnh một tiếng. Vô số do ma lực ngưng tụ mà thành xúc tua lập tức lít nha lít nhít hướng long khôn chói buộc mà đi. Bất quá tiếp xúc, hắc ấn lại hơi hơi sướng sở. Bởi vì long khôn vậy mà không có chút nào dễ ruộng, ngược lại theo lấy những này xúc tua cùng lên hướng hắc ấn to lớn thân thể đánh tới. Hai cái tiếp xúc sát na, long khôn kia dập nát thân thể bên trong đột nhiên toát ra vòng ánh đến cực hạn quan mang. Hắc ấn hai mắt kinh ngạc trừng lớn, tự... tự bạo. Vâng anh... Một quả to lớn vô cùng mê hình nấm tại đáy biển bên trong đống nhiên sản sinh, khủng bố lực lượng trực tiếp liền tê liệt bốn phía thêm lục địa, cả cái thượng giới đại lục bản khối đều đang kịch liệt run dậy. Ha ha! Phải chết, kia liền một khối mà chết. Nơi xa, tị thai, kình hoa, xa khải ba vị yêu thần mắt thấy long khôn một màn này, đột nhiên cũng theo lấy hảo phóng cuồng tiếu lên. Tam yêu đồng thời gầm thét, bọn hắn lại cũng không quan tâm, liền hướng gần nhất ma thần bạo hướng mà đi. Trong ánh kim quang theo bọn nó thân thể bên trong oanh oanh liệt liệt nổ tung. Cái này bốn vị đứng tại yêu tộc đỉnh yêu thần, đều tự bảo yêu đan. Cái này một ngày, thượng giới thái bình dương giống giận gào ghét, một đạo lại một đạo trùng thiên cự lãng bốn phía vô vỗ, vỗ, mưa to liền hạ tam thiên ba đêm. Hỗn độn chi hải. Quay quanh tại tiểu kiếm bên cạnh hỗn độn chi hải vòng xoáy đã càng ngày càng to lớn, vòng xoáy đường kính càng là đạt đến khủng bố tiếp cận 100 km. Tại cái này 100 km bên trong tất cả hỗn độn chi hải nước biển, toàn bộ đều bị lôi kéo tiến tiểu kiếm thân thể bên trong. Hôm nay chính tốt đến phiên lãnh hồng ngọc phòng thủ nàng, vô cùng kinh hãi nhìn lấy một màn. Lúc này nàng chỉ có một loại cảm giác, lúc này tiểu kiếm quả thực liền là như một cái hình người hố đen. Nàng thậm chí có một chủng lão giác, tiếp tục dựa theo tiểu kiếm cái này dạng tu luyện hấp thu xuống, cả cái hỗn độn chi hải đều muốn bị hắn nuốt vào đan điển linh hải bên trong. Oanh long long, oanh long long. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục ngân thanh. Đông nhiên từ tiểu kiếm thân thể bên trong truyền ra. Sau đó một cổ hoàn toàn vô pháp hình dung uy áp mạnh mẽ, lập tức trùng trùng điệp điệp từ tiểu kiếm thân thể bên trên tán phát mà ra. Cả cái hỗn độn chi hải tại cái này một giây lát ở giữa, càng là không gió mà bay, điên cuồng gào thét, từng đạo hỗn độn cự lãng hướng tiểu kiếm vô vô chạy như bay đến. Bất quá những này thao thiên cự lãng tại cự ly đến tiểu kiếm mấy trăm mét thời điểm lại là tự động ngừng xuống. Bọn hắn toàn bộ lẳng lặng đứng ở tiểu kiếm bên cạnh phản phất tùy thời chờ đợi phân công binh sĩ. Tại lúc này, tiểu kiếm tựa như cái này hỗn độn chi hải vương. Cái này lúc, Lãnh Hồng Ngọc lại bỗng nhiên hướng một bên Thái Cực âm Dương Hà Thái Huyền Tử nhìn lại. Cái này một nhìn, Lãnh Hồng Ngọc có chút ngơ ngẩn. Chỉ gặp Thái Huyền Tử thân bên trên hắc bạch hai màu, lúc này vậy mà chậm rãi dung hợp tại cùng lên, biến thành xám trắng màu sắc hỗn độn. Mặc dù loại màu sắc này nhìn lên đến rất phổ thông, nhưng là làm Lãnh Hồng Ngọc đưa ánh mắt thả xuống trên người Thái Huyền Tử thời điểm, một cổ đến tự sinh mệnh bản chất, linh hồn bản chất run rẩy cảm giác, lại là chậm rãi sinh ra. Cái này lúc, Thái Huyền tử từ từ mở mắt, chỉ gặp Thái Huyền tử một đôi mắt, vậy mà là một vùng vũ trụ ngân hà tinh không. Một đôi mắt này bên trong phảng phất cái gì cũng có, cũng giống như cái gì cũng không có. Vô cùng thâm thúy, vô cùng huyền ảo. Lãnh Hồng Ngọc kinh ngạc mở miệng, "Tiểu kiếm, ngươi cái này." Ta huyết mạch tiến giai, hiện tại ta là cấp S huyết mạch, hỗn độn vô cực hạ. Chương 591 Ta chính là bản cổ, bản cổ chính là ta. 4K. Hỗn độn chi hải. Lúc này tiểu kiếm chậm rãi đứng tại Lãnh Hồng Ngọc bên cạnh, rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng là Lãnh Hồng Ngọc tinh thần lực lại là vô pháp phát hiện tiểu kiếm tồn tại. Tại Lãnh Hồng Ngọc ánh mắt bên trong, tiểu kiếm là tồn tại. Nhưng là tại Lãnh Hồng Ngọc tinh thần lực bên trong, tiểu kiếm lại là hư vô, hỗn độn, yếu ớt, không tồn tại. Cùng lúc đó, một chủng để người không tự chủ được linh hồn run rẩy cảm giác, tại Lãnh Hồng Ngọc nội tâm bên trong chậm rãi sinh ra. Kêu một loại cảm giác, liền giống là đang đối mặt một cái cường đại mà thần bí tồn tại, để người không tự chủ được liền cảm giác đến hèn mọn, quên mất chính mình tồn tại. Tiểu Kiếm, ngươi, ừm, ta đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới. Tiểu Kiếm bình tĩnh nói, cựu phẩm đỉnh phong phía trên, liền là nửa bước thiên thần. Cái này cảnh giới cần thiết tu luyện giả tinh, khí, thần ba cái dung hợp, dùng đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Đồng dạng tiến giai đến cái này cảnh giới, tinh thần lực liền vô pháp lục xoát được đến mà làm Tiểu Kiếm mở to mắt thời điểm, lãnh hồng ngọc lại khiếp sợ nhìn đến, Tiểu Kiếm một đôi mắt vậy mà giống như Thái Huyền Tử biến thành một phiến tinh không. Tiểu Kiếm ngươi con mắt này, lãnh hồng ngọc nhịn không được mà hỏi. Thông Thiên nhãn, cái này là chân chính hình thái Thông Thiên nhãn, ta đột phá đến nửa bước Thiên Thần Cảnh giới về sau, Thông Thiên nhãn chín loại đồng kỹ hình thái hợp lại là một, liền biến thành cái này chuẩn hình thái. Đi đi, Tiểu Kiếm lại mở miệng chậm rãi nói ra, ta đột phá đến nửa bước Thiên Thần Cảnh giới. Đồng thời hiện tại đệ nhất danh sách thánh thú cũng tìm tới, chúng ta thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại, là đến phiên ta nhóm phát lực thời điểm. Tiểu Kiếm nói lây tay phải khế động, lập tức bốn phía hỗn độn chi hải liền tại tiểu Kiếm ý niệm điều khiển phía dưới, huyền hóa hình thành một đạo to lớn màu xám trắng sóng thần. Cái này sóng thần mang theo tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người, trung trung điệp điệp liền từ hạ giới chạy như điên. Mà lại cái này sóng thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đột phá đến bốn lần vận tốc âm thanh. Không sai. Cái này là đệ nhất danh sách thánh thú năng lực, Hỗn Độn. Từ này là tại Hỗn Độn Chi Hải cái này bên trong, cái này bên trong đã hoàn toàn biến thành tiểu kiếm chủ tràng, hết thảy đều có thể tuân theo tiểu kiếm ý niệm hành động, điều khiển dễ dàng như tay chân. Nguyên bản dài dàng giặc con đường, lúc này ở tiểu kiếm điều khiển hạ, cơ hội không đến một cái giờ, hai người liền nhanh chóng xuyên qua Hỗn Độn Chi Hải, đi đến hạ giới. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc đầu tiên là cấp tốc cùng Triệu Tử Cẩu, Nhan An Thanh, Du hưng phát đám người tập hợp. Sau đó liền dẫn chạm đất người hướng Bất Chu Sơn bay đi. Trên đường đi, đám người chấn kinh nhìn lấy tiểu kiếm, kia chấn lây ánh mắt liền là như nhìn lấy một người ngoài hành tinh một dạng không có sai biệt. Tiểu kiếm một cái người lại là nắm giữ hai loại thánh thú lực lượng sự tình, thực tại là để bọn hắn chấn lây vừa kinh kinh ngạc, nội tâm cảm xúc quần cuộn, trọn vẹn qua rất lâu mới tiếp nhận xuống đến. Du Hưng phát chậm rãi bay đến tiểu kiếm trước mặt, có chút nghi ngờ nói ra, tiểu kiếm, chúng ta đi Bất Chu Sơn là nghị muốn thử một chút cựu thánh chu ma trận uy lực sao? Sát thực, tại tiểu kiếm kế thừa đệ nhất danh sách thánh thú năng lực một cái tháng ở giữa, cái khác người thực lực cũng nhận được bước tiến dài. Lúc này bọn hắn tám người, tiểu kiếm là nửa bước thiên thần, lãnh Hồng ngọc là cựu phẩm trung kỳ, du hưng phát là cựu phẩm trung kỳ, âu dương tương linh là cựu phẩm trung kỳ, triệu tử cẩu, nhan an thanh mấy người cũng toàn bộ đều đột phá đến cựu phẩm. Trọng yếu nhất là khi lấy được đệ nhất danh sách thánh thú lực lượng về sau. Bọn hắn chính thánh thú pháp trận uy lực to lớn tăng cường, đã có thể so với ma thần. Đây cũng là Du Hưng Phát hỏi cái này vấn đề nguyên nhân, một vị tiểu kiếm nghĩ muốn thử một chút bản đầy đủ chín thánh thú lực lượng uy lực. Cái này tính là một nguyên nhân, tiểu kiếm trả lời, một nguyên nhân khác là, ta muốn mở ra bất chu sơn. Hả? Du Hưng Phát, lãnh hồng ngọc đám người ngơ ngẩn, tiểu kiếm một câu nói kia là có ý gì? Ta tại kế thừa đệ nhất danh sách thánh thú lực lượng về sau, tiểu kiếm nói ra, ta cũng nhận được một chút truyền thừa tin tức, cái gì truyền thừa tin tức, Đám người xưng sở. giữa thiên địa chín đại thánh thú căn cứ quy thừa tướng thuyết pháp, danh sách càng đi về trước thánh thú thực lực liền hội càng mạnh một điểm. cho nên đệ nhất danh sách thánh thú được đến một chút truyền thừa tin tức cũng không kỳ quái. kia tin tức liền là chúng ta chín đại thánh thú tồn tại. tiểu kiếm nói, căn cứ truyền thừa tin tức miêu tả, chín đại thánh thú bản thân kỳ thực là do sáng thế thần bản cổ năm đó vũ khí, bản cổ phụ sở hóa mà thành. Ban cổ phủ năm đó ở sáng thế thần khai thiên tịch địa về sau, phá toái hóa thành cửu phiến, ném tán tại thượng hạ lượng giới các nơi trên thế giới. Bởi vì ban cổ phủ bản thân liền là mười phần thần dị, chính mình hiện chứa các trùng thiên địa phát tắc, mà tại hóa thành cửu phiến về sau, mỗi một phiến liền là một phiến thiên địa phát tắc. Những này ban cổ phủ toái phiến tại trải qua thiên địa linh lực tư nhuận về sau, liền từng bước diễn hóa biến thành chín thanh thú. Tiểu kiếm nói ra, nghĩ muốn mở ra bất chu sơn, hết thảy có hai cái phương pháp một cái liền là sử dụng đại lượng tiên huyết cùng sinh mệnh hiến tế, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc giữa thiên địa ba loại bộ tộc có trí tuệ đều cần. mà một cái khác, kia liền là làm chín thánh thú tập hợp hình thành bản cổ phủ thời điểm, cũng đồng dạng có thể dùng mở ra. bản cổ phủ là thế giới sắc bén nhất vũ khí, cũng là cựu thánh chu ma trận có thể dùng ý hiếp đến hắc ấn nguyên nhân. đám người không nghĩ tới nguyên lai bọn hắn chín thánh thú lại vẫn có cái này dạng nguồn gốc. đám người ra đến, rất nhanh liền dẫn tới chú thủ tại bất chu sơn ma tộc chú ý. Một vị toàn thân bao trùm lấy hắc hồng sắc vật chất hắc sắc thân ảnh, càng la đệ nhất thời gian liền ngăn ở trước mặt mọi người. Cái này một vị tên là Hắc liều ma thần một mặt cười lạnh nhìn lấy trước mặt tiểu kiếm đám người, khắc khắc cười lạnh nói, Đại ma thần đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, ngươi nhóm này một đám thượng giới chó nhà có tăng, nhất định trốn tại hạ giới vụng trộm tu luyện. Bất quá cái này lại như thế nào? Ngươi nhóm trộm đạo lâu như vậy, còn không phải liền cái này một điểm điểm tu vi. Sâu kiến liền là sâu kiến cần gì dễ chết đi cho ta. cái này một vị ma thần cười lạnh, liền dây lát ở giữa một đầu vọt tới tiểu kiếm đám người trước mặt, thân bên trên ma lực phóng lên tận trời, là như một đống lớn mây đen hướng lấy đám người bao trùm mà tới. tiểu kiếm tám người nhất thời nhanh chóng kết trận, chín loại hoàn toàn khác biệt thánh thú lực lượng lại là nhanh chóng liên hợp cùng một chỗ, không có chút nào xung đột, mà cơ hồ là liên hợp cùng một chỗ sát na, một cổ bàng bạc cường đại lực lượng, dây lát ở giữa từ tám nhân thân bỗng nhiên bạo phát, linh vũ kỹ hỗn độn vô cực háo. Tiểu Kiếm lạnh lùng nhìn lấy cái này, một vị Hắc Liêu Ma Thần quát khẽ một tiếng, lập tức đám người thân bên trên Thánh thú lực lượng liền thông qua pháp trận tập hợp tại Tiểu Kiếm thân bên trên, chín chủng lực lượng dung hợp duy nhất biến thành một đạo trong suốt lóe lên Kim sắc quang trụ. Vô Kim sắc quang trụ cấp tốc thiểm điện một đầu bắn tại cái này một vị Hắc Liêu Ma Thần thân bên trên, chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ gặp Hắc Liêu Ma Thần thân bên trên một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Hắc sắc ma lực, tại tiếp xúc đến cái này một đạo Kim sắc quang trụ về sau. Vậy mà dây lát ở giữa liền bị tỉnh hóa. Cho dù là hắc Liêu ma thần thân thể, tại bị cái này một đạo quang trụ tiếp xúc đến về sau, cũng là như băng tuyết tăng hăng nhanh chóng tan biến tại cái này trên đời, phản phất từ trước đến nay đều không tồn tại. Miêu sát. Cái này một vị trên vạn người ma tộc đại thần, trực tiếp liền bị tiểu kiếm đám người cho miêu sát. Cái này một kích, không chỉ là hắc Liêu ma thần ngơ ngẩn. Liên liên lanh hùng ngọc, du hương phát mấy người cũng toàn bộ đều ngơ ngẩn. cái này. Cái này là chín thánh thú lực lượng sao? Hảo cường. Bất quá giữa sân chỉ có một người y nguyên vẫn là sắc mặt bình tĩnh, kia liền là tiểu kiếm. phảng phất một màn này, sớm liền tại tiểu kiếm dự đoán bên trong đồng dạng. Một pháo diệt đi hắc liêu ma thần, tiểu kiếm chậm rãi đưa ánh mắt thả tại phía dưới đã hỗn loạn sụp đổ ma tộc binh sĩ thân bên trên. Phốc phốc phốc. Tiểu kiếm không nói gì, nhưng là ở phía sau hắn, lại là lạ như vô số ngâm ngâm lăng không sản sinh, lại là như thiên thủ quan âm hàng lâm. Chọn vẹn một ngàn cái linh lực cánh tay sau lưng tiểu kiếm, nhanh chóng ngưng tụ, sản sinh. Tiểu kiếm túi đầu, một ngàn cái linh lực cánh tay nhắm chuẩn phía dưới ma tộc quân đội. Linh vũ kỹ, thiên môn âm dương pháo quyển, phát xạ. Và anh, một ngàn khỏa đạn pháo cùng lên phát xạ tràng diện, quả thực hùng vĩ. Ma tiểu kiếm chọn vẹn tề xạ mười lần. Mười lần tề xạ qua đi, phía dưới ma tộc quân đội đã triệt để bụi về với bụi đất về với đất. Cả cái bất chu sơn cũng là điên cuồng đi Phảng phất một giây sau liền muốn sụp đổ. Lãnh Hồng Ngọc đám người nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng khô cực kỳ. Thế nào? Thế nào cảm giác tiểu kiếm cái này một lần bế quan đột phá về sau, bọn hắn liền không phải cùng một cái thế giới người. Đi đi. Tiểu kiếm lại lần nữa chậm rãi nói, mang theo đám người liền hành hương Thiên Đứng Bất Chu Sơn bay đi. Tiểu kiếm tùy tiện tìm tới một cái cự đại sân môn, lên trước đem thứ nhất cùng đệ hai danh sách thánh thú lực lượng đến cánh cửa bên trong. Du Hưng phát đám người lập tức minh bạch cũng lần lượt đem chính mình thánh thú lực lượng rót đi vào, chờ đến chín đạo thánh thú lực lượng toàn bộ rót đi vào về sau, to lớn sơn môn lập tức ông một tiếng vang vọng, toát ra hoàng ánh tuyệt cùng, chọc mù ánh mắt bạch sắc quang mang, quang mang trọn vẹn duy trì liên tục tiếp cận mấy phút mới chậm rãi yếu bớt, sau đó hai phiến to lớn sơn môn chậm rãi hướng sau di động, lộ ra bên trong quang cảnh. tiểu kiếm y nguyên vẫn là cái thứ nhất đi tới, tại trải qua một đạo dài dài hành lang về sau, mọi người đi tới một cái cự đại nội bộ không gian mà vừa đến cái này bên trong, đám người liền hoàn toàn ngơ ngẩn, bởi vì ở giữa cái này đứng sừng sững ở bất chu sơn bên trong nội bộ không gian là màu xanh đậm làm nền, sau đó phía trên tô điểm lóe ra từng khỏa điểm sáng màu trắng. Đồng thời càng xa xôi địa phương, lại vẫn có từng đạo lạ như vòng xoáy một dạng năm màu quang hà xuất hiện. Cái này, cái này là ngân hà tinh không. Mọi người thấy trước mặt một màn này, triệt để ngơ ngẩn. Tại bất chu sơn nội bộ bên trong, vậy mà tàng lấy một cái tinh không. Tiểu kiếm thật sâu nhìn chăm chú lấy chung quanh nơi này hết thảy, thông thiên nhãn phát động, một đôi mắt cũng đồng dạng biến thành một phiến tinh không. Tiểu kiếm mắt bên trong tinh không, cùng chung quanh tinh không, hai hai lẫn nhau chiếu rọi, thật giống đồng căn đồng nguyên. Đi đi. Tiểu kiếm lại nhẹ giọng nói, giống là đi đến chính mình ra, mang theo đám người liền hướng ngân hà tinh không sâu chỗ bay đi. Lãnh Hồng Ngọc thật sâu nhìn chăm chú lấy tiểu kiếm, ánh mắt bên trong đầy là lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện, đến từ tiểu kiếm kế thừa đệ nhất danh sách thánh thú lực lượng đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh giới về sau người thật giống như liền biến biến đến tốt lạ lẫm phảng phất là biết rõ lãnh hồng ngọc suy nghĩ cái này lúc nguyên bản ở phía trước phi hành tiểu kiếm đống nhiên hồi thân một cái dắt lãnh hồng ngọc tay tiểu kiếm mặt bên trên lộ ra lãnh hồng ngọc quen thuộc tiểu dung hắn nhẹ nhẹ nói ra không cần sợ ta vẫn là ta lãnh hồng ngọc toàn thân ngơ ngẩn một đám người nhanh chóng phi hành không biết rõ phi hành bao lâu về sau chỉ gặp nơi xa tinh không bên trong đống nhiên xuất hiện một khỏa điểm đen. Điểm đen chậm rãi bung ra, từng bước biến thành một đạo nhân ảnh. Bóng người càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, nhưng mọi người đến gần về sau, chỉ gặp cái này một đạo nhân ảnh thân cao, chỉ ít đạt đến tiếp cận 1.000 mét. Mà trước mặt mọi người người tới bay đến cái này một đạo nhân ảnh trước mặt, nhìn thành cái này một đạo nhân ảnh khuôn mặt thời điểm, đám người triệt để ngây người. Bởi vì, chỉ gặp cái này người ngũ quan gương mặt, lại chính là tiểu kiếm ngũ quan gương mặt. Cái này, tiểu kiếm ngươi, Tiểu kiếm vẫn như cũ còn thật chặt kéo lấy lãnh hùng ngọc tay, hắn khỏe miệng mang theo một vẹn cười yếu ớt, cười nói, không sai, ta chính là bản cổ, bản cổ chính là ta. Tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong. Thái huyền tử cả cái người đã hoàn toàn hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn thông qua tiểu kiếm ngũ quan cảm giác, ngơ ngác nhìn trước mặt kia một đạo thể hình chí ít đủ để tiếp cận ngàn mét đi tới to lớn bóng người, từ này là đối phương ngũ quan khuôn mặt, đã là hoàn toàn một câu cũng nói không nên lời. Đông dạng ở thời điểm này. Thái huyền tử cũng đột nhiên nghĩ lên phía trước một chút nghi vấn. Vì cái gì tiểu kiếm tu luyện có thể nhanh như vậy? Vì cái gì tiểu kiếm tại tu luyện thời điểm, hắn đều có thể phát giác được tiểu kiếm thể nội tồn tại một cỗ lực lượng kỳ lạ. Đương thời Thái huyền tử tại cảm thụ lấy cái này một cỗ lực lượng thời điểm, cảm giác mười phần lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc. Thái huyền tử phía trước hoàn toàn nghĩ không ra, hắn đến cùng là từ đâu cảm nhận được kia một cỗ lực lượng kỳ lạ. Hiện nay... Gặp đến cái này một cái trôi nổi tại bất chu sơn bên trong bản cổ di hải, Thái huyền tử nó rốt cuộc biết rõ. nguyên lai, like, kia một cổ vẫn giấu kín tại tiểu kiếm thân thể bên trong thần bí lực lượng, vậy mà là sáng thế thần bản cổ lực lượng. Làm đến đã từng là khai sơn phủ một phân tử, Thái huyền tử tự nhiên là cảm thụ qua bản cổ lực lượng. Chỉ là quá xa xưa quá xa xưa, cái này chính giữa kinh lịch qua các trùng thương hải tăng điển, ước vạn tuyến nguyệt, hắn căn bản khó dùng nhớ lại. Chỉ có tại cái này một lần nữa gặp đến cái này bản cổ di hài thời điểm, Thái huyền tử mới có thể một lần nữa nghĩ lên. Không sai. Nhưng mà tiểu kiếm kế thừa đệ nhất danh sách thanh thú, làm tiểu kiếm đột phá đến nửa bước thiên thần thời điểm, thiên điệu bên trong liền có một cổ truyền thừa tin tức rót vào tiểu kiếm náo hải bên trong. Tiểu kiếm một lần nữa mở ra tiểu quy hệ thống, hắn cũng rốt cuộc biết, gọi là tiểu quy hệ thống, nguyên lai là do bản cổ một luồng ý thức sở hóa. Phía trước Thái huyền tử nói qua, Tiểu quy hệ thống lực lượng hắn cảm giác rất quen thuộc, nguyên nhân liền là như đây. Tiểu kiếm thanh toán đủ loại yêu đan, ma hạch, linh thạch, đem những này giàu có năng lượng đồ vật giao cho tiểu quy hệ thống, kỳ thực là lợi dụng bản cổ lực lượng đem bọn nó chuyển hóa thành vì tiểu kiếm hiện tại cần thiết linh lực cùng một chút tu vi. Tiểu kiếm sở dĩ không có tu luyện bên trên cánh cửa, không có chút nào bình cảnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu kiếm không phải tại tu luyện, mà là tại khôi phục tu vi. Tu luyện lực lượng rất khó, nhưng là hấp thu yêu đan. Ma Hạch chuyển hóa lực lượng lại là rất đơn giản. Mọi người ở đây chấn kinh không biết làm sao thời điểm. Cái này lúc Tiểu Kiếm bỗng nhiên chậm rãi hướng bản cổ Di hài bay đi. Chương 592, Thần Kỹ, Vạn môn diệt thế pháo, Đại kết cục, thượng giới, trung trung điệp điệp bạo tạc càn quét cả cái hán hải, liền liền viêm quốc cũng đồng dạng đụng phải to lớn lan đến Tây Man Tỉnh, Đông Hải Tỉnh mấy tỉnh phần đụng phải đủ để một 200 trăm mét đến cao đáng sợ sóng thần, sóng thần cơ hồ bao phủ toàn tỉnh. Thẳng đến đi qua tiếp cận nửa cái tháng, nước biển mới một điểm điểm tối lui. Đồng thời bởi vì khủng bố bạo tạc cả cái thượng giới đều phát sinh to lớn địa chấn, tất cả thành thị duyên hải địa chấn biên độ càng là đạt đến tiếp cận cấp 90. Đây đối với phổ thông người đến nói quả thực liền là khủng bố tai nạn. Hãn hải sâu chỗ. Cự ly kinh động cả cái thượng giới nổ lớn một tháng sau, hiện nay cả cái hãn hải sâu chỗ, y nguyên vẫn là một phiến đáng sợ tu la chiến trường. Vô cùng vô tận tiên huyết cùng tàn chi đoàn thể chiếm lấy chung quanh nơi này cả cái hải vực. Dù cho đại hải tại không ngừng tình hóa, nhưng mà cái này nồng đậm đến cực hạn huyết hải y nguyên vẫn là sến sệt vô cùng, hôi thối vô cùng. Bởi vì đáng sợ nổ lớn, hiện nay cả cái hãn hải bên trong biển bên trong yêu tộc cũng cơ hồ toàn bộ bị liên lụy, toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ. Bất quá liền tại lúc này, liền tại cái này vô cùng vô tận huyết hải thi sơn bên trong, đồng nhiên có từng đạo ma lực không ngừng tập hợp. Ma lực ngay từ đầu rất yếu ớt Nhưng là tại hấp thu bốn phía tiên huyết cùng thi thể về sau, cái này một cô ma lực bắt đầu biến cường. Mà ma lực càng mạnh, hấp thu bốn phía tiên huyết cùng thi thể tốc độ liền càng nhanh. Cái này là đáng sợ mà một màn kinh khủng. Cơ hồ là không đến nửa ngày, nguyên bản bình tĩnh huyết sơn thi hải lúc này động đậy lên, chậm rãi hình thành một cỗ hình thể to lớn, đủ để trăm người đến cao đáng sợ cự nhân. Cái này cự nhân thân bên trên huyết nụ, toàn bộ đều là đủ loại yêu thú tàn chi, tay cụt, đầu lâu hợp lại mà thành nhìn lên đến liền giống là một nồi món thập cẩm giống như mà theo lấy chung quanh tiên huyết cùng thi thể từng bước hướng cái này cự nhân thân bên trên tập hợp, tựa như xếp la hán, cự nhân thể tích biến đến càng ngày càng lớn, càng ngày càng khoa trương, thân cao 100 trăm mét, hai trăm mét, ba mét. Cùng lúc đó, một cố cường đại tư tưởng ý niệm cũng tại cái này cự nhân thân bên trên chậm rãi thức tỉnh sinh ra, một đôi đen như mực lạ như hố đen một dạng trong mắt, đống nhiên tại do cụt tay cụt chân tổ kiến mà thành màu đỏ hốc mắt bên trong sinh ra. Cự nhân chậm rãi quét nhìn bốn phương, khi nhìn thấy Long Khôn, tị thai, xa khải các loại yêu thần thi thể đã hóa thành chính mình một phần thân thể thời điểm. Hắc ấn đắc ý cười lên ha ha. Long Khôn a Long Khôn, ta nói ngươi đánh không thắng ta, ngươi vĩnh viễn đều đánh không thắng ta. Ngu xuẩn, ngươi cái này một lần chết đi. Ha ha, ha ha. Hiện nay mặc kệ là thượng giới còn là hạ giới, đều là ta Hắc ấn thiên hạ. Hết thể bụi về với bụi, đất về với đất. Tương hạ lượng giới nguyên bản là do ta bản cổ sáng tạo mà thành, hiện nay cũng bởi vì ta lại lần nữa hợp hai làm một đi. Hống, Hắc ấn nửa mặt lên trời gào thét, một trương miệng lớn dính máu cũng mở ra, bắt đầu không ngừng hướng chính mình miệng nhét đồ vật. Hắc ấn thân bên trên khí tức bắt đầu khôi phục, biến đến cường đại, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Hắc ấn thôn phệ bốn phía sinh mệnh tốc độ rất nhanh rất nhanh, cơ hồ là nửa ngày thời gian liền đem cả cái hãn hải trầm thấp tất cả thi thể toàn bộ nuốt vào bụng bên trong hán thể hình cũng đồng dạng đạt đến khủng bố 1.000 ngàn mét. bất quá hắc ấn cảm thấy còn chưa đủ, hắn tiếp tục tại hán hải bên trong tìm kiếm, tiếp tục thôn phệ. hắc ấn liền là như một cái cự hình hố đen, đến chỗ tất cả sinh mệnh đều hội rơi vào đến hắn bụng bên trong, làm hắc ấn thôn phệ xong hán hải, hắn bắt đầu chậm rãi bò lên trên lục địa, đem mục tiêu nhắm chuẩn nhân loại. ầm, làm thể hình đủ để 1.000 ngàn mét, toàn thân cao thấp đều là đủ loại yêu tộc, ma tộc nhân tộc phá toái thi thể hợp lại mà thành huyết nục cự nhân xuất hiện tại Tây Man Tỉnh trên bờ biển thời điểm kia hình thành xung kích lực quả thực để đầu người ra tóc mà hắc ấn gầm lên giận dữ lập tức toàn thân cao thấp ma lực là như từng đạo xúc tua rút bắn mà ra những này hắc sắc ma lực là như từng đạo khói đen làm những này khói đen xuyên qua nhân loại thời điểm tất cả nhân loại lập tức bị mất mạng tại chỗ hóa thành từng cỗ hơi khô thân bên trên tất cả sinh mệnh lực linh lực bị thôn phệ trống không cả cái Tây Man Tỉnh một lần liền loán mất trật tự sụp đổ, đại lượng đám người điên cuồng kêu rên tiêu thảm, chạy trốn tứ phía, cả tòa thành thị một mảnh hỗn độn. Đại lượng ngự hải sư cùng binh sĩ điên cuồng công kích, nhưng mà rơi tại hắc cấn thân bên trên lại là là như cỏ nữa, không có bất kỳ tác dụng gì. Tây ma tỉnh, tại phát giác được nam hải dị dạng thời điểm, viêm quốc còn may mắn còn sống ngự hải sư nhóm liền toàn bộ lần lượt tập hợp tại cái này bên trong. Diệp Anh Kiệt, Tiêu Chí Hành, Khương Hạc Niên, đại tư mã đám người toàn bộ lần lượt đuổi đến. Chỉ là bọn hắn lúc này thân bên trên đều là từng sợi băng vải, đầy là tiên huyết, sắc mặt cũng là vẻ vải suy sụp. Ở phía trước chiến đấu bên trong, Khương Hạc Nhiên, Diệp Anh Kiệt đám người đã chịu ảnh hưởng, thân chịu trọng thương. Nguyên bản bọn hắn được đến tình báo nói Long Khôn cùng Hắc Ấn các loại ma thần tự bạo, nội tâm vô cùng may mắn, cảm thấy Hắc Ấn liền muốn liền này diệt vong. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Ấn vậy mà lại lần nữa phục sinh, đồng thời biến đến càng thêm dữ tợn, càng thêm khủng bố, càng thêm cường đại. Lên Giết. Ngăn hắn lại cho ta. Mặc dù Khương Hạc Niên cùng Đại Tư Mã hai người lúc này đã thân chịu trọng thương, nhưng mà hai người tại do dự một lát, còn là không nói hai lời liền hướng hắc cấn nộ hướng mà đi. Linh Vũ Kĩ, Thiên Thủ Quan Âm. Linh Vũ Kĩ, Tử Thần Liêm Đao. Hai người toàn thân linh lực bạo phát, trung trung điệp điệp thế công rơi tại hắc cấn thân bên trên. Nhưng mà để hai người tuyệt vọng một màn xuất hiện, cái này một cấu ngàn mét cao huyết đục cự nhân. Đối mặt hương hạc niên cùng đại tư mã công kích lại vẹn vẹn chỉ là phá một lớp ra, lưu một điểm huyết mà thôi, không đến trong chớp mắt liền lại một lần nữa khép lại, không có lưu lại một chút xíu vết thương. Cái khác ngự hải sư cùng với các trùng súng pháo thuốc nổ cũng giống như thế, vô số công kích rơi tại hắc ấn thân bên trên, nhưng mà lại là là như cho cự nhân ngứa không có bất cứ hiệu quả nào. Trái lại hắc ấn mặc dù ngàn mét đến cao, nhưng mà tốc độ lại là hoàn toàn không chậm. hắn thân thể nhanh chóng đẩy mạnh. Thân bên trên xuất hiện từng sợi ma lực xúc tua, xúc tua tại không trung vung vẩy quất, rồi liền đem bốn phương tám hướng tất cả nhân loại toàn bộ hút vào nó huyết nhục thân thể bên trong. Tất cả người điên cuồng kêu thảm, nhưng mà làm bọn hắn bị cuốn tiến hắc ấn thân thể sát na, từng đạo kêu thảm thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Như này một màn kinh khủng, chấn kinh tất cả người. Xong, yêu tộc diệt tộc về sau, quả nhiên cái này đằng sau liền đến phiên ta nhóm nhân tộc. Cái này hết thệ triệt để xong, Vô số nhân loại vô cùng tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, liên liên diệp ánh kiệt. Khương Hạc Niên mấy người cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thực lực sai biệt, thực tại là quá lớn. Bọn hắn thực lực cao nhất liền cựu phẩm đỉnh phong, mà Hắc ấn lại là ma thần bên trong tối cường giả. Bọn hắn vô pháp ngăn cản. Hắc ấn ma thần ngàn mét cao thân hình khổng lồ tiếp tục đẩy mạnh, mắt nhìn lấy hắn liền muốn xông vào Tây Man Tỉnh, thôn vệ mất đại lượng nhân loại thời điểm. Đống nhiên, thiên một bên bỗng nhiên vang lên một đạo hoàng ánh kim quang. Kim Quang nhanh chóng thiểm điện, tốc độ đạt đến khủng bố năm lần vận tốc âm thanh. Cơ hồ là Khương Hạc Niên, Diệp Anh Kiệt đám người còn chưa kịp phản ứng, Kim Quang liền là như thượng thiên hàng lầm quang trụ, trùng trùng điệp điệp đập tại Hắc ấn thân bên trên. A, Hắc ấn không gì không phá thân hình khổng lồ. Một nhận đến cái này Kim Quang chiếu rọi, lại là phát ra một tiếng tiếng thê lương tiếng kêu rên. Thân bên trên vô số huyết nhục thi hải, lúc này là như hòa tan băng xuyên, phốc phốc từ thân bên trên rớt xuống, nện trên mặt đất kích khởi trận trận khói bụi đất cát. Hugh. theo lấy kim quang tử trên trời giáng xuống tám đạo hình thái khác nhau thân ảnh cũng đồng nhiên xuất hiện tại hắc cấn phía trước cái này tám người chỉ gặp chính là tiểu kiếm lãnh hùng ngọc đám người trong đó tiểu kiếm thân bên trên khí tức mãnh liệt nhất kinh người nhất trùng trùng điệp điệp linh lực cơ hồ càn quét cả cái thiên địa không sai tại hấp thu bản cổ di hải về sau tiểu kiếm tu vi thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh giới mà lãnh hùng ngọc triệu tử cẩu nhan an thanh đám người hấp thu bản cổ ý niệm biến thành trái ác quỷ Cũng toàn bộ lần lượt tiến giai đến nửa bước thiên thần. Ngươi, ngươi, đủ để ngàn mét đến cao hắc ẩn, lúc này một cảm thụ tiểu kiếm thân bên trên khí tức, lại là đồng nhiên toàn thân run lên, hai mắt rung động. Bởi vì, hắn tại tiểu kiếm thân bên trên cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức quen thuộc. Không sai, sáng thế thần bàn cổ tại tử vong về sau, hắn thân thể từng cái bộ vị hóa thành thế gian vạn vật, mà hắn tà niệm thế thân thì biến thành hắc ẩn, mà bản cổ thiện niệm thì hóa thân thành tiểu kiếm Hắc ấn, cái này hết thảy, liền để ta đến vẽ xuống điểm cuối cùng. Tiểu kiếm ánh mắt dây lát ở giữa biến thành một phiến tinh không, một cổ thương tăng mà khí tức cường đại, cũng quần cuộn không ngừng tại tiểu kiếm thân bên trên phong thích. Với cái này một dây lát ở giữa, tiểu kiếm thân thể kịch liệt bành trướng, vậy mà giống như hắc ấn bành trướng đến ngàn mét đến cao. Thiên thần hàng lâm, một cổ đỉnh thiên lập địa đáng sợ uy áp, chấn nhiếp bốn phía hư không đều phảng phất ngừng kết lại. Thần kỹ, pháp thiên tượng địa. Thần kỹ. Vạn môn diệt thế phá quyển. sát na ở giữa, thiên địa ở giữa tất cả linh lực đều sau lưng tiểu kiếm tập hợp, phốc phốc ngưng tụ hình thành từng cái linh lực cánh tay. Tiếp cận một vạn cái cánh tay sau lưng tiểu kiếm lít nha lít nhít chống rông xuất hiện, che đậy mất nửa cái không trung. Đồng thời, lãnh hồng ngọc đám người thánh thú lực lượng toàn bộ truyền thâu đến tiểu kiếm thân bên trên. Thế là, tiểu kiếm một vạn cái cánh tay toàn bộ biến thành kim quang lóng lánh kim sắc, một vạn cái cánh tay đồng thời nắm tay, một vạn cái cánh tay cũng đồng thời vung ra. Một vạn cái cánh tay đồng thời toàn bộ đột phá năm lần vận tốc cấm thành. Hưu. Wen. Tại trang tất cả người đều cảm giác màng nhĩ của mình cho nổ xuyên, mà ánh mắt bên trong càng là kim quang lóng lánh một phiến, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Vô số kim quang về sau, cả cái thiên điệu thật giống mẹ nào, thật lâu bình tĩnh. Khi tất cả người ánh mắt lần nữa khôi phục thị giác, chỉ gặp ngàn mét cao hắc ấn cùng ngàn mét cao tiểu kiếm hai người mặt đối mặt đứng thẳng. Nhưng là tiểu kiếm sau lưng một vạn cái kim quang quyền đầu. Toàn bộ đều đánh vào hắc ấn thân thể bên trong, sau đó từ hắn thân thể một đầu khác xuyên ra ngoài. Chín đại thánh thú lực lượng cùng lên nở rộ, lập tức hắc ấn thân thể là như đầy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm vang sụp đổ. Vô số huyết nhục thân thể tàn phế từ trên trời giáng xuống, không trung hạ một tràng huyết vũ. Hắc ấn, chết. Màu xám hỗn độn lực lượng cùng đen trắng hai màu âm dương lực lượng cùng lên rót vào trước mặt một cô nữ tính thân thể bên trong. Cái này một cái nữ tính thân thể hơi đặc biệt. Thân bên trên tản ra một cỗ chi âm chi tà lực lượng, thân thể cũng bao trùm lấy một đại quán hắc hồng sắc, lạ như mạch máu giữ tận dịch thể. Nhìn kỹ, cái này một cô nữ tính thân thể khuôn mặt, lại là cùng lãnh hồng ngọc giống nhau đến mấy phần. Không sai, trước mặt cái này nữ nhân, chính là lãnh hồng ngọc mẫu thân. ngây mạn, theo lấy tiểu kiếm đem đệ nhất danh sách thánh thú lực lượng cùng đệ hai danh sách thánh thú lực lượng rót vào nghe mạn thân thể bên trong, nghe mạn thân bên trên ma lực, lập tức là như gặp đến thiên địch, quỷ dị phát ra một tiếng tiếng khét lên còn chính mình một điểm điểm là như khói đen một dạng từ nghe mạn thân thể bên trong chui ra ngoài bởi vì nghe mạn đã bị ma hóa tiếp cận mười mấy năm thân bên trên huyết nhục cùng ma lực cơ hồ không phân khác biệt cho nên dưới tình huống như vậy nghĩ muốn khu trục mất nghe mạn thân bên trên ma lực muôn vẹn khó khăn bất quá tiểu kiếm tu vi đã đột phá đến thiên thần cảnh giới còn được đến bản cổ di hải cho nên trị liệu cũng không khó vì không thương tổn đến tương lai mẹ vợ thân thể tiểu kiếm cũng quyết định sử dụng phương pháp ổn thỏa nhất kia liền là khu trục Mà không phải tiêu diệt Để ma lực cảm nhận được cường đại thánh thú lực lượng Chính mình tự động từ bỏ nghe mạn cái này Một cỗ tốc thể Chính mình chạy ra đến Cái này dạng trị liệu Trị liệu qua tương đối chậm Nhưng là nhất bảo hiểm Trị liệu hiệu quả tốt nhất Kết thúc hôm nay trị liệu về sau Nghe mạn thân bên trên ma lực đã khu trục mất một nửa Đại khái còn cần thiết thời gian nửa tháng Liền có thể dùng hoàn toàn khỏi hẳn Một bên lãnh hồng ngọc thấy cảnh này Lập tức thở dài một hơi Hả chỉ là lãnh hồng ngọc một hơi thở còn không có nhẹ song nàng đột nhiên liền cảm nhận được ngang hồng của mình đột nhiên nhiều ra đến một cái ấm áp đại thủ lãnh hồng ngọc vừa thẹn vừa xấu hổ quay đầu đôi mắt đẹp trừng lớn trừng lấy tiểu kiếm thả ra ngươi bàn tay heo ăn mặn tiểu kiếm liền vội vàng lắc đầu quá dễ chịu không thả lãnh hồng ngọc phất tay liền hướng tiểu kiếm bả vai đánh tới tiểu kiếm khoe miệng cười nhạt không hoàn thủ cũng không ngăn cản mặc cho lãnh hồng ngọc vớt ba ba nén giận ra tay vài chục lần lãnh hồng ngọc Đằng sau đánh lấy đánh lấy chính mình liền ngừng. Chỉ gặp nàng tay trắng ngọc thủ, lúc này đã là một phiến đỏ bừng. Tiểu kiếm tu vi đã là thiên thần, Lãnh Hồng Ngọc chỉ là nửa bước thiên thần, đừng nói đánh cái này vài chục cái, liền tính là để Lãnh Hồng Ngọc đánh một ngày một đêm, dự đoán cũng pha không tiểu kiếm phòng ngự. Một nhìn tiểu kiếm còn tiện hề hề nhìn lấy chính mình, khóe miệng mang theo một vết chế giễu, Lãnh Hồng Ngọc lại là giận không chỗ xả, lông mày dựng thẳng, ngươi cái này gia hỏa, đều đã là nhân tộc đệ nhất cường giả. Vì cái gì còn có thể vô sỉ như vậy không biết xấu hổ như vậy? Ngươi nhìn một chút, cái khác những siêu cấp cường giả kia cái nào không phải một mặt chính kinh, cái nào không phải rất mực khiêm tốn. Liền ngươi mỗi ngày liền nghĩ biện pháp ăn ta đậu hũ. Ngươi là ta lão bà A, ta không ăn ngươi đậu hũ ăn người nào đậu hũ. Tiểu kiếm một mặt lơ đẽnh, tiếp tục cười hì hì nói. lãnh hồng ngọc một gương mặt khó được đỏ bừng, ngươi nói mỏ, ai là lao bà của ngươi? Tiểu kiếm cười nói ra, ta đã phát tin tức ra ngoài Ngươi Lãnh Hồng Ngọc là ta Trương Tiểu Kiếm nội định nữ nhân, nếu ai dám đến truy ngươi, động tới ngươi chú ý, ta trực tiếp liền đánh gãy bọn hắn chân chó. Ngươi? Lãnh Hồng Ngọc lập tức càng xấu hổ càng khí. Tốt lao bà, chúng ta thiên hạ thái bình, chúng ta cũng không có việc gì làm, đi sinh hầu tử a. Tiểu Kiếm cười lên trước một bước, một cái đem Lãnh Hồng Ngọc ôm vào trong ngực. Lãnh Hồng Ngọc một gương mặt đỏ bừng đến bên hai, cố gắng dây giụa mấy lần, lại phát hiện tiểu kiếm cánh tay là như kim sắt, căn bản vô pháp tránh thoát. Lãnh hồng Ngọc quay đầu đi chỗ khác. Tú lệ tóc ngắn đánh vào Tiểu Kiếm mặt bên trên, khuôn mặt đỏ bừng khẽ nói: Không muốn. Mẹ ta nói nữ hải tử còn chưa kết hôn không thể giao ra chính mình lần thứ nhất. Nói mỏ, ta lúc nào nói qua. Cái này lúc một thanh âm bỗng nhiên ở một bên vang lên, không có kết hôn phía trước thể nghiệm một lần cam điểm vũ lộ cùng nhân sinh dài ngắn, không rất tốt sao? Dùng miễn sau hôn nhân hối hận không kịp à? Huống hồ mẹ là người từng trải ta nói cho ngươi, cái này đồ vật càng sớm càng tốt ngươi nhìn ngươi cha người đã trung niên liền có chút không được, chịu không nổi, hào phóng ngàn vạn a. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc như giật điện đột nhiên bắn ra, hai người nhìn lại, chỉ gặp một bên nghe mạn không biết khi nào đã thanh tịnh lại, ngoài miệng mang theo một vệt danh mánh mập mờ ý cười. hết trọn bộ.